Mà đang ở Đỗ Phi bọn người thân hình xuất hiện ở cái này thung lũng chung quanh thời điểm, bốn phía cũng là có một ít phá phong thanh âm truyền đến, rồi sau đó liền gặp được một ít thân ảnh đồng dạng là vạch tìm tòi sương ngủ, rồi sau đó rơi xuống cái này thung lũng bốn phương tám hướng chỗ. Nơi này chính là Tử Linh Nguyên chỗ sâu nhất chứng kiến cái kia sơn khẩu đến sao. Nghe nói trong lúc này chính là Niết Bàn Kỳ Viễn Cổ Thiên Phượng chỗ nút. Quả Nghiên mặt sắc mặt ngưng trọng chăm chú nhìn cái kia miệng núi lửa, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có nhàn nhạt, nhạt lửa nóng vẻ lên, hiển nhiên, một màn này nàng mong đợi hồi lâu. Đỗ Phi nghe vậy cũng đúng khẽ gật đầu hắn cũng có thể cảm giác được cái kia quen thuộc hương vị hẳn là viễn cổ thiên phượng đúng vậy xem ra việc này chính mình đảo là không có bị quảng nghiên lừa dối rồi bất quá xem ra tất cả mọi người đúng chạy đến a ánh mắt tại miệng núi lửa dừng lại sau một lát đỗ phi ánh mắt lại lần nữa một chuyển tiểu rơi xuống người xung quanh bảy bên trong rồi sau đó hắn liền phát hiện chu gia đội ngũ lịch nguyễn tông dương thị nhị ma chi lưu phiền toái nhân vật giờ phút này đều là cực đoan thuận lợi xuất hiện ở tại đây hơn nữa ngoại trừ những kia không có tái xuất hiện bên ngoài càng nhiều là người thì là trên người không có gì chiến đấu dấu vết Hiển nhiên tao ngộ đều cùng Đỗ Phi bọn người không sai biệt. Lắm, tại đây Tử Linh Nguyên phần sau đoạn rõ ràng không có gặp được nguy hiểm gì, tựa hồ là cảm thấy Đỗ Phi ánh mắt giống nhau, cái kia lãnh vô mệnh nhưng lại quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc, rồi sau đó lộ ra một vòng lạnh lạnh đến cực hạn cười lạnh. Đối với hắn bực này ánh mắt Đỗ Phi nhưng lại không nhìn thẳng, rồi, rồi sau đó tầm mắt của hắn rơi xuống buồn trong đất miệng núi lửa chỗ, thẳng như nói, kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Cường sát đi vào sao? Không, lúc này ngược lại không thể sốt ruột. Quang Niên cao mày một lát sau mới nói khẽ, nghe nói. Viễn Cổ Thiên Phượng tại tiến vào niết bàn trước kia, đều khống chế một ít có thể thủ hộ chính mình an toàn mấy cái gì đó, đến làm vì chính mình niết bàn thời điểm hộ pháp, chúng ta nếu là muốn tìm được Viễn Cổ Thiên Phượng lời mà nói, khả năng đầu tiên qua được hắn hộ pháp cái kia một cửa. Hắn hộ pháp? Đỗ Phi nhíu nhíu mày, đó là cái gì? Hiện tại vấn đề, chính là chúng ta cũng không rõ ràng lắm cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng cho chúng ta chuẩn bị đại lễ rốt cuộc là cái gì, nhưng là, mặc kệ hắn chuẩn bị rốt cuộc là cái gì, chắc hẳn cũng sẽ không là cái gì dễ dàng đối phó tồn tại cũng được. Quảng Nghiên sắc mặt dừng ở chăm chú nhìn miệng núi lửa, nhẹ giọng mở miệng nói: "Cái kia chúng ta bây giờ chờ những người khác ra tay sao?" Đỗ Phi nghe vậy, ngược lại như có điều suy nghĩ gật đầu nói: "Cái này là biện pháp tốt nhất rồi, bởi vì chúng ta ai cũng không biết, cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng chuẩn bị gì đó rốt cuộc là cái gì, có người đi thử thử nước lợi mà nói, đối với tại chúng ta mà nói tự nhiên là chuyện tốt." Quảng Nghiên gật đầu nói: "Hơn nữa, mỗi ngày ngày đêm luân chuyển thời điểm, Niết Bàn Kỳ Viễn Cổ Thiên Phượng đều sẽ xuất hiện ở chỗ này, hấp thu một ít huyền diệu khó giải thích năng lượng, lúc kia Hẳn là Nhất Bản Kỳ Viễn Cổ Thiên Phượng suy yếu nhất thời điểm cũng đúng ra tay tốt nhất thời khắc, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, luôn luôn người hội nhịn không được đạo thủ. Đỗ Phi nghe vậy có chút nhẹ gật đầu. Trước mắt vấn đề lớn nhất cũng không biết cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng hộ pháp rốt cuộc là cái gì tồn tại, phòng trường thế lực khác cũng đúng đang suy đoán điều này, cho nên giờ phút này mới không có phát sinh cái gì bạo động. Bất quá nếu là cái kia Nhất Bản Kỳ Viễn Cổ Thiên Phượng xuất hiện lời mà nói như vậy chỉ sợ ở đây những cái thứ này không có một người nào, không có một cái nào có thể đứng vững cái kia đợi hấp dẫn mà có thể ở đằng kia đợi sắp đã đến trong hỗn loạn giữ được tánh mạng, hơn nữa tìm được viễn cổ thiên vượng, cái này muốn xem đều tự buồn sự cùng năng lực rồi. Thung lũng bốn phía chỗ, nhàn nhạt xì xào bàn tán thanh âm cũng đúng chậm rãi truyền ra. Hiện nhiên, khắp nơi cũng đúng đều đang thương lượng kế tiếp là chiến lược rốt cuộc là cái gì, mà tại bực này dưới tình huống, thung lũng bốn phía hào khí ngược lại là càng khẩn trương lên. Mà đang ở như vậy căng cứng trong không khí, thời gian nhưng lại nhanh chóng vượt qua, mà lờ mờ trên bầu trời, ngẫu nhiên cũng là có một tia ánh sáng bắt đầu xuất hiện. hiển nhiên, phong giới ban đêm đã đã đi đến. Ông. Ngay tại những năm tháng luân chuyển trong một sát na, tất cả mọi người có thể cảm giác được ở đằng kia thung lũng miệng núi lửa bên trong có cực nóng năng lượng đột nhiên chậm rãi khởi động sóng dậy, rồi sau đó mà ngay cả đại địa đều là run rẩy lên. Mặt miệng núi lửa bên trong một đạo thất sắc năng lượng của sáng đột nhiên tiêu xả ra trực tiếp xông về phía chân trời chỗ cái kia loại bộ dáng tiêu phản phất muốn đem cái này phong giới là bầu trời bao la xé rách giống nhau, mà ở cái này thất sắc năng lượng trong của sáng nhưng lại ẩn chứa khó có thể hình dung khủng bố năng lượng tiêu phẳng phất những này năng lượng tùy thời đều bộc phát mà khai mở giống nhau. Ngiết bản kỳ viễn cổ thiên phượng muốn xuất hiện, Quảng nghiên nhìn qua một màn này, Hiển nhiên cũng là có vài phần chấn động, lập tức nhanh chóng mở miệng nói. Đỗ Phi nghe vậy, cũng đúng nhẹ gật đầu, này đầu viễn cổ thiên trong phượng thể ẩn chứa năng lượng chi tinh thần, hắn có thể nhất cảm động lây, nếu là hắn có thể đem cái này viễn cổ thiên phượng đem tới tay lời mà nói, như vậy đối với mình thiên phượng bất diệt kinh tu luyện sẽ có thiên đại chỗ tốt. Nhưng là đây hết thảy lại cũng phải nhìn tình huống, Đỗ Phi thiên phượng bất diện kinh dù sao vẫn là đến từ chính viễn cổ thiên tộc, song vương trong lúc đó cũng có vài phần hương khói tình cảm nếu là cái này Viễn Cổ Thiên phượng tồn tại thần trí lời mà nói tình huống như vậy có lẽ lại bất đồng ngay tại Đỗ Phi nội tâm thoáng mâu thuẫn dối dám bên trong đột nhiên trong lúc đó liền gặp được cái kia miệng núi lửa có một trận nham thạch nóng chảy tuôn ra rồi sau đó liền gặp được một khỏa thất thải quả trứng khổng lồ trong lúc đó chậm rãi ở nham thạch nóng chảy thừa năm phía dưới theo cái kia miệng núi lửa bên trong lách vào đi ra tại xuất hiện trong nháy mắt thất thải quả trứng khổng lồ phía trên cái kia nồng đậm hào quang bảy màu giống như hai cánh giống nhau mở rộng mà mở cái kia cực lớn quang giống như lập tức bao trùm cả Tử Linh Uyên giống nhau Cái này là Niết bản Kỳ Viễn Cổ Thiên Phượng. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi hơi sững sờ, rồi sau đó có vài phần thất thần mở miệng nói, mà ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Viễn Cổ Thiên Phượng, lại là bộ dáng như vậy. Mà từ nơi này cái bộ dáng đến nhìn, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng phải chẳng có đủ thần trí, thật sự chính là rất khó nói, rất khó nói à. Viễn Cổ Thiên Phượng tại mỗi lần ngày đêm luân chuyển thời điểm, đều như vậy xuất hiện đến hấp thu trong thiên địa huyền ảo năng lượng, đợi cho có một ngày hắn cảm giác mình hấp thu năng lượng vậy là đủ rồi, có thể độ kiếp lợi mà nói, như vậy hắn sẽ phá sắp ra mà lúc kia thì là hắn cường hãn nhất thời điểm, mà lúc này đây thì là hắn suy yếu nhất thời điểm. Quảng Nghiên dừng ở một màn này, nhẹ giọng giải thích nói: ta có một vấn đề. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, trước kia ngươi nói yêu thú là không có thần trí, nhưng là cái này Viễn Cổ Thiên Phượng phải chăng có đủ thần trí? Cái này ta cũng không biết, bởi vì đừng nói là ta, chỉ sợ cái này phong giới bên trong cũng là lần đầu tiên có người tìm kiếm được Viễn Cổ Thiên Phượng. Về Viễn Cổ Thiên Phượng truyền thuyết, có lẽ hay là một ít giới bên ngoài loại người mang đến, cho nên ta chỉ có thể nói không biết. Nhưng là cái này viên cổ thiên phượng trên người ẩn chứa năng lượng như thế hung hãn như vậy hắn yêu tinh cùng máu huyết chỉ sợ cũng là có thể làm cho người một bước lên trời tồn tại điểm này hẳn là thành thật sẽ không sai rồi quả nhiên sắc mặt cũng có vài phần biến ảo nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy đỗ phi sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần kỳ dị bất quá hắn nhưng không có mở miệng nói cái gì mà là y nguyên chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt thất thải quả trứng khổng lồ chân mày hơi nhíu lại như thế nào chính mình trong lúc đó có một loại không tốt lắm dự cảm nương theo lấy cái này thất thải quả trứng khổng lồ xuất hiện bốn phương tám hướng chỗ Từng đợt trầm trọng hô hấp thanh âm bắt đầu truyền ra, hiển nhiên, mỗi người đôi mắt tại thời khắc này đều là trở nên có vài phần hồng đỏ thẫm, bất quá, thần kỳ nhưng lại, giờ phút này rõ ràng không ai lập tức động thủ. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi bọn người cũng đều không nóng nảy, mà là một cái cái chắp tay nhìn trước mắt, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, luôn luôn người hội trống, cự không ngừng đợi không được. Dù sao, viên cổ thiên phượng hấp dẫn, tuyệt đối sẽ không tiểu cũng được. Bá. Ngay tại Đỗ Phi đợi kiên nhẫn chờ đợi phía dưới, một lúc mới bắt đầu, cũng không có thiếu người giống như Đỗ Phi bọn người giống nhau, tiên tính cùng đợi nhưng là nương theo lấy thời gian trôi qua, những người này nguyên một đám đôi mắt đều là trở nên hồng đỏ thâm đến cực hạn, rốt cục tại nào đó lập tức có người rốt cuộc không kiên trì nổi rồi, mà là bản chân đạp mạnh, thân hình chấn động, chính là hướng về phía trước tiêu xả ra. chương 058, trừ phương liên thủ, mười mấy đạo nhân ảnh cứ như vậy mang theo vài phần điên cuồng hương vị, mạnh mẽ hướng về kia thất thải quả trứng khổng lồ chỗ chỗ bao tố bắn đi, bộ dáng như vậy, tiêu phảng phất bọn hắn chỉ cần chậm nửa phần, cái kia viễn cổ thiên phượng sẽ rơi xuống những người khác trong tay giống nhau. Đỗ Phi nhìn qua những kia bạo lướt ra thân ảnh nhưng lại cao mày khoát tay trở lại, đem muốn ra tay quảng nghiên bọn người đều ngăn ở sau lưng chỗ, rồi sau đó những mày dừng ở giữa không trùng cái kia mười mấy đạo nhân ảnh, Mời anh! đột nhiên trong lúc đó liền gặp được cái kia tuôn ra nham thạch nóng chảy miệng núi lửa bên trong, đột nhiên có hơn mười nói nham thạch nóng chảy trụ lập tức tiêu xả ra, những này nham thạch nóng chảy trụ bên trong hiển nhiên là ẩn chứa cực đoan khủng bố năng lượng, cơ hồ lập tức chính là phô thiên cái địa hướng về kia mười mấy đạo nhân ảnh nào tới, a, có tiếng kêu thảm thiết, vài chỉ trong nháy mắt chuyển ra, cái này mười cái bị tham lam ăn mòn lý trí ra hỏa. Tại đây chút ít cột nước tiêu xạ phía dưới, trong chốc lát chính là ra chốc thì bong. Chân khí căn bản là phòng hộ không được cái kia nham thạch nóng chảy nhiệt độ, mà là làm cho thân thể của bọn hắn tại giữa không trung lập tức liền biến thành một cô thi thể. Dầm. Vô số cô thi thể cứ như vậy tại giữa không trung rơi xuống buồn trong đất, rất nhanh đã bị những kia nham thạch nóng chảy vây kín mít toàn thân cao thấp, rồi sau đó tiếng tiêu thảm thiết cùng thi thể sẽ cùng lúc đều biến mất. Nhìn qua một màn này, trong tràng mọi người đều là đảo hút một hơi lương khí. Tuy nhiên mỗi người cũng biết muốn tìm được cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng tuyệt đối không phải là cái gì sự tình đơn giản, nhưng là tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng lại có kinh khủng như vậy thủ hộ. Khắc khắc khắc khắc, không thể tưởng được chúng ta Tử Linh nguyên hôm nay ngược lại đến không ít khách nhân a bất quá, chủ tử giờ phút này đang đứng ở bế quan bên trong, ngược lại không có biện pháp đi ra chiêu đãi các vị các vị nếu không phải muốn từ lời nói. Như vậy cũng ngày, nếu không không quản các ngươi đến từ nơi nào, ta đều cho các ngươi một tên cũng không để lại. Tại nham thạch nóng chảy khôi phục sau khi bình tĩnh, trong lúc đó, một hồi cổ quái thanh em đột nhiên vang lên. Cái này buồn rượi rượi thanh âm giống như gạo khắp thảm thiết giống nhau, tại tất cả mọi người bên thai văn vọng, làm cho người ta cảm thấy từng đợt sợn hết cả gai ốc. Giả thân giả quỷ mấy cái gì đó, cho láo tử lăn ra đây. Trong đám người, trong lúc đó một cái tráng hán tiến lên trước một bước, bàn chân đặt mạnh, trong chốc lát liền gặp được những kia nham thạch nóng chảy đột nhiên kịch liệt chấn động lên, rồi sau đó giống như cái ao nước giống nhau, bị chấn ra đạo đạo nham thạch nóng chảy trụ tử. Ai nha, thật sự chính là thô lỗ đích nhân loại nha, như ngươi vậy, tại sao có thể có người thích người thì sao? Ngươi nói đúng không? Chủ tử Buồn rười rười thanh âm lại lần nữa vang lên, rồi sau đó lúc này, đây liền gặp được vốn là đã tuôn ra thất thải quả trứng khổng lồ miệng núi lửa bên trong, lan tràn ra nham thạch nóng chảy đột nhiên nứt ra rồi một đường vết rách, rồi sau đó liền gặp được một đạo mặc thất thải váy bào thân ảnh, tựu như vậy giống như cười mà không phải cười từ đó đi ra. Cái này là viễn cổ thiên phượng hộ pháp đến sao? Đỗ Phi mắt hi dừng ở đạo kia xuất hiện thân ảnh, đồng tử lại hơi hơi rụt rụt. Giờ phút này, xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt, là một cái sắc mặt tái nhợt nam tử, chỉ bất quá, trên người hắn lại ăn mặc nữ nhân váy bào, trên mặt leo đỏ thâm son. Khiến người chú mục nhất lại đúng tóc của hắn cao cao vén lên, trực tiếp ở phía trên đâm một đầu chấm vượng. Người này, rõ ràng là cái nam nhân, nhưng là cách ăn mặc lại cùng nữ tính không thể nghi ngờ, mà tại loại này thời khắc hắn xuất hiện ở nơi này, rõ ràng một chút cũng không cho người cảm thấy chán ghét có lẽ hay là buồn cười, tất cả cảm giác chỉ có một mảnh quỷ dị cùng lạnh "Ơ, lành. Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là ngươi đối với ta báo nổi sao?" "Tự hồ, không cho các ngươi một chút giáo huấn lợi mà nói, các ngươi không biết cái gì gọi là tôn trọng a." Nam tử này nhếch miệng hướng về phía cháng hán kia cười một tiếng. Rồi sau đó liền gặp được hắn trong lúc đó rồi ra ngón tay hướng về phía trước một điểm, trong chốc lát, một đạo thất thải phượng chỉ hiển hiện phía trên trời, rồi sau đó lập tức hướng về kia tráng hắn chỗ chỗ báo tố bắn đi. Vậy anh, cái kia mới vừa rồi còn diếu võ dương ai tráng hán tại thời khắc này lại tựa hồ như bị cái gì đó tập trung ngay tại chỗ giống nhau, rõ ràng động liên tục thoáng một tí đều làm không được, sau đó chỉ có thể đủ chớm mắt nhìn đối phương một ngón tay, tựu như vậy rơi xuống trên người của mình, đem thân thể của mình lập tức bênh bạo. Đại thiên vượng chỉ, nhìn qua một chiêu này, đỗ phi đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại. Không thể tưởng được hắn rõ ràng ở chỗ này gặp được một chiêu này, người nam nhân này rốt cuộc là cái gì tồn tại. Hơn nữa, chỉ nhìn hắn ra tay ở giữa uy thế, Đỗ Phi tự tin tưởng, cái này thoạt nhìn yêu dị vô cùng nam nhân, ít nhất có tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh thực lực. Không thể tưởng được như thế thực lực loại người, lại là cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng hộ pháp. Mà quay mắt về phía giờ phút này sát ý kinh người, khoát tay gian, là có thể đem một cường giả giải quyết nam tử, hiển nhiên không ít người đều là nhìn ra thực lực của hắn, mà phía sau biến sắc đến có vài phần khó nhìn lại. Giờ phút này tại loại tình huống này, gặp được bậc này cường giả, hơn nữa còn không biết đối phương có cái gì không chuẩn bị ở sau, như vậy một màn, thật sự là quả thực làm cho người cảm thấy có vài phần nghĩ mà sợ. Ngươi là cổ gia ba năm trước kia mất tích cổ linh chính, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà đang ở tất cả đều bị cái kia quỷ dị nam tử rung động thời điểm. Trong lúc đó, Chu gia Chu Thanh lại phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau, đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, cái gì? Người này là cổ gia ba năm trước đây mất tích chính là cái kia Thiên Chi Tiêu tử cổ linh chính, người này nghe nói là cổ gia tiểu bối bên trong đệ nhất nhân làm sao sẽ xuất hiện ở tại đây như thế nào loại này yêu dị cách ăn mặc nghe nói cổ gia những năm này vì đưa hắn tìm về đến không biết hao tốn bao nhiêu tâm lực đều đúng không có bất kỳ thành quả không thể tưởng được hắn rõ ràng sẽ xuất hiện ở chỗ này đối mặt chung quanh xì xào bản tán thanh âm cái kia cổ linh chính nhưng lại giống như cười mà không phải cười dừng ở bút phía không nói thêm gì cái kia bộ hình dáng ngược lại phảng phất đem người xung quanh bảy đều cho rằng người chết giống nhau chư vị tuy nhiên không biết cái này cổ linh chính tại sao lại xuất hiện ở tại đây nhưng là người này lợi hại chư vị mấy năm trước nên vậy đều là nghe nói qua. Hắn đã xuất hiện ở tại đây, mặc kệ rốt cuộc là bởi vì sao, cái kia đều thuyết minh, hắn chính là chỗ này Viễn Cổ Thiên Phượng hộ pháp, chúng ta muốn tìm được Viễn Cổ Thiên Phượng, chỉ sợ đều muốn trước qua rồi hắn cửa ải này. Ta nói, dưới loại tình huống này, đại gia có phải làn nên vậy trước liên thủ đem người này giải quyết đang nói mặt khác? Phải biết rằng, đơn đả độc đấu, chúng ta nhưng không có người nào là người này đối thủ nha. Chu Thanh nếu mày đưa mắt nhìn Cổ Linh Chính sau một lát, mới hướng về phía những người khác cười nói. Hiển nhiên, Chu Thanh cũng đúng minh bạch cái này Cổ Linh Chính rốt cuộc có nhiều khó đối phó nếu là chỉ dựa vào bọn hắn chu ra loại người lợi mà nói, cho dù có thể đem cái này cổ linh chính giải quyết, phòng trường cuối cùng cũng là muốn trả giá xa xỉ một cái giá lớn. tại loại này mọi người nhìn trầm trầm dưới tình huống nếu là bọn họ chu ra tổn thất quá lớn lợi mà nói, như vậy tiểu trên cơ bản cùng cái kia viễn cổ thiên phượng vô duyên. nghe thế chu thanh đích thoại ngữ, giờ phút này ở đây chưa nhiều cường giả liếc nhau một cái về sau, mỗi một người đều là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, bọn họ đều là rất rõ ràng. giờ phút này chu thanh cân nhắc sự tình, cùng cạnh mình cân nhắc trên cơ bản đồng dạng. Nhưng là dưới mắt tình huống xác thực là đại gia liên thủ trước giải quyết cái này, không biết ở đâu xuất hiện cổ linh chính càng thêm thỏa đáng. Liên thủ a, bằng không ai cũng không chiếm được viễn cổ thiên vương. Cái kia Dương thị nhị ma hai người liếc nhau một cái về sau, đều là đồng thời mang theo vài phần lạnh lạnh mở miệng nói, mà hai người kia danh vọng tựa hồ khá cao, khi bọn hắn mở miệng phía dưới, ngược lại rất nhiều người đều là âm thầm nhẹ gật đầu. Ha ha ha, hai vị huynh đệ quả nhiên nhận biết thân thể to lớn, không biết những người khác nói như thế nào. Chu Thanh cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống cái kia nghịch luyện tông Chỗ cái tiêu địch nguyệt tông lữ giang trầm mặc sau một lát cũng đúng khẽ gật đầu nói ta không có ý kiến ha ha ai như vậy sao không biết quảng nghiên cô nương lại thế nào nói chu thanh ánh mắt lại chuyển cuối cùng rơi xuống quảng nghiên trên người chậm rãi mở miệng nói đã tất cả mọi người xuất thủ như vậy chúng ta quản gia tự nhiên cũng phải không có thể rất lại phía sau nhìn thấy chu thanh ánh mắt quét tới quảng nghiên trầm mặc một lát sau nhưng lại nhàn nhạt mở miệng nói ha, ha ha rất tốt quảng nghiên cô nương quả nhiên cũng đúng thức thân thể to lớn a nhìn thấy quảng nghiên đều đáp ứng cái kia chu ngược lại có chút nghiền ngẫm nhẹ gật đầu bất kể thế nào nói, giờ phút này ở đây tứ phương mạnh nhất thế lực đều gật đầu đáp ứng liên thủ, như vậy những người khác chắc hẳn cũng sẽ không có hắn ý nghĩ của hắn. Muốn động thủ, thử nhanh lên đi, mang xuống thời gian sẽ không đủ rồi. Buồn rười rượi thanh âm theo Dương thị nhị ma bên trong một cái trong miệng phát ra, rồi sau đó liền gặp được hai người này cơ hồ đồng thời dẫn đầu bạo lướt ma đi, hai người đồng thời một trưởng bộ ra, trong chốc lát, cuốn bạo thế công lập tức hướng về kia cổ linh chính chỗ chỗ mang tất cả mà đi. Hừ. Nhìn thấy Dương thị nhị ma ra tay, cái kia cổ linh chính nhưng lại cười lạnh một phát ống tay áo, trong chốc lát một đạo nham thạch nóng chảy trụ lập tức phóng lên trời, hung hăng đâm vào này hai đạo thế công phía trên, rồi sau đó cuồng bạo năng lượng chấn động lập tức hướng về hai bên tràn ngập mà mở. Hảo thủ đoạn. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, đồng tử lại hơi hơi co rụt lại, cái kia Dương thị nhị ma liên thủ thế công, coi như mình cũng chưa chắc có thể đơn giản tiếp được, nhưng là không thể tưởng được cái này cổ linh chính rõ ràng như vậy dễ dàng sẽ đem chiêu, gọi, ngăn lại rồi, thật sự là không thể tiểu hư nửa phần a. Dương thị nhị ma ra tay, lập tức tiểu phá vỡ trong sân yên lặng, nhìn thấy hai người này y nguyên không thuận theo không buông tha đánh tới cái kia cổ linh chính nhưng lại cười lạnh liên tục, hai tay tại giữa không trung không nứt không rứt điểm ra, lập tức phía dưới nham thạch nóng chảy bên trong, liền có từng đạo nham thạch nóng chảy trụ nhanh chóng tiêu xả ra, hướng về hai người chỗ chỗ anh tới. động thủ, Chu Thanh nhìn thấy một màn này, có chút nhũ nhĩ mảy, rồi sau đó thân hình hắn vừa động, cũng đã lập tức đập ra, rồi sau đó quát chói hai mở miệng nói. nghe vậy, Trung Binh không ít vốn là còn có vài phần chần chờ thân ảnh, giờ phút này đều là nhũ mày một lát sau thân hình vừa động, rồi sau đó nguyên một đám lập tức đập ra. chúng ta cũng ra tay đi, đều tự chú ý lưu lại vài người chiếu cố tốt quản đỉnh Đỗ Phi nhíu mày dừng ở một màn này nhẹ giọng mở miệng nói hơn nữa ra tay gian không cần xuất toàn lực làm làm bộ dáng là được rồi ta cảm giác cảm thấy sự tình không có có chúng ta nhìn qua như vậy đơn giản là được như vậy sao quản nghiên giờ phút này ngược lại đối với Đỗ Phi có chút tín nhiệm lập tức nàng có chút nhẹ gật đầu về sau chính là vung tay lên rồi sau đó mang theo sau lưng tiểu phân ra vài người đem quản đỉnh hộ tại phía sau hạ trong mấy mắt tại Đỗ Phi cùng quản nghiên dưới sự dẫn dắt quản gia cường giả lập tức lập ra chương không Liên minh sụp đổ, Chư Phương Cường giả cơ hồ đều là một cái cái lập tức thiểm lược mà đi, rồi sau đó Cường Hán thế công cũng phải không đoạn hướng về cổ linh chính chỗ chỗ anh tới. Vé đốt, vé đốt, vé hồ ở cổ gạo. Con. mà Đỗ Phi cũng đúng không chút nào chậm chạp, chỉ bất quá giờ phút này hắn nhưng không có sử dụng võ đạo chi lực, mà là hai tay huy động liên tục trong lúc đó, Cường Hán tinh thần lực tạo thành thế công, không ngừng hướng về kia cổ linh chính chỗ chỗ anh hứ. Và anh, nhưng mà đối mặt cái này chư Phương Cường giả thế công, cái kia cổ linh chính trên mặt lại không có gì biểu lộ mà là ống tay háo huy động liên tục trong lúc đó, phía dưới nham thạch nóng chạy trụ chính là không ngừng tiêu xả ra, đem những này cường giả thế công đều ngăn lại. Thực lực thật là khủng khiếp. Một màn này làm cho Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhiều người như vậy vây công hắn, đối với hắn mà nói nhưng không có nửa phần tác dụng. Dầm dầm rầm, mà đang ở Đỗ Phi một đoàn người cũng đúng ra tay về sau, cái này miệng núi lửa trên không trỗi trở nên càng hỗn loạn lên, từng đạo thân ảnh không ngừng tiềm lượn mà đến rồi sau đó thế công chính là giống như cuồng phong bạo vũ hướng về kia cổ linh chính chỗ châu mang tất cả mà đi bởi vì nhân số thật sự là quá mức phần đông quan hệ chính là dùng cổ linh chính thực lực dần dần cũng bắt đầu không có biện pháp đem tất cả thế công đều ngăn lại đỗ phi đợi cường giả cũng đúng nhìn ra tiện nghi bởi vậy cũng không phải thiếu uy lực cường hạn thế công rơi xuống cái kia cổ linh chính trên người bất quá mọi người thế công tuy nhiên đều là cuồng mãnh vô cùng nhưng là cái kia cổ linh chính cũng đúng chút nào không rơi vào thế hạ phong tại bị người hành đến mấy lần về sau hắn đơn giản không hề nghĩ đến đem tất cả mọi người thế công đều ngăn lại mà là tăng lớn mỗi một lần nham thạch nóng chảy trụ công kích lực độ. Dưới loại tình huống này, coi như là một ít ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả một cái không cẩn thận, lập tức đều bị cái kia nham thạch nóng chảy trụ phá tan bên ngoài thân phòng hộ, rồi sau đó chật vật vô cùng ngã rơi xuống đất phía trên. Rầm. Nương theo lấy song phương cái này càng kịch liệt giao thủ, giữa không trung thỉnh thoảng có một đạo nói thân ảnh rơi xuống phía dưới nham thạch nóng chảy bên trong, đến cuối cùng, những này nham thạch nóng chảy đã muốn không có biện pháp đều đem cái xuống thi thể đều nuốt hết, bởi vậy, không ít thiêu đốt thi thể ngược lại tại nham thạch nóng chảy mặt ngoài nhấp đô thuật nhìn quỷ dị vô cùng, mà chỉ là nhìn xem một màn này, tự làm cho người ta biết rõ, này đôi phương giao thủ đã muốn kịch liệt đến hạng trình độ. Bá, Đỗ Phi bàn chân tại giữa không trung ngay đạp mấy cái, đem hai đạo đan vào mà đến nham thạch nóng chảy trụ tránh đi về sau, thân hình nhưng lại vô ý thức vừa lui. Sau đó ánh mắt lập lội rơi xuống phía dưới giờ phút này đối mặt trên trăm cường giả vây công, không chút nào không rơi vào thế hạ phong cổ linh chính trên người. Vé đốt vé đốt vé đốt, hồ hả cổ gạo, con, cái này cổ linh chính thực lực, có thể nói là hung hãn đến cực điểm bất quá tại Đỗ Phi xem ra hắn tựa hồ cũng bị loại này quần nổ khiến cho có chút qua đi thể lực chỉ nếu như vậy của đầu tiếp tục xuống dưới lời mà nói cái này cổ linh chính sớm muộn hội chống đỡ không nổi bị thua thậm chí bỏ mình nhưng là mấu chốt như lại chỉ cần cái này cổ linh chính một bại như vậy giờ phút này cực đoan yếu ớt liên minh phòng trường hội lập tức sụp đổ đến lúc kia vốn là kẻ vai chiến đấu người phòng trường sẽ vung tay rồi ừm Đỗ Phi ánh mắt ở giữa sân quét một vòng một lát sau hắn lại hơi khẽ to mày cái kia tử vừa mới bắt đầu ra tay tiểu điệu thấp vô cùng lãnh vô mệnh giờ phút này rõ ràng biến mất tâm hơi. Một màn này làm cho Đỗ Phi có chút suy tư một lát sau, ánh mắt nhưng lại nhanh chóng rơi xuống cái kia miếng giờ phút này y nguyên tại giãn ra hai cánh thất thải quả trứng khổng lồ phía trên. vô luận cái kia Lanh Vô mệnh muốn làm gì, mục tiêu của hắn đều nhất định là cái kia miếng thất thải quả trứng khổng lồ. bất quá vật kia cũng không có tốt như vậy cầm. Đỗ Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng không có làm mà khác chuyện dư thừa tình theo cái kia thất thải quả trứng khổng lồ phía trên, mà ngay cả hắn cũng đúng mơ hồ cảm thấy vài phần cảm giác nguy hiểm. mà Đỗ Phi minh bạch. Bực này cảm giác đúng lai nguyên ở trong cơ thể mình thiên phượng máu huyết, những người khác phòng trừng căn bản không có biện pháp phát giác. Tại loại này điều kiện tiên quyết phía dưới, đỗ phi nhưng không có chút nào ra tay vượt lên trước đoạt thất thải quả trứng khổng lồ hứng thú. Đã tên kia hứng thú lớn như vậy lời mà nói, như vậy tiểu lại để cho hắn đoạt đủ. Dù sao, mục tiêu lớn như vậy, lại không là người thứ nhất đụng phải cái này thất thải quả trứng khổng lồ loại người, là có thể đem hắn mang đi do đó tìm được viễn cổ thiên phượng. Lại là hơn 10 đạo lăng lệ ác liệt thế công từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đồng thời rơi xuống cổ linh chính trên thân thể, giờ phút này coi như là cổ linh chính cường hãn, cũng đúng nhịn không được thân hình run dậy, khoe miệng tựa hồ có máu tươi tràn ra. Hỗn đản! Bất quá đối mặt mạnh như vậy người vây công, cái kia cổ linh chính cũng đúng tương đương chi khủng bố, tại chúng chiêu đồng thời, hắn mạnh mẽ nâng lên hai tay, nhanh chóng điểm ra, lúc này đây liền gặp được mấy chục căn bản thất thải thiên phượng chỉ lập tức gào thét ra, sau đó liền đem hơn 10 vị cường giả trấn đắc thổ huyết trở ra. Cái này cổ linh chính thế lực, có thể nói là tương đương cường hãn bất quá Đỗ Phi ngược lại nhìn ra hắn tự hồ chỉ biết sử dụng đại thiên phượng chỉ cũng không phải chân tránh tu luyện thiên phượng bất diệt kinh. bất quá coi như là như thế Đỗ Phi muốn thắng hắn phòng trường đều là rất khó. nhưng là tại dưới mắt nhiều như vậy cường giả vây công phía dưới coi như là cái này cổ linh chính thực lực cường hãn cũng đúng bắt đầu dần dần xuất hiện một ít suy yếu. mà nhìn thấy cổ linh chính thế công tựa hồ so một lúc mới bắt đầu nhược vài phần mọi người lại càng tinh thần chấn động. lúc này đây những người này mỗi một người đều là đem chính mình nhận dấu bổn sự đem ra trong một sát na cái kia trong sân hình ảnh lại càng hoa lệ vô cùng. Đối mặt như vậy giống như cuồng phong bạo vũ thế công, Cổ Linh Chính tại miễn cưỡng chống cự vài đạo thế công về sau, bị mặt khác vài đạo hoành đến bên ngoài thân chỗ, trong chốc lát chính là khẩu ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thân hình cũng đúng nhanh chóng lui ra phía sau, trực tiếp đập lấy cái kia phía dưới nham thạch nóng chảy bên trong. Như vậy một màn, làm cho Cổ Linh Chính sắc mặt lập tức khó thấy được cực hạ, rồi sau đó hắn đoán độc nhìn mọi người liếc về sau, trong lúc đó thân hình run lên, nhưng lại lập tức chui vào miệng núi lửa bên trong đi. Rốt cục lui sao? Giữa không trung chúng nhiều cường giả nhìn qua cái kia không địch lại trở ra cổ linh chính nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên vài phần kỳ dị sát thái hôm nay nếu không trong tràng nhiều người như vậy liên thủ muốn đánh lui cái này cổ linh chính cơ hội là không thể nào tựa hồ không đúng lắm a quảng nghiên đi tới đỗ phi bên người những mày trầm giọng nói đương nhiên không đúng hắn cũng không phải ngu xuẩn biết mình không phải nhiều người như vậy đối thủ đương nhiên muốn tỏa sơn quan hồ đấu rồi đạo lý này rất nhiều người cũng biết chỉ bất quá đỗ phi vẻ mặt bình thản mở miệng nói cho dù là chính bản thân hắn ở vào bực này tình huống trị hạ cũng tất nhiên sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn cho nên, cổ linh chính cái này lựa chọn, đạo cũng không có cái gì. hiển nhiên, cổ linh chính cũng đúng cực kỳ tin tưởng, như tiếp tục dây dưa xuống dưới lời mà nói, chính mình sớm muộn hội bại. nhưng là mình rút đi lời mà nói, cái kia cực đoan yếu ớt liên minh sẽ lập tức sụp đổ, mà hắn hiện tại chỉ cần chờ, đợi cho người ở chỗ này vì thất thải quả trứng khổng lồ chém giết lẫn nhau hoàn thành về sau tái xuất hiện là được rồi. đạo lý này, rất nhiều người đều có thể nghĩ đến minh bạch, chỉ bất quá giống như như lời người nói giống nhau, cái này viễn cổ thiên phượng có thể làm cho người một bước lên trời, cho nên hắn hấp dẫn. Tuyệt đối không người có thể ngăn cản. Đỗ Phi thở dài một hơi, ánh mắt chậm rãi ở giữa không trung gì động tới, mà ở hắn nhìn chăm chú phía dưới, không ít vốn là còn có mấy phần liên thủ chi nghị cùng giả, giờ phút này mỗi một người đều là ánh mắt lập lòe chăm chú nhìn người bên cạnh mình, mà chính mình thì là cẩn thận từng ly từng tí hướng về hơi nghiêng tối lui. Ông. Ở này cái thời khắc mấu chốt, cái kia thất thải quả trứng khổng lồ nhưng lại lại lần nữa mở rộng ra quăng rực, lập tức liền gặp được một cổ huyền ảo năng lượng không ngừng hợp thành vào hắn trong cơ thể. Bá chúng tầm mắt của người lại lần nữa rơi xuống cái kia thất thải quả trứng khổng lồ phía trên, rồi sau đó hạ trong mấy mắt, liền có mười mấy đạo thân ảnh căn bản chịu không được hấp dẫn, lập tức tiểu hướng về kia thất thải quả trứng khổng lồ nhau tới với anh. Nhưng mà, từ khi bọn hắn thân hình vừa thoát ra lập tức, trong chốc lát, tiêu có vài chục nói thế công ảnh ra, trực tiếp rơi xuống những này trên thân người, trong chốc lát, tiêu có không ít người trực tiếp bị anh đến nham thạch nóng chảy bên trong, lập tức kêu lên thảm thiết. Mà giữa không trung cái gọi là hợp tác quan hệ, tại thời khắc này nhưng lại lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ, trong chốc lát tất cả mọi người trong đôi mắt đều là trở nên một mảnh đỏ hồng, không ít người nhanh chóng hướng về thất thải quả trứng khổng lồ chỗ lao đi. chúng ta cũng độc thủ, bất quá không cần phải liều mạng như thế, làm làm bộ dáng là được rồi. Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, ánh mắt lóe lên về sau, nhưng lại trầm giọng mở miệng nói. nghe vậy, quản Nghiên mặc dù có vài phần nghi hoặc, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, rồi sau đó nương theo lấy nàng vung tay lên. một chuyến này người chính là cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần. rầm rầm giờ phút này giữa không trung đã muốn triệt để lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Cập nơi đội ngũ giờ phút này, mỗi một người đều là đôi mắt hồng đỏ thẫm, chỉ nếu không phải mình nhân mã, gặp được bọn hắn chính là điên cuồng ra tay, cái kia đội bộ dáng so về trước kia thời điểm còn muốn tỏ mọ rất nhiều. Một màn này làm cho Đỗ Phi mày nhíu lại càng sâu, nếu là dưới loại tình huống này tiêu hao quá nhiều lời mà nói, đợi cho cái kia cổ linh chính lại lần nữa xuất hiện lời mà nói, dựa vào cái gì có thể đủ ngăn cản hắn. Mang theo loại ý nghĩ này, Đỗ Phi ngược lại mang theo quảng nguyên một chuyến vòng quanh đường đi, xem ra giống như là tại ở gần cái kia thất thải quả chứng khổng lồ, nhưng lại tận lực bất hòa không cùng thế lực khác giao thủ. Bất quá, Đỗ Phi cách nghĩ tuy nhiên vô cùng tốt, nhưng là, tại đi tới một nửa thời điểm, trong lúc đó, phía bên phải thì có hai đạo cực đoan khủng bố thế công lập tức nổ bắn ra mà đến. Luân hồi linh văn, chuyển. Đỗ Phi tâm niệm vừa động, một đạo hắc bạch hai màu tuyển qua lập tức hiện hiện tại thân thể của mình phía bên phải, đem cái kia thế công lập tức hóa đi, rồi sau đó hắn mới quay đầu, liền gặp được hai đạo giống như cười mà không phải cười thân ảnh. Dương thị nhị ma. Nhìn thấy hai người này, Đỗ Phi đồng tử lại hơi hơi co lại một chút, hai người này đều có ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực, liên thủ lên lời nói đúng cực đoan phiền vai tồn tại gặp được hai người này trận đường thật sự là phiền vai a quả nhiên có chút buồn sự a cái kia dương thị nhị ma nhìn thấy đỗ phi tùy ý mất đi hết thế công của bọn hắn ánh mắt cũng hơi hơi biến đổi bất quá bọn hắn nhưng lại nết nết miệng tiếp tục thản nhiên nói bất quá các ngươi muốn muốn bảo tồn thực lực sợ sợ là không được rồi vẫn là cùng hai huynh đệ chúng ta so so chiêu a chương không thế cục biến hóa hai người này ta để đối phó a các ngươi cho ta lực trận dương ở giờ phút này vẻ mặt âm lãnh dương thị nhị ma đỗ phi đảo hơi hơi nết miệng vốn là hắn sẽ không muốn tới gần cái kia miếng thất thải quả trứng khổng lồ, cũng không muốn tiêu hao quá nhiều thực lực. bất quá một mực như vậy né tránh cũng không phải biện pháp. đã có người muốn cùng chính mình so so chiêu lời mà nói, thế thì thật là không thể tốt hơn nha. thoại âm rơi xuống, đỗ phi tâm niệm vừa động, trong chốc lát liền gặp được tử ngọc giản lơ lửng tại phía chân trời chỗ, rồi sau đó biến thành nói đạo lưu quang hướng về kia dương thị nhị ma chỗ chỗ gào thét mà đi. tới tốt. dương thị nhị ma mà nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi. hiển nhiên bọn hắn không thể tưởng được đỗ phi chẳng những là một cái đơn sư hơn nữa trên đầu còn có đan khí loại này nghịch thiên tồn tại bất quá hai người bọn hắn cũng là ở phong giới bắc vực tung hoành hồi lâu đích nhân vật rồi lập tức hai người chính là hai tay cùng lúc anh ra trong chốc lát côn bạo thế công tiểu đón tử ngọc giản đụng phải đi lên với anh côn bạo năng lượng kình phong cơ hồ lập tức chính là mang tất cả mà mở bất quá trong người hình nhanh lùi lại lập tức đỗ phi bàn tay nhưng lại mạnh mẽ nắm chặt trong chốc lát cái kia tản ra tử ngọc giản nhưng lại lần nữa không nứt không dứt hướng về kia dương thị nhị ma chỗ chỗ anh tới người một chết dương thị nhị ma nhìn thấy tại chính mình hai người vây công phía dưới Đỗ Phi không lùi mà tiến tới, lập tức trên mặt của bọn hắn chính là hiện lên một vòng giữ tận vui vẻ, rồi sau đó nương theo lấy hai tay của bọn hắn chém đúng ra, trong tay Thế Công nhưng lại mạnh hơn vài phần. Và anh. Trong một sát na, Song Phương Thế Công lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Hơn nữa bởi vì này lần thứ nhất Đỗ Phi tại Tử Ngọc giản bên trong tích chứa vài phần băng liên thiên lôi đan chi lực quan hệ, trong chốc lát chính là một cổ tê dại cảm giác truyền đến Dương Thị nhị ma trên người, làm cho hai người thân hình đều là chấn động về sau, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Tên phiến thoại. Chỉ bất quá cái này vừa lui về sau cái này Dương Thị Nhị Ma nhưng không có tiếp tục nhào lên, mà là dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt có khắc thường quang mang lập loè hiển nhiên bọn hắn giờ phút này cũng đúng xác nhận Đỗ Phi tuyệt đối không phải là cái gì người dễ đối phó vật, mà Đỗ Phi một chiêu rõ ràng có thể bước lui Dương Thị Nhị Ma, nhưng cũng là làm cho bốn phía nhìn thấy không ít người khỏe mắt có chút kéo ra, mặc dù nói giờ phút này Đỗ Phi cùng Dương Thị Nhị Ma cũng không có phân gia thắng bại đến, nhưng là Dương Thị Nhị Ma đều có ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực mạnh như thế người rõ ràng liên thủ trong lúc nhất thời còn bắt không được cái này Đỗ Phi, xem ra. Quản gia kia không biết từ nơi này mời đến giúp đỡ, thật sự chính là phiền phải a. Cái này phiền toái tiểu tử. Cách đó không xa, Chu Thanh cũng đúng nhìn thấy một màn này, lập tức ánh mắt tiểu hơi hơi trầm xuống. Chỉ bất quá hắn nhưng không có làm cái gì ở phía sau cùng Đỗ Phi tranh phong sự tình, mà là cười lạnh một tiếng về sau, thân hình một chuyện, cũng đã như thiểm điện hướng về kia thất thải quả trứng khổng lồ chỗ nhau tới. Bá. Bất quá, ngay tại Chu Thanh thân hình vừa lướt đi lập tức, một vòng u sáng ánh mặt trăng đột nhiên sáng lên, cũng nếu như đến Chu Thanh biến sắc thân hình lập tức chính là đốn ngay tại chỗ rồi sau đó hắn chính là sắc mặt khó coi ngẩn đầu rồi sau đó liền gặp được giờ phút này cái tiêm lịch Nguyệt tông lữ giang tránh giống như cười mà không phải cười đang nhìn mình đã lữ minh có hứng thú này lợi mà nói như vậy ta cùng ngươi chơi đùa thì như thế nào sắc mặt biến huyễn một lát sau chu thanh nhưng lại đột nhiên ha ha cười một tiếng rồi sau đó liền gặp được hắn tiện tay ngưng tụ một thanh chân khí ngưng tụ trường thương lập tức hiện hiện tại hắn đầu ngón tay phía trên rồi sau đó nương theo lấy cổ tay hắn vừa động lập tức liền gặp được không không dứt thế công lập tức hướng về ngươi lữ giang chỗ chỗ mang tất cả mà đi dầm dầm dầm, nương theo lấy tứ phương mạnh nhất đội ngũ ra tay, vốn là tiểu ở vào hỗn chiến trạng thái miệng núi lửa nơi, thế cục lại càng càng hỗn loạn không chịu nổi bắt đầu đứng dậy, đến cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người tham ngộ ra tăng đến nơi này sân bên trong hỗn chiến đi. Ha ha ha, đây là một bầy ngu xuẩn người ngải các ngươi đã đều nghĩ như vậy muốn động thủ, như vậy cứ tiếp tục đánh tiếp à? Về phần cái này Viễn Cổ Thiên Vượng, ta liền cho giúp các ngươi thu à. Nhưng mà ở này loại thế cục hỗn loạn về sau Một đạo cười khẽ thanh âm, nhưng lại trong lúc đó theo miệng núi lửa giữa không trùng chỗ truyền đến, rồi sau đó liền gặp được một đạo thân mặc hắc y thân ảnh, không biết lúc nào đã muốn xuất hiện ở cái kia thất thải quả trứng khổng lồ bên cạnh, chính vẻ mặt chào phúng chầm trầm vào những người khác, người này không phải những người khác, đương nhiên đó là lãnh vô Mệnh. người nào? người này lúc nào quá khứ đích? hỗn đản. giữa không trung, mọi người nhìn qua một màn này, cái kia nguyên vốn chuẩn bị vanh ra thế công đều trong nháy mắt này sinh sinh đình chỉ lợi nhuận rồi sau đó nguyên một đám vẻ mặt quỷ dị nhìn qua một màn này, hiện nhiên là không ai có thể nghĩ đến, giờ phút này lại có người có thể phá tan nhiều người như vậy trở ngại, xuất hiện ở cái chỗ kia hướng về phía phía sau mọi người nết nết miệng về sau cái này lãnh vô mệnh lại trực tiếp hồi quá thân hứ một trưởng tiểu hướng về kia thất thải quả trứng khổng lồ bắt xuống dưới bá cơ hội trong nháy mắt này tất cả mọi người đúng vô ý thức hướng về cái hướng kia vọt tới lộ ra nhưng lúc này ai cũng không có tâm tư tiếp tục đánh nhau mà là nghĩ đến muốn đem cái kia thất thải quả trứng khổng lồ cướp đến tay đang nói nhìn thấy một màn này cái kia đang tại giao thủ lữ giang cùng chu thanh đứng sang một ít dương thị nhị ma đều là chần chờ một lát sau thân hình lập tức thoáng qua chúng ta đối. nhưng mà ngay tại quản nghiên bọn người cũng muốn nhào tới thời điểm đỗ phi đột nhiên đồng tử co rút lại trong nội tâm vẻ này cảm giác nguy hiểm càn thâm, cơ hồ là vô ý thức hắn tựu vung mạnh lên tay nghiêm nghị quát nguyên vốn đã chuẩn bị đập ra quản nghiên bọn người nhìn thấy đỗ phi lui ra phía sau mỗi một người đều là sưng sờ phía dưới bất quá giờ phút này quản nghiên hiển nhiên cực đoan tín nhiệm đỗ phi nghe vậy nhưng lại vung mạnh lên tay trong chốc lát nhưng lại quản ra loại người đều là lập tức tối lui bá cơ hồ ngay tại đỗ phi lui ra phía sau trong chớp mắt cái lãnh vô mệnh đã muốn vẻ mặt cười lạnh một trường đè xuống rồi sau đó tay phải bàn tay cũng đã mạnh mẽ đặt tại này thất thải quả trứng khổng lồ phía trên. ông kỳ lạ thanh âm đột nhiên theo cái kia thất thải quả trứng khổng lồ bên trong truyền ra, rồi sau đó chợt nghe đến một hồi thê lương có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rồi sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy giờ phút này lãnh vô mệnh đặt tại thất thải quả trứng khổng lồ phía trên cánh tay phải rõ ràng một tốc thốn trở nên cháy đen vô cùng biến cố bất tình lình, làm cho lãnh vô mệnh sắc mặt biến đổi lớn, hắn cơ hồ lập tức chính là điên cuồng hướng về phía sau rút đi, nhưng là bất kể hắn như thế nào dãi lại thủy chung vô pháp thoát khỏi mà nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi nhưng lại giờ phút này trong cơ thể hắn tỉnh kẹn lực chính theo cánh tay của mình nhanh chóng chảy vào cái kia thất thải quả trứng khổng lồ bên trong hỗn đản lãnh vô mệnh ánh mắt lạnh lẽo rồi sau đó đi gặp đến hắn tâm niệm vừa động trong lúc đó cùng bạo tỉnh kẹn lực rõ ràng đem chính mình cánh tay phải xóa vai gọt đoạn rồi sau đó tại máu tươi vẩy ra trong lúc đó hắn nhưng lại vẻ mặt chật vật hốt hoảng nhanh lùi lại đây hết thể cơ hội là tại điện quang thức ăn trong lúc đó phát sinh căn bản cũng không có người nhìn rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì bất quá tất cả mọi người có lẽ hay là vô ý thức lập tức dừng lại bước chân. Sư Minh Chu Thanh nhìn thấy hốt hoảng trở ra Lãnh Vô Mệnh, về bộn vung tay lên, Chu gia loại người lập tức đều là vây quanh đi lên, mà nhìn thấy giờ phút này sắc mặt tái nhợt đến cực hạn Lãnh Vô Mệnh, không ít người khỏe mắt đều là mạnh mẽ co lại. Cẩn thận một chút, thứ đáng chết này có cổ quái. Lãnh Vô Mệnh sắc mặt tái nhợt đã ngừng lại chính mình chém đứt tay máu tươi về sau, mới sắc mặt cực đoan âm trầm mở miệng nói, thương thương thế cũng không bị gì, nhưng là vừa rồi tổn thất tìm kèn lực lại làm cho Lãnh Vô Mệnh đau lòng vô cùng tại mất đi những kia tỉnh kẹt lực về sau mình muốn tái tiến một bước không biết lại muốn bao nhiêu năm khổ tu giờ phút này đỗ phi một chuyến cũng đúng đã muốn thối lui đến tung lũng biên giới chỗ rất xa nhìn qua một màn này quả nhiên một đoàn người đều là sắc mặt biến đến có vài phần khó coi hiện nhiên ai cũng không nghĩ ra cái này thất thải quả chứng khổng lồ rõ ràng cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu không cần phải phất lở, sự tình không biết như vậy đơn giản chấm dứt đỗ phi có chút thở ra một hơi hắn phát hiện giờ phút này trong lòng mình cái kia cảm giác nguy hiểm rõ ràng càng rõ ràng bắt đầu đứng dậy Hiển nhiên giờ phút này chính có chuyện gì muốn phát sinh, cơ hồ vô ý thức, Đỗ Phi ánh mắt cũng đã mạnh mẽ rơi xuống cái kia thất thải quả trứng khổng lồ phía trên, nhưng là ngay sau đó, khóe mắt của hắn nhưng lại mạnh mẽ có lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia thất thải quả trứng khổng lồ biểu sát chỗ, giờ phút này rõ ràng hiện lên từng đạo vết rách, vết rách bên trong, thất thải quang mang đại tác, Mà một loại cực đoan khủng bố chấn động, cũng đúng tại thời khắc này chậm rãi tràn ngập mà khai mở, mà cổ ba động này xuất hiện, làm cho trong chàng tất cả cường giả đều cũng có chỗ phát giác. Rồi sau đó mỗi cái tầm mắt của người đều là lập tức rơi xuống cái kia thất thải quả trứng khổng lồ phía trên, rồi sau đó, không ít người sắc mặt đều là trở nên cực đoan khó nhìn lại. Đáng chết. Cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng rõ ràng ở phía sau tỉnh lại rồi. Nhìn qua một màn này, Quảng Nghiên biến sắc, lập tức khó thấy được cực hạ. Cái này Viễn Cổ Thiên Phượng thực lực rốt cuộc như thế nào, tuy nhiên Quảng Nghiên cũng không rõ ràng lắm, nhưng là giờ phút này tràn ngập ra khí thế lại làm cho nàng biết rõ, nếu là cái này Viễn Cổ Thiên Phượng xuất hiện lời mà nói, trong chảng loại người, phòng trường không có mấy người có thể chạy trốn. Vốn là dựa theo Quảng Nghiên lấy được tin tức lời nói, giờ phút này ở vào Niết Bàn Kỳ viễn Cổ Thiên Phượng nên vậy không có trở tay chi lực mới đúng, nhưng là giờ phút này xem ra lời mà nói, cái này viễn Cổ Thiên Phượng đã muốn vượt qua Niết Bàn Kỳ rồi, mà đợi hắn chuyển lúc tỉnh lại, trong chàng những người này hạ siêu tuyệt đối với có thể tưởng tượng. Đều cẩn thận một chút à, Đỗ Phi cường hành ngăn chặn trong lòng mình cảm giác bất an, chậm rãi mở miệng nói, trong chốc lát tình huống không đúng lời mà nói, tiêu trước tiên đi, cái này viễn Cổ Thiên Phượng không phải bình thường người có thể trêu chọc. quảng Nghiên bọn người nghe vậy, có chút sửng sốt một chút, bất quá một lát sau chỉ có thể đủ vẻ mặt đắng chát nhẹ ở đầu. tuy nhiên bọn hắn vì Viễn Cổ Thiên Phượng bỏ ra xa xỉ một cái giá lớn, nhưng là nếu như Viễn Cổ Thiên Phượng thật sự thức tỉnh lời mà nói, đừng nói người ở chỗ này, coi như là quản gia gia chủ tại vượt qua, siêu cũng chưa chắc có thể chiếm được cái gì tiện nghi. tại không xa chỗ, kể cả Chu Thanh bọn người ở tại trong tất cả cứng giả, giờ phút này cũng là một cái cái như Lâm Đại Địch giống nhau dừng ở trước mặt cái kia miếng thất thải quả trứng khổng lồ, hiển nhiên mỗi người đều đang chờ đợi, cùng đợi kế tiếp, sự tình rốt cuộc sẽ như thế nào biến hóa trương không sáu một thôn phệ ông long ông miệng núi lửa trung tuân ra nham thạch nóng chảy không biết ở đâu cái thời điểm chậm rãi ngừng nghỉ mà lúc này ở đằng kia thất thải quả trứng khổng lồ mặt ngoài chỗ nương theo lấy vết rách hiển hiện từng đạo thất thải quang vân không ngừng xuất hiện sau đó không ít người là có thể cảm giác được một ít ngày bình thường chỉ có theo yêu thú yêu tinh bên trong mới có thể lấy được trong không khí cực đoan rất thưa thất thiên địa nguyên khí giờ phút này rõ ràng điên cuồng hội tụ mà đến cái kia đội bộ dáng tiêu phảng phất trước mắt này cái thất thải quả trứng khổng lồ đã muốn biến thành thiên địa trung tâm giống nhau đỗ phi sắc mặt biến đến càng ngưng trọng lên. Xem đổi mới, võ lâm trời cao a loại này trong thiên địa năng lượng bắt đầu khởi động hắn có vài phần quen thuộc, ngày đó hắn tu luyện thiên phượng bất diệt kinh thời điểm, tựa hồ tiểu đã từng trải qua cùng loại cảm thụ, chỉ bất quá, so này trước mắt một màn này, chính mình dẫn phát cái kia điểm dị tượng, quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Đỗ Phi tuy nhiên cũng không rõ ràng lắm, cái này viễn cổ thiên phượng tại niết bàn trước kia rốt cuộc là cái gì thực lực, nhưng là từ hắn giờ phút này tràn ngập ra khí thế đến nhìn, tựu có thể tưởng tượng cái này viễn cổ thiên phượng thực lực. Đừng nói hắn rất có thể đúng yêu tiên cảnh, coi như là hắn chỉ có yêu vương cảnh Phòng Trừng cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Thậm chí, tại đây phong giới bắc vực bên trong cũng chưa chắc có người có thể đủ đem chế ngự. Tại Đỗ Phi một chuyến phía trước không xa chỗ, Chu gia loại người giờ phút này cũng đúng như Lâm đại địch dừng ở giữa không trùng cái kia miếng thất thải quả trứng khổng lồ. Đặc biệt là cái kia Chu Thanh sắc mặt tại lúc này âm trầm khó thấy được cực hạn. Về phần cái kia Lanh vô mệnh sắc mặt nhưng lại càng thêm tái nhợt vô cùng, phảng phất tùy thời đều đã hôn mê giống nhau. Đại sư huynh, người không sao chứ? Chu Thanh cắn răng sau một lát mới dừng ở vô mệnh chỗ cụt tay mở miệng nói nếu là lãnh vô mệnh ở chỗ này gặp chuyện không may lời mà nói hắn trở về căn bản không có biện pháp bằng hàn dao lãnh vô mệnh âm nghiêm mặt lắc đầu nhưng là ánh mắt nhưng lại gắt gao chầm chầm vào giữa không trung thất thải quả trứng khổng lồ một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi nói chỉ cần có thể tìm được cái này viễn cổ thiên phượng hơn nữa luyện hóa như vậy ta là có thể tiến vào tứ phẩm đan tông cảnh như vậy hết thể đều là đằng giá các ngươi đều cho ta chầm chầm nhanh một điểm ta cũng không muốn cứ như vậy tay không mà quay về nghe vậy chu gia loại người mỗi một người đều là có chút nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đúng bỏ ra không ít một cái giá lớn mới đến nơi này làm cho bọn họ ở chỗ này buông tha cho mặc kệ là người nào cũng sẽ không nguyện ý lịch nguyện tông chỗ giờ phút này lữ giang cũng đúng khẽ nhũ mày dừng ở phía chân trời chỗ thất thải quả trứng khổng lồ trong đôi mắt có kỳ dị sắp thái hiện lên sư minh tình huống tựa hồ không đúng lắm chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ đứng ở lữ giang sau lưng loại người đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói xem tình huống à thứ này cho dù chúng ta không có biện pháp đắc thủ nhưng là đừng cho chu gia đắc thủ là được rồi đặc biệt là nếu như rơi xuống lãnh vô mệnh trong tay như vậy đối với tại chúng ta lịch tông sẽ là đả kích thật lớn Lữ Giang nhẹ giọng mở miệng nói, "Nghe vậy, phía sau hắn mọi người đều hơi hơi nhẹ gật đầu. Lão đại, hiện tại tình huống này chúng ta làm sao bây giờ?" "Thối sao?" Dương Thị Nhị Ma hắn một người trong vẻ mặt nghiền ngẫm dừng ở trước mắt một màn này mở miệng nói, Lui cái rắm, thứ tốt ngay tại trước mắt, chỉ cần có thể lao đến cái này Viễn Cổ Thiên phượng. như vậy, nói không chừng cái này Bắc vực tiểu đều là của chúng ta rồi. Loại cơ hội này tiên tái nan khủng, ta nhưng không muốn bỏ qua. Hơn nữa, tại đây có nhiều như vậy tấm mục, ngươi sợ cái gì?" Một cái khác lạnh lùng cười một tiếng, Vẻ mặt tàn nhẫn mở miệng nói, nghe vậy, ngay từ đầu mở miệng cái kia cũng đúng lành lạnh cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt chính là gắt gao rơi ở giữa không trung bên trong. Cái này tứ phương mạnh nhất thế lực tại củ Kết Liêu sau một lát, cũng không có người lập tức rút đi, mà là mỗi người đều là khẩn trương chăm chú nhìn giữa không trung cái kia miếng thất thải quả trứng khổng lồ. Mà một màn này, cũng nếu như đến không ít nguyên vốn chuẩn bị nhanh chân bỏ chạy ra Hỏa Nguyên một đám trong nội tâm nhiều vài phần an ủi giống nhau, sau đó bọn hắn cũng đều là dừng ở phía chân trời chỗ, trong đôi mắt thần sắc hay thay đổi. Tại đây phần đông đội ngũ nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thất thải quả trứng khổng lồ mặt ngoài chỗ thất thải quang vân càng ngày càng nhiều đến cuối cùng còn cực kỳ có tiết tấu cảm giác một sáng một tối tựu giống như tại hô hấp giống nhau ông nương theo lấy thất thải quang vân sáng tối luân chuyển cũng không biết qua rồi bao lâu về sau trong lúc đó trong thiên địa truyền đến một hồi chấn động tri âm rồi sau đó mọi người chính là hơi kiếp sợ trông thấy từng đạo thất thải quang mang đột nhiên theo cái kia thất thải quả trứng khổng lồ bên trong bạo lướt ra bầu trời tại thời khắc này triệt để trở nên minh phát sáng lên tiêu phảng phất cái này lởm mở vô cùng phong giới bấp tại thời khắc này lần đầu tiên nênh đón ánh nắng giống nhau Xíu. U -u. ở này đợi ánh sáng mãnh liệt tuyến bên trong lập tức liền gặp được từng đạo sóng âm lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà mở rồi sau đó đều biến mất tại ánh mắt thấy cuối cùng chỗ Đỗ Phi dừng ở một màn này trong lòng bất an cảm giác càng mãnh liệt bắt đầu đứng dậy rồi sau đó tại nào đó thời điểm hắn đột nhiên toàn thân một hồi nói khẽ không đúng chúng ta chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực đều ở bị cắn nuốt rơi Đỗ Phi lời ấy một chỗ quan nghiên bọn người sắc mặt đều là đồng thời biến đổi sau đó nguyên một đám nhanh chóng dò xét trong cơ thể Sau đó bọn hắn liền phát hiện, chân khí trong cơ thể của mình vậy mà tại một chút biến mất. Bực này bộ dáng, tựu giống như giờ phút này, cái kia thất thải quả trứng khổng lồ biến thành nhân loại, cái này người ở chỗ này loại tất chính là biến thành yêu tinh, biến thành tu luyện của nó nguyên giống nhau. Chết tiệt. Đỗ Phi sắc mặt biến huyễn chỉ chốc lát hậu, trong lúc đó giống như suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau. Cái này Viễn Cổ Thiên Phượng cũng sớm đã đạt tới niết bàn hậu kỳ, chỉ bất quá hắn thiếu khuyết phải năng lượng, lúc này đây, tin tức này giải, nói không phải cái này Viễn Cổ Thiên Phượng bút tích của mình. Hắn mục đích làm như vậy chính là vì để cho chúng ta trở thành tu luyện của nó nguyên. Đỗ Phi Cơ hồ lập tức sẽ hiểu trước mắt một màn này đại biểu cái gì, chỉ bất quá, lúc trước hắn không thể tưởng được cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tâm cơ có thể sâu như vậy, cho nên mới không nghĩ tới một bước này. Mà phía trước chỗ, Mạc Khắc Cường giả giờ phút này hiển nhiên cũng đúng phát hiện cái gì, cho nên bất quá lập tức, nơi này chính là đều là vang lên kinh hô thanh âm, hiển nhiên không ít người lúc này đều là bị sợ đến. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cứ như vậy buông tha cho Viễn Cổ Thiên Phượng sao? Quảng Nhiên sắc mặt khó coi mở miệng nói, lúc này bất kể là đi hay ở đều là cực kỳ gian nan lựa chọn. Đỗ Phi sắc mặt biến hóa một lát sau, nhưng lại cắn răng nói, lúc này còn quản cái gì Viễn Cổ Thiên Phượng, ở chỗ này ngốc xuống dưới, chúng ta đều được xong đời. Đi. Đối với Viễn Cổ Thiên Phượng lực lượng, Đỗ Phi có thể nói là hiểu rõ nhất bất quá, đặc biệt là giờ phút này, trước mắt cái này Viễn Cổ Thiên Phượng bày ra hết thảy đều là Viễn Siêu Đỗ Phi tưởng tượng, làm cho Đỗ Phi minh bạch, cho dù cái này Viễn Cổ Thiên Phượng ở vào niết bàn kỳ, cũng tuyệt đối không là bọn hắn những người này có thể vớt vè quả mềm. Lúc này như tiếp tục dối dám tại những vật này lời mà nói, nhỏ như vậy mệnh bảo vệ khó giữ được đều rất khó nói cho nên Đỗ Phi ngược lại quyết định thật nhanh tựu lấy phát tay mang theo mọi người tiểu phải lý khai với anh nhưng mà ngay tại Đỗ Phi bọn người thối lui không đến mấy bước thời điểm đột nhiên cả phiến thiên địa tựa hồ cũng đùng có vài phần bóp méo bắt đầu đứng dậy rồi sau đó một cổ cực đoàn cường hãn hấp lực lập tức tràn ngập thiên địa không tốt đi mau cái này hấp lực hiển hiện làm cho Đỗ Phi mạnh mẽ quay đầu lại lập tức hắn liền gặp được những tiêu cự lin này thất thải quả chứng khổng lồ gần một điểm cường giả bỗng nhiên không tra phía dưới cả người đã bị lập tức tới Gián đến đó thất thải quả trứng khổng lồ phía trên, rồi sau đó bất quá một trong đáy mắt, cái kia cường giả tiểu biến thành một cụ thi thể nám đen, năng lượng trong cơ thể nửa điểm cũng không. Chết tiệt. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi lần nữa đào hút một hơi lương khí, xem ra cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng đã muốn chưa đủ tại chậm quá đem chân khí của bọn hắn hút sạch sẽ, mà là muốn một hơi tiểu đem chân khí của bọn hắn máu huyết đều nuốt vào. Đi mau, đi mau. Một màn này, làm cho Đỗ Phi khẽ mắt run rẩy, lúc này hắn chế trụ trong lòng vẻ kinh hãi, giờ phút này hắn cũng không dám lại che giấu thực lực của mình mà là chân khí lập tức buộc phát ra, rồi sau đó một bả nắm ở quản đỉnh vòng eo, chính là nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Ba ba ba, ít qua lập tức trong tràng đã có nhiều hơn phân nửa cường giả bị đều hấp tới, rồi sau đó biến thành vô số cỗ thi thể nắm đen rán tại này thất thải quả trứng khổng lồ phía trên, mà chính là hình thức một màn, làm cho Chu Thanh bọn người mỗi một người đều là hồn phi phách tán, mới vừa rồi còn có một điểm tự ngạo, tại lúc này có thể nói là đều biến mất, rồi sau đó kể cả Chu Thanh, Lữ Giang, Dương Thị Nhị ma ở bên trong mỗi người đều là điên cuồng hướng về phía sau tối, hiển nhiên bọn họ đều là. Minh Bạch, nếu không phải đi lời mà nói, mình cũng sẽ biến thành cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tu luyện nguyên. Mà tụi hồ cũng đúng đã nhận ra những nhân này muốn rời khỏi giống nhau, cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng lập tức lại là tăng lớn hấp lực, tại bực này hấp lực trước mặt, không ít cường giả cường hành đi tới Tung Lũng biên giới chỗ về sau, mà bắt đầu nửa bước khó đi rồi. Đi không được nữa. Đỗ Phi gian Nan di động mấy bước về sau, sắc mặt cũng đúng cực đoan khó coi, rồi sau đó hắn đột nhiên bản chân đập mạnh, lập tức trên mặt đất đánh ra một cái hố về sau, thân hình mới rơi xuống phía dưới. Mà nhìn thấy một màn này, Quản gia cường giả lập tức cũng đều là nhanh chóng rơi xuống, mà Chu Thanh bọn người giờ phút này cũng đúng học theo. Thân hình rơi xuống hố về sau, Đỗ Phi sắc mặt vẫn là cực đoan khó coi, mặc dù có như vậy một cái nơi ở nút, chính mình cũng không phải sẽ bị trực tiếp hấp đi qua, nhưng là coi như là như thế, chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực trôi qua tốc độ cũng đúng cực kỳ nhanh, dài như vậy lâu xuống dưới lời mà nói, mặc kệ như thế nào cường giả, sớm muộn cũng đúng sẽ biến thành người khô. Hồn đan, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng rốt cuộc muốn làm gì? Đỗ Phi sắc mặt khó coi ló, nhìn đi ra ngoài sau đó liền gặp được trên cơ bản ngoại trừ tứ phương mạnh nhất thế lực bên ngoài, còn lại cường giả phản ứng đều quá chậm. giờ phút này những kia đem hết toàn lực đảo tàu cường giả cũng đúng đã muốn mất đi tất cả khí lực, rồi sau đó giống như sa đọa chim chóc giống nhau, nhanh chóng hướng về kia thất thải quả trứng khổng lồ chỗ chỗ nện tới. mà nương theo lấy lại có một đám cường giả bị hấp tới, cái kia thất thải quả trứng khổng lồ phía trên tràn ngập ra tới hào quang càng mánh liệt bắt đầu đứng dậy, cái kia loại bộ dáng, tựu giống như hắn sắp trọng sinh giống nhau, mà vốn là sáng ngời sắc trời, tại thời khắc này lại lần nữa lờ mờ bắt đầu đứng dậy. chương không chuyển biến của mọi người nhiều cường giả trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, thất thải ánh sáng tại lờ mờ sắc trời phía dưới, giống như rung động giống nhau chậm rãi tràn ngập mà mở, cái kia thất thải ánh sáng chỗ tràn ngập chỗ, một ít vừa mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, nhưng là giờ phút này không kịp ẩn nút đến mặt đất cường giả tại giữa không trung, chính là lập tức trực tiếp biến thành một cụ thi thể nám đen, mà sự hiện hữu của bọn hắn, tại hóa thành thi thể lập tức cũng đã bị lao đi. Đỗ Phi bọn người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua lên trước mắt một màn này, sau đó nguyên một đám chính là trong lòng một hồi sợ hãi, cái này trước mắt một màn thật sự là quá mức khủng bố rồi có thể xuất hiện ở tại đây cường giả ít nhất đều có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ thông cảnh nhưng là không thể tưởng được như thế đẳng cấp cường giả rõ ràng liền một cái đối mặt công phu đều không có mà ngay cả một đám tàn hồn đều không có biện pháp còn lại cái này còn không có hiện thân viễn cổ thiên vượng vậy mà cường hãn như vậy ông long ông ngay tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm lập tức đột nhiên thiên địa trong lúc đó lại có một đám cực đoan cường hãn hấp lực tràn ngập ra còn lần này hấp lực chỗ đối mặt không còn là những này giống như con sâu cái kiến nhân loại bình thường mà là cả tử linh nguyên ít qua lập tức Cả tử linh nguyên bên trong hoặc cường hoặc yếu đích khí tức đều là tại thời khắc này đều biến mất, rồi sau đó biến thành từng đạo năng lượng của sáng trực tiếp xẹt qua phía chân trời, hướng về kia thất thải quả trứng khổng lồ chỗ chỗ gào thét mà đi. Và anh, nói đạo năng lượng của sáng đâm vào thất thải quả trứng khổng lồ phía trên, nhưng là cái kia quả trứng khổng lồ giờ phút này lại như cùng một cái vực sâu không đáy giống nhau, đem những kia năng lượng của sáng lập tức thôn vẹt đến sạch sẽ. Cái này thất thải quả trứng khổng lồ bên trong viễn cổ thiên vượng, hắn chờ đợi giờ phút này cũng hẳn là hồi lâu rồi. Chúng ta đến, tương đương với cho nó đưa tới một phần đại bộ vật khiến nó dự trữ cũng đủ năng lượng. Về phần từ linh nguyên bên trong hắn yêu thú của hắn, nên vậy đã sớm tại hắn không chế phía dưới rồi. Cho nên tại nơi này thời khắc mấu chốt hắn mới có thể đem những kia năng lượng đều rút ra mà đến. Hiện tại xem ra lời mà nói, kể cả mọi người chúng ta ở bên trong, mọi người đều bị cái này viễn cổ thiên phượng lừa gạt rồi. Đỗ Phi sắc mặt cực đoan khó coi chậm rãi mở miệng nói, mà hơi nghiêng quảng nghiêng bọn người nghe được Đỗ Phi đích thoại ngữ, mỗi một người đều là đánh cho dùng mình một cái. Đỗ Phi sớm chỉ biết có linh trì yêu thú hạng khủng bố, cho nên giờ phút này tuy nhiên kinh hán lại cũng không có cái gì quá mức cảm khái, nhưng là quảng nghiên bọn người lại là lần đầu tiên gặp phải có linh trí yêu thú, hơn nữa cái này yêu thú tâm cơ rõ ràng khủng bố đến như thế tình trạng. Bực này sự thật giống như cải biến quảng nghiên bọn người thế giới quan giống nhau, như tại sao không gọi bọn hắn vừa sợ lại sợ? nói không chừng chúng ta quản ra cái gọi là tìm được viễn cổ thiên phượng tin tức đều là hắn tận lực làm, mục đích đúng là tạo thành giờ phút này cục diện cho nó mang đến đủ nhiều thuốc bổ. quảng nghiên sắc mặt cực đoan khó coi cười khổ một tiếng, hiện tại vốn là xuất hiện ở nơi này cường giả đã bị hắn cắn nuốt 89 phần 10, còn lại đều là tương đối phiền toái tồn tại, cho nên cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng cũng lời đến tiếp tục thôn phệ chúng ta. Bởi vì giờ phút này hắn đã muốn có đủ cũng đủ năng lượng, có thể phá tan miết bàn rồi. Quản Nghiên một lời như thế, quản định bọn người mỗi một người đều là sắc mặt tái nhợt vài phần, khá tốt tìm được tin tức này về sau, quản gia loại người không có dốc toàn bộ lực lượng, nếu không nghe lời, quản gia nói không chừng lúc này đây muốn tại đây phong giới Bắc vực xóa tên rồi. Đỗ Phi nhíu mày một lát sau, cũng hơi hơi thở dài một hơi, hắn ngược lại tin tưởng cái này quản nghiên suy đoán cùng mình suy đoán ngược lại 89 chín phần 10. rất có thể cái kia cổ linh chính chính là viễn cổ thiên phượng phải đi ra làm chuyện này người về phần cái kia cổ linh chính tại sao lại đứng ở viễn cổ thiên phượng bên kia còn hoán hắn vi chủ nhân cái này là chính mình chỗ không biết kế tiếp cái này viễn cổ thiên phượng hơn phân nửa là chỗ sung yếu đánh nhét bàn ngước chỉ cần vượt qua nhét bàn kiếp hắn tiểu tương đương với có thể lần nữa trọng sinh hơn nữa thực lực sẽ có cực đoan khủng bố tiến bộ chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ quản nghiên sắc mặt khó coi cắn răng mở miệng nói lui lại Đỗ Phi lúc này đây lại không có chút nào chần chừ, bây giờ còn chưa được, chờ đến cái kia Viễn Cổ thiên Phượng trùng kích niết bàn kiếp trong nháy mắt đó, chính là chúng ta rời đi tốt nhất thời gian, nếu không nghe lời, đợi cho hắn thành công thời điểm, chúng ta những người này đã có thể đều là hắn thuốc bổ rồi. Được rồi. Nghe vậy, quản nguyên tuy nhiên không tâm lòng, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mà mặt khác quản gia loại người nguyên một đám cũng đều là có chút nhẹ gật đầu, loại này quỷ dị tình huống, như tiếp tục lưu lại, nhiều như vậy nửa đúng tự tìm đường chết kết cục, đã như vậy mà nói, còn không bằng mau rời khỏi sáng suốt một ít. Ông tại Đỗ Phi bọn người đối thoại trong lúc đó, cái kia thất thải quả trứng khổng lồ phía trên, lại lần nữa có một cổ chấn động chậm rãi trà ngập ra, còn lần này chấn động bên trong cũng không lại có đủ bất luận cái gì lực cắn ướt, càng nhiều là tác chính là là một loại cực đoan khủng bố uy áp. Hiện nhiên, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng đã muốn tích lũy đủ năng lượng rồi. đi. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại không chút do dự vung tay lên, lập tức tại hắn dưới sự giận dắt quản gia loại người nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía sau thối lui. Đại sư minh, quản gia đáng người kia muốn đi. Ở đây những người còn lại cũng không có mấy người rồi, cho nên lũ phi bọn người động tác, lập tức đã bị phát giác, lập tức Chu Thanh Tửu sắc mặt biến ảo mở miệng nói, tạm thời không cần phải để ý đến hắn môn. Bọn hắn đi cũng tốt, Lãnh Vô Mệnh gắt gao dừng ở cái kia thất thải quả trứng khổng lồ, ta cũng không tin, cái này niết bàn kiếp đúng tốt như vậy độ. Nếu như cái này thú điều độ kiếp thành công, chúng ta rồi đi không muộn, nếu là hắn thất bại, ta liền cho muốn hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng là, Chu Thanh giờ phút này vẫn là có vài phần chần chờ, Quảng Nghiên một chuyến rút đi, làm cho một loại cảm giác nguy cơ không ngừng hiện hiện hắn trong lòng. Cái loại cảm giác này áp lực thật sự là quá lớn, có lẽ rời đi mới là tốt nhất lựa chọn. Chờ một chút. Lãnh vô mệnh trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia dữ tợn, nếu không có biện pháp tìm được cái này Viễn Cổ Thiên Vượng, chúng ta lúc này đây sẽ thua lô lớn. Kế tiếp chuyện chúng ta muốn làm, chỉ sợ cũng phải thất bại, ngươi sẽ không quên rồi. Lúc này đây ta là vì các ngươi chu ra mới rời núi A. Nghe vậy, Chu Thanh trong đôi mắt cũng đúng lóe ra không cam lòng, bất quá một lát sau cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là ở phía sau rút đi lời mà nói, như vậy bọn hắn chẳng những chẳng được gì hơn nữa cái kia tổn thất to lớn sẽ làm cho bọn hắn chu ra về sau cũng đúng cực kỳ phiền phái. đại sư huynh hiện tại chúng ta làm sao bây giờ quản gia loại người rời đi rồi bất quá cái kia chu gia loại người cùng lãnh vô mệnh lại không có nửa điểm muốn rút đi ý tứ ninh nguyện tông chỗ một cái sắc mặt tái nhợt đệ tử dừng ở phía sau mang theo vài phần chần chờ mở miệng nói lữ giang có chút cao mày dừng ở thất thải quả trứng khổng lồ phương hướng trên mặt hắn cũng đúng hiện lên một vòng vẻ dữ tỵ một lát sau hắn mới vung mạnh lên tay nhẹ do quát các ngươi tất cả mọi người mau chóng rời khỏi tử linh uyên kế tiếp cục diện dùng thực lực của các người đúng ứng phó không được rồi, tự chính mình lưu lại. Nhưng là, không có gì nhưng là, mặc kệ cái kia Lãnh Vô Mệnh chết rồi có lẽ hay là chạy, ta cũng vậy hội trước tiên rời đi, nhưng là vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho hắn tìm được Viễn Cổ Thiên Phượng. Lữ Giang cũng đúng mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Nghe vậy, cái kia mở miệng đệ tử cắn răng về sau, cũng chỉ có thể vung mạnh lên tay, bất kể như thế nào, bọn hắn đám người kia không thể đều đã rơi vào tại đây, nhưng là đồng thời, cũng không thể khiến Lãnh Vô Mệnh tìm được Viễn Cổ Thiên phượng. Đại ca, tình huống tựa hồ không đúng. Chúng ta cũng đi thôi." Dương thị nhị ma lão nhị giờ phút này vẻ mặt tái nhợt nhẹ giọng mở miệng nói, "Ai đi đúng khẳng định phải đi, bất quá không cần phải đi xa như vậy, chúng ta lui ra phía sau một ít quan sát tình huống, tình huống một cái không đúng, Tiểu Lập tức rút đi. Nhưng là có cơ hội lợi mà nói, tuyệt đối không thể bỏ qua." Dương thị nhị ma lão đại cụ kết liễu một lát sau, mới hung hăng cắn răng mở miệng nói, "Hiển nhiên, muốn bọn hắn tại lúc này rời đi, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy." Ở giữa sân mọi người quyết định hoặc đi hoặc lưu lập tức, cái kia trên bầu trời gào thét mà đến năng lượng của sáng Tại thời khắc này lại đều đã biến mất rồi, mà đợi đến cuối cùng một vòng năng lượng của sáng bị cái tia thất thải quả trứng khổng lồ đều thôn phệ thời điểm thiên địa. Tại thời khắc này phảng phất cũng đúng lặng yên an tĩnh bắt đầu đứng dậy, gian giác, tiên tính trong trời đất. Trong lúc đó, một hồi rất nhỏ vỡ tan chi tiếng vang lên, thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại làm cho bất kể là đi hay ở hết thể mọi người mã đều là một cái cái toàn thân chấn động, rồi sau đó mang theo vài phần khó có thể tin ánh mắt dừng lại ở sau lưng chỗ. Giờ phút này cái tia thất thải quả trứng khổng lồ vào trứng đã muốn dùng một loại nhanh chóng tốc độ vỡ tan cái tia loại bộ dáng. Tựu phảng phất tùy thời đều có cái gì từ bên trong hiện hiện giống nhau. Nương theo lấy vết rách tràn ngập, thất thải ngọn lửa nương theo lấy thất thải quan mang xuất hiện, cuối cùng đem chọn cái thất thải quả trứng khổng lồ cái bọc tại trong đó. Mà ở quỷ dị này thất thải ngọn lửa bốc lên trong lúc đó, cả thiên địa đều cũng có vài phần sôi trào lên. Đây là Đỗ Phi giờ phút này một đầu mồ hôi lạnh, dừng ở sau lưng trong tầm mắt có một tia cổ gái vẻ sợ hãi, mà Đỗ Phi thân hình tại thời khắc này cũng đúng ken kết rung động, chỉ có giờ phút này Đỗ Phi mới rõ ràng cái này là tới từ ở trong huyết mạch thủy áp chính mình tuy nhiên nhận được rồi viễn cổ thiên vượng máu huyết hơn nữa triệt để luyện hóa nhưng là chính mình lấy được chỉ là máu huyết mà thôi mà giờ khắc này xuất hiện ở tại đây viễn cổ thiên vượng lại là chân chính viễn cổ thiên vượng hơn nữa đỗ phi còn có một không hiểu cảm giác thì phải là cái này viễn cổ thiên phượng tại viễn cổ thiên vượng một trong tộc hơn phân nửa có lẽ hay là vương giả nhất lưu tồn tại muốn nói cách khác không có khả năng dẫn cho mình như vậy uy áp viễn cổ thiên vượng muốn đi ra hồi lâu sau đỗ phi than âm mới trở nên có vài phần khẳng hẳn rồi sau đó hắn mang theo vài phần chờ chờ chậm rãi mở miệng nói nghe vậy quản gia loại người mỗi một người đều là sắc mặt biến đổi lớn tuy nhiên bọn hắn đã sớm liệu đến một màn này nhưng lại không thể tưởng được một màn này xuất hiện đến cư nhiên như thế cực nhanh cái này viễn cổ thiên vượng rõ ràng thật sự muốn ra tới nếu là biết sớm như vậy lời mà nói coi như là bị heo đá đầu phòng chừng cũng không có ai muốn đi vào cái này từ linh nguyên bên trong chịu chết với anh mà đang ở đỗ phi thanh âm rơi xuống lập tức một đạo vang vọng thiên địa nổ vang thanh âm lập tức tràn ngập thiên địa mà thất thải ngọn lửa cùng thất thải quan mang lập tức trải rộng thiên địa Chương 063: Niết bàn kiếp. Gơ tử thất thải quang chứng phía trên, vết rách càng dày đặc, cuối cùng rốt cục tại một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau, lập tức bạo liệt ra đến. Mà thất thải ngọn lửa ở phía sau, càng không nổi hẳn lên, giống như một đạo thất thải hỏa trụ giống nhau phóng lên trời, rồi sau đó, một đôi có thể che đậy núi cao thất thải thủy tinh hai cánh, lại nhanh chóng theo ngập trời thất thải quang mang bên trong mở rộng ra. Thất thải quang mang cùng ngọn lửa trải rộng phía trên trời, mà thông qua này chút ít thất thải ngọn lửa, đối phi bọn người ngược lại có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy. Tại cái kia trong ngọn lửa có một đạo cực lớn bóng dáng đang tại ưu nhã mở rộng ra cái kia thân thể cao lớn, đây cũng là Viễn Cổ Thiên Phượng Niết Bàn trọng sinh. Một loại cực đoan khủng bố uy áp cũng đúng tại thời khắc này điên cuồng tràn ngập ra, làm cho trong thiên địa đều là bị rung dậy. Thì phải là Viễn Cổ Thiên Phượng. Đỗ Phi mục rọ rung động vẻ nhìn qua cái kia u nhã mở rộng thân hình cực lớn tồn tại, tuy nhiên vô pháp nhìn rõ ràng hắn cụ thể là bộ dáng gì, nhưng là căn cứ Đỗ Phi đối với Thiên Phượng bất diệt kinh hiệu rõ, cũng đã thông qua hình dáng đoán được thất thất bát bát. Loại này chấn động, Quả Nghiên cũng đúng gắt gao dừng ở trước mặt cực lớn thân hình sắc mặt càng khó nhìn lại. Đến giờ phút này, nàng xem như triệt để minh bạch, coi như là có Đô Phi hiệp trợ, bọn hắn việc này coi như là báo hỏng rồi, coi như là quản gia gia chủ lúc này cũng chưa chắc là có thể cùng bực này tồn tại được rồi. Mà bọn hắn lại vẫn muốn đem bực này tồn tại chém giết, lấy hắn yêu tinh cùng máu huyết. Cái này thật đúng là trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Đi. Lúc này đây, quản Nghiên không hề có bất kỳ chần chờ, mà là mạnh mẽ cắn răng một cái, rồi sau đó phất tay quát chói thai, chuẩn bị không quan tâm rời đi. Ầm ầm. Bất quá, ngay tại một đoàn người chuẩn bị lúc rời đi, Tại không trung phía trên, trong lúc đó, có nồng đậm mây đen cuồng, cái này mây đen số lượng so về độ phi trước kia trùng kích ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thời điểm, ít nhất nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, mà ở cái kia mây đen bên trong, lôi xà chạy bất định, tiêu phảng phất đầy trời lôi đỉnh đều tại thời khắc này hội tụ mà đến giống nhau. Một loại hủy diệt tính lực lượng, bắt đầu ở cái này tầng mây bên trong ngưng tụ. Đây là Thiên Kiếp thần lôi. Chẳng lẽ viên cổ thiên vượng nhất bàn lần thứ nhất, tương đương với chúng ta nhân loại cường giả độ lần thứ nhất phá tông kiếp không thành. Đỗ Phi dừng ở một màn này, đồng tử có chút thu co lại. Trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Nếu là thật sự đúng như thế, như vậy cái này Viễn Cổ Thiên Phượng thực lực, đến tuột cùng đã đạt tới cái gì trình độ. Quảng Nghiên bọn người cũng đứng trận mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, bực này đại tràng diện, đúng vậy người bình thường căn bản là không thấy được nha. Chúng ta, không muốn đi. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi chờ một lát sau, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Nói như thế nào? Quảng Nghiên quay đầu lại kinh ngạc nhìn Đỗ Phi vừa nói. Đỗ Phi khẽ cắn môi, một lát sau mới chậm rãi nói, hôm nay kiếp thần lôi trình độ, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Dùng cái này viễn Cổ Thiên Phượng trạng thái, chưa hẳn có thể độ kiếp thành công. Hơn nữa, nếu là hắn thành công, chúng ta cho dù chạy xa một ít, cũng không có cái gì tác dụng, còn nếu là hắn thất bại lời mà nói, khi đó mới là chúng ta lớn nhất cơ hội. Cơ hội sao? Quảng Nghiên trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị sát thái, chợt nàng có chút nhẹ gật đầu, sau đó một đoàn người lúc này đây nhưng lại vây quanh một tảng đá lớn đằng sau, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn qua phía trước một màn kia. Xíu. U. Bên trên bầu trời tràn ngập thất thải quang mang cùng thất thải trong ngọn lửa, tại thời khắc này đột nhiên vang lên một hồi thanh âm thanh âm, mà cái này trong thanh âm mang theo một loại nồng đậm khiêu khích hương vị. Phản phất cái này viễn cổ thiên phượng đang tại cái này ngày đó kiếp thần lôi phát ra khiêu chiến. ầm ầm, mà ngày đó kiếp thần lôi phản phất cũng đúng đã nhận ra viễn cổ thiên phượng khiêu khích giống nhau. Trong chốc lát, từng đạo ầm ầm trầm thấp tiếng vang chính là tại trong thiên địa quanh quần bắt đầu đứng dậy, mà tại bực này sấm sét chạy phía dưới, độ phi bọn người đúng cực đoan cảm giác được rõ ràng. Thiên địa tại thời khắc này đều hơi hơi run rẩy lên, mà trong cái kia giống như khôn cùng vô tận giống nhau thiên kiếp thần lôi kiếp vân. Phảng phất tận thế đã đến đến giống nhau, bá, giữa không trung, thất thải quang mang đại tác, rồi sau đó liền gặp được từng đạo thất thải hỏa trụ lập tức hướng lên trời không chỗ gào thét mà đi, bộ dáng như vậy, ngược lại phản phất cái kia viễn cổ thiên vượng rõ ràng chủ động phát khởi công kích giống nhau. Vô thiên kiếp thần lôi tại thời khắc này phản phất cũng đúng phát ra một hồi giống giận, rồi sau đó nghe đón cái kia phốc thiên mà dậy thất thải hỏa trụ, từng đạo lôi đỉnh lập tức gào thét mà xuống. Rầm rầm rầm, lôi đỉnh cùng thất thải hỏa trụ tại xa xôi phía chân trời phía trên hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát cả thiên địa phảng phất đều là tại lúc này nổ tung giống nhau, mà ầm ầm nổ vang thanh âm, làm cho đại địa rung mạnh, từng đạo vết rách không ngừng trên mặt đất lan tràn ra. Đỗ Phi bọn người đúng vẻ mặt rung động đang nhìn bầu trời phía trên một màn kia, tại đó thất thải hỏa trụ cùng lôi đỉnh không ngừng tứ lướt, coi như là Đỗ Phi loại này mỗi một lần độ phá tông kiếp đều là chủ động phóng ra kẻ điên, nhìn thấy một màn này đều là từng đợt tắc luới không thôi, chỉ bất quá Đỗ Phi nhưng trong lòng không có quá mức rung động, chính mình bất quá là tu luyện phượng bất diệt kinh, tiểu ít sợ hôm nay tiếp thần lôi rồi, chúng chi đúng cái này chính thức viễn cổ thiên phượng nhưng là sự tình thật sự hội như vậy dễ dàng sao? Cùng bạo lôi đỉnh không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên càng mãnh liệt bắt đầu đứng dậy giống nhau từ vừa mới bắt đầu thật nhỏ giờ phút này những này lôi đỉnh đã muốn biến thành từng đạo lôi đỉnh thác nước mỗi một lần chút xuống mà hạ thời điểm cái kia đợi thanh thế đều là giật mình người tới cực hạn tiêu phán phất tại hắn trước mặt hết thảy tất cả đều bị phá hủy giống nhau mà những kia vốn là phân tán thất thải hỏa trụ tại thời khắc này cũng đúng lập tức ngưng tụ bắt đầu đứng dậy tiêu giống như thất thải hải dương đồng thời sôi trào giống nhau hung hăng đối với phía chân trời phía trên rơi xuống lôi đỉnh thắt nước xuống tới xíu. Thu. Thanh thủy kêu to thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ bất quá lúc này đầy trong thanh âm lại nhiều vài phần vẻ thống khổ. Bá. Hạ trong đáy mắt, tất cả liền gặp được cái kia viễn cổ thiên phượng hai cánh tựa hồ mơ hồ trong đó kéo dài tới mà mở, rồi sau đó từng đạo thất thải thủy tinh lâm vũ, lập tức chính là nhanh chóng hội tụ lại với nhau, mang theo ngập trời liệt diễm hung hăng hướng về phía trước đụng tới. Tựa hồ cảm ứng được này viễn cổ thiên phượng cũng là toàn lực xuất thủ, cho nên, không trung phía trên chút xuống mà ở dưới lôi thác nước tại nơi này trong nháy mắt cũng đúng nhanh chóng hội tụ lại với nhau trực tiếp tạo thành một đạo cự đại lôi đình tuyển qua, lôi đỉnh tuyển qua điên cuồng xoay tròn lấy, trong đó, vô cùng lôi đình không ngừng ngưng tụ. Oanh. Sau một lát, cái này đầy trời lôi đình ngưng tụ lại với nhau thế công, trực tiếp biến thành một mảnh lôi đỉnh hải dương, tựu như vậy phô thiên, cái điệu rơi xuống, hướng về phía dưới trực tiếp xây xuống dưới. Oanh. Mà Viễn cổ thiên phượng tất cả thế công cũng đúng tại thời khắc này điên cuồng đụng ra, rồi sau đó, hai đạo cực đoan khủng bố thế công chính là chỗ này loại sinh sinh đụng vào nhau. Một loại không cách nào hình dung chấn động. Vài chỉ trong nháy mắt chính là hướng về bốn phương tám hướng chốt xuống mà mở, đô phi bọn người cơ hồ vô ý thức đúng là lập tức phốc ngã xuống trên mặt đất, tại thời khắc này, mỗi người đều là điên cuồng thúc dục chính mình phòng hộ, cố gắng không để cho mình cuốn vào bực này cục diện bên trong, bởi vì, bất kể như thế nào chỉ cần cuốn vào ván này mặt bên trong lời mà nói, như vậy mọi người ở đây kết cục tiểu chỉ có một dạng, đó chính là tử. Bởi vì, loại lực lượng này đối bính thật sự là quá mức khủng bố rồi, khủng bố đến đô phi bọn người căn bản cũng không có chen chân tư cách. Ngao. trong lúc đó một hồi cực đoan thê lương thanh minh thanh em đột nhiên vang lên rồi sau đó cái kia dựa không trùng cực lớn thân ảnh tại thời khắc này nhưng lại trực tiếp nện rơi xuống cái kia cực lớn miệng núi lửa bên trong mà đầy trời thất thải ngọn lửa cùng thất thải qua mang cơ hội tại thời khắc này lập tức biến mất trên bầu trời điên cuồng tàn sát bửa bãi lôi đình phảng phất tại thời khắc này cũng đúng phát ra một hồi không tiếng động chao phúng rồi sau đó chính là chậm rãi từ từ tiêu tán Kết. đã xong Quảng nghiên trợn mắt há hốc mồm đầu nhìn qua một màn này mở miệng nói tựa hồ cái kia viên cổ phượng độ kiếp thất bại Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng đứng lên, cảm thụ được giờ phút này thiên địa trong lúc đó còn lưu lại dư âm, sắc mặt có vài phần khắc thường nhẹ giọng mở miệng nói: Làm sao có thể, cái kia viễn cổ thiên phượng mạnh như vậy, rõ ràng thật sự thất bại. Quan Đình cũng đúng mang theo vài phần chần chờ đứng lên mở miệng nói: Hiện tại không phải muốn vấn đề này thời điểm rồi, mà là đã cái này viễn cổ thiên phượng thất bại. Như vậy kế tiếp cục diện chỉ sợ còn có thể càng thêm phiền bài A. Đỗ Phi nhíu nhíu mày, ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, sau đó liền gặp được giờ phút này Chu Thanh, Lữ Giang. Dương Thị nhị ma mà Tam Phương đội ngũ cơ hồ đều là đồng thời xuất hiện, rồi sau đó mỗi người đều là mang theo vẻ mặt cổ quái rừng ở giờ phút này cái kia đã muốn nuốt ra rồi hơn phân nửa miệng núi lửa, lại nhìn bầu trời một chút bên trong nhanh chóng tán đi kết vân. Trên mặt của mỗi người biểu lộ đều là quỷ dị đến cực hạn. Rõ ràng thất bại. Viễn cổ Thiên Phượng độ nhất bàn kiếp, rõ ràng thất bại. Ha ha ha ha, không thể tưởng được hắn rõ ràng thất bại. Rất tốt, rất tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Cái này Viễn cổ Thiên Phượng nhất định rơi trong tay ta. Các loại thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, rồi sau đó, cơ hội tại hạ một người lập tức, tất cả mọi người đúng thân hình run lên, rồi sau đó trực tiếp biến thành lưu quang hướng về kia miệng núi lửa chỗ nhau tới, bởi vì mỗi người đều minh bạch, giờ phút này, cái kia viễn cổ thiên phượng đã muốn độ kiếp thất bại. Mà giờ khắc này, chính là hắn cuộc đời này suy yếu nhất thời khắc, muốn tìm được cái kia viễn cổ thiên phượng, do đó một bước lên trời, đây đã là cơ hội tốt nhất rồi. Nếu là bỏ qua, ngày sau lại không có cơ hội. Chúng ta cũng đi. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi sắc mặt biến biến về sau, chính là nhẹ giọng mở miệng nói: Tuy nhiên thế cuộc trước mắt còn xem không rõ, nhưng lại như là đã có người ra mặt dò đường rồi, như vậy nếu không phải đi xem rốt cuộc là trạng huống gì lợi mà nói, như vậy Đỗ Phi đúng vô luận như thế nào cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Bá. Nghe vậy, quảng Nghiên bọn người cũng đúng khẽ gật đầu, rồi sau đó hạ trong mấy mắt, tất cả mọi người bản chân đều là đệ mạnh, thân hình chính là lập tức biến thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng về kia miệng núi lửa chỗ nhỏ tới. Chương 064, Thiên vượng như thế. Tiến vào miệng núi lửa lập tức, Đỗ Phi bọn người đã cảm thấy trong đầu truyền đến một hồi choáng váng cảm giác, chợt mỗi người đều là nhanh chóng híp mắt lên nhãn tình đợi cho loại cảm giác này biến mất về sau, mới mạnh mẽ mở hai mắt ra. Đầu tiên dẫn vào mi mắt, đúng một giày đặc nham thạch nóng chảy hải dương, nham thạch nóng chảy phía trên khắp nơi không ngừng có nguyên một đám thất thải bọt khí toát ra, khiến cho những này đỏ thẫm nham thạch nóng chảy phía trên nhiều hơn một chút ít mộng ảo sát thái. Mà chút ít mang theo mộng ảo sát thái nham thạch nóng chảy, tựu như vậy một mực không ngừng kéo dài vươn đi ra, thẳng nhận được cuối tầm mắt chỗ, tựu phảng phất, nơi này là một cái nham thạch nóng chảy thế giới giống nhau. Mà ở cái này dậy đặc nham thạch nóng chảy trong thế giới Lỗ nhiên còn có thể nhìn thấy một ít trái đen cự thạch giống như đảo nhỏ giống nhau xuất hiện, cự trên đá cũng là có nhàn nhạt thanh khói lửa lờ lờ. Hiện nhiên, coi như là phía trên này độ ấm cũng tuyệt đối không thấp. Đỗ Phi bọn người một mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là như vậy một cái trắng cảnh, dừng ở trước mắt một màn này, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên có chút ngăm đen cửa ra vào. Đỗ Phi đột nhiên đôi mắt ngưng tụ, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu nói, xem ra nơi này là lửa kia núi bên trong rồi, chỉ bất quá cái này núi lửa so với trong tưởng tượng đại quá nhiều cũng được. Tại đây sẽ không phải là cái gì chính mình xây dựng không gian A. hiển nhiên, Quảng Nghiên kiến thức cũng không thiện, lập tức nhíu mày mở miệng nói. Hẳn không phải là A, ta muốn tại độ kiếp thất bại về sau, cái kia viễn cổ thiên phượng nên vậy không có bản lãnh lớn như vậy mới đúng. Đỗ Phi suy tư một lát sau nhẹ giọng mở miệng nói. Ngay vậy, Quảng Nghiên bọn người đúng nhẹ gật đầu, giờ phút này bọn hắn tuy nhiên tiến nhập nơi này, nhưng là nơi này khắp nơi đều là hiện lộ ra vài phần quỷ dị, thật là khiến người không thể không phòng bị vài phần a Siu. Siu. Siu. U ngay tại Đỗ Phi còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, trong lúc đó, liền gặp được xa xa có một chút thân ảnh nhanh chóng lướt đi tới, chứng kiến lơ lửng ở giữa không trung bên trong Đỗ Phi bọn người thời điểm, những này thân ảnh mới nhanh chóng dừng bước, mà nhìn xem Đỗ Phi bọn người một lát sau, lại hơi hơi cau lại lông mày, toàn bộ đều trình diện đến sao? Đỗ Phi nhìn những người này liếc, ngược lại nhận ra đúng lúc trước trước sông vào trong lúc này Chu Thanh bọn người, chỉ bất quá, giờ phút này coi như là đối lập lẫn nhau, cũng không phải giao thủ thời điểm, cho nên Đỗ Phi đảo đúng không nói thêm gì, những cái thứ này đều đến rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Quản nghiên nghĩ mày dừng ở những người này nói, xem trước một chút tình huống a, xem bộ dáng của bọn hắn, hẳn là không có tìm được cái kia bị thương viễn cổ thiên vượng. Nếu không nghe lời, làm sao có thể lại chạy về đến? Đỗ Phi nhìn lướt qua Chu Thanh bọn người, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, nghe vậy, quản nghiên cũng đúng gật gật đầu. Nếu là tìm được rồi cái kia bị thương viễn cổ thiên vượng lời mà nói, những người này đã sớm xuất thủ, ở đâu còn hội ở chỗ này chờ? Bất quá, tựa hồ cũng không cần chúng ta tìm, đã có người đi ra tiếp đợi chúng ta nữa à? Đỗ Phi gật gật đầu, đột nhiên sững sốt một chút về sau, chính là cười mở miệng. Rồi sau đó hắn ánh mắt có chút chuyển động, chính là rơi xuống cái này nham thạch nóng chảy thế giới trung tâm chỗ. Giờ phút này, ở đằng kia nham thạch nóng chảy hại dương giải đất trung tâm, trong lúc đó, nham thạch nóng chảy nhanh chóng lăn bắt đầu chuyển động, rồi sau đó sau một lát, một đạo nham thạch nóng chảy trụ đột nhiên phóng lên trời, mà ở nham thạch nóng chảy trụ trung tâm chỗ, một đạo yêu dị thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chỉ bất quá, hắn giờ phút này trên người những kia yêu dị trang phục đều đã biến mất, mà chuyển biến thành bao trùm tại trên thân thể, thì là một bộ thất thải thiên vũ chiến. Dáp, mà phía sau hắn thiên phượng hai cánh Tại thời khắc này cũng hơi hơi kéo dài tới mà mở, hai cánh phía trên không có sấm gió bắt đầu khởi động, có chỉ là lượn lờ thất thải ngọn lửa. Nhìn qua đạo này thoạt nhìn quen thuộc và lạ lẫm thân ảnh, Đỗ Phi bọn người sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên ngưng trọng lên, cổ linh chính. Không, hiện tại, có lẽ nên vậy hoàn hán vĩ, viên cổ thiên vượng. Nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện ở nham thạch nóng chảy thế giới, đứng ở nham thạch nóng chảy trụ phía trên hoa lệ nam tử, mảnh không gian này lập tức đều là trở nên có vài phần yên tĩnh không tiếng động. Tuy nhiên, không, có ai biết ở này trong một sát na rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng là tất cả người nhưng đều là lập tức tự phân biệt ra được đến, đến rồi, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt đạo nhân ảnh này, không bao giờ nữa là trước kia cổ linh chính rồi, mà là Viễn Cổ Thiên Vương. Viễn Cổ Thiên vượng không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn còn sống, xem ra, vừa rồi cái kia niết bản kiếp, đạo là không có muốn cái mạng nhỏ của ngươi a. Lãnh Vô Mệnh giờ phút này mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi dừng ở cái kia Viễn Cổ Thiên Vương, mang theo vài phần buồn rười rượi mở miệng nói, chém đứt tay mối hận giờ phút này giống như âm ảnh giống nhau quấn quanh tại Lãnh Vô Mệnh trong lòng làm cho hắn giờ phút này đối với cái này viễn cổ thiên phượng hận đến cực điểm. Đại sư minh, không cần phải gấp, cái này viễn cổ thiên phượng bản thể tất nhiên tổn hao nhiều, cho nên mới không thể không có đầu rút cổ tại cổ linh chính trong cơ thể, nhưng là coi như là như thế, hắn lại có thể thế nào? Nếu là cái này viễn cổ thiên phượng tại trạng thái toàn thịnh chúng ta tại sao phải sợ hắn vài phần? Đến ở hiện tại lời mà nói, chỉ cần chúng ta toàn lực ra tay, chưa hẳn không có biện pháp đem nắm bắt. Chu Thanh giờ phút này cũng đúng dừng ở cái kia viễn cổ thiên phượng trong đôi mắt có nhàn nhạt tham lam hương vị hiện lên cái này viễn cổ thiên phượng giờ phút này trong mắt hắn đã muốn biến thành một tôn lớn nhất tu luyện nguyên có thể làm cho chính mình một bước lên trời tồn tại nghe được chu thanh đích thoại ngữ chung quanh những người khác nhưng đều là trong đôi mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt chào phúng nhưng là giờ phút này nhưng không ai nói thêm cái gì bởi vì mỗi người đối với cái này viễn cổ thiên vượng đều là khát nhìn vào cực hạn mà giờ khắc này cái này viễn cổ thiên phượng rõ ràng thực lực đại tổn nếu không phải thừa dịp lúc này ra tay lời mà nói còn có thể thừa dịp lúc nào nham thạch nóng chạy trụ phía trên hoa lệ nam tử Giờ phút này đạm mạc ánh mắt nhưng không có rơi xuống mở miệng lãnh vô mệnh cùng Chu Thanh bọn người trên thân liếc, rồi sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển động, một lát sau mới rơi xuống một mực bảo trì trầm mặc Đỗ Phi trên người, tựu như vậy đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, hắn đột nhiên nhõn miệng cười, thanh âm chậm rãi truyền ra, ta có thể tại trên người của ngươi, cảm giác được tộc của ta khí tức, ngươi là ta viễn Cổ Thiên Phượng tộc nhân. Còn thật không phải là, chỉ bất quá ta ngẫu nhiên gian luyện hóa một giọt viễn Cổ Thiên Phượng máu huyết mà thôi. Đỗ Phi ngược lại nhún vai, hồi đáp, bởi vì hắn ngược lại minh bạch, tại đối phương trước mắt, che giấu loại chuyện này đúng không có bất kỳ ý nghĩa cho nên cùng với che giấu, chẳng lưu manh một điểm đem sự tình nói ra càng thêm thực tế. Tiểu tử này vậy mà luyện hóa qua viễn cổ thiên phượng máu huyết. Tại thời khắc này, không ít tầm mắt của người ngược lại lập tức rơi xuống Đỗ Phi trên người, rồi sau đó trong đôi mắt chính là tràn đầy dung độc vẻ. Vốn là, bọn hắn cũng không phải cho rằng Đỗ Phi có bao nhiêu lợi hại, nhưng là sự tình phát triển đến trình độ này, người này còn như vậy vẻ mặt bình thản đứng ở chỗ này, hơn nữa quản gia loại người tựa hồ cũng không có nửa điểm hao tổn, chỉ nhìn điểm này, tựa hồ chỉ biết người này chỗ lợi hại. Nhưng là không thể tưởng được hắn rõ ràng đã từng luyện hóa hôn khát phượng máu huyết. một nghĩ đến đây, không ít người trong đôi mắt đều là tràn đầy hâm mộ. loại này có thể làm cho người một bước lên trời mấy cái gì đó. tiểu tử này rõ ràng đã sớm có được. thì ra là thế. viễn cổ thiên phượng dừng ở đỗ phi, lại nhíu mày một lát sau, mới tiếp tục nói, ngươi luyện hóa ta tộc bình thường tộc nhân máu huyết, nhưng là lại tu luyện tộc của ta trí cao tuyệt học thiên phượng bất diệt tinh, trách không được ngươi khí tức trên thân như thế của quái. tiểu tử, tuy nhiên ta không biết ngươi là từ chỗ nào học hội thiên phượng bất diệt tinh, nhưng là ngươi đã không phải ta viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân. Lại tu luyện tộc của ta chí cao tuyệt học như vậy, ngươi cũng chỉ có thể đủ chết rồi. Về phần các ngươi những người này, thừa dịp ta độ kiếp thất bại muốn đến kiếm thiện nghi, nghĩ như vậy tất nhiên cũng không phải là cái gì người tốt. đã như vậy lời mà nói, từ trong tay ta, nên vậy không có gì oán hận đi à nha? Viễn cổ thiên phượng ánh mắt lại rơi xuống mặt khắc trên thân người, nên miệng cười nói, giả thân giả quỷ mấy cái gì đó, còn không phải ngươi tận lực thả ra tin tức đem chúng ta đưa tới, hiện tại muốn động thủ tiêu động thủ, nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Cái lịch nguyệt tông lữ giang giờ phút này tựa hồ cũng là có vài phần nhịn không được lập tức chính là phẫn nộ quát. Ha ha ha, xem ra như thế thành ta không đúng nha. Viễn Cổ Thiên Phượng nghiêng đầu cười một tiếng, mà tôi, đã như vậy lời mà nói, như vậy ta cũng vậy tựu không nói thêm cái gì nhiều lời, mà là trực tiếp đem bọn ngươi đưa lên lộ cũng được. Thoại âm rơi xuống, liền gặp được cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng chậm rãi đưa tay ra trường, rồi sau đó ở trên hư không phía trên hung hăng nắm hạ. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy động tác của hắn, trong chốc lát, liền gặp được đạo đạo thất thải ngọn lửa lập tức hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà mở, như cùng một cái cực lớn lao tụ giống nhau lập tức đem tất cả mọi người đúng bao phủ tại trong đó, mà tại thời khắc này, mọi người ở đây lại lần nữa cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình bắt đầu chậm rãi trôi qua. hôn đản, người này là muốn lại tại đây đem mọi người chúng ta đều cắn nuốt. hắn đảo thật sự đem chúng ta coi như thuốc bổ nữa à? Dương thị nhị ma lão nhị đột nhiên nít miệng ngừng trọng khai mở thanh âm nói, người này tuy nhiên thật lực đại giảm, nhưng là bởi vì hắn đã muốn phụ thuộc đến cổ linh chính trên người quan hệ, giờ phút này hai người thực lực dung hợp lại với nhau, phỏng chừng đã muốn tương đương với tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả. Hơn nữa hắn Viễn Cổ Thiên Phượng tộc bản thể năng lực, cho dù đối mặt tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả, phòng trường đều có thể một trận chiến. Trừ phi là Bắc vực bảy thế lực lớn một trong thủ lãnh xuất hiện ở tại đây, muốn nói cách khác, cho dù chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, cùng hắn động thủ, đều là chịu chết. Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói, đối với Viễn Cổ Thiên Phượng hiểu rõ, hắn có thể nói là trong tràng đệ nhất nhân, cho nên hắn cơ hội là trước. Tiên tiểu đoán được cái này Viễn Cổ Thiên Phượng thực lực đến, tứ phẩm trung gia vũ tông cảnh. Nghe vậy, Trong chẳng chúng nhiều cường giả đều là sắc mặt có chút trở nên khó nhìn lại, tu luyện đến bọn hắn tình trạng này, tự nhiên biết rõ tứ phẩm trung giai Vũ tông cảnh đại biểu cái gì, ở đây nhiều như vậy phong giới Bắc vực tuổi trẻ tuấn hào, liên thủ mới có thể miễn cưỡng đem cái kia cổ linh chính đánh lui, mà đối mặt giờ phút này so về cổ linh chính còn mạnh hơn một cái cấp bậc Viễn cổ thiên vượng phải dựa vào còn lại những người này, thật là có dùng sao? Cho dù những người này đều là tinh tuệ trong tinh tuệ. Á -a, a a a. Quả nhiên là hảo nhãn lực a. Viễn cổ thiên vương giống như cười mà không phải cười dừng ở Đồ Phi, bất quá Nói chuyện phiếm tiểu dừng ở đây, chúng ta bắt đầu đi. Chương 065, bảy người ra tay. Thoại âm rơi xuống, liền gặp được cái kia viễn cổ thiên phượng đột nhiên giơ tay lên trường, rồi sau đó bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, trong một sát na, liền gặp được phía dưới nham thạch nóng chảy trong hải dương, lại có vài đạo thân ảnh nhanh chóng tiêu xả ra, mà những người này bên ngoài thân chỗ, đều không ngoại lệ đều là bao trùm tại nhàn nhạt thất thải chân khí. Rõ ràng, đều là tứ phẩm định phong vũ tông cảnh cỡ giả. Nhìn qua lên trước mắt ra tới gần đây 10 đạo nhân ảnh, Đỗ Phi nhịn không được tiểu hơi hơi hút một hơi linh khí, những người trước mắt này Rõ ràng cùng với trước kia cổ linh chính giống nhau, bị cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng dùng thủ đoạn gì đã khống chế, nhưng là rất rõ ràng, cổ linh chính tựa hồ còn có thể bảo trì trình độ nhất định thượng tỉnh táo, nhưng là những cái thứ này, phòng trừng đều đã mất đi chính mình thần trí. Cái này, tên hôn đàn này. Nhìn qua lên trước mắt một màn này, Quảng Nghiên thân thể mềm mại đột nhiên khẽ run lên, rồi sau đó mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, Đỗ Phi khe cau mày nói: "Những người này đều là chúng ta bắt vực bảy thế lực lớn mấy năm này mất tích không rõ tộc nhân hoặc là môn nhân." Chúng ta cũng không biết bọn hắn sẽ ra chuyện gì rồi, nhưng là hiện tại xem ra lời mà nói, ngược lại 8 phần bị tên hỗn đản này đưa tới tại đây, sau đó đã xảy ra chuyện. Quả Nguyên sắc mặt khó coi mở miệng nói, xem ra, hôm nay bực này cục diện cũng không là lần đầu tiên đã xảy ra, như đúng một cái không tốt lời mà nói, nói không chừng kết quả của chúng ta sẽ cùng những người này đồng dạng. Ha ha ha, tiểu cô nương ngươi đảo thật là tốt nhãn lực, ngươi yên tâm đi, ngươi lớn lên như vậy thành tú động là người, ta nhưng không nỡ cho ngươi biến thành loại này khôi lỗ giống nhau bộ dáng, ta nhất định sẽ giữ lại thần trí của ngươi. Viễn Cổ Thiên Phượng giống như cười mà không phải cười dừng ở còn Nghiên, nhẹ giọng mở miệng nói: "Tên hôn đản này." Lãnh Vô Mệnh giờ phút này cũng đúng nghiến răng nghiến lợi nhìn qua một màn này, hắn và Chu Thanh ngược lại lập tức tiểu nhận ra, ở đằng kia bảy khôi lỗi bên trong, có một tiểu đúng sư đệ của bọn hắn. Mà gần 10 cái ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả xuất hiện ở tại đây, tăng thêm cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng thực lực, như thế đội hình, chỉ có thể đủ khủng bố hai chữ để hình dung mà thôi. "Chư vị, mặc kệ chúng ta trước kia giữa lẫn nhau có cái gì ân oán, nhưng là, lúc này đây muốn phải sống lúc này rời đi thôi lợi mà nói." Chúng ta là tất phải liên thủ rồi." Sắc mặt biến huyễn một lát sau, Lãnh Vô Mệnh ánh mắt nhưng lại rơi xuống đô Phi trên người, sau đó lại nhìn một chút lữ giang, hắn ngược lại biết Ê. rõ, giờ phút này cục diện đã muốn phiền toái đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nghe thế Lãnh Vô Mệnh lời mà nói, không ít người đều hơi hơi nhẹ gật đầu, trước mắt một màn này, tựa hồ thật sự chỉ có hợp tác một con đường có thể đi, nhưng là, nếu là thật sự hợp tác lợi mà nói, để cho cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng làm sao phân phối? Tựa hồ minh bạch mọi người lo lắng giống nhau, cái kia Lãnh Vô Mệnh nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nói khẽ, đến lúc này Chư vị cũng đừng có nghĩ đến lao chỗ tốt gì rồi, có thể theo người này thuộc hạ đào tẩu, đã muốn là của chúng ta rất may rồi, về phần nếu là may mắn có thể chiến thắng hắn, chiến lợi phẩm ứng nên làm sao phân phối vấn đề, giờ phút này, chúng ta có lẽ không có thời gian đến cân nhắc cái này. Đúng vậy, tuy nhiên ta không tin được ngươi người này, nhưng là, chỉ cần ngươi muốn mạng sống, nghĩ đến cũng không dám loạn dùng cái gì âm mưu quỷ kế, hơn nữa, cái này viễn cổ thiên phượng tựa hồ cũng không muốn muốn cho chúng ta rời đi à. Nịch Nguyệt Tông Lữ Giang trần chờ một lát sau, mới nhẹ giọng mở mi Tuy nhiên hắn và Lãnh vô mệnh có một chút tông môn ân đoán, nhưng là giờ phút này tình thế phía dưới, coi như là cửu nhân đều cần hợp tác rồi, huống chi mà khác. Nhìn thấy Lữ Giang mở miệng, cái kia Dương thị nhị ma hai huynh đệ liếc nhau một cái về sau, cũng đúng khẽ gật đầu, cười quái dị nói, "Đã Lãnh huynh cùng Lữ huynh đều có thể dắt tay lời mà nói, như vậy huynh đệ chúng ta lượng tự nhiên là không có ý kiến gì rồi, tự giống như như lời ngươi nói giống nhau, chúng ta muốn làm, chính là liên thủ, sau đó nghĩ biện pháp đảo tàu a." Nếu biết sớm như vậy lời mà nói, lao tử sẽ không vào được. Dương thị nhị ma lời này Ngược lại làm cho không ít người đều là trong lòng niết miệng, ưu trước mắt cái này tình huống đến nhìn, coi như là biết rõ gặp nguy hiểm, hai người này cũng tới a. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn cùng bọn họ hợp tác sao? Chứng kiến mặt khác song phương đều là mở miệng đáp ứng hợp tác rồi, Quảng Nghiên cũng đúng nhíu mày dừng ở Lãnh Vô Mệnh, nhẹ giọng mở miệng nói. Lại nói tiếp, Chu gia cùng quản gia dọc theo con đường này cũng đúng xung đột không ngừng, ở phía sau cùng Chu gia hợp tác, đạo thật là bảo hộ luận ra. Đỗ Phi khoát tay áo, ngẩng đầu cùng cái kia Lãnh Vô Mệnh nhìn nhau một lát sau, mới đột nhiên nhẹ nhàng cười nói: đã lãnh huynh có cái này liên thủ nhã hứng lời mà nói như vậy chúng ta không ngại trước liên thủ nhìn xem có thể hay không giải quyết tên kia ngược lại nói sau đỗ phi đương nhiên minh bạch cái gọi là liên thủ bất quá là theo như nhu cầu mà thôi ở đây mọi người bất quá muốn phải thử một chút xem liên thủ có thể không nắm bắt cái kia viễn cổ thiên vượng nếu là không được lời mà nói chỉ sợ tất cả mọi người sẽ ở trước tiên rút đi nhưng là nếu là có thể đủ nắm bắt cái kia viễn cổ thiên vượng lời mà nói như vậy chuyện kế tiếp cũng đúng cực kỳ thú vị lần này hợp tác vô luận như thế nào xem Đều so với trước hợp tác còn muốn càng thêm mặt khác cảm thấy nghiền ngẫm a. Nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng như vậy thống khoái đáp ứng, cái kia lanh vô mệnh cũng đúng hơi sương sở, hắn nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, mới được là cười nói, quả nhiên là cũng đủ hào khí a. Đã như vậy, ngươi, ta, Chu Thanh, Lữ Giang tăng thêm Dương Thị huynh đệ hai người, chúng ta bảy người đồng loạt ra tay giải quyết cái kia Viễn Cổ thiên Vương, về phần những người khác, nghĩ biện pháp đối phó những kia khôi lỗi, như thế nào? Như thế rất tốt. Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, rồi sau đó quét quản nghiêng liếc, thấp giọng nói: lại để cho nhân thủ của ngươi ra tay thời điểm chú ý một chút đúng mực, cam đoan chính mình không có việc gì là được rồi, chiếu cố tốt quản đình. Biết rồi." Nghe vậy Quản Nghiên lại đúng khẽ gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng phân phó xuống. Nhìn thấy Quản Nghiên làm xong việc này, Đỗ Phi mới gật gật đầu, rồi sau đó ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, nói thật, giờ phút này ra tay bảy người nếu là không hề giữ lại, đều là cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự lời mà nói, cái kia đội hình phòng trường so về trước kia một đống lớn người lung tung ra tay còn muốn khủng bố một ít, nhưng là, cũng không biết quay mắt về phía Viễn Cổ Thiên vượng có thể có vài phần phần thắng mà đang ở Đỗ Phi trong nội tâm tính toán thời điểm đã thấy đến cái kia lãnh vô mệnh đã muốn mặt lạnh vung tay lên lập tức chính là đạm không hướng về kia viễn cổ thiên vượng đi tới mà những người khác nhìn thấy một màn này cũng là một cái cái bàn tay vung lên rồi sau đó thân hình vừa động chỉ hoan bước đi tới mà về phần còn lại tam phương đội ngũ cũng đúng biết mình đúng đúng tay không được cái kia cấp bậc chiến đấu lập tức không ít tầm mắt của người đều là nhanh chóng rơi xuống bọn hắn nên vậy phụ trách phiền toái nhỏ trên người nhìn qua giờ phút này chậm rãi vây quanh Đỗ Phi bọn người cái kia viễn cổ thiên Phượng lại đúng mỉm cười rồi sau đó nói khẽ cái này chính là các ngươi thương lượng lâu như vậy kết quả sao? nếu như như vậy đều không có biện pháp mang cho ta một điểm kinh hỉ lời mà nói, các ngươi tựu không khỏi làm cho người rất thất vọng rồi nha. Thiên Phượng Giáp có chút cười cười về sau, viên cổ Thiên Phượng nhưng lại bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. bên ngoài thân Thiên Phượng Giáp phía trên, thất thải thủy tinh lông vũ lại lần nữa điên cuồng lan tràn mà đến. hôm nay tựu để cho ta tới thử xem xem, các ngươi những này gan dám đánh ta chủ ý ra hỏa, rốt cuộc có bản lãnh gì à? nương theo lấy cuối cùng một chữ xuất hiện, cái kia viễn cổ Thiên Phượng cũng đã bản chân tại nam thạch nóng chảy phía trên mạnh mẽ đặt mạnh. Trong chốc lát, liền gặp được một đạo nham thạch nóng chảy hình thành vách tường, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đập ra. Nhìn qua cái này viễn cổ thiên phượng ra tay ở giữa thanh thế, sắc mặt của từng người đều hơi hơi biến hóa, sau đó không dám có chút chậm trễ, rồi sau đó liền gặp được ra tay bảy người giờ phút này từng cái đều là hai tay xoay tròn, lập tức từng đạo uy lực cực đoàn tinh người vũ khí chính là lập tức quanh ra. Rầm rầm rầm. Giữa không trung, vũ khí cùng nham thạch nóng chảy vách tường hung hăng đụng vào nhau, giống như xinh đẹp nhất pháo hoa giống nhau, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở, mà tại bực này hướng lệ phía dưới, nhưng lại có một cổ vị diệt loại lực lượng ẩn chứa trong đó. Đang đang đang. Giữa không trung, một chiêu vừa qua khỏi, mỗi người đều là có chút chật vật rút lui mấy bước, mới xem như ổn định thân hình, hiển nhiên, tại bực này liên thủ, tuy nhiên có nhiều người như vậy dắt tay nhau ra tay, nhưng là vẫn không có từ nơi này cái viễn cổ thiên phượng trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Tiểu tử, ngươi không phải tu luyện thiên phượng bất diệt kinh sao? Không bằng, ta hiện tại đến chỉ điểm một chút ngươi, cái gì mới là thật thiên phượng bất diệt kinh, như thế nào? Viễn Cổ Thiên Phượng hướng về phía Đỗ Phi một phát miệng, rồi sau đó liền gặp được cánh tay của hắn trong lúc đó chậm rãi nâng lên, rồi sau đó một ngón tay hướng lên trời không chỗ chỉ đi. Đại Thiên Phượng chỉ. Và anh. Nương theo lấy Viễn Cổ Thiên Phượng động tác, trong chốc lát, cuốn quanh tại trên người hắn thất thải ngọn lửa lập tức nhanh chóng ở giữa không trung ngưng tụ thành bảy căn bản thiêu đốt lên Thiên Phượng bàn tay, rồi sau đó, mang theo tiếng thét, cực đoan khủng bố hướng về Đỗ Phi bọn người chỗ chỗ gào thét ra. Đông. Cái này Đại Thiên Phượng ở giữa tốc độ cực nhanh, một ngón tay đập hạ, mọi người căn bản ngay phản ứng thời điểm đều không có. Lập tức tiêu mỗi một người đều là giống như như diều đứt dây giống nhau, lập tức hung hăng hướng về phía dưới bãi sùng dưới trực tiếp đụng vào nham thạch nóng chảy bên trong. Một bầy kiến hôi cũng dám đánh buồn vương chủ ý, không biết tự lượng sức mình. Nhìn qua một chiêu phía dưới bãi lui lốp phi bọn người, cái kia viễn cổ thiên phượng trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng vẻ trào phúng, như thế thực lực muốn cùng hắn đối kháng. Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Bảnh. Nham thạch nóng chảy trong hải dương, từng đạo hỏa trụ nhanh chóng lùi lên, rồi sau đó liền gặp được sáu đạo chật vật sụp đổ cực hạn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở bên trên bầu trời. Rồi sau đó sắc mặt của từng người đều là tại thời khắc này khó thấy được cực hạn. Có thể tại lúc này ra tay, cái nào không phải việc này nhân vật đứng đầu. Nhưng là tất cả người liên thủ, rõ ràng còn không phải cái này Viễn Cổ Thiên Phượng hợp lại chi tướng, cái này làm cho người ta mặt hướng ở đâu đặt. Chư vị, nếu là lại tàng tư lời mà nói, sợ là chúng ta tiểu đều không có bất kỳ cơ hội xuất thủ nha. Lãnh Vô Mệnh giờ phút này cũng đúng sắc mặt khó coi mở miệng nói, tuy nhiên chính hắn cũng tàng tư rồi, nhưng là hắn ngược lại không thể tưởng được, ở đây 7 người, rõ ràng không có một người nào, không có một cái nào chăm chú ra tay. Ngay vậy, những người khác lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, mỗi một người đều là bất đắc dĩ cười, chính như cùng cái này lánh vô mệnh theo như lời, tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, tất cả mọi người cho hết chứng. Chương 066, Phong Ma Trận Đổ Trước giải quyết cái này viễn cổ thiên vượng nói sau mặt khác đi à nha. Ra tay 6 người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong nội tâm đều là hiện hiện ý nghĩ này, bởi vì vì mọi người giờ phút này xem như biết rồi, ở phía sau nếu như lại lưu thủ lời mà nói, như vậy đừng nói giải quyết cái này viễn cổ thiên vượng, có thể không tranh thủ thoát đi thời gian đều rất khó nói cho nên ý nghĩ này hiện hiện lập tức mỗi người khí tức trên thân đều là lập tức tăng vọt. Hừ, Đỗ Phi hai tay ấn ký nhanh chóng biến ảo, sau đó liền gặp được thất thải quang mang tại hắn bên ngoài thân chỗ thoáng hiện, trong một sát na, một bộ cực đoan hoa lệ thiên phượng chiến giáp cũng đúng nhanh chóng phúc trùm lên trên người của hắn. Chỉ bất quá cùng cái kia viễn cổ thiên phượng so sánh với, Đỗ Phi thiên phượng chiến giáp phía trên nhưng không có cái kia lưu động thất sắc ngọn lửa, có chỉ là cực đoan hoa lệ thất thải thủy tinh lông vũ. Tiểu tử này, quả nhiên tu luyện viễn cổ thiên phượng nhất tộc tuyệt học, ta trước kia còn tưởng rằng hắn chỉ là một đan sư mà thôi. Không thể tưởng được lại là đan võ song tu gia hỏa, cái này giả heo ăn thịt hổ gia hỏa. Lãnh Vô Mệnh nhìn qua Đỗ Phi như vậy động tác, lại đúng hơi sướng sở, rồi sau đó trong đôi mắt hiện lên một vòng kỳ dị hào quang. Một lát sau hắn trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn tay trái ấn ký biến hóa một lát sau, rồi sau đó một ngón tay hung hăng hướng về chính mình mi mì tâm chỗ điểm hạ đi, trong chốc lát, một cổ cực đoan khủng bố tinh thần lực chấn động cũng đúng lập tức tràn ngập mà mở, hiển nhiên, giờ phút này hắn cũng đúng đem thực lực thi triển đến cực hạn. Mà ở Đỗ Phi cùng Lãnh Vô Mệnh buộc phát thực lực đồng thời, Còn lại 5 vị giờ phút này cũng là một cái cái cắn răng một cái, cũng không dám nữa có chút giữ lại, sau đó tất cả mọi người là trong tay ấn ký phi bên cạnh biến hóa, rồi sau đó một cổ cực đoan khủng bố năng lượng chấn động chính là lập tức tràn ngập mà mở, thậm chí ngay phía dưới nham thạch nóng chảy hải dương tại mấy vị này tuổi trẻ tuấn kiệt trước mặt, đều là trở nên bình tĩnh bắt đầu đứng dậy. Cảm nhận được mọi người trong lúc đó đều là trở nên cuồng bạo vài phần khí tức, cái kia viễn cổ thiên phượng trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, rồi sau đó hắn nhàn nhạt gật gật đầu, chậm rãi nói, Tiểu "Nếu như vậy đánh" mới có một chút như vậy điểm ý từ a khôi lỗi môn ra tay giải quyết hết những người khác về phần những này món đồ chơi ta sẽ tự mình giải quyết viễn cổ thiên phượng dừng ở đỗ phi bọn người nhẹ nhàng cười cười chỉ bất quá nụ cười kia vô luận như thế nào xem đều là lạnh lệnh đến cực hạn cũng được Và anh nương theo lấy viễn cổ thiên phượng thanh em rơi xuống cái kia xuất hiện tiến 10 đạo khôi lỗi cơ hồ lập tức chính là hướng về bốn phương tám hướng đập ra trực tiếp đụng vào trong đám người hỗn chiến cơ hồ ngay một khắc này mở ra cùng những này lập tức lâm vào dán liền trạng thái chiến đấu so sánh với Nhất náo nhiệt vẫn là cùng Đỗ Phi bọn người cùng cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng vòng chiến chỗ. Tại đây bảy vị liên thủ loại người đều là toàn lực ra tay về sau, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng hiển nhiên cũng không có ngay từ đầu tiêu xái bộ dáng, bởi vì mặc kệ thực lực của hắn như thế nào cường hãn, nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm, hơn nữa có thể ngay tại lúc này còn có tư cách người xuất thủ, bất kể là thiên tư, thực lực có lẽ hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều là cường thủ bên trong đích cường thủ, nhân vật như vậy tuy nhiên trước kia không có liên thủ qua, nhưng là lúc này, liên thủ phóng ra coi như là ăn ý vô cùng. Coi như là cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng cũng đúng không thể không thận trọng đối đãi cũng được. Rầm rầm rầm. Mấy lần đụng nhau về sau, cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng trong nội tâm tựa hồ cũng là có vài phần thiên muộn, dù sao giờ phút này người xuất thủ không phải ngu xuẩn, liên thủ chỗ hình thành thế công, coi như là hắn đều là cảm thấy từng đợt đau đầu, phải biết rằng, hắn giờ phút này thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là của hắn bản thể lại không phải nhân loại, giờ phút này dùng cổ linh chính thân hình chiến đấu, khó tránh khỏi hội không có biện pháp đem thực lực đều thi triển đi ra. Hừ. Thiên Phượng phong lôi ấn. Giữa không trung lại lần nữa va chạm trở ra về sau, cái kia viễn cổ thiên phượng hiển nhiên cũng là có vài phần báo nổi rồi, lập tức liền gặp được trong tay hắn ấn ký lại lần nữa điên cuồng biến hóa, chợt, một luồng sóng cực đoan khủng bố xâm gió chấn động chính là tại giữa không trung ngưng tụ mà đến, lập tức biến thành một ngọn gió lôi chi ấn, hướng về phía dưới 6 người chỗ chỗ anh tới. Đồng loạt ra tay. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi đồng tử co rụt lại, rồi sau đó lệ quát to một tiếng, sau đó liền gặp được hai tay của hắn cũng đúng nhanh chóng biến hóa, rồi sau đó một cái cơ hồ giống như lúc sấm gió chi ấn lập tức hiện hiện phía chân trời sau đó hướng về kia bên trên bầu trời rơi xuống sấm gió chi ấn chỗ chỗ anh tới huyện âm tiên biến thủ đại chu thiên trưởng trản nguyệt thần quyết ma nhai quyết loạn ma thiên thôn trưởng nhìn thấy đỗ phi ra tay mặt khác bảy người liếc nhau một cái về sau cũng đúng lập tức triệu thi triển ra cực đoan khủng bố vũ khí trong chốc lát liền gặp được thiên địa cơ hội trong nháy mắt này biến sắc rồi sau đó khủng bố đến cực hạn chân khí chấn động chính là tại thời khắc này gắt gao đụng vào nhau và anh cơn năng lượng chấn động vài chỉ trong nháy mắt trà ngập ra rồi sau đó Đỗ phi đợi bảy người mỗi một người đều là thân hình chấn động, chợt bàn chân tại giữa không trung nhanh chóng lao không gian rút lui mà đi, sau đó sắc mặt của từng người đều không có thật tốt, hiển nhiên, ở đằng kia đội đối bên phía dưới, bên này bảy người cũng không có chiếm được chỗ tốt gì cũng được. Hôn đảo. Sau một lát, cái kia cuồng bạo năng lượng chấn động mới được là chậm rãi tán đi, rồi sau đó, thân ở công kích tập trung chỗ viễn cổ thiên phượng, giờ phút này tạo hình cũng là có vài phần chật vật, cái kia hoa lệ vô cùng thiên chiến giáp giờ phút này nhiều hơn một chút ít vết rách ở phía trên, cái kia loại bộ dáng Ngược lại giống như tại vừa rồi đối bên phía dưới ăn được một ít yếu, thiệt rồi, giống nhau. Hôn đản. Nếu như không phải độ Niết Bàn kiếp thất bại lời mà nói, những này con sâu cái kiến một cái tắt là có thể bóp chết rồi. Cái này Cổ Linh Chính cũng đúng phế vật, cái này thân hình rõ ràng như vậy thì không chịu nổi. Có chút phiền phải a. Viễn Cổ Thiên Phượng nhìn qua thân thể của mình, rồi sau đó thì thào lẩm bẩm, hiển nhiên, dùng Cổ Linh Chính thân thể, đúng tạm thời vô pháp thừa nhận lực lượng của hắn. Chư vị, giúp ta giúp một tay, lúc này là đúng giao hỗn này tốt nhất thời khắc rồi. Vừa lúc đó, Cái kia lãnh vô mệnh tựa hồ đột nhiên xem xảy ra điều gì giống nhau, trong lúc đó cười lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được thân hình hắn vừa động, sau đó bung ra tay, trong chốc lát một trường tấm màu xanh biết cực lớn vóng màn chính là lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, rồi sau đó xoay tròn lấy hướng về giờ phút này, sắc mặt có vài phần khó coi viễn Cổ Thiên phượng chỗ chô bao chuẩn mà đi. Lại là phong ma trận đồ. Nhìn thấy cái này cực lớn vóng màn, Quảng Nghiên sắc mặt lập tức trở nên có vài phần khó coi, hiển nhiên thứ này hàng đầu thật sự là đại. Phong ma trận đồ. Cái kia là vật gì? Đỗ Phi nghe vậy nhịn không được nhíu nhíu mày nói: Phong Ma trận đồ đúng ảnh Ma Tông Trấn Tông chi bảo bát vực nổi danh chân vũ linh phù một trong nhưng là không thể tưởng được rõ ràng lại bị lãnh vô mệnh dùng đến rồi quản nghiên nhanh chóng giải thích nói lãnh vô mệnh lại là ảnh Ma Tông loại người sao nghe vậy đỗ phi đồng tử có chút lóe lên đảo đúng không nói thêm gì đã lãnh vô mệnh đúng ảnh Ma Tông loại người như vậy cái kia chu ra hơn phân nửa cũng cùng ảnh Ma Tông có cái gì thật không minh bạch quan hệ đương nhiên những chuyện này lúc này cũng không cần muốn quá nhiều cũng được còn không ra tay nhìn thấy mọi người lúc này rõ ràng còn tại chần chờ cái kia lãnh vô mệnh ngược lại vẻ mặt tức giận quát lên. Ra tay đi. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng tin tưởng, cái này phong ma trận đồ có lẽ thật sự có khả năng đem cái này Viễn Cổ Thiên Phượng nắm bắt, đã như vậy lời mà nói, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua cơ hội này cũng được. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại bàn tay vung lên, lập tức một đạo năng lượng cổ sáng chính là lập tức tiêu xả ra. Mà nhìn thấy Đỗ Phi xuất thủ, những người khác cũng là mỗi một người đều là bàn tay vung lên, trong chốc lát, từng đạo năng lượng cổ sáng lập tức tiêu xả ra, nhanh chóng hướng về trên bầu trời hội tụ mà đi. Tốt. Nhìn thấy những này năng lượng cổ sáng trở về mà đến, Lãnh Vô Mệnh trên mặt cũng đúng hiện hiện một vòng sắc mặt vui mừng, rồi sau đó liền gặp được hắn tay trái lại lần nữa tại mi tâm chỗ một điểm, lập tức một cổ tinh thần lực chấn động cũng đúng lập tức dẫn dắt đến những kia năng lượng hợp thành vào phong ma trận đồ bên trong, rồi sau đó phong ma trận đồ lập tức chính là giống như tia chớp giống nhau hướng về phía dưới Viễn Cổ Thiên Phượng chỗ chỗ bao trùm mà đi. Phong ma trận đồ, phong ma tỏa thần. Trên bầu trời, Lãnh Vô Mệnh trong đôi mắt hiện lên một tia điên cuồng cùng vẻ tham lam, rồi sau đó hắn lệ quát to một tiếng, chính là trơ mắt nhìn cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng rơi vào rồi cái kia phong ma trận đồ bên trong. Tại hắn xem ra, giờ phút này Viễn Cổ Thiên Phượng chắp cánh tránh khỏi. Bá, IT. Nương theo lấy Lãnh Vô Mệnh động tác, cái kia Phong Ma trận đồ cơ hồ lập tức tiểu phúc trùn lên cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng trên người, mà Phong Ma trận đồ phía trên tràn ngập ra kỳ dị năng lượng, cũng đúng lập tức đem cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng cái bọc tại trong đó. A. Có tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra, Viễn Cổ Thiên Phượng bị cái kia Phong Ma trận đồ năng lượng bao trùn lập tức, chính là đã nhận ra cái này Phong Ma trận đồ bên trong ẩn chứa một cổ kỳ dị phong ấn chí lực, cổ lực lượng này coi như là dùng thực lực của hắn. Tựa hồ cũng có vài phần vô pháp kháng cự, trong chốc lát, từng đợt sen lẫn bạo nộ có tiếng kêu thảm thiết, chính là tại này thiên địa gian vang lên. Rầm rầm rầm. Quay mắt về phía cái này phong ma trận đồ quỷ dị lực lượng, viện Cổ Thiên Phượng cũng đúng đã nhận ra cực lớn cảm giác nguy cơ, trong chốc lát, hắn bên ngoài thân thất thải ngọn lửa đột nhiên điên cuồng tiêu đốt bắt đầu đứng dậy, lập tức tại hắn bên ngoài thân hiện lên một cụ Thiên Phượng hư ảnh, mà Thiên Phượng hư ảnh chính là mang theo cực đoan khủng bố năng lượng, hung hăng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Tại đây Cổ Thiên Phượng nổi giận phía dưới, cái này phong ma trận đồ lại hơi hơi run rẩy lên, hiển nhiên Phong ma trận đồ tuy nhiên tưởng, nhưng là cái này điều khiển phong ma trận đồ lãnh vô mệnh thực lực khó tránh khỏi nhưng vẫn là yếu đi như vậy một chút. Các vị toàn lực ra tay đi. Người này đã muốn nổi giận rồi. Nếu để cho hắn chạy ra lời mà nói chúng ta đều được xong đời. Nhìn thấy một màn này lãnh vô mệnh cũng đúng sắc mặt khó coi thấp giọng quát nói. Thanh em rơi xuống, chính hắn nhưng lại từng ngón tay tại chính mình mi mì tâm chỗ điểm hạ. Trong chốc lát hắn trong cơ thể mênh mông vô cùng tinh thần lực cũng đã dẫn đầu đánh vào này phong ma trận đồ phía trên lập tức tiểu làm đến phong ma trận đồ phía trên tràn ngập ra kỳ dị năng lượng thay đổi càng khủng bố bắt đầu đứng dậy mà nhìn thấy một màn này đỗ phi bọn người liếc nhau một cái về sau mỗi một người đều là trong tay ấn ký biến đổi trong chốc lát từng đạo cực đoan khủng bố năng lượng của sáng lập tức bành ra chương 067 tranh đoạn nương theo lấy bảy trong cơ thể con người mênh mông năng lượng con chú cái kia phong ma trận đồ bên trong tràn ngập ra kỳ dị năng lượng trở nên càng tinh thuần cùng khủng bố bắt đầu đứng dậy mà cái kia trong đó mang theo áp chế hư vị tựa hồ đối với viễn cổ thiên phượng cũng đúng càng ngày càng mạnh Dựa vào điểm ấy thủ đoạn đã nghĩ muốn phong ngân ta. Nói chuyện hoang đường viển vông. Cảm thấy bốn phía càng lúc càng khủng bố lực lượng, cực lớn thất thải trong ngọn lửa, cái kia viễn cổ thiên phượng phẫn nộ tiếng gầm cũng đúng lập tức truyền ra, hiển nhiên nó là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình hội lập tức ở vào loại này tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong. Nương theo lấy thanh em rơi xuống, từng đạo thất thải ngọn lửa cổ sáng cơ hồ lập tức biến thành đạo đạo sóng xung kích, không ngừng ngoành tại cái kia phong ma trận đồ chỗ hình thành phong trong ma trận. Phục Đối mặt Viễn Cổ Thiên Phượng điên cuồng phản công, cái kia trực tiếp điều khiển phong ma trận đồ lánh vô mệnh người thứ nhất chính là sắc mặt tái đi, rồi sau đó một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, hiển nhiên, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng cứng hãn, cũng là có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Chư vị, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng đã muốn nổi giận rồi, nếu như không nhân cơ hội này đem hắn triệt để giải quyết, như vậy chúng ta chỉ sợ đều xong đời. Lãnh Vô Mệnh sắc mặt giữ tợn cắn răng, rồi sau đó liền gặp được hắn đột nhiên trực tiếp cắn nát đầu lưỡi ta của mình, rồi sau đó một ngụm máu lập tức xì ra trực tiếp rơi vào rồi phong ma trận đồ bên trong. Người này thật đúng là dốc sức liệu mạng a. Một màn này làm cho Đỗ Phi bọn người đúng sắc mặt có chút biến hóa, hiển nhiên là muốn không đến, người này rõ ràng dốc sức liệu mạng đến tình trạng như thế. Chỉ bất quá sự tình phát triển đến lúc này, khoảng cách giải quyết cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tự hồ chỉ có lâm môn một cước rồi, coi như là Đỗ Phi đợi trong lòng người lại không cam lòng, lúc này tự hồ cũng không có lựa chọn khác. Tại sắc mặt biến huyễn sau một lát, mỗi người đều hơi hơi cắn răng một cái, lập tức một nguồn ẩn chứa cực đoan nồng đậm năng lượng máu huyết chính là trực tiếp tiêu xả ra. Ông nương theo lấy bảy người máu huyết hợp thành nhân trong đó cái kia nguyên gốc thẳng xoay tròn phong ma trận đồ rõ ràng ở phía sau đỉnh chỉ xuống mà cái kia phúc trùm lên viễn cổ thiên phượng trên người kỳ dị hào quang giờ phút này cũng phải không đoạn thu dù lại a thê lương tiếng tiêu thảm thiết truyền ra trận mỗi người tiểu đều rõ ràng nhìn thấy cái kia viễn cổ thiên phượng cơ tứ lút thất thải ngọn lửa ở phía sau rõ ràng đều biến mất lại lần nữa khỏa thân lộ ra cổ linh chính thân hình nhưng là sau một lát cái này cổ linh chính thân hình cũng đúng bành một tiếng bạo liệt thành một mảnh bọt máu rồi sau đó liền gặp được giữa không trung vẹn vẹn chỉ còn lại một quả bị đỏ thâm máu huyết cái bọc tại trung tâm yêu tinh không ngừng tản mát ra khủng bố uy áp phong ma chợp đổ khóa thiên thu nhìn thấy một màn này cái kia lánh vô mệnh sắc mặt nhưng lại đại hỉ rồi sau đó liền gặp được trong tay hắn ấn ký lại lần nữa biến hóa rồi sau đó một tiếng quát lên nương theo lấy một tiếng quát chói hai rơi xuống trong chốc lát liền gặp được cái kia yêu tinh bên trong uy áp cũng là bị đè ép trở về mà cái kia tựa hồ ẩn chứa thần niệm yêu tinh tự như vậy bị một đoàn hắt sắc quang mang cái bọc lơ lửng ở giữa không trung bên trong phấp Cơ hội tại đây yêu tinh bị phong ấn lập tức, cái kia vốn là còn bộ phát ra cực đoan khủng bố sức chiến đấu khôi lỗi, giờ phút này một tôn tôn đều là tại giữa không trung một trâu, sau đó trực tiếp nện vào dưới phương nham thạch nóng chảy bên trong, hiển nhiên, mất đi Viễn Cổ Thiên Phượng điều khiển về sau, bọn hắn thì biến thành không có có ý thức cùng hành động khôi lỗi mà thôi. Thành công. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong nội tâm đều là vui vẻ, xem ra, trải qua vừa rồi cái kia cực đoan dốc sức liệu mạng chiến đấu, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng coi như là bị phong ấn nha. Mà nương theo lấy cái này Viễn Cổ Thiên Phượng bị phong ấn Cái kia bên trên bầu trời lập tức cũng đúng hiện lên một cổ cực đoan khác thường yên tĩnh. Khắc, khắc khắc khắc lần này hợp tác, quả nhiên là không sai, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng có thể được phong ấn, hiển nhiên coi như là bảo vệ đại gia hỏa mệnh rồi. Lãnh vô mệnh chậm rãi thở ra một hơi về sau, tùy ý cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói, nhưng mà, ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, hắn thân hình nhưng lại lóe lên, đột nhiên chính là hướng về phía dưới thoáng qua, bất quá, cái này phong ma trận đồ đúng vậy ta thúc dục, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng, tự nhiên cũng là của ta, chư vị ra tay chi nghị, ta sẽ nhớ kỹ. Hỗn đản Ngươi muốn tại chúng ta trong tay giật đổ, cũng không tránh khỏi quá để ý mình đi à nha? Một màn này, ngược lại đã sớm tại mọi người trong dự liệu. Nhìn thấy lãnh vô mệnh thoát ra, cái kia lữ giang đột nhiên vung tay lên, lập tức liền gặp được một đạo cuồng bạo chân khí tiêu xả ra, trực tiếp đem cái kia bị yêu tinh hướng về một phương hướng khác đuổi tới. Ngươi hỗn đãn Nhìn thấy sắp tới tay con vịt rõ ràng bay rồi, cái kia lanh vô mệnh cũng đúng ú ám nhìn lữ giang liếc, hắn tự nhiên minh bạch, lữ giang hội liệu mạng trở ngại chính mình, nhưng lại không thể tưởng được hắn rõ ràng không phải mình ra tay mà là thỏa mãn với chỉ cần mình không được đến cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh là được rồi. Bất quá trong nội tâm vẫn nộ quy phẫn nộ, lãnh vô mệnh cũng biết lúc này nói tiếp nói nhảm cũng đúng không làm nên chuyện gì, mà là thân hình vừa động, tiểu nhanh chóng đập ra. Bực này biến cố, ngược lại không chút nào ra Đỗ Phi ngoài ý liệu, vừa rồi hắn tuy nhiên cũng co ra tay, nhưng là rất rõ ràng, hắn nhưng không có ngu xuẩn đến như vậy ra sức. Giờ phút này Viễn Cổ Thiên Phượng được giải quyết về sau, sẽ xuất hiện nội chiến cũng là ở trong dự đoán của hắn. Dù sao cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng một bước lên trời hấp dẫn chi lực. Có mấy người có thể chống cự. Bởi vậy, ngay tại Lãnh vô Mệnh thân hình đập ra lập tức, Đỗ Phi bản chân đã muốn vồ động, lập tức chính là thân hình loại ra, một bà hướng về kia Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh chào tới. Người một chết. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi sắp bắt được cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh lập tức, một đạo âm trầm cười tiếng vang lên, rồi sau đó liền gặp được cái kia Lãnh vô Mệnh đã muốn nhanh chóng nào tới, hắn tay trái vừa nhấc, cực đoan khủng bố tinh thần lực chính là hướng về Đỗ Phi gạo tết mà đi. Đỗ Phi đôi mắt lóe lên, nhưng lại tiện tay vỗ, rõ ràng đem cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh hướng về Chu Thanh Phương hướng vỗ ra đồng thời chính mình một bước bước ra, rồi sau đó một ngón tay hướng về bên trên bầu trời nhanh chóng điểm ra. Đại thiên vượng chỉ, thiên vượng bàn tay lập tức hứng tụ, rồi sau đó nhanh chóng cùng cái kia lãnh vô mệnh cứng rắn, ngạnh, quay một cái, trong chốc lát năng lượng tỉnh phong khuyết tán trong lúc đó, hai người thân hình đều là tại giữa không trung rút lui mấy bước. cái này viễn cổ thiên Phượng yêu tinh nhưng đúng hai huynh đệ chúng ta. dương thị nhị ma nhìn thấy một màn này, hai người thân hình nhưng lại vừa động, rồi sau đó nhanh chóng tiêu xả ra, trực tiếp một bà hướng về kia viễn cổ thiên Phượng yêu tinh chỗ chỗ bắt đi ra ngoài. nam ơn mỹ các ngươi. Nhìn thấy hai người bọn họ ra tay, Chu Thanh nhưng lại thân hình vừa động, trực tiếp nào tới, khủng bố thế công lập tức tràn ngập ra. Mà nhìn thấy Chu Thanh ra tay, Quảng Nghiên trần chờ một lát sau, cũng đúng thân hình vừa động, sau đó một chiêu hung hăng hoành ra. Hiển nhiên, hai người này tuy nhiên ngay từ đầu tiểu ở vào đối địch trạng thái, nhưng đúng bất kể như thế nào, Quảng Nghiên cũng không thể có thể trơ mắt nhìn cái kia viễn cổ thiên phượng yêu tinh rơi xuống những người khác trong tay cũng được. Cho nên, ít qua lập tức, cái kia dương thị nhị Ma cũng đã bị Chu Thanh cùng Quảng Nghiên hai người ngăn lại Xíu, U. cơ hội trong nháy mắt này. Đỗ Phi thân hình vừa động, nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở cái kia viễn cổ thiên phượng yêu tinh kế sách, rồi sau đó một bà nhanh chóng bắt đi lên, nhưng mà ngay tại hắn ôm đùm đến đó viễn cổ thiên phượng yêu tinh phía trên lập tức mặt khác một mặt chỗ lãnh vô mệnh cũng đúng lập tức xuất hiện, rồi sau đó đồng dạng ôm đồm tại cái kia viễn cổ thiên phượng yêu tinh phía trên, sau đó vẻ mặt âm trầm dừng ở Đỗ Phi lãnh vô mệnh ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a, một màn này làm cho Đỗ Phi sắc mặt lập tức trở nên có vài phần băng hàn bắt đầu đứng dậy. Ta nói rồi, ta coi trọng trong cơ thể ngươi đang dưỡng, đã như vậy lời mà nói. Như vậy chẳng những là trong cơ thể ngươi đang dược, mà ngay cả cái này Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh đều là của ta. Cho tới bây giờ chỉ có ta đoạt người khác gì đó, cũng không có người khác có thể theo trong tay của ta giật đồ nha." Lãnh Vô Mệnh chầm chậm vào Đỗ Phi, buồn rười rười mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó một quyền lập tức đánh ra. "Đó là bởi vì ngươi không có gặp được ta Đỗ Phi." Đỗ Phi một quyền đánh ra, trong chốc lát, quần ngậm tại quyền phong bên trong phong lôi chi lực chính là lập tức gào thét ra, hung hăng hướng về Lãnh Vô Mệnh mặt rơi xuống. "Ngươi hay là thật đúng tự cho mình khá cao a?" Lãnh vô mệnh trên mặt cũng đúng hiện hiện một vòng cười lạnh, nhìn qua Đỗ Phi gào thét ra thế công, khỏe miệng của hắn độ cong nhưng lại càng lúc càng lớn. Ta vừa rồi tiểu nhìn ra, ngươi tiểu tử này đàn võ song tu, chỉ bất quá cái này hai đạo song tu loại người ta đã thấy không ít, lại càng giết không ít. Ngươi cái gọi là cường đại, trong mắt ta cái gì cũng không phải. Trong tiếng cười lạnh, lãnh vô mệnh cũng không có cái gì động tác, chỉ là tâm niệm vừa động, trong chốc lát liền gặp được một đạo tinh thần lực chấn động lập tức tràn ngập ra, rồi sau đó cùng Đỗ Phi anh ra một quyền hung hăng đụng vào nhau. Bảnh, hai đạo thế công chạm vào nhau lập tức đoan hùng hậu năng lượng rung động lập tức mang tất cả mà mở trực tiếp đem mặt khác người cường giả đều là sinh sinh đẩy lui làm cho bốn phía không gian cũng là có vài phần nhàn nhạt vặn vẹo ngươi tu luyện chính là người này theo lời thiên phượng bất diệt kinh sao quả nhiên là thật bản lãnh a bất quá viên cổ thiên phượng người này đều bị phong ấn ngươi cảm thấy ngươi kết cục có thể tốt đến địa phương nào đi ngươi đừng quên giờ phút này ngươi nắm trong tay phong ma trận đồ nhưng đúng đồ đạc của ta lãnh vô mệnh vẻ mặt trào phúng nhìn qua đỗ phi nói nghe vậy đỗ phi cũng đúng trong lòng cười lạnh một tiếng loại chuyện này Hắn tự nhiên biết được cực kỳ tinh tường, bởi vì lần vừa rồi tại trộm tới cái tia phong ma trận đồ phía trên lập tức, hắn hay dùng luân hồi chi lực đem cái tia phong ma trận đồ cái bọc tại trong đó, cho nên giờ phút này thứ này coi như là lãnh vô mệnh cũng đúng thành thật vô pháp điều khiển. Mà nhìn thấy Đỗ Phi sắc mặt cổ quái biểu lộ, lãnh vô mệnh khẽ nhíu mày, mà là tâm niệm vừa động, hạ trong nháy mắt, hắn lại sắc mặt đại biến ngẩng đầu dừng ở Đỗ Phi, sắc mặt cực đoan khó coi, hốn hãn. Ngươi đối với ta phong ma trận đồ làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi nhìn không ra sao? chỉ bất quá cho người rốt cuộc làm không thành cái này phong ma trận đổ chủ nhân mà thôi. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng mở miệng nói, chỉ bằng ngươi sao? Ta lại muốn nhìn người rốt cuộc có thể có thủ đoạn gì. Lãnh vô mệnh ngay từ đầu kinh ngạc về sau, nhưng lại lập tức bình tĩnh lại, rồi sau đó hắn vừa xài bước ra, trên người bảnh trướng tinh thần lực lại lần nữa tràn ngập mà mở. chương Không quyết đấu, người này vừa rồi quả nhiên cũng là làm làm bộ dáng mà thôi. cảm nhận được lãnh vô mệnh trên người cái kia làm cho người nghiêm nghị khí tức, Đỗ Phi trong lòng lại hơi hơi một hồi nghiêm nghị rồi sau đó Đỗ Phi ở phía sau cũng đúng biết rõ nếu là gà mở ra tay, phỏng chừng mình cũng hội thua ở cái này lãnh vô mệnh trong tay. lập tức Đỗ Phi trong lòng bàn tay kinh lực lập tức bắn ra mà mở, đem cái kia viên cổ thiên phượng yêu tinh anh sau khi đi, rồi sau đó hắn chân khí trong cơ thể lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động. trong chốc lát, một đôi phượng cánh lập tức xuất hiện ở Đỗ Phi sau lưng chỗ. tại phượng cánh xuất hiện trong nháy mắt, hai cánh phía trên sấm gió bắt đầu đồng thời tràn ngập rồi sau đó nương theo lấy Đỗ Phi hai tay ấn ký biến đổi, cực đoan khủng bố thế công chính là lập tức anh ra. thiên phượng phong lôi ấn. thiên phượng phong lôi dự. Tại sấm gió chi ấn nhanh ra lập tức, Đỗ Phi sau lưng Phong Lôi xong dự cũng đúng lập tức hung hăng hướng về phía trước quanh ra, trực tiếp bao phủ lãnh vô mệnh tất cả đường lui. Vạn Huyễn Đông chảo. Huyễn Âm Tiên biến thủ. Đối mặt Đỗ Phi cái này cực đoan khủng bố lăng lệ ác liệt thế công, cái kia lãnh vô mệnh nhưng không có lui ra phía sau nửa phần, mà là thân thủ ngón tay tại mi tâm chỗ điên cuồng điểm hạ, trong chốc lát, trong cơ thể mình tinh thần lực chính là lại lần nữa nhanh chóng tràn ngập mà mở, rồi sau đó khủng bố thế công cũng đúng hung hăng đụng ra. Rầm rầm rầm. Chỉ bất quá trong chốc lát công phù Song phương thế công chính là hung hăng đối hoành lại với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, một cổ cực đoan chỉ sợ năng lượng rung động không ngừng tràn ngập mà mở, cái kia đợi kinh thiên động địa chiến đấu thấy xa xa cường giả đều là từng đợt hoảng sợ. Tại bực này cực đoan khủng bố đối binh phía dưới, Quảng Nghiên, Chu Thanh bọn người đúng không thể không thân hình nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, hiển nhiên bực này chiến đấu nếu như bị ảnh hưởng đến lời mà nói, coi như là bọn hắn cũng chưa chắc có cái gì quả ngon để ăn. Tại đây cực đoan khủng bố năng lượng trong dư âm, chỉ có Đỗ Phi cùng Lãnh Vô Mệnh hai người có lẽ hay là không ngừng dây dưa lại với nhau, song phương một cái giựt vào võ đạo chi lực, một cái dựa vào đan đạo chi lực, ở phía sau rõ ràng đánh cho không chia trên linh dưới. Cái kia Đỗ Phi quả nhiên phiền toái vô cùng, tuy nhiên đại sư huynh bởi vì lúc trước bị thương một tay quan hệ, sức chiến đấu có chỗ giảm xuống, nhưng là không thể tưởng được cái này Đỗ Phi rõ ràng có thể cùng đại sư huynh càng đấu không chia trên linh dưới. Chu Thanh nhìn qua giờ phút này chiến đấu càng kịch liệt hai người, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Vốn là hắn cho rằng là tự nhiên gia vị đại sư này huynh ra tay lợi mà nói, việc này hết thảy, tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ nhìn lại lời mà nói Vì vậy không hiểu thấu xuất hiện đồ phi quan hệ, vốn là cái kia tốt cục diện, ngược lại trở nên có vài phần khó nhìn lại nha. Nếu là không có những này hỗn đã đúng tay lời mà nói, ta lại là có thể ra tay hiệp trợ đại sư huynh, nhưng là, không nói trước những người khác, nếu là ta ra tay lời mà nói, cái kia quản nguyên chính là lớn nhất phiền toái. Hơn nữa, còn có cái kia viễn cổ thiên phượng yêu tinh. Chu Thanh ánh mắt điên cuồng lóe ra, ánh mắt tại trong vòng chiến xem chỉ chốc lát hậu, chính là rơi xuống giờ phút này, lơ lửng tại giữa không trung viễn cổ thiên phượng yêu tinh phía trên, cái kia yêu tinh chúng quanh còn tràn ngập nồng đậm máu huyết. Tuy nhiên tiệu như vậy lơ lửng tại phía chân trời, nhưng lại giống như chuẩn bị nào đó ma lực giống nhau, làm cho người ta có một loại cực đoan điên cuồng xúc động. Cái này viễn cổ thiên phượng yêu tình, nhất định là ta chu gia. Ta chu gia tất nhiên có thể trở thành phong giới bắc vực duy nhất bá chủ. Dừng ở cái kia viễn cổ thiên phượng yêu tình, chu thanh cơ hổ là trong đầu hò hét ra. Thiên phượng chi linh giữa không trung, đỗ phi hai tay ấn ký lại biến, hư ảo thiên phượng chi linh lập tức bao trùm tại trên người của hắn, rồi sau đó hướng về phía trước lãnh vô mệnh chỗ chỗ nội anh mà đi. Cái này sẽ là của ngươi át chủ bài đến sao? nhưng mà đối mặt Đỗ Phi bực này khủng bố thế công cái kia lãnh vô mệnh nhưng lại tay trái bãi xuống trong chốc lát một cây cây sáo xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay tại hắn mua trong lúc đó du dương tiếng địch nhanh chóng lan tràn ra mà tiếng địch này xuất hiện lại làm cho Đỗ Phi có lập tức thất thần cái kia thiên vượng chi linh lại dùng chỉ trong gang tấp theo lãnh vô mệnh bên cạnh thân chỗ chui ra ngoài Đỗ Phi ta biết rõ ngươi cũng đúng đan đạo cường giả dựa vào võ đạo ngươi muốn thắng ta là không thể nào xuất ra ngươi đan đạo buồn sự đến đây đi lãnh vô mệnh lạnh lùng chăm chú nhìn đột nhiên rồi sau đó liền gặp được hắn mi tâm chỗ cái kia kỳ dị linh vân lại lần nữa chậm rãi hiện hiện, mà nương theo lấy cái này kỳ dị linh vân hiện hiện, cái kia vốn là cái bọc tại trên người hắn kỳ dị khí tức, tại thời khắc này cũng đúng trở nên càng huyền ảo đi lên. nhìn thấy cái này lãnh vô mệnh bắt đầu sử dụng linh vân, đỗ phi cũng đúng minh bạch, mình muốn chỉ dựa vào võ đạo thắng hắn, trên cơ bản đã muốn là không thể nào. đan sư, chỉ có đan sư mới có thể đối phó. một nghĩ đến đây, đỗ phi nhưng lại chậm rãi hít một hơi, phúc trùm lên bên ngoài thân thiên phượng chiến giáp chậm rãi biến mất, lượn lờ chân khí cũng đúng rút về trong cơ thể của mình, rồi sau đó cái kia chiếm giữ tại chính mình mi tâm trong trời đất nhỏ bé tinh thần lực lạng liên bắt đầu khởi động rồi sau đó cái kia thái cực vân cũng là ở đỗ phi mi tâm chỗ hiện hiện bắt đầu chậm rãi chuyển động một cổ cực đoan khủng bố luân hồi thứ vị ở phía sau cũng là ở đỗ phi bốn phía chỗ phát ra mà mở đây là thiên địa chính đại pháp tắc một trong luân hồi chi lực ngươi rõ ràng lĩnh ngộ luân hồi linh văn nhìn qua đỗ phi mi tâm chỗ thái cực vân cái kia lãnh vô mệnh hơi sững sờ rồi sau đó mang theo vài phần ngạc nhiên mở miệng nói hiện nhiên hắn là không thể tưởng được đỗ phi chẳng những là đan sư hơn nữa lại là lĩnh ngộ luân hồi linh văn đàn sư tuy nhiên, hắn cũng nhìn ra được, giờ phút này Đỗ Phi chỉ có ngũ phẩm đẳng cấp cao đan tông cảnh thực lực, nhưng là dùng thiên địa chính đại pháp tắc cường han đến nhìn, mình và hắn trong lúc đó cái kia vân vân muốn cấp chính lệch, hẳn là có thể được cái này linh Vân chỗ đền bù. đan thần quyết, luân hồi linh Vân vừa xuất hiện, Đỗ Phi chính là hai tay ấn ký biến đổi, trực tiếp dùng ra chính mình mạnh nhất át chủ bài, trong chốc lát liền gặp được nặng nghề đan hỏa lập tức hiện hiện tại thiên địa trong lúc đó, nhanh chóng ở Đỗ Phi bên cạnh thân chỗ bắt đầu khởi động, cái kia đan trong lửa ẩn chứa nhiệt độ, từ phảng phất liền thiên địa đều có thể đều luyện hóa giống nhau tại thời khắc này, tựa hồ ngay phía dưới nham thạch nóng chảy bên trong ẩn chứa độ ấm, đều so ra kém cái kia tràn ngập thiên địa đan như lửa. nhìn qua cái này vừa ra tay hiển nhiên chính là lấy ra át chủ bài đỗ phi, coi như là hung hăng càn váy như lãnh vô mệnh. giờ phút này sắc mặt cũng đúng hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng trong thiên địa chính đại pháp tắc lợi hại, nhưng hắn là nghe nói qua. bởi vậy, trong một sát na, đạo đạo sóng âm lại lần nữa hiển hiện phía chân trời, rồi sau đó liền gặp được từng đạo hư ảo bóng người thú ảnh giờ phút này cũng phải không đoạn hiện hiện tại lãnh vô mệnh trước người chỗ. hiển nhiên đối mặt giờ phút này đỗ phi coi như là hắn cũng phải toàn lực xuất thủ, tựa hồ cảm thấy sắp phát sinh kinh thiên đối bính khí tức, trung quanh cường giả lập tức mỗi một người đều là sắc mặt cuồng biến phía dưới nhanh chóng lui ra phía sau, bởi vì mỗi người cũng biết, hai người này nếu là tiếp theo thú nhận tay lời mà nói, tất nhiên đúng kinh thiên động địa, nếu là bị cuốn vào trong đó lời mà nói, đã có thể gặp hồ cá chi hại rồi. Đan thần luyện tiên địa, trên bầu trời, Đỗ Phi sắc mặt lạnh như băng, rồi sau đó đột nhiên hắn vươn tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt, trong chốc lát liền gặp được những tia cuốn quanh phía chân trời đan hỏa lập tức biến thành một mảnh tương ấm nhanh chóng hướng về kia Lãnh Vô Mệnh chỗ chỗ nào tới, mà đan hỏa có thể đạt được chỗ, hết thể tất cả đều là bị lập tức bướ hơi, tựa hồ liền thiên địa đều đều hóa thành hư vô giống nhau. Thiên Huyên thân phân, quay mắt về phía khủng bố đến cực hạn thế công, cái kia Lãnh Vô Mệnh sắc mặt cũng đúng khó thấy được cực hạn, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký lại biến, trong chốc lát, cái kia tại hắn trước người ngưng tụ mà thành bóng người thú ảnh, lập tức từng cái đều là bộ phát ra cực đoan kinh người thế công, hung hăng hướng về phía trước đụng phải đi ra ngoài, mà đợi chẳng cảnh cũng đúng kinh thiên động địa, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào lập tức tâm thần đều rung động. Song Vương cái này kinh thiên động địa thế công, ở đằng kia từng đạo rung động đến cực hạn trong ánh mắt tầm ầm chạm vào nhau, nhưng là tại thời khắc này, nhưng không có khủng bố năng lượng tứ lước, cũng không có trong tưởng tượng kinh thiên nổ mạnh, tất cả chỉ là trong một sát na tàn khốc đối bính. Tại đầy trời đan hỏa đập lấy cái kia đầy trời bóng dáng phía trên lập tức, chỉ bất quá một cái nháy nha công phu trong lúc đó, những kia bóng dáng chính là trực tiếp bị bóp hơi đến sạch sẽ, rồi sau đó Đồ Phi đôi mắt phát lạnh, hai tay ấn, ký lại biến, trong chốc lát, những kia đan hỏa chính là phô thiên, cái địa hướng về lãnh vô mệnh chỗ chỗ mang tất cả mà đi. Chết tiệt. Nhìn thấy chính mình một chiêu mạnh nhất cư nhiên bị Đỗ Phi ngăn lại, cái kia Lãnh Vô Mệnh sắc mặt lập tức chính là biến đổi, rồi sau đó thân hình của hắn cơ hồ là vô ý thức đúng là nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, bởi vì hắn tinh tường biết rõ, nếu là tùy ý những lực lượng này mang tất cả đến trên người mình lợi mà nói, như vậy kết quả của mình tuyệt đối sẽ không tốt đến địa phương nào đi cũng được. Lãnh Vô Mệnh, hiện tại ngươi muốn đi, sợ ngươi chậm một trọn. Nếu là ngươi không có tự đoạn một tay, hiện tại thu thập ngươi có lẽ còn muốn phế một thêm chút sức khí, nhưng là hiện tại lời nói sao? Nhìn thấy Lãnh Vô Mệnh muốn chạy trốn, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng rồi sau đó tay phải lại lần nữa nắm chặt, trong chốc lát, những kia đan hỏa chính là lập tức hướng về kia lãnh vô mệnh chỗ chỗ tứ lước mà đi. Muốn ta chết, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy đỗ phi bực này không chết không nứt cử động, lãnh vô mệnh trên mặt cũng đúng hiện hiện một vòng vẻ dữ tợn, rồi sau đó liền gặp được trong lúc đó dừng lại động tác của mình, mà là trái tay nắm chặt cây sáo, một ngụm máu đột nhiên phun bắn ra. Ông ông ông, nương theo lấy lãnh vô mệnh động tác, cái kia cuồng bạo tinh thần lực lập tức chính là hội tụ tại trong tay hắn cây phía trên, rồi sau đó tại nào đó lập tức hướng về đỗ phi chỗ chỗ lập tức vứt bắn ra hiện nhiên cái này lãnh vô mệnh là chuẩn bị xuất ra lưỡng bại cầu thương đích thủ đoạn thiên thật nhìn thấy mặt này sắc dữ tận lãnh vô mệnh đỗ phi nhưng lại cười lạnh một tiếng rồi sau đó tay phải sờ trong chốc lát cùng bạo đan hỏa chính là lập tức đem cái kia cây sáo đều thôn phệ rồi sau đó dùng nhanh hơn tốc độ hướng về kia lãnh vô mệnh chỗ chô mang tất cả mà đi cái kia lãnh vô mệnh nhìn thấy một màn này sắc mặt lập tức lại biến rồi sau đó hắn trong cơ thể bành trướng tinh thần lực lại lần nữa mang tất cả ra hiện nhiên là muốn muốn thử đủ ngăn trở đỗ phi thế công phúc nhưng mà hán bực này ngăn trở nhưng không có nửa phần tác dụng chỉ có thể đủ chơ mắt nhìn cái kia đan hỏa biến thành hỏa trụ lập tức phá tan hắn phòng hộ sau đó đã rơi vào trên lồng ngực của hắn chương 069 giải quyết phiên tái một ngụm máu tươi cuốn bắn ra trong chốc lát lãnh vô mệnh ngực bụng chỗ chính là xuất hiện một cái cháy đen tròn động rồi sau đó một loại đau đớn kịch liệt cảm giác chính là không ngừng kích thích thần kinh của hắn làm cho tinh thần của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một mảnh mơ hồ đỗ phi ta sư tôn đúng vậy ảnh ma tông trưởng lão ngươi dám giết ta kết quả của ngươi tất nhiên so ta còn muốn thế thảm Tựa hồ là đã nhận ra Đỗ Phi kế tiếp đem muốn giống nhau, Lãnh Vô Mệnh rõ ràng còn có thể ngẩng đầu nhìn Đỗ Phi, ánh mắt hung hãng nghiêm nghị mở miệng nói: "Ảnh Ma Tông trưởng lão sao?" Đỗ Phi lông mày hơi động một chút, tuy nhiên hắn sớm chỉ biết cái này Lãnh Vô Mệnh đúng Ảnh Ma Tông loại người, bất quá bây giờ xem ra lời mà nói, người này thân phận tại Ảnh Ma Tông bên trong tựa hồ cũng không thấp nha. Đúng vậy, Đỗ Phi ngươi cũng đúng người thông minh, bản thân mình nhưng biết được tội Ảnh Ma Tông đúng bao nhiêu phiền toái, cho dù quản gia cũng bảo vệ không được ngươi, chỉ cần đem ngươi trong cơ thể ngươi đan dược giao ra đây lại hiệp trợ ta được đến viễn cổ thiên phượng yêu tình, như vậy chuyện hôm nay chính là bỏ qua. Ta Ảnh Ma tông cũng tất nhiên không biết bạc đại ngươi. Nhìn thấy Đỗ Phi thần sắc biến hóa, cái kia Lãnh Vô Mệnh vội mở miệng quát. Đỗ Phi nghe vậy, nhưng lại phảng phất lộ ra một vòng vẻ trần chờ, sau đó, tại Lãnh Vô Mệnh hơi chờ mong nhìn kỹ giữa trầm ngâm một lát sau về sau, mới ngẩng đầu, mỉm cười, mà nụ cười này, lại làm cho Lãnh Vô Mệnh trên mặt biểu lộ cũng đúng vui vẻ bắt đầu đứng đứng dậy, chỉ phải cái này Đỗ Phi hiện tại nhận thức kính sợ, chính mình ngày sau có rất nhiều thủ đoạn đùa chơi chết hắn. Xin lỗi cái này viên cổ thiên phượng yêu tình ta nghi muốn trong cơ thể ta mấy cái gì đó cũng không có giao cho người khác đích thói quen cho nên ta nghĩ tới ta cũng sẽ không bỏ qua người thoại âm rơi xuống đỗ phi đôi mắt đột nhiên phát lạnh rồi sau đó hắn cũng không nói thêm cái gì nói nhảm mà là bàn tay mạnh mẽ nắm chặt trong một sát na cái kia đẩy trời đan hỏa lại lần nữa điên cuồng hội tụ chỉ bất quá một cái nháy mắt công phu liền đem vẻ mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin lãnh vô mệnh biến thành một đống cho bụi tốt rồi xem như giải quyết một cái đại phiền tay rồi hiện tại còn có người cùng với ta đọt sao Tiện tay đem Lãnh Vô Mệnh chém giết về sau, Đỗ Phi nhưng lại quay đầu lại hướng về phía những người khác có chút một phát miệng, rồi sau đó lộ ra vài phần dáng tươi cười nói. Mà tại thời khắc này, vốn là vẫn còn động thủ mọi người, Cơ hồ Nguyên một đám lập tức dừng tay, mà trong không gian hào khí, Cơ hồ là lập tức cứng lại. Cái kia Chu Thanh sắc mặt, trong nháy mắt này trở nên khó thấy được cực hạ, mà Lữ Giang cùng Dương Thị Nhị Ma, giờ phút này sắc mặt cũng đúng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Người này, ít qua mấy cái đối mặt trong lúc đó, liền đem Lãnh Vô Mệnh cái kia cái đổ biến thái giải quyết. Người này Rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện hay sao? Như thế nào rõ ràng biến Thái Cường hắn đến tình trạng như thế? Ngươi? Chu thanh chầm chậm vào giờ phút này một màn này, trên mặt biểu lộ đặc biệt cứng ngắc, một lát sau, hắn mới vươn tay vướt vướt cổ họng của mình, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể phát ra âm thanh giống nhau, rồi sau đó, hắn kinh hai đến cực hạn ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, một lát sau, mới mang theo vài phần run rẩy mở miệng quát, "Ngươi, ngươi cũng đã biết đại sư huynh của ta là người nào? Chúng ta sư tôn đúng vậy ảnh Ma tông đại trưởng lão, ngươi cũng dám đối với hắn hạ sát thủ?" Ngươi cũng đã biết, ngươi tương đương với đồng thời đắc tội ta Chu gia cùng Ảnh Ma tông. Ảnh Ma tông đại trưởng lão. Nghe vậy, Quảng Nghiên sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi, hiển nhiên là biết rõ bực này tồn tại chỗ lợi hại. Chỉ bất quá, đối với cái này Chu Thanh đích thoại ngữ, đố Phi nhưng không có nửa phần hắn cảm giác của hắn, mà là nhàn nhạt đưa mắt nhìn Chu Thanh một lát sau, trong lúc đó cười nói, "Chu Thanh đúng không, ta muốn, chỉ cần ta ở chỗ này đem ngươi giết, lại đem ngươi mang theo tất cả Chu gia loại người đều là đều chém giết lời mà nói, nên vậy, tiểu không, có ai biết là ta giết lãnh vô mệnh đi à nha?" Ngươi, Chu Thanh biến sắc, Ngược lại không thể tưởng được Đỗ Phi lại muốn muốn làm ra bực này phát dở sự tình đến, bất quá hắn dù sao cũng không phải bình thường người, nhanh chóng quét lữ Giang bọn người liếc về sau, mới cười lạnh một tiếng nói, cho dù ngươi giết chúng ta tại đây hết thảy mọi người, cũng cuối cùng sẽ có người đem việc này truyền đi. Không có việc gì. Đỗ Phi cười cười, chỉ cần Lữ Vinh cùng Dương Thị lưỡng vị huynh đài tùy tiện ra tay chém giết mấy cái Chu gia loạn người, như vậy việc này tự nhiên thì không có người sẽ biết chân tướng rồi, người khác chỉ biết nghĩ đến đám các ngươi Chu gia không may, không biết tự lượng sức mình đi tìm cái gì viễn Cổ Thiên Vương, cuối cùng toàn quân bị diệt mà thôi. Lữ Minh, Dương Thị Nhị huynh, cái này Đỗ Phi như thế hung hăng càng quấy, các ngươi muốn đánh Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tình chủ ý, trên cơ bản là không thể nào. Hơn nữa, các ngươi cũng biết Ảnh Ma tông khủng bố chỗ, đứng ở đó bên cạnh đối với các ngươi càng mới có lợi, các ngươi hiển nhiên càng thêm tinh tưởng a. Chu Thanh nhanh chóng mở miệng nói, hiển nhiên hắn là sợ hãi cái này, lựa giang cùng Dương Thị Nhị ma thật sự đứng ở Đỗ Phi này mặt. Ha ha ha, hai vị muốn đánh muốn giết, ngược lại cùng chúng ta không có quá nhiều quan hệ, về phần cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tình, chúng ta cũng phải không muốn cầm, chư vị, xin mời. Lữ Giang dừng ở Đỗ Phi một lát sau, đột nhiên nhõn miệng cười, rồi sau đó hắn rõ ràng vung tay lên, liền mang theo nghịch nguyệt tông loại người rời đi. Mà Dương thị nhị ma liếc nhau một cái về sau, đều là lẫn nhau cắn răng, bọn hắn tự nhận không phải Đỗ Phi đối thủ, tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục mất mặt xấu hổ, lập tức hai người đều là đối với Đỗ Phi nhú nhú về sau, chợt cũng đúng nhanh chóng rời đi. Ha ha, xem ra thật sự chính là không người nào dám bảo vệ ỷ. Đỗ Phi dừng ở trong tràng còn lại chu ra loại người, hướng về phía Chu Thanh nhếch miệng cười nói, "Đỗ Phi, ngươi thật đúng là muốn Ngọc Thạch Câu phần không thành." Chu Thanh dừng ở Đỗ Phi, sắc mặt cực đoan khó coi mở miệng nói: "Ha ha ha, Ngọc Thạch câu phần. Ngươi có lẽ còn không có tư cách kia a." Đỗ Phi nhàn nhạt lắc đầu, "Bất quá, các ngươi nghĩ như vậy muốn sống mệnh lời mà nói, ta lại là có thể cho ngươi một điểm cơ hội. Xuất gia yêu tinh, mua mệnh." Ngươi, nghe vậy, Chu Thanh đồng tử nhưng lại co rụt lại, sắc mặt khó coi quát lên. "Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, nếu không phải nguyện ý lời mà nói, như vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ là rồi." Đỗ Phi sắc mặt bình tĩnh dừng ở Chu Thanh nói. Nghe vậy, Chu Thanh sắc mặt lại biến Tại căn răng về sau, hắn mạnh mẽ hất lên tay, đem một cái dung giới vung cho Đỗ Phi, rồi sau đó cũng không dám nữa tranh luận nửa bước, mà là trực tiếp vung tay lên, liền mang theo Chu gia loại người nhanh chóng lui lại. Đỗ Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn qua lui lại Chu gia loại người, sau đó, hắn tùy ý nhìn một chút Chu Thanh ném ra ngoài dung giới, ngược lại có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái kia dung giới bên trong có chồng chất giống như núi nhỏ giống nhau yêu tình, thật ra khiến mình có thể giảm đi quá nhiều công phu. Nói thật, Đỗ Phi nguyên vốn cũng là muốn đem Chu Thanh lưu lại, chỉ bất quá trước đây trước cùng viễn cổ thiên phượng đại chiến về sau, Đỗ Phi lại cùng Lãnh Vô Mệnh chiến đấu một hồi, giờ phút này cũng là ở vào nọ mạnh hết da rồi, nếu là Chu Thanh chỉ có một người, lưu lại thì để lại, nhưng là muốn đem Chu ra loại người đuổi tận giết tuyệt lời mà nói, nhưng lại lực không hề bắt bớ. Hơn nữa Đỗ Phi cũng biết, loại chuyện này là tuyệt đối giấu giếm không được, cùng với giết Chu Thanh lại cùng Chu ra kết thượng thù hận, chẳng không cần nhiều dẫn đến một ít không tất yếu phiền toái, dù sao cái này Chu Thanh cũng đúng trên cơ bản không có biện pháp mang đến bất cứ uy hiếp gì chính là. Vốn là thế lực khắp nơi hội tụ hỏa trong núi, tại thời khắc này coi như là trở nên có vài phần yên tĩnh trở lại. Đỗ Phi chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn cái kia viễn cổ Thiên Phượng yêu tinh một lát sau, nhưng lại vung tay lên, liền đem vật kia vào tay rảnh tay chung. Rồi sau đó, một cổ luân hồi chi lực nhanh chóng tràn ngập ra, lập tức cái bọc tại cái kia yêu tinh phía trên. Sau một lát, cái kia phong ma trận đồ bị Đỗ Phi lấy ra, bất quá hắn nhưng không có ở phía sau luyện hóa, mà là nhìn thoáng qua về sau, tiếp tục dùng luân hồi chi lực đem phong tỏa, sau đó lại lần ném đúng ra, đến chính mình dung giới bên trong. Mà dừng ở trong tay yêu tinh sau một lát, Đỗ Phi lại hai tay một vòng liền đem cái kia yêu tinh bên trong lưu lại thần thức tính cả Viễn Cổ Thiên vượng máu huyết cùng một chỗ rút ra, trợn xuất ra một cái bình ngọc đưa bọn chúng phong tại trong đó. Cuối cùng, nắm tay Lý Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh, Đỗ Phi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống quản Nghiên bọn người trên thân. Giờ phút này Đỗ Phi ánh mắt quét tới thời điểm, quản Nghiên bọn người nguyên một đám trong nội tâm đều là lộ bộ bệ dựng, hiển nhiên, nếu là lúc này Đỗ Phi muốn trở mặt lời mà nói, coi như là bọn hắn cũng đúng không có biện pháp nửa phần biện pháp. Quản nguyên nhìn qua một màn này cũng là có vài phần cảm thán, ai có thể đủ nghĩ đến, cái kia quản đỉnh nhặt về đến gia hỏa Rõ ràng lợi hại đến tình trạng như thế. Đỗ Phi nhìn Quảng Ninh một lát sau, đột nhiên lắc lắc đầu nói, "Ta tuy nhiên không biết, lập tức luyện hóa cái này Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh có thể hay không giải quyết quản đỉnh bệnh căn, bất quá thứ này luyện hóa cũng chỉ sẽ coi tốt nơi, cho nên, vật này là các ngươi." Dứt lời, Đỗ Phi nhưng lại con ngón đúng ra, lập tức cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh chính là lén đến quản đỉnh trước mặt. Quản Đình có chút sợ hãi nhìn qua lơ lửng ở trước mặt mình Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh, một lát sau mới nói khẽ, "Đỗ Phi đại ca, thật sự cho ta à. Thứ này không phải nói muốn lập tức luyện hóa mới có hiệu sao?" Ngươi tìm một chỗ luyện hóa a, ta sẽ vì ngươi hộ pháp." Đỗ Phi thẳng nhiên nói, rồi sau đó lại quét quả nghiên liếc, tùy ý nói, "Cái này Viễn Cổ Thiên Phượng chiếm lấy nơi này lâu như vậy, tất nhiên cũng là có không ít hàng tồn, có thể tìm được bao nhiêu, tự coi như các ngươi quản gia bổn sự." Nghe vậy, quản Nghiên cũng đúng vui vẻ, tuy nhiên Đỗ Phi đem cực đoan khó được Viễn Cổ Thiên Phượng máu huyết lấy được, nhưng là cho bọn hắn quản gia chỗ tốt cũng phải không thiếu, nếu là không, có Đỗ Phi lời mà nói, bọn hắn thật đúng là lấy không được bất kỳ vật gì. Đa tạ Đỗ Phi các hạ rồi, nếu là có thể đủ tìm được cái gì lợi mà nói, có chúng ta quản gia một phần dĩ nhiên là có các hạ một phần. Quảng nghiên trầm ngâm một lát gật đầu nói, chư vị vang ra tứ tán tầm bảo chú ý an toàn. Dạ. Nghe vậy, những kia quản gia đệ tử mỗi một người đều là có chút hưng phấn. cái này viễn cổ thiên phượng đem nơi này coi như xào huyệt lời mà nói cũng không biết trồng chất bao nhiêu bà bối. nói như vậy, tầm bảo đảo là một việc cực kỳ chuyện thú vị a. lập tức cũng không cần quản nghiên lại nói nhảm nửa câu, những này quản gia đệ tử đảo là một cái cái nhanh chóng tản ra. rất nhanh, trong tràng chỉ còn lại có đỗ phi cùng quản nghiên, quản Đỉnh hai người. nhìn qua đỗ phi nhàn nhạt biểu lộ. Quản Nghiên đột nhiên tự nhiên cười nói nói, "Ta biết rõ ngươi khẳng định cũng muốn luyện hóa ngày đó vượng máu huyết, không bằng, cửu để cho ta vì hai người các ngươi hộ pháp à. Nữ nhân thông minh. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được trong lòng cảm thán một câu. Chừng không Chương không, tu luyện bắt đầu. Đã nữ nhân này đã muốn nhìn ra chính mình muốn làm gì, lập tức Đỗ Phi cũng không phản đối, mà là thản nhiên nói, "Đã như vậy lời mà nói, ta chọn một nơi luyện hóa viễn cổ thiên phượng máu huyết, về phần quản đỉnh tựu giao cho ngươi, tại nàng luyện hóa cái kia viễn cổ thiên phượng yêu tinh thời điểm, ngươi nhất định phải ở bên cạnh trông coi." Nếu là nàng ra ngoài ý muốn, ta duy ngươi là hỏi. Nghe vậy, Quảng Nghiên nhưng lại gật đầu nói, "Đỗ Phi các hạ cứ việc yên tâm mà thôi, Quản Đình nói như thế nào đều đúng muội muội của ta, ta sẽ không làm cho nàng gặp chuyện không may." "Thật là như vậy là tốt rồi." Đỗ Phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó thản nhiên nói, "Ta sẽ ở dưới mặt luyện hóa viễn cổ thiên phượng máu huyết, các ngươi nếu là làm xong sự tình lợi mà nói, tùy thời có thể rời đi." Dứt lời, Đỗ Phi hướng về phía Quản Đình nhẹ gật đầu về sau, mới thân hình vừa động, trực tiếp hướng về phía dưới nam thạch nóng chảy hải dương chui đi vào. Thấy như vậy một màn Quản Đình cùng Quản Nghiên liếc nhau một cái, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vẻ kinh ngạc, hiện nhiên các nàng có vài phần không rõ, vì sao Đỗ Phi muốn đi cái này nham thạch nóng chảy trong Hải Dương Luyện Hóa Viễn Cổ Thiên Phượng máu huyết, chỉ bất quá, các nàng hai cái cũng không còn nói thêm cái gì, chỉ là Quản Nghiên ánh mắt tại bốn phía dạo qua một vòng, rồi sau đó chỉ vào một khối cao cao cung cấp khởi màu đen nham thạch, nói khẽ, "Quản Đình, ngươi là ở chỗ này. Luyện hóa cái này Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh a, hộ pháp sự tình, tiểu giao cho ta, Đỗ Phi này mặt ta cũng vậy sẽ thêm chú ý một điểm, phòng ngừa hắn gặp chuyện không may." Ừm. Ngay vậy, quảng đình có chút nhẹ gật đầu, rồi sau đó thân hình vừa động, tiêu lấp đến đó màu đen trên mặt đá, rồi sau đó bắt đầu chậm rãi luyện hóa nổi lên trong tay viễn cổ thiên phượng yêu tình. mà nhìn thấy nàng động tác này, quảng nghiên ánh mắt di động một lát sau, lại không nói thêm gì, mà là yên tĩnh chăm chú nhìn nham thạch nóng chảy hải dương. giờ phút này, nàng ngược lại rất có hứng thú biết rõ, đỗ phi tại sao phải xuống dưới phía dưới, chỉ bất quá, nàng nếu không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên minh bạch sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. đỗ phi thân hình tại nham thạch nóng chảy trong hải dương chạy, bởi vì có chân khí bảo vệ quan hệ. Những kia nham thạch nóng chảy lại không thể gần thân thể của hắn nửa phần, tựu như vậy tại nham thạch nóng chảy trong Hải Dương xâm nhập đại khái sau nửa giờ, Đỗ Phi rốt cục nhìn thấy tại nhất dưới địa phương, có một màu ngà sữa cực lớn vòng sáng. Đến sao? Nhìn qua cái này vòng sáng một lát sau, xác định bên trong không có gì nguy hiểm về sau, Đỗ Phi mới thân hình vừa động, chính là chui vào quang trong vòng. Hiện hiện tại Đỗ Phi trước mắt, là một cái bạch ngọc điêu khắc mà thành bình đài, trên bình đài bố trí một cái có chút phức tạp trận pháp, mà trận pháp này lại không ngừng đem bốn phía nam thạch nóng chảy trong Hải Dương năng lượng rút lấy ra. Rồi sau đó hội tụ tại đây trận pháp này bên trong. Tại lấy đi cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng thần thức thời điểm, Đỗ Phi ngược lại từ đó cảm ứng được một ít gì đó, tựa hồ cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng thần thức muốn chạy trốn tới phía dưới này nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên, Đỗ Phi mới chọn tiến vào nham thạch nóng chảy trong hải dương dò xét một phen, hiện tại xem ra lời mà nói, cái chỗ này ngược lại hẳn là cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng bình thường tu luyện chữa thương nơi chỗ Đây là vật gì? Đứng ở trên bình đài bố trí trận pháp, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhíu nhíu mày, thì thào mở miệng nói: Đây đúng thời kỳ viễn cổ một loại hội tụ thiên địa nguyên khí dùng trận pháp, chỉ bất quá không thể tưởng được cái này phong giới bên trong rõ ràng cũng còn có thứ này tồn tại. Bất quá nơi này dùng để tu luyện đạo là một cái vô cùng tốt chỗ, chính là chỗ này năng lượng hội tụ tốc độ thì như bình thường mà thôi. Bất quá tuy nhiên như bình thường, thực sự so phong giới bên trong một kia một đám thiên địa nguyên khí đều tìm không thấy muốn giỏi hơn nhiều. Tiểu Bạch nhảy ra ngoài, dừng ở phía dưới mở miệng nói: Xem ra nơi này ngược lại luyện hóa cái kia viễn cổ thiên phượng máu huyết nơi tốt. Đỗ Phi dừng ở nơi này một lát sau. Đột nhiên tâm thần vừa động, bàn tay một phen, trong chốc lát, cái bọc kia viễn cổ thiên phượng máu huyết bình ngọc tiểu xuất hiện ở Đỗ Phi trong tay, mà theo ngọc này bình xuất hiện, lập tức liền gặp được trong bình ngọc đột nhiên có một trận kỳ dị chấn động tràn ngập ra. Không cần phải giả bộ đâu, ta biết rõ thần trí của ngươi vẫn tồn tại, nếu là ngươi tiếp tục giả vờ xuống dưới lời mà nói, ta cũng không phải chú ý đem thần trí của ngươi cùng một chỗ luyện hóa. Dừng ở những kia máu huyết, Đỗ Phi đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, tựa hồ nghe đã hiểu Đỗ Phi đe dọa giống nhau, một lát sau, liền gặp được cái kia trong bình ngọc toát ra vài khói trắng, mà bạch khói lượn lờ trong lúc đó nhưng lại tạo thành một đầu hư hào mini thiên vượng hôm nay vượng ngẩng đầu phẫn nộ chăm chú nhìn đỗ phi một lát sau mới quát lạnh nói nhân loại ti bỉ chẳng những học trộm ta viễn cổ thiên Phượng tộc tuyệt học nhưng lại và những người khác liên thủ thừa dịp ta độ nghiết bản kiếp thời điểm đối với ta ra tay hèn hạ không hèn hạ hiện tại ta và ngươi cũng đừng có thảo luận ít nhất ngươi nên vậy minh bạch một việc ngươi đã độ kiếp thất bại như vậy cho dù không rơi đến trong tay của ta ngươi cũng sẽ rơi xuống trong tay người khác mà rơi đến trong tay của ta lời mà nói kết quả của ngươi có lẽ còn sẽ tốt hơn một ít bởi vì ta và ngươi trong lúc đó ít nhất còn một điều hương khói tình cảm, mà những người khác lời mà nói, tại tìm được ngươi thời điểm, chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là đem ngươi luyện hóa rồi, mà không phải cùng ngươi nói nhảm." Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Chầm mặc một lát sau, cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng ngược lại tựa hồ cũng đúng thừa nhận điểm này, lập tức hắn tiểu bình tĩnh lại, ngược lại mở miệng hỏi, "Ta kỳ thật cũng phải không quá nghĩ muốn cái gì, máu tươi của ngươi ta đã đắc thủ rồi, để cho luyện hóa là được rồi, về phần thiên phượng bất diệt kinh, ta cũng vậy có, cho nên, nói thật ta lại đúng thật sự không có có đồ vật gì đó muốn theo trên người của ngươi lao đến, sở dĩ lưu ngươi, chỉ bất quá bởi vì Thiên Phượng bất diệt tinh coi như là giúp không i ta. Đỗ Phi thản nhiên nói, ngươi vì sao lại rơi xuống cái này thiên địa, ta nhớ ngươi so với ta còn rõ ràng, đương nhiên, thả ngươi rời đi là không thể nào, bởi vì ta không muốn trêu chọc thượng viễn cổ thiên phượng tộc, dù sao phiền phức của ta đã đủ nhiều rồi. Khắc khắc khắc khắc, trêu chọc viễn cổ thiên phượng tộc. Cái kia cổ thiên phượng phảng nghe được cái gì chê cười giống nhau, đột nhiên nghẹn ngào bật cười, viễn cổ thiên phượng tộc. Tiểu tử, ngươi không phải không biết nói. Thế gian này sớm đã không còn cái gì viễn cổ thiên phượng tộc rồi. Nếu là có lời mà nói, Bổn Vương Độ Niết Bàn kiếp thời điểm, nơi nào sẽ cần chính mình tìm mấy cái khôi lỗi để làm hộ pháp. Sớm đã không còn cái gì viễn cổ thiên phượng tộc rồi. Có ý tứ gì? Đỗ Phi tao mày nói. Ý tứ rất đơn giản. Viễn cổ thiên phượng dừng ở Đỗ Phi, một lát sau, hắn mới thản nhiên nói, ngươi thân vì nhân loại, lại có thể có được thiên phượng bất diệt kinh, ta muốn, đúng Bạch Đế người kia truyền thụ cho ngươi a. Đỗ Phi bất trí không hay không nhẹ gật đầu. Nếu là biết rõ Bạch Đế lời mà nói, Chắc hẳn ngươi cũng nên biết vượt ngoại thiên ma, biết rõ cái kia diệt thế cuộc chiến a. Ở đằng kia vừa đứng bên trong, không chỉ là ta Viễn Cổ Thiên tộc, cơ hồ tất cả Viễn Cổ yêu thú tộc đều là tử tổn thương hầu như không còn, mà ta Viễn Cổ Thiên tộc cũng đúng còn lại ta cái phế vật này có thể đào thoát mà thôi. Viễn Cổ Thiên Phượng vẻ mặt trào phúng, trong trận chiến ấy, chúng ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc vì cứu thế, cũng đúng bỏ ra xa xỉ một cái giá lớn, nhưng là cho dù như thế, chúng ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc cũng chưa từng diệt tộc, ngược lại không thể tưởng được, hôm nay chúng ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc rõ ràng diệt tại một đám nhân loại trong tay. Diệt thế cuộc chiến sau. Ngay vậy, Đỗ Phi trên mặt ngược lại hiện lên một vòng kỳ dị thần sắc, xem ra, về năm đó cái kia thời kỳ viễn cổ vực ngoại thiên ma diệt thế cuộc chiến, những gì mình biết, có lẽ hay là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Bất quá, đã cái này viễn cổ thiên phượng cùng năm đó diệt thế một trận chiến có chỗ liên quan lời nói. Suy tư một lát sau, Đỗ Phi vung tay lên, lập tức liền gặp được cái kia viễn cổ thiên phượng thần thức bị hắn theo máu huyết bên trong rút ra, rồi sau đó vung đến giữa không trung. Ta biết rõ các ngươi viễn cổ thiên vượng tộc, nếu không phải từ lời mà nói, liền có thể dục hỏa chúng sinh, ta cho ngươi một quả cơ hội, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt rồi." Dừng ở giờ phút này, sắc mặt có vài phần quái dị viễn cổ thiên vượng, Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Cái kia viễn cổ thiên vượng chăm chú nhìn Đỗ Phi một lát sau, trong lúc đó cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi yên tâm cũng được, bổn vương chắc là không biết cứ như vậy được rồi, đợi cho ta dục hỏa chúng sinh về sau, tất nhiên sẽ trở lại tới tìm ngươi tính sổ." Dứt lời, viễn cổ thiên vượng thân hình một chuyện, cũng đã trực tiếp chui vào vòng sáng bên ngoài, lập tức tiêu mất đi bằng dáng. Tiểu Bạch có chút quái dị nhìn xem một màn này, một lát sau mới thở dài một hơi, thấp giọng nói, "Chủ nhân, loại này nuôi hổ gây họa sự tình, cũng không quá tượng phong cách của ngươi a." Tuy nhiên cái này Viễn Cổ Thiên Phượng nghiệt bản trọng sinh cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng là nếu như hắn trọng sinh lời mà nói, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, đến lúc kia hắn tìm tới tận cửa rồi lời mà nói, chính là thiên đại phiền toái. Đỗ Phi cao mày, một lát sau mới thản nhiên nói, "Ta tu luyện Thiên Phượng bất diệt kinh, luyện hóa viễn cổ thiên phượng máu huyết, coi như là cùng viễn cổ thiên Vượng tộc có một phần hương khói tình cảm. Nếu là ta hôm nay ở chỗ này đem hắn bắt bỏ, chẳng khác gì là ta tự tay đem viễn cổ thiên phượng tộc diệt tộc loại chuyện này ta còn là làm không được bất quá hôm nay ta được đến máu tươi của nó chỉ cần có thể luyện hóa lời mà nói như vậy hắn ngày sau thực lực tất nhiên không bằng ta cho nên cũng không phải dùng quá mức để ở trong lòng thúy hồ chúng ta sớm muộn gì phải ly khai phong giới hắn coi như là ta chỉ cần hắn không có năng lực rời đi phong giới cái kia liền không sao cả tuy tiện à dù sao chủ nhân ngươi đã đem hắn để cho chạy rồi bây giờ nói những này cũng không có bất kỳ ý nghĩa đúng không tiểu bạch đún vai vẻ mặt vô vị nói Xác thực, cho dù hiện tại muốn bắt hắn trở lại, cũng đã quá muộn. Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó hắn ánh mắt tại bốn phía dạo qua một vòng về sau, trong đôi mắt nhưng lại tuôn ra một vòng sạch bóng, đã giải quyết điểm này việc nhỏ về sau, mình cũng phải làm điểm chính sự. "Chủ nhân ngươi kế tiếp chuẩn bị luyện hóa những kia viễn cổ thiên phượng máu huyết sao?" Tiểu Bạch dừng ở Đỗ Phi trong tay bình ngọc, nhẹ giọng mở miệng nói. "Ừm." Đỗ Phi nhẹ gật đầu, thẳng như nói, "Dùng ta thực lực bây giờ, mới có thể đủ đem những này viễn cổ thiên phượng máu huyết đều luyện hóa, đem trong cơ thể ta thiên phượng bất diệt kinh tu luyện tới đại thành tình trạng, hơn nữa nếu là kỳ ngộ thỏa đáng lợi mà nói, ta khả năng còn có thể trực tiếp trùng kích tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh nhỉ? nghe vậy, tiểu bạch kiểm thượng cũng đúng hiện hiện một vòng vẻ kích động, bởi vì chỉ có đạt đến cái này tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh mới có thể cũng coi là này thiên địa gian cường giả chân chính một trong a. chương không tăng lệ mèo. thời gian chậm rãi ở nam thạch nóng chảy hải dương ở chỗ sâu trong trong không gian trôi qua mà qua, tại cái không gian này trong trận pháp tâm chỗ, một đạo thân ảnh gò yên tĩnh quanh chân mà ngồi, từng đạo chân khí không ngừng lượn lờ ra chậm rãi luyện hóa trước mặt hắn lơ lửng viên cổ thiên phượng máu huyết, mơ hồ trong đó, mảnh không gian này có sấm gió chi âm không ngừng lượn lờ bất định. Nương theo lấy thời gian trôi qua, những ngày viên cổ thiên phượng máu huyết nhưng lại không ngừng bị luyện hóa, đến cuối cùng một giọt bị Đỗ Phi luyện hóa về sau, cái kia vốn là đóng chặt lại hai mắt cũng đúng đột nhiên mở ra, lông mày có chút nhăn chỉ chốc lát hậu, mới thì thào lẩm bẩm, luyện hóa cái này máu huyết, ngược lại làm cho thiên phượng bất diệt kinh tiếp cận đại thành, bất quá, tên kia kèm theo thất thải ngọn lửa ta lại đúng tu luyện không được. Nói đến chỗ này, Đỗ Phi cũng hơi hơi lắc đầu. Ngày đó cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng thi triển tất thải ngọn lửa uy lực tựa hồ so sấm gió nảy ra còn cường hãn hơn vài phần, vốn là Đỗ Phi cho là mình luyện hóa máu tươi của nó lợi mà nói, nên vậy cũng có thể xúc tiến cái kia Thiên Phượng bất diệt kinh tiến hóa, nhưng là hiện tại xem ra lợi mà nói, cái này lại tựa hồ như không phải Viễn Cổ Thiên Phượng tộc thiên phú thần thông, mà là không biết cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng từ chỗ nào học. Được. Mà thôi, dù sao Thiên Phượng bất diệt kinh hiện tại đã muốn tiếp cận đại thành, uy lực so về trước kia cường hãn nhiều lắm, hơn nữa, ta bây giờ cách tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, thì kém một chút như vậy trò sao? Tại Đỗ Phi luyện hóa cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng máu huyết đồng thời, Đỗ Phi thực lực cũng phải không đoạn trường tiến, cái này luyện hóa Viễn Cổ Thiên Phượng máu huyết thời gian, Đỗ Phi ước chừng kế tính toán một cái, hẳn là tìm không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian, lúc này đã muốn xem như không ngắn, mà Viễn Cổ Thiên Phượng máu huyết bên trong hiển nhiên cũng đúng ẩn chứa cực đoan khủng bố năng lượng, sở dĩ phải làm cho mình đạt tới trình độ này, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Chỉ bất quá, chỉ cần đúng luyện hóa Viễn Cổ Thiên Phượng máu huyết đạt tới trình độ này, Đỗ Phi lại cũng không thỏa mãn, vốn là hắn là muốn mượn nhờ luyện hóa Viễn Cổ Thiên Phượng máu huyết cơ hội làm cho mình đạt tới tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Đỗ Phi đang cùng Viễn Cổ Thiên Phượng đánh một trận xong mới xem như minh bạch, tứ phẩm vũ tông cảnh cường giả chỗ cường đại, những thứ không nói khác, chỉ cần đúng cái kia chân khí lượng đến nói lời, giống nhau cường giả căn bản là vô pháp cùng bọn họ so sánh. Nếu như không phải Viễn Cổ Thiên Phượng bởi vì niết bàn kiếp trọng thương, biến mất, không thể không mượn cổ linh chính lời mà nói, như vậy, Đỗ Phi đám người kia ngày đó muốn đưa hắn hiểu hạn, không khác nói chuyện hoang đường vi Hơn nữa, Đỗ Phi giờ phút này thân ở phong giới bên trong. Tuy nhiên chỉ bất quá qua rồi ngắn ngủn như vậy hơn một tháng thời gian, Đỗ Phi lại nhìn ra được, bởi vì phong giới bên trong tu luyện tài nguyên cực kỳ có hạn quan hệ, cho nên cái này phong giới hoàn cảnh có thể nói là cực đoan tăng gấp, lại tăng thêm chính mình chém giết cái kia lanh vô mệnh, đắc tội ảnh ma tông quan hệ. Nếu là mình không có, có đủ thực lực lợi mà nói như vậy, đừng nói tìm cơ hội rời đi phong giới, có thể giữ được hay không cái mạng nhỏ của mình cũng còn đúng lượng nói sự tình nghị. Cho nên tại nơi này tốt nhất cơ hội, Đỗ Phi nhưng lại muốn đem thực lực của mình tăng lên tới tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Nói như vậy, dựa vào chính mình lực lượng cùng đan võ song tu đồn sự nên vậy ít nhất có thể cùng tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả một trận chiến, thậm chí tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả, mình cũng có thể nếm thử một chút. cho nên có thể đột phá đến tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, đúng trọng yếu nhất ta. đương nhiên, đỗ phi cũng minh bạch đột phá đến tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh độ khó, chính mình hơn một tháng trước mới vừa tiến vào ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, có thể nói chủ cột còn không có đánh tốt, muốn nước chảy thành sông đột phá, đúng rất không có khả năng sự tình mà nếu là muốn tiếp tục đột phá lời mà nói, chính mình cựu cần dựa vào một điểm mánh liệt dực rồi. một nghĩ đến đây. Đỗ Phi bàn tay nắm chặt, ngày đó theo Chu Thanh Châu đó đoạt đến dung giới Tiểu hiện hiện tại trong lòng bàn tay, bàn tay tùy ý ở dung giới phía trên vật qua, lập tức liền gặp được một đống rậm rạp chẳng trị yêu tinh lập tức rơi xuống Đỗ Phi trước mặt chỗ, nhìn qua những này yêu tinh, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được nết nết miệng. Những này yêu tinh tuy nhiên không phải diễn tông đàn, nhưng là bên trong ẩn chứa năng lượng cũng tuyệt đối không để cho tiểu hư, hơn nữa giờ phút này tại đây có được một cái viễn cổ trận pháp lời mà nói, nghĩ như vậy muốn lại để cho thực lực của chính mình tăng lên, tựa hồ không đúng vấn đề gì quá lớn a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng không lại lãng phí thời gian mà là hai tay ấn ký biến đổi, trong một sát na, từng đạo cực đoan khủng bố chấn động lập tức liền hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, đem những kia yêu tinh đều là phúc trùm lên Đỗ Phi chân khí khống chế trị hạ, rồi sau đó Đỗ Phi trong tay ấn ký lại biến. Ông, ông, ông, nương theo lấy Đỗ Phi động tác, trong một sát na, liền gặp được yêu tinh phía trên có cực đoan khủng bố đặc biệt năng lượng lập tức tiêu xả ra, rồi sau đó nương theo lấy Đỗ Phi động tác, không ngừng rót vào Đỗ Phi trong cơ thể. Đỗ Phi thân hình run nhẹ nhẹ, trong cơ thể thiên vượng bất diệt kinh nhanh chóng vận chuyển cũng chỉ có cái này nhất bộ công pháp mới có thể làm cho Đỗ Phi cường hành tiếp nhận loại này nồng đậm năng lượng, mà nương theo lấy cái này nồng đậm năng lượng còn chú, Đỗ Phi khí tức nhưng lại lại một lần nữa chậm rãi trèo được đưa lên, loại này kéo lên tốc độ tuy nhiên cũng không có nhiều nhanh, nhưng lại là thật sự rõ ràng để cao. Nham Thạch nóng chảy trong hải dương chỗ này không gian, lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có trong chàng cái kia nồng đậm đến cực điểm năng lượng không ngừng chạy, rồi sau đó giống như nhận lấy nào đó chỉ dẫn giống nhau, không ngừng rót vào Đỗ Phi trong cơ thể. Thời gian cứ như vậy tại trong khi tu luyện lại lần nữa chậm rãi trôi qua mà qua trong nháy nửa tháng lại lần nữa đi qua với đương làm nửa tháng tiến đến thời điểm cái kia vốn là yên tĩnh ngồi xếp bằng thân ảnh giờ phút này lại hơi hơi run rẩy cùng một chỗ giờ phút này khí tức của hắn đã muốn trở nên dị thường cường hãn cùng cái gọi là tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả đã không có nửa phần khác nhau rồi nhưng là đó cũng không phải chính thức tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả muốn trở thành tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả đỗ phi cần việc cần phải làm rất đơn giản thì phải là lại độ lần thứ nhất phá tông tiếp thời gian, tựa hồ không sai biệt lắm a. đỗ phi thì thào mở miệng, rồi sau đó bản chân trong lúc đó trên mặt đất đập mạnh, hắn cả thân hình cũng đã nhanh chóng hướng về phía trên chỗ tiêu xả ra. miệng núi lửa bên ngoài, thung lung biên giới chỗ, giờ phút này tại đây miểu chỗ không có người ở, nhưng lại có lều vải đứng sướng sướng, trong đó không ít bóng người thiểu lược, mơ hồ trong đó có từng đợt thanh âm truyền ra. những bóng người này tự nhiên liền là trước kia lưu tại nơi này quản gia loại người, hôm nay cái này tử linh nguyên bên trong, nương theo lấy viễn cổ phượng chi tranh giành kết thúc, khắp nơi đội ngũ chết rồi mười phần còn lại thế lực cũng đúng nhanh chóng lui lại, hiện nhiên là không muốn treo chọc đỗ phi cái này tên sát tinh cũng chỉ có quản gia loại người, bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không có rời đi. Quan Đình đứng ở thung lũng biên giới chỗ, ánh mắt nhẹ nhàng chăm chú nhìn trước mặt miệng núi lửa, giờ phút này cô gái nhỏ này khí tức trên thân cực đoan khủng bố, hiện nhiên cũng đúng đến gần vô hạn tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh rồi. Hơn nữa trên người nàng cái loại này có vẻ bệnh cảm giác đã muốn biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là một mảnh thanh xuân sức sống. Hiển nhiên tại luyện hóa này Viễn Cổ Thiên phượng yêu tinh về sau. Cô gái nhỏ này cũng đúng nhận được rồi không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá nàng cũng không phải dám trùng kích tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh, phòng trường chỉ có trưởng bối tại bên người thời điểm, nàng mới có thể nếm thử một chút a. Chỉ là một miếng Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh, tự làm đến cô gái nhỏ này thực lực bạo tăng tới rồi tình trạng như thế, cái này cũng trách không được trước kia vì thứ này, vô số người tranh được ngươi chết ta sống. Yên tâm đi, ngay ngươi tiểu nha đầu này đều có thể đem Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh triệt để luyện hóa, chẳng qua là vài giọt Viễn Cổ Thiên Phượng máu huyết mà thôi, chẳng lẽ hắn còn có thể thất bại không thành? mà đang ở Quảng Đình xứng sở thời điểm, Quảng Nghiên lại đột nhiên đi tới bên cạnh của nàng, cũng đúng nhìn qua miệng núi lửa nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Quảng Đình nghe vậy, cũng đúng khẽ gật đầu, chợt có chút chần chờ mở miệng nói, đúng vậy, Đỗ Phi đại ca đều xuống dưới nửa tháng. Lúc này, có lẽ hay là yên tĩnh chờ đợi a, cho dù ngươi lại lo lắng, chúng ta cũng là không thể nào xuống dưới, bởi vì ai cũng không biết người kia rốt cuộc tại dưới làm cái gì. Quảng Nghiên thở dài một hơi, bất quá, ta nếu là đoán không sai lời mà nói, người này chỉ sợ muốn nhờ Viễn Cổ Thiên Vượng máu huyết, trực tiếp trùng kích tứ phẩm cấp thấp Vũ Tông Cảnh. Người này độ phá tông tiếp khủng bố bộ dáng, chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ a. Cho nên ngươi cũng không cần vì hắn lo lắng quá mức. Ừm vậy thì chờ đợi xem đi. Nghe vậy, Quản Đình chờ một lát sau, mới khẽ gật đầu mở miệng nói, "Ừm." Ngay tại Quản Nghiên còn muốn nói điều gì lập tức, trong lúc đó, nàng lông mày nhưng lại nhíu một cái, sau đó nàng mạnh mẽ ánh mắt hướng tụ, ôm đồn tại Quản Đình trên cánh tay, trong chốc lát, hai người thân hình tựu lập tức hướng về phía sau thối lui. "Tất cả mọi người, thối rút đi." Trong lúc đó, Quản Nghiên cũng đúng nhanh chóng hạ lệnh, nương theo lấy thanh âm của hắn. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nhưng vẫn là giống như nàng giống nhau nhanh chóng rút đi. Bảnh. Ngay tại quản gia loại người nhanh chóng rút đi lập tức, đột nhiên, liền gặp được cái kia vốn là bình tĩnh miệng núi lửa phía trên, có một đạo nham thạch nóng chảy trụ đột nhiên phóng lên trời, rồi sau đó, những này nham thạch nóng chảy chính là hướng về bốn phương tám hướng bắt phương chút xuống mà hạ, mà cơ hồ đồng thời, một đạo thân ảnh chính là lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Đỗ Phi đại ca. Quản nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, lập tức đại hỉ là muốn nghênh đón. Nhưng là, nàng thân hình vừa động, Quản Nghiên lại một phát bắt được Quản Đình Đích cổ tay, khẽ lắc đầu nói, "Hiện ở phía sau, ngươi có lẽ hay là không nên tới gần ngươi Đỗ Phi đại ca tốt, muốn nói cách khác, mà ngay cả ta cũng không giữ được ngươi." "Vì cái gì?" Quản Đình khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ngơ, tựa hồ có vài phần nghĩ mãi mà không rõ giống nhau. "Cái này có khó như vậy đoạn sao?" Nghe vậy, Quản Nghiên cũng đúng có chút im lặng lắc đầu, rồi sau đó thân thủ chỉ vào phía chân trời chỗ, thản nhiên nói, "Ngươi xem, nơi đó là cái gì." Nghe vậy, Quản Đình ánh mắt nhanh chóng quét tới, sau đó nàng tiểu rõ ràng nhìn thấy, tại Đỗ Phi hướng trên đỉnh đầu chỗ. Không biết lúc nào, nồng đậm tầng mây bắt đầu không ngừng hội tụ, tầng mây bên trong, có cực đoan khủng bố lôi long không ngừng chạy. Phá tông kiếp, quản đỉnh nghẹn ngào ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ. Độ phi đại ca rõ ràng nhanh như vậy, vừa muốn độ phá tông cướp. Chương 072, quản thành. Bên trên bầu trời, tại quảng nghiên bọn người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, một hồi cực đoan khủng bố độ kiếp tuồng, cũng đúng chậm rãi đi qua, tại đầy trời lôi đỉnh quẩn quét phía dưới, độ phi lúc này đây, nhưng không có làm ra cái gì điên cuồng cử động, mà là tiểu như vậy lơ lửng tại phía chân trời phía trên tùy ý ngàn vạn lôi đình không ngừng rơi xuống trên người của mình. Ma chủng, trùng, bình tĩnh so với khởi trước kia điên cuồng độ kiếp, còn muốn làm lòng người kinh lệnh mình. Đợi cho cuối cùng một đạo lôi đình tiêu tán về sau, quản gia loại người nguyên một đám mới đều là trợn mắt há hốc mồm kéo ra khỏe mắt, hiện nhiên là bọn hắn không ai có thể nghĩ đến, cái này Đỗ Phi hai lần độ phá tông kiếp, chỗ áp dụng phương thức đều đúng hoàn toàn bất đồng. Mà ở trên bầu trời cuối cùng một đạo thiên kiếp thần lôi tán đi thời điểm, Đỗ Phi mới chậm rãi vận vẹo gối đầu, ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, rồi sau đó bản chân tại giữa không trung đập mạnh thân hình lập tức nhưng lại biến thành một đạo lưu quang rơi xuống đất phía trên. Đỗ Phi đại ca, ngươi không sao chứ? Quảng Đình nhìn qua Đỗ Phi xuống, vội vàng nên nói. Quảng Nghiên cũng đúng vẻ mặt kỳ dị nhìn qua Đỗ Phi, trên mặt đẹp cũng là có vài phần biến sắc. Tiệm như vậy dừng ở Đỗ Phi một lát sau, nàng mới nói khẽ, ngươi rõ ràng đến tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh rồi. May mắn mà thôi. Đỗ Phi nghe vậy nhưng lại nhún vai, những chuyện này hắn tự nhiên không biết giải thích thêm cái gì, chỉ cần có thể đạt tới cảnh giới này cái kia là đủ rồi, mặc kệ chính mình trước kia rốt cuộc làm sự tình gì. Quang Nhiên nghe vậy nhưng lại một hồi im lặng, không ít ngũ phẩm định phong vũ tông cảnh cường giả đều là có trùng kích tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, nhưng lại có rất ít người dám như vậy trương dương tăng lệch mèo, mà là cùng đợi hậu tích bạc phát thời gian. Bởi vì mỗi người cũng biết phá tông kiếp đúng lần thứ nhất so lần thứ nhất càng thêm khủng bố. Nhưng là trước mắt người này, nhưng căn bản sẽ không đem bà phá tông kiếp coi như một sự việc đến xem, vô luận như thế nào muốn đều là thật sự có vài phần khủng bố rồi. Bất quá cảm thán quy cảm thán, quảng nghiên đối với cái này nhưng không có hắn ý nghĩ của hắn, lại nói tiếp nàng cũng đúng giống như quản đỉnh giống nhau. Có trùng kích tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh thực lực, nhưng là cùng loại các nàng loại người này lời mà nói, giống nhau chỉ có gia tộc trưởng bối ở đây thời điểm mới có thể đếm thử tăng lệ mẹo, dù sao, mỗi một cường giả đối với gia tộc mà nói đều là cực đoan chân quý tài nguyên, khi bọn hắn loại gia tộc này bên trong thì sẽ không có người. Làm loại này liệu lĩnh chuyện nguy hiểm. Quản Đình sự tỉnh, đã làm phiền ngươi." Đỗ Phi cười cười, hắn nhìn quản đình một lát sau, ngược lại nhìn ra, quản đình trong cơ thể bệnh căn sát thực là khu trừ rồi, xem ra, chính mình tân tân khổ khổ vì nàng đoạt được viễn cổ thiên phượng yêu tình. Thật cũng không là làm vô dụng công, ít nhất, cái này yêu tinh hiệu quả vô luận như thế nào xem tựa hồ cũng rất không tệ bộ dạng. Lại nói tiếp, không có cô gái nhỏ này lời mà nói, tự ngươi nói bất định sớm đã bị yêu thú một mút mút, cho nên, tuy nhiên lúc này đây coi như là vất vả, bất quá Đỗ Phi đạo cũng không nói thêm gì. Quảng Nghiên lắc đầu, nói, ta cũng không có làm cái gì chuyện dư thừa tỉnh, bất quá là cô gái nhỏ này chính mình tranh khí, một hơi đem vật kia luyện hóa mới có hiệu quả mà thôi. Như thế nào đều tốt rồi, nàng không có việc gì là được. Đỗ Phi vô vị như vai, rồi sau đó cười nói, đúng rồi Kế tiếp các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Quảng Nghiên trầm mặc một lát sau, mới nói khẽ, "Vốn là chúng ta sớm nên trở lại quận thành rồi, chỉ bất quá bởi vì quản đình tiểu nha đầu này lo lắng ngươi, cho nên chúng ta mới lưu cho tới bây giờ, hiện tại ngươi đã an toàn, như vậy chúng ta cũng đúng thời điểm rời đi." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại gật gật đầu, nhìn quản đình liếc, thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng, nói, "Nói như vậy lời nói, ngược lại ngươi cái tiểu nha đầu này cố tình. Chẳng qua nếu như các ngươi không ngại lời mà nói, tiểu để cho ta hộ tống các ngươi trở lại quận thành a." Đối với Đỗ Phi mà nói, cái này phong giới bên trong hết thảy hắn trên cơ bản đều không rõ ràng lắm hiện tại tạm thời cũng không biết ứng nên đi chỗ nào cho nên hộ tống quản đỉnh tiểu nha đầu này về nhà thuận tiện lại tìm hiểu một ít tin tức đối với hắn mà nói ngược lại lựa chọn tốt nhất nghe được đỗ phi chủ động mở miệng quảng nghiên cũng đúng vẻ mặt mừng rỡ nhẹ gật đầu lại nói tiếp bọn hắn quản gia lúc này đây đắc tội người coi như là không ít rồi giờ phút này có đỗ phi hộ tống lời mà nói an toàn trở lại quản thành hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn như thế tiểu tạ ơn đỗ phi các hạ rồi quảng nghiên nhẹ gật đầu sau đó nàng lại lấy ra một cái dung giới đưa cho Đỗ Phi, nói trong lúc này là chúng ta tại đây viễn cổ Thiên Phượng trong xào huyệt tìm tòi ra đến mấy cái gì đó trên cơ bản đều là một ít quý trọng dược liệu cùng yêu tinh đồ vật bên trong chúng ta quản gia đã muốn lấy đi một nửa còn lại một nửa hẳn là ngươi nghe vậy Đỗ Phi cũng là không già mồm cái lão tùy ý nhẹ gật đầu về sau nhận lấy tiểu nhét vào chính mình dung giới bên trong việc này có thể như thế thuận lợi mình cũng là đã chiếm một bộ phận lớn công lao cho nên cầm những vật này Đỗ Phi ngược lại có vài phần yên tâm thoải mái huống chi không có những vật này lời mà nói ngày sau mình ở cái này phong giới bên trong phòng trưởng cũng nửa bước khó đi đúng rồi quảng niên cô nương đến quản thành về sau ta chỉ sợ còn có một ít chuyện cần ngươi hỗ trợ xuống đỗ phi lại trần chờ một lát sau mới mở miệng nói ngươi nói quảng niên kinh ngạc nhìn đỗ phi liếc hiện nhiên là muốn không đến đỗ phi vì sao lại như vậy đối với nó mở miệng nói ta nghĩ muốn phong giới nguyên vẹn địa đồ thứ này đối với ta rất chỗ hữu dụng đỗ phi mở miệng nói nghe vậy quảng niên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bất quá lại không nói thêm gì mà là chậm rãi nói Phong giới địa đồ chúng ta quản gia trong tay cũng chưa chắc nguyên vẹn. Bất quá ngươi lần này ban giúp chúng ta như vậy một cái đại ân, ta sau khi trở về hội bốn phía tìm hiểu thoáng một tí, tranh thủ tìm được phong giới địa đồ cho ngươi a. Ừ, như thế là hơn tạ quản nghiên cô nương rồi. Tại đã trải qua một đoạn tiểu tiểu sự việc xen giữa về sau, quản gia một đoàn người ngược lại nhanh chóng thu thập xong gì đó, rồi sau đó một đoàn người chính là nhanh chóng rời đi từ linh nguyên. Đang cùng canh dự ở tử linh nguyên bên ngoài quản gia loại người hội tụ lại với nhau về sau, một đoàn người chính là chậm rãi hướng về phong giới bên trong mà đi có lẽ là bởi vì có Đỗ Phi một đường hộ tống quan hệ cho nên cái này trên đường đi đảo cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì ngược lại là một đường thông suốt vô cùng quảng nghiên tựa hồ cũng đúng đã nhận ra cái gì tại dọc theo con đường này ngẫu nhiên cũng sẽ tiến đến Đỗ Phi cùng quản định bên người, cùng Đỗ Phi nói một chút cái này phong giới bên trong phong thổ bốn vực thế cục các loại gì đó Đỗ Phi cũng đúng minh bạch cái này quảng nghiên hơn phân nửa là xem xảy ra điều gì chỉ bất quá dùng sự thông tuệ của nàng loại chuyện này tất nhiên chắc là không biết hỏi lên mà nàng đã không hỏi lên. Đỗ Phi tự nhiên cũng sẽ không tự tìm phiền toái đi giải thích một những thứ gì, cho nên, Song Phương dọc theo con đường này quan hệ, ngược lại xem như không sai. Tại đây chính là hình thức hào khí phía dưới, đoạn đường này chạy đi tốc độ cũng đúng chậm không đến địa phương nào đi, cứ như vậy lào đảo đi hơn một tháng thời gian, quản gia một đoàn người ngựa, cũng đã dần dần tiếp cận quản thành chỗ chỗ. Mà đến cái chỗ này, Đỗ Phi cũng đúng bắt đầu cảm ứng được, bốn phía không bao giờ nữa đúng nồng đậm nguyên thủy rừng rậm, mà là hoặc nhiều hoặc ít có thể chứng kiến một số người yên. Chúng ta quản gia tại Bắc vực tứ gia bên trong, không tính là mạnh nhất, nhưng là cũng tuyệt đối không phải yếu nhất chỉ bất quá chúng ta quản gia chủ yếu phạm vi thế lực chính là cái này quản thành quản thành có thể nói là bắc vực bên trong nhất tới gần mặt phía bắc một tòa thành thị rồi cho nên chúng ta đoạn đường này mới không có gặp được cái gì quá lớn phiền toái bởi vì cái này quản thành phạm vi thế lực trong chúng ta quản gia cái này khối chiêu bài tác dụng còn là rất lớn đợi tiến vào quản thành về sau về sau ta sẽ an bài đỗ phi các hạ ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho ta ba ngày thời gian chuẩn bị ta sẽ tận lực đem đỗ phi các hạ phải cần địa đồ tìm tới cho ngươi nhìn qua rất xa xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng chỗ thành thị Quản Nghiên ngược lại đối với Đỗ Phi nhẹ giọng giải thích, nói chỉ chốc lát hậu, nàng tựa hồ lại vụng trộm nhìn Đỗ Phi biểu lộ liếc, phát giác được trên mặt hắn không có gì hắn nét mặt của hắn về sau, trần chờ một lát sau, Quản Nghiên mới thở dài một hơi nói, "Đỗ Phi các hạ, còn có một việc, không biết ta không biết có nên nói hay không?" "Nói đi." Đỗ Phi ngược lại nhìn ra, dọc theo con đường này cái này Quản Nghiên đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Là như vậy, vì ta quản gia sự tình, ngươi cũng đắc tội ảnh ma tông cùng Chu gia, ta tuy nhiên không biết bối cảnh của ngươi rốt cuộc như thế nào, nhưng là tại chúng ta quản thành trong phạm vi" Ta nghĩ tới chúng ta quản gia vẫn có thể đủ bảo đảm an toàn của ngươi. Quản niên vẻ mặt cười khẽ, không biết Đỗ Phi các hạ ngươi có hứng thú hay không thành cho chúng ta quản gia thượng khách. Ta muốn dùng Đỗ Phi các hạ thân thủ của ngươi đến nói lời, một cái khách khanh trưởng lão hẳn là không, thiếu được. Nghe vậy, Đỗ Phi suy tư một lát sau, lại hơi hơi lắc đầu. Mặc dù là tại phong giới bên trong, nhưng là Đỗ Phi mục đích nhưng không có biến, thì phải là cách nghị nghị cách trở nên mạnh mẽ, sau đó lao ra phong giới, giết trở lại Huyền Vũ đại lục. Nếu là mình bị trói buộc tại một cái trong thế lực lợi mà nói có lẽ có thể dễ dàng tìm được một ít tu luyện tài nguyên nhưng là cái kia tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ không nhanh đến địa phương nào đi chỉ có dựa vào chính mình một đường trở nên mạnh mẽ như vậy chính mình mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới mình muốn đạt tới độ cao nhìn thấy Đỗ Phi lắc đầu Quảng Nghiên ngược lại thở dài một hơi nhịn không được nhìn Quản Đỉnh liếc Quản Đỉnh trần chờ một lát sau đảo là không có mở miệng bang giúp Quản Nhiên nói cái gì nàng ngược lại cực kỳ tin tưởng Đỗ Phi là người nói một không hai lúc này đây nếu như không phải mình trong lúc vô tình được cứu Đỗ Phi lời mà nói nghĩ như vậy muốn Đô Phi ra tay giúp các nàng quản gia cướp lấy viễn cổ Thiên phượng yêu tình, thậm chí cả một đường hộ tống lợi mà nói, trên cơ bản tính toán là không thể nào. chứng kiến quản đình cái dạng này, quản nghiên cũng đúng trong lòng thở dài một hơi, nàng ngược lại tin tưởng, sự tình nói đến đây thì ra là rồi, nếu như mình nói thêm gì đi nữa lời mà nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng song phương, cái này coi như phải không sai quan hệ. quản thành lập tức tới ngay rồi. một nghĩ đến đây, quản nghiên ngược lại trực tiếp chuyển di chủ đề, ánh mắt cũng đúng nhanh chóng rơi xuống cái kia ra hiện tại đường chân trời cuối cùng chỗ cự thành phố lớn phía trên. ngay vậy. Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi xuống quản thành hình dáng phía trên. Đối với cái này, phong giới bên trong hắn lần đầu tiên đặt chân thành thị, hắn cũng đúng tràn đầy hứng thú a. Chương 073, Ứng Long Đài võ hội. Theo thời gian trôi qua, đại khái sau nửa giờ, một đoàn người đã đi tới cực lớn dưới tường thành. Đến gần xem Đỗ Phi mới xem như nhìn ra, cái này quản thành cực kỳ cực lớn, tựu giống như một đạo không nứt không dứt dây núi giống nhau, mà cái kia cao lớn tường thành cũng đúng cao vút trong mây. Hiển nhiên, muốn dựa vào thực lực của mình theo ngoại giới vào thành lời mà nói, độ khó có lẽ hay là không nhỏ. Mà quản thành cửa vào chỗ. Giờ phút này nhưng lại ủng đám rất nhiều người mã, những này nhân mã đều là cực kỳ có trật tự sắp xếp đội ngũ, giao nạp vào thành thuế kim, hiện nhiên, không có cái đó cái thế lực nguyện ý ở cái địa phương này đắc tội quản thành chủ tử. Từ loại nào trình độ đi lên nói, cái này quản thành mặc dù chỉ là một tòa thành thị, nhưng là cái kia cực lớn cũng đã tương đương với một cái loại nhỏ quốc gia. Nơi này là ngày thường cho người bình thường thông hành thông đạo, chúng ta quản ra loại người, ngược lại có chuyên dụng thông đạo, đỗ phi các hạ bên này thỉnh. Theo quản nghiên khoát tay lại Quản gia một chuyến cũng đã nhanh chóng hướng về quản thành đại môn chi bên cạnh, một cái chuyên dụng thông đạo bước đi, tại đó đã có không ít quản gia hộ vệ tính hầu. "Quản Nghiên tỷ, người rốt cục đã trở lại." Quản Nghiên thân hình xuất hiện ở những kia quản gia hộ vệ trong mắt, sau đó hiển nhiên có người đem sự tình thông báo đi vào, rất nhanh liền gặp được tại cái kia trong cửa lớn, không ít tuổi trẻ quản gia đệ tử hùng đã mà đến, "Xem cái này bộ dáng, cái này quản Nghiên tại quản gia trẻ tuổi bên trong địa vị ngược lại tuyệt không thấp." Quản Nghiên hướng về phía những kia quản gia đệ tử nhẹ gật đầu về sau, sau đó ánh mắt rơi xuống đi ra một người trung niên nam tử trên người khẽ không người nói, quản chết thuốc. Mà tại nơi này trung niên nam tử sau lưng, lại còn đứng một cái bộ dáng thập phần tuấn tú nam tử, bất quá, nam tử này nhưng lại ánh mắt mang theo có vài phần lửa nóng chăm chú nhìn Quản Nghiên, cái kia đợi bộ dáng, lại phảng phất muốn đem Quản Nghiên một ngụm nuốt vào giống nhau. "Ừm, các ngươi trước kia truyền về tin tức ta nhận được, quản đỉnh cô gái nhỏ này có thể giải quyết bệnh căn tiểu là chuyện tốt ta." Cái kia được xưng là quản chết thuốc trung niên nam tử nhìn quản đỉnh một lát sau, mới lộ ra vẻ tươi cười nói, quảng Nghiên, lúc này đây sự tình, thật sự chính là đã làm việc ngươi. Đó cũng không phải công lao của ta." Quản Nghiên lắc lắc đầu nói: "Bất kể như thế nào, có thể đáp thành chúng ta quản gia mục đích, hơn nữa chúng ta quản gia đệ tử cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào, đây đã là một cái công lớn." Quản Thiết trên mặt sắc mặt vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó, hắn mở ra nửa bước, chỉ vào sau lưng Tuấn Tú nam tử, cười nói: "Quản Nghiên, vị này chính là Phùng anh thế trước, ngươi cũng đúng bái kiến mấy lần, lúc này đây, hắn là vì chúng ta ứng Long Đài võ hội mà đến, tính toán là chúng ta mời đến giúp đỡ." Quản Nghiên cô nương, thật sự là đã lâu không gặp, nếu là sớm biết như vậy cô nương muốn đi Tử Linh Nguyên một chuyến, Tại hạ vô luận như thế nào đều cùng đi. Bị trở thành Phùng Anh nam tử, giờ phút này Phong Độ nhẹ nhàng hướng về phía Quảng Nghiên cười nói. Quảng Nghiên sắc mặt bình thản nhìn Phùng Anh liếc, sau đó lại không có trả lời, mà là đối với quản Chết gật đầu nói, Quả Chết thuốc. nếu như không có những chuyện khác ta tiểu đi trước rồi, ta còn muốn an bài khách nhân đi nghỉ ngơi." "Đô phi các hạ, thỉnh." Dứt lời, Quảng Nghiên đã muốn quay đầu lại hướng về phía Đô phi cười nói. Nhìn thấy Quảng Nghiên như vậy động tác, quản chiết đã muốn bốn phía cái kia chút ít quản gia đệ tử, mỗi một người đều là hơi sững sờ trở khuôn mặt có vài phần cổ quái nhìn một chút tựa hồ không có đều không có phát giác vẫn còn cùng quản đỉnh thấp giọng nói chuyện Đỗ Phi liếc sau đó lại nhìn một chút Phùng Anh liếc không ít người trong đôi mắt đều là nhiều vài phần ý vị thâm trường hương vị đến cái kia Phùng Anh giờ phút này cũng đúng cái như mày dừng ở Đỗ Phi trong ký ức của hắn Quảng nghiên nhưng chưa từng có đối với một người nam tử khách khí như vậy qua như thế lại để cho hắn có vài phần ám tự suy đoán nổi lên Đỗ Phi địa vị bất quá Quảng nghiên hiển nhiên nhưng không có chuẩn bị lại để cho Đỗ Phi tiếp tục ở đây lý ngốc xuống dưới ý tứ mà là đang nói dứt lời về sau lại hướng về phía quản chiếc nhẹ gật đầu về sau, mới vung tay lên, liền mang theo đại đội nhân mã bước nhanh tiến nhập thành trong cửa. nhìn qua quảng niên bóng lưng biến mất, phùng anh lại hơi hơi cau lại lông mày. quảng niên đối với hắn không đếm xỉa, lại để cho hắn trong lòng có một chút như vậy điểm khó chịu. phùng anh thế chất, ngươi cũng không muốn quá mức để ở trong lòng. tiểu nha đầu này đối với người gần đây là như vậy, bất quá lần này ứng long đài võ hội thế ngươi nếu là có thể đủ hiệp giúp bọn ta quản ra lấy được xuất sắc lời mà nói, như vậy đến lúc đó ta tự nhiên sẽ hướng lao ra tự góp lời, chỉ cần lao ra tự mở miệng như vậy ngày sau ngươi cũng không tính ta nữa con rể. quản chết nhìn xem phùng anh có chút sắc mặt khó coi lập tức cười tùng tìm mở miệng nói còn muốn tạ ơn quản chết tiền bối phùng anh nghe vậy nhưng lại sắc mặt dừng một chút rồi sau đó khẽ không người nói ha ha cái này có cái gì hai chúng ta ra vốn là quan hệ coi như là không sai lần này ngươi có thể ra tay đã là một kiện cực cho chúng ta quản gia mặt mũi sự tình rồi ta chẳng lẽ còn có thể cái gì cũng không làm quản chết cười lớn vô vô phùng anh bả vai rồi sau đó hắn cũng đã đi nhanh hướng về phía trước đi ra tại phùng anh nhìn không thấy địa phương khe miệng của hắn lại hiện lên một vòng nhàn nhạt chào phúng hương vị. Quản Trong Thành, một chỗ có chút yên tĩnh trong sân, tại sân trong đại sảnh, Đỗ Phi cùng Quản Niên, Quản Đỉnh ba người chính ngồi đối diện nhau. Đỗ Phi các hạ, nơi này là Ta Tư Nhân Bệnh Viện, mấy ngày nay ngươi tựu tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem phong giới địa đồ tìm về đến. Hơn nữa ta còn có những chuyện khác, chỉ sợ không có cách nào tiếp khách rồi, tiểu lại để cho Quản Đỉnh cô gái nhỏ này cùng ngươi khắp nơi dạo chơi. Dù sao tại chúng ta Quản Trong Thành cũng sẽ không có cái gì không có mắt người đi ra trêu chọc phiền toái cũng được. Quản nghiên hướng về phía Đỗ Phi ấy nấy cười cười về sau cũng đã nhanh chóng rời đi. Ngươi vị này quản nghiên tỷ thật đúng là một cái người bận rộn a. Đỗ Phi nhìn qua một màn này ngược lại cười cười nói. Còn không phải sao? Vốn là lúc này đây sau khi trở về quản nghiên tỷ còn muốn chuẩn bị ứng Long đài võ hội sự tình nhưng là không thể tưởng được quản triết thúc rõ ràng đem bà Phùng Anh người kia tìm tới cho nên phỏng chừng mấy ngày nay đủ quản nghiên tỷ đau đầu. Quản Đinh gật đầu nói. Phùng Anh chính là vừa rồi chúng ta tiến trình thời điểm gặp được người kia sao? Nghe vậy Đỗ Phi như có điều suy nghĩ nói. Tiên Thiên nên vậy cũng không sẽ có phiền toái gì à? Nếu là ta không nhìn lầm lợi mà nói, hắn nên vậy đối với ngươi quản nghiên tỷ có vài phần ý tứ à? Đúng đây hắn đối với quản nghiên tỷ có chút ý tứ, mới được là lớn nhất phiền toái. Quản Đình khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ mở miệng nói, cái này Phùng Anh đúng càn khôn tông đệ tử, tại Bác Địa cũng là có vài phần người nổi tiếng. Lúc trước hắn truy cầu qua quản nghiên tỷ, bất quá lại bị quản nghiên cự tuyệt. Nhưng là không thể tưởng được hắn lúc này đây rõ ràng hội tới tham gia ứng Long Đại võ hội. Nếu hắn thật sự tham gia ứng Long Đại võ hội, còn đại biểu chúng ta quản gia lấy được xuất sắc lời mà nói, chỉ sợ thì phiền toái bởi vì đến lúc kia, dựa theo chúng ta quản gia quy củ, hắn đưa ra yêu cầu chỉ cần không phải quá lời quá đáng, chúng ta quản gia đều tận lực thỏa mãn hắn. ứng long đài võ hội. Đỗ Phi, tao mày nói. a, Đỗ Phi đại ca nguyên nên vậy còn không biết ta. cái gọi là ứng long đài võ hội chính là chúng ta bắc vực bốn thành ba năm một lần một hồi võ hội, mà võ hội tác dụng chính là quyết định chúng ta bắc vực ứng long đài kế tiếp ba năm thuộc sở hữu. quản đình giải thích nói. ứng long đài, cái kia là vật gì? Đỗ Phi tiếp tục hỏi. Đỗ Phi đại ca ngươi quả nhiên là cái gì cũng không biết ta Quản Đình vẻ mặt đau đầu bộ dạng, Ứng Long Đài là chúng ta bắc vực một chỗ thượng cổ di tích. Nghe nói tại nhân loại xuất hiện trước kia cũng đã xuất hiện, mà cái kia Ứng Long Đài bên trong có chúng ta bắc vực thiếu thốn nhất mấy cái gì đó, chính là tu luyện dùng năng lượng. Hơn nữa cái loại năng lượng này cùng bình thường năng lượng hoàn toàn bất động, chẳng những có thể dùng nhanh hơn tốc độ tu luyện, nhưng lại có thể để cao tứ. Phẩm vũ tông cảnh cường giả tiến vào nửa bước vũ thánh cảnh tỷ lệ, Đỗ Phi đại ca ngươi chắc hẳn cũng minh bạch, nửa bước vũ thánh tại chúng ta phong giới bên trong đã là mạnh nhất loại người rồi, cho nên cái này Ứng Long Đài tác dụng, ngươi nên vậy mình mà chưa? tăng lớn tiến vào bán bộ vũ tông cảnh sát xuất sao. nghe vậy, đỗ phi ngược lại có chút có vài phần tâm động. hiện tại, hắn cần có nhất đúng là nhanh hơn tốc độ tu luyện rồi. có loại này thứ tốt lợi mà nói, có cơ hội thật đúng là muốn đi thử xem xem. cái kia ứng long đài muốn như thế nào tiến vào đâu này. đỗ phi trầm mặc một lát sau, lại nghe thấy nói, Quản đình tiểu nha đầu này ngược lại không có tim không có phổi, không có nhìn ra đỗ phi có bất kỳ khác thường biểu lộ, mà là tiếp tục nói, cái này ứng long đài tầm quan trọng thật sự là quá lớn, cho nên chúng ta bắt vực bất kỳ một cái nào thế lực đều không thể một mình chiếm lĩnh. Chúng ta tứ gia liên thủ, mới xem như bảo vệ này ứng Long Đài. Nhưng là, bởi vì ứng Long Đài một năm chỉ có thể đủ tiến vào một người quan hệ, cho nên, cái này ai có thể đủ tiến vào danh hạch, chúng ta tứ gia đều tranh chấp không lứt, cuối cùng mới làm ra một cái 3 năm một lần ứng Long Đài võ hội, chỉ có đoạt được ứng Long Đài võ hội xuất sắc một nhà, mới có tư cách khống chế ứng Long Đài kế tiếp 3 năm. Đương nhiên, về phần ai có thể đủ tiến vào, cái này là khống chế ứng Lon. dây đài gia tộc quyết định sự tình. Nghe được quản đình nói xong, Đỗ Phi mới có chút nhíu nhíu mày, như vậy xem ra lời mà nói Muốn đi vào cái này Ứng Long Đài độ khó thật sự chính là không thấp, ít nhất dùng chính mình trước mắt tình huống đến nhịn, muốn đi vào cơ hội là không thể nào. Ừm, Ứng Long Đài Võ hội 3 năm một lần, mỗi gia có thể tuyển ra 3 vị tộc nhân tới tham gia Ứng Long Đài Võ hội, đương nhiên, nếu là có phải cần lời nói, mỗi gia cũng có thể mời một vị giúp đỡ tới tham gia tứ gia võ hội. Cũng là bởi vì cái này Ứng Long Đài Võ hội cực đoan trọng yếu quan hệ, cho nên mặc kệ cái đó một nhà tại tham gia tứ gia võ hội thời điểm, đều là sẽ xem xét mời một vị từ bên ngoài đến giúp đỡ, hiệp trợ nhà mình đoạt giải quá quân, đương nhiên Nếu là vị kia giúp đỡ thật có thể đủ làm thành chuyện này lời mà nói, như vậy tất cả ra đối với phần thưởng của hắn cũng đúng tuyệt đối sẽ không thiếu kiệt. Quản đình tiếp tục giải thích nói, cho nên, Đỗ Phi đại ca ngươi biết vì cái gì quản nghiên tỷ như vậy đau đầu đi à nha. Nếu như cái, kia chán ghét phùng anh thành cho chúng ta quản gia tứ gia võ hội giúp đỡ, còn cho chúng ta quản gia lấy được xuất sắc lời mà nói, như vậy mặc kệ hắn có cái gì quá phận yêu cầu, chúng ta quản gia nên vậy đều sẽ đồng ý, mà thôi hắn đối với quản nghiên tỷ tâm tư, ngươi cũng không khó đoán ra hắn hội muốn cái gì đi à nha. Chương 074, đáp ứng các ngươi quản nghiên tỷ, thật đúng là vất vả a. nghe vậy, đỗ phi nhưng lại thở dài một hơi, bị loại người này trầm trầm thượng, quản nghiên vận khí coi như là không tốt lắm, mà theo trước kia cái kia quản chất thái độ đảo đúng đó có thể thấy được, nói không chừng quản gia loại người đối với cái kia phùng anh đối với quản nghiên cách nghĩ, nhưng lại lo liệu ủng hộ thái độ, bởi vì cái này phùng anh đúng bắc vực bảy thế lực lớn một trong cản khôn tông đệ tử, có thể cùng cản khôn tông có quan hệ thông gia quan hệ, dùng cái này đến củng cố nhà mình thế lực, loại chuyện này nghĩ đến quản gia cao tầng cũng hết sức hài lòng kết quả này. đỗ phi đại ca. Ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi giúp một việc." Quản Đình Trần chờ sau một lát, mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Nói như thế nào?" Đỗ Phi nghe vậy ngược lại nhíu nhíu mày, trong nội tâm ngược lại đoán được Quản Đình đem muốn nói gì. "Quản Nghiên tỷ cho tới nay đều đối với ta rất tốt, ta cho tới bây giờ không có biện pháp giúp nàng cái gì, ví dụ như lúc này đây, cũng đúng nàng chủ động dẫn đội mang ta đi tìm kiếm viễn cổ thiên phượng yêu tinh, bằng không, ta còn chưa hẳn có thể gặp được Đỗ Phi đại ca ngươi." Quản Đình mang theo vài phần sợ hãi biểu lộ trần chờ mở miệng nói, "Cho nên, ta lúc này đây muốn giúp thoáng một tí Quản Nghiên tỷ, chỉ bất quá ta nhưng không có thực lực kia, nhưng là ta biết rõ Đỗ Phi đại ca ngươi rất lợi hại, nếu ngươi nguyện ý ra tay hiệp giúp bọn ta quản gia lời mà nói, quảng nghiên tỷ có thể danh chính ngôn thuận đem cái kia phùng anh đuổi đi. nghe vậy, Đỗ Phi trong nội tâm thở dài một hơi, một lát sau mới lắc lắc đầu nói, tiểu nha đầu, lúc này đây cũng không phải ta không giúp ngươi, mà là ta dùng thân phận gì giúp ngươi. nếu là nhà các ngươi quản gia chủ động mời ta làm giúp đỡ lời mà nói, như vậy hết thể còn dễ nói, nhưng là các ngươi quản gia nhưng không có làm như vậy. ta một mọi nhân có thể dùng thân phận gì chen chân các ngươi quản gia sự tình. Cái này, Quản đình trần chờ một lát sau, mới cắn môi nói, chỉ cần Đỗ Phi đại ca ngươi đáp ứng ra tay lời mà nói, như vậy ta liền cho đi tìm quản nguyên tỷ trở về, ta muốn nàng nhất định sẽ có biện pháp. Nói xong, quản đình lại không nhìn tới Đỗ Phi đáp ứng rồi không có, mà là vội vội vàng vàng tựu liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại thở dài một hơi. Chính mình cái mạng coi như là thiếu, khiến cô gái nhỏ này, nếu như nàng thật sự hy vọng tự mình ra tay lời mà nói, như vậy ra tay thoáng một tí cũng không sao, còn có thể coi như thuận tiện kiểm nghiệm thoáng một tí tu luyện của mình thành quả đồng thời đối với cái kia ứng Long đài Đỗ Phi cũng đúng có chút có hứng thú nói không chừng lần này đảo là một cái cơ hội lại để cho mình có thể tìm được một cái tiến vào ứng Long đài cơ hội chỉ bất quá cụ thể như thế nào nắm chắc việc này lại còn cần tại hảo hảo muốn một chút cứ như vậy gõ cái ghế Lan Can suy tư đại khái sau nửa giờ đại sảnh cửa phòng nhưng lại lại một lần nữa bị người vội vội vàng vàng đẩy ra sau đó liền gặp được quản nghiên cùng quản đỉnh hai người giờ phút này đều cũng có vài phần không kịp thở đi đến Đỗ Phi các hạ ta vừa rồi nghe quản đỉnh nói ngươi đáp ứng rồi. Quản Nghiên vẻ mặt mừng rỡ nhìn qua Đỗ Phi mở miệng nói: Đáp ứng sao? Đỗ Phi nhìn Quản Đỉnh liếc, nhìn thấy cô gái nhỏ trên mặt thần sắc mong đợi, hắn ngược lại lại thở dài một hơi, đưa thay sờ sờ cái mũi nói: Vậy cho dù đúng ta đáp ứng đi à nhà, chỉ bất quá, tựu giống như ta theo lời giống nhau, ta dùng cái gì lấy cơ có thể tham gia các ngươi quản gia sự tình? Như thế nào tham gia việc này không cần Đỗ Phi các hạ ngươi lo lắng, chỉ cần Đỗ Phi các hạ ngươi đáp ứng rồi, ta tự nhiên có biện pháp. Quản Nghiên dừng ở Đỗ Phi, mặt khác ta cũng biết việc này quá mức trọng đại. Cho ngươi lằm nhẹp nhưng đón đắc tội mặt khác tam gia phong hiểm đến hiệp giúp bọn ta quảng ra, xác thực đúng yêu cầu của chúng ta quá mức, huống chi, ngươi nếu là ra tay lời mà nói, tất nhiên sẽ đắc tội cản công tông. Cho nên, việc này nếu là có thể đủ thuận lợi lời mà nói, bất kể như thế nào, ta đều xuất ra lại để cho Đỗ Phi các hạ ngươi thỏa mãn báo thù lao. Nghe vậy, Đỗ Phi trong con mắt sạch bong có chút lóe lên, một lát sau mới nhẹ giọng thở dài, thù lao cái gì, coi như xong, ta là vì quản đỉnh tiểu nha đầu này mới ra tay, đạo không là vì cái gì thù lao. Bất quá, nếu là ở ta ra dưới tay Quản gia may mắn có thể có được ứng Long đài võ hội quán quân lợi mà nói như vậy, có thể để cho ta tiến ứng Long đài đi biết một chút về. Nghe vậy, quản nghiên hơi sững sờ, hiện nhiên là muốn không đến Đỗ Phi rõ ràng hội đưa ra điều kiện này, bởi vậy, chần chờ sau một lát, nàng mới cắn răng nói, việc này tuy nhiên phiền thoái, bất quá, dùng Đỗ Phi các hạ ngươi đối với chúng ta quản gia tương trợ đến nói lời, điều kiện này cũng không đủ, chỉ cần Đỗ Phi các hạ đáp ứng lời mà nói như vậy ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục gia tộc cao tầng cho ngươi đi vào bên trong biết một chút về. Lại nói tiếp. Đỗ Phi cùng Quảng Nghiên hai người tuy nhiên đều là nói biết một chút về, nhưng là Song Phương tuy nhiên cũng minh bạch. Đỗ Phi theo lời biết một chút về, đơn giản chính là lại để cho hắn đi vào ứng Long Đài Tu luyện một phen mà thôi. Đỗ Phi điều kiện này theo ý nào đó mà nói, có lẽ so Phùng Anh điều kiện còn có thể càng thêm hà khắc một ít, chỉ bất quá đối với Quảng Nghiên mà nói, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. đã Đỗ Phi các hạ đáp ứng rồi việc này lợi mà nói, như vậy kính xin ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta muốn hợp tác lời mà nói, chỉ sợ còn gặp được một chút phiền toái. Đêm nay chúng ta quản gia gia yến, kính xin Đỗ Phi các hạ cần phải trước tới tham gia tại cái đó nơi ta sẽ đem Đỗ Phi các hạ chuyên môn giới thiệu cho gia tộc cao tầng Quản Đình suy tư một lát sau tiếp tục mở miệng nói ta biết rồi đêm nay Tiểu Lại để cho Quản Đình mang ta đi a nghe vậy Đỗ Phi thực sự không cự tuyệt tuyệt đã mình đã đáp ứng rồi đối phương như vậy dĩ nhiên là muốn toàn bộ phương diện phối hợp mặc kệ được chuyện hay không Quản Nghiên đều tạ ơn các hạ rồi Quản Nghiên nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau sau đó lại nhanh chóng rời đi Tiểu Vội và như vậy sao nhìn thấy một màn này Đỗ Phi ngược lại lắc đầu cười cười Tiểu nha đầu Dù sao kế tiếp cũng không có chuyện gì muốn làm, người hãy theo ta đi trên đường cái đi một chút ta Chứng kiến quản nghiên sau khi rời khỏi, Đỗ Phi hướng về phía quản đỉnh cười nói, à tốt, chúng ta quản thành có lẽ hay là rất nhiều địa phương hảo ngoạn ta đây tiểu dẫn Đỗ Phi đại ca ngươi đi xem. Quản Đình nghe vậy sững sờ sững sờ, sau đó nhưng lại vẻ mặt sắc mặt vui mừng, tiểu lôi kéo Đỗ Phi hướng về gian ngoài chạy ra ngoài. Kế tiếp cái này nửa ngày công phu, tại quản đỉnh dưới sự dẫn dắt, Đỗ Phi ngược lại hảo hảo kiến thức thoáng một tí cái này phong giới bên trong phong thổ, lại nói tiếp. Cái này phong giới bên trong thành thị ngược lại cùng Huyền Vũ trên đại lục khác biệt không lớn, chỉ bất quá, giống như phong giới tất cả địa phương giống nhau, cái này quản trong thành khắp nơi đều là một mảnh tối tăm lu mở mịt, mà ở trên đường phố nhưng lại bốn phía rốt rủng, lỏng, ngọn đèn mới làm cho tòa thành thị này trở nên nhiều vài phần nhân khí. Mà phong giới trong thành thị lưu thông tiền cũng không phải kim tệ hoặc là năng lượng, mà là yêu tinh, về phần cụ thể giá trị đo, tất chính là cũng đúng căn cứ yêu tinh đẳng cấp tính toán. Tại sơ bộ biết cái này quản trong thành kinh tế tình huống về sau, Đỗ Phi đối lập một chút quản nguyên giao cho đồ đạc của mình. Ngược lại làm cho hắn hiểu được, giờ phút này mình ở cái này phong giới bên trong, coi như là một kẻ có tiền người. Về phần đan dược cái này gì đó, bởi vì tại phong giới bên trong đan sư cực đoan rất thưa thớt quan hệ, cho nên đan dược giá trị so về Huyền Vũ trên đại lục còn muốn đăng giá. Ít nhất, Đỗ Phi trên đường đi đạo là không có nhìn thấy cái gì bán ra đan dược cửa hàng cũng được. Bất quá, có lẽ là bởi vì truy đuổi võ đạo chi lực quan hệ, phong giới bên trong võ phủ chế tác kỹ thuật nhưng lại cực kỳ phát đạt, trong cửa hàng, Đỗ Phi liền gặp được không ít phù bảo, chỉ bất quá, chân vũ linh phủ đảo là không có nhìn thấy. Nói lên chân vũ linh phù, ta tựa hồ đến tìm cái thời gian đem theo cái kia lãnh vô mệnh trong tay đoạt đến phong ma trận độ luyện hóa rơi a. Nhớ tới lúc này, Đỗ Phi đảo là có chút đau đầu, cái kia chân vũ linh phù lúc trước hắn điều tra qua, trên mặt có một đạo có chút không kém linh hồn là ẩn, mình muốn luyện hóa lời của nó, có lẽ cần một cái phù hợp nơi, nếu không tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Trước kia Đỗ Phi còn đau đầu vấn đề này, bất quá giờ phút này Đỗ Phi tính toán qua đi ngược lại minh mạch, nếu là có thể đủ tiến vào ứng long đài tu luyện lời mà nói, dùng cái này bắt vực tứ gia đối ứng long đài coi trọng trình độ đến nhìn ở nơi này luyện hóa cái kia phong ma trận đồ hẳn là tốt nhất nơi nói như vậy cho dù ảnh ma tông này mặt có chỗ phát giác lời mà nói muốn đến ngăn cản chính mình phòng trường đều là có chút khó khăn Tự như vậy đi dạo tính ra cái giờ đồng hồ về sau Đỗ Phi đối với cái này quản trong thành tình hướng ngược lại hiểu rõ đến thất thất bát bát mà thời gian một ngày cũng là như thế này đã xong Đỗ Phi đại ca trước kia quản nghiên tỷ có khai báo đêm nay chúng ta quản gia gia đến muốn dẫn ngươi cùng đi tựa hồ là nhìn thời gian không sai biệt lắm quản đình nhưng lại kéo kéo Đỗ Phi gõ nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy. Đỗ Phi cười vướt vướt quản đình đầu nói: "Vậy ngươi tiểu dẫn đường à, ngươi yên tâm đi, ngươi Đỗ Phi đại ca tuy nhiên không thích dẫn đến phiền tối, bất quá như là đã đáp ứng rồi lời của ngươi, như vậy tự nhiên không biết vi phạm lời hứa." Đa tạ Đỗ Phi đại ca rồi. Nghe vậy, quản đình nhưng lại vẻ mặt mừng rỡ, sau đó tiểu lôi kéo Đỗ Phi hướng về quản trong thành chô bước đi. Quản thành quản gia tòa đã rơi vào quản trong thành một cái đảo giữa hồ bên trong, chẳng những phong cảnh tốt đẹp, hơn nữa địa thế cũng đúng cực đoan hiểm yếu. Tại đảo giữa hồ phía trên, có thể nói là ba bước một tốp năm bước một chạm cánh gác, hơn nữa Đỗ Phi còn có thể rõ ràng phát giác được có không ít cường giả chân chính ẩn nút trong bóng tối cảnh giác ánh mắt đã rơi vào bốn phương tám hướng chỗ mà hiển nhiên là bởi vì có người đã phân phó xuống quan hệ cho nên đỗ phi cùng quản đỉnh hai người trên đường đi đảo là không có đã bị cái gì ngăn trở mà là đang quản đỉnh lôi kéo hạ, chậm rãi đi tới ở vào đảo giữa hồ thượng quản gia phủ viện cực lớn trong phòng tiếp khách chậm rãi đến gần rồi đại sảnh đỗ phi ánh mắt tùy ý quét đi vào đảo là có thể nhìn thấy trong đại sảnh rộng rãi giờ phút này có không ít người ngồi tại trong đó mà xem những người này phú có gần nửa đúng quản gia đệ tử mà còn lại cũng hẳn là cái này quản trong thành có uy tín danh dự thế lực loại người dừng ở cái này trước kia Đỗ Phi tại huyền vũ đại lục cũng đúng cực nhỏ giao thiệp với cái gọi là gia hiến Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút nhíu nhíu mày bất quá hắn lại không nói thêm gì quản đình hiển nhiên đối với cái này chính là hình thức nơi cũng phải không quá thích hướng. lập tức nàng cũng đúng đã ngừng lại bước chân hơi chần chờ dừng ở trong đại sảnh chương không xung đột Đỗ Phi quản đình các ngươi đã tới vậy vào đi tại Đỗ Phi cùng quản đình đứng ở cửa vào chỗ chờ thời điểm Đã thấy đến Quản Nghiên bước nhanh theo đại sảnh một góc ra đón, thấp giọng mở miệng nói: "Bây giờ là tình huống nào?" Đỗ Phi tùy ý quét trong đại sảnh bộ liếc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Lúc này đây quản gia gia yến, mục đích là vì yến mời chúng ta quản gia lúc này đây ứng long đại võ hội giúp đỡ, thì ra là cái kia Phùng Anh, bất quá, bọn hắn chính thức đem Phùng Anh kéo lúc đi ra, ta đây bên cạnh sẽ phát động, đến lúc kia, có lẽ cần ngươi ra tay giải quyết cái kia phiền toái." Đỗ Phi các hạ, ngươi không có vấn đề a? Quản Nghiên ánh mắt sáng quắc dừng ở Đỗ Phi nói: "Tiên thiên là cái gì thực lực?" Đỗ Phi thở dài một hơi nói, đã đáp ứng rồi quản đỉnh cái tiểu nha đầu này, chính mình tựu không thể không phía trên một chút tâm. Tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh. Quản Nghiên trần chờ một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói, "Tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh sao? Ngược lại rất lợi hại, bất quá nên vậy không có vấn đề gì a?" Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói, "Nghe vậy, Quản Nghiên mới xem như thở dài một hơi, tuy nhiên hắn cũng biết Đỗ Phi đã muốn bước chân vào tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh, nhưng là, Đỗ Phi là vừa vận bước vào không đến một tháng, nhưng là cái kia Phùng Anh đã sớm tại tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh đã lâu." nếu là thật sự động thủ lời mà nói nàng thật đúng là sợ Đỗ Phi ăn thiệt tội. Bất quá đã giờ phút này Đỗ Phi như vậy mở miệng, Quảng Nghiên ngược lại đối với hắn tin tưởng mười phần. Những thứ không nói khác, Đỗ Phi tại Viễn Cổ Thiên Phượng chi tranh giành biểu hiện chính là cũng đủ làm cho Quảng Nghiên đối với hắn tín nhiệm vô cùng. Đi, chúng ta vào đi thôi. Quảng Nghiên vẻ mặt mừng rỡ lôi kéo Đỗ Phi cùng quản đỉnh hai người chính là đi vào trong đại sảnh. Lại nói tiếp, Quảng Nghiên chẳng những tại quản gia trong hàng đệ tử danh vọng khá cao, tại quản trong thành cũng đúng hàng đầu thật lớn, cho nên. Nhất cử nhất động của nàng không lúc không thể hấp dẫn lấy một ít người chú ý lực. Nhìn thấy Quảng Nghiên rõ ràng đi ra ngoài tự mình nên đón hai cái, không ít người trong đôi mắt đều là hiện lên một kia kinh ngạc. Quảng Đình cũng thì thôi, không ít người cũng biết, Quảng Nhiên cùng nàng cảm tình phi thường tốt, đi nên đón nàng thập phần bình thường, nhưng là mặt khác người làm kia, lại làm cho không ít người thấy có chút mắt hí. Ngoại trừ cá biệt hôm nay ở cửa thành thời điểm gặp được Đỗ Phi quản gia đệ tử đại khái đoán được cái gì bên ngoài, càng nhiều là người đều là mắt hí dừng ở một màn này, hiển nhiên là muốn phải biết rằng, rốt cuộc kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ha ha ha. Hôm nay ta quản gia bày xuống ra hiến mở tiệc chiêu đái chư vị, chúng ta cái này làm chủ nhân ngược lại đến chậm, có quái chớ chết ta. Vừa lúc đó, một hồi cười sang sảng thanh em nhưng lại truyền ra, rồi sau đó liền gặp được quản chức mang theo quần áo ngăn nắp hoa lệ phùng anh, lưỡng người đã theo trong đại sảnh bên cạnh đi ra. Nghe được hắn mở miệng, trong đại sảnh mọi người ngược lại nhanh chóng nên đón tiếp lấy, hiển nhiên quản chức tại quản gia bên trong địa vị cũng phải không thấp, tất cả giờ phút này đảo là không có người muốn đắc tội hắn. Ha ha ha, chư vị cũng nên biết, lúc này đây chúng ta quản gia bày xuống ra yến là vì nửa tháng sau, Hứng Long Đại võ hội mời nhờ người ngoài sự tình, còn lần này chúng ta quản gia mời giúp đỡ là một cái có chút ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt. Quảng Nghiên, hãy để cho ngươi tới cho chư vị giới thiệu một chút đi. Quảng chết cười tủm tỉm ánh mắt tại bốn phía tha một vòng, về sau, sau đó ánh mắt rơi xuống Quảng Nghiên trên người mở miệng nói. Nghe được Quảng chết lời này, cái kia Phùng Anh đôi mắt cũng hơi hơi sáng lời, cực nóng ánh mắt lập tức chính là lại lần nữa rơi xuống Quảng Nghiên trên người. Quảng Nhiên giờ phút này ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, rồi sau đó nàng chậm rãi tiến lên một bước ca trực tiếp nhượng xuất vẻ mặt bình tĩnh đang tại cùng quản đình nói chuyện Đỗ phi, sau đó, nàng hướng về phía bốn phía mỉm cười, sau đó ngón tay vươn hướng Đỗ phi chỗ chỗ, nói khẽ, "Chư vị, vị này cho dù ta lần này mời trở lại tới tham gia ứng Long Đài cuộc chiến giúp đỡ, Đỗ phi." Quản Nghiên vừa mới nói xong, quản chết cùng chung quanh quản gia đệ tử mỗi một người đều là sửng sở, bọn hắn đã sớm biết, quản gia dự định phùng anh với tư cách giúp đỡ sự tình, quản Nghiên đột nhiên đến chiêu thấy ấy, hoàn toàn là vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Về phần những người khác, vừa mới nhìn đến Phùng Anh vẻ mặt mỉm cười đi tới, cũng đúng đã sớm đoán được cái gì nhưng lại không thể tưởng được giờ phút này rõ ràng hội là như thế này một cái cục diện lập tức không ít người chính là hơi cổ quái nhìn xem giờ phút này sắc mặt lập tức trở nên có vài phần khó coi Phùng Anh Đỗ Phi đối với bất thình lình cổ quái hào khí cũng đúng cảm thấy một hồi đau đầu hắn ngược lại biết rõ cái này quản niên tất nhiên có thủ đoạn đem chính mình đổ lên trước sân khấu đến nhưng lại không thể tưởng được thủ đoạn của nàng rõ ràng như vậy hung ác cái này Phùng Anh tương đương với bị chính mình một cái tát vung trên mặt phòng trường hiện tại hắn đau đến quá sức ga Phùng Anh sắc mặt vài chỉ trong nháy mắt thay đổi mấy lần bất quá cuối cùng Hắn hơi vài phần nghiền ngẫm ánh mắt nhưng lại chậm rãi rơi xuống Đô Phi trên người, cái kia tuấn tú trên mặt, lại là có thêm một vòng cực độ nguy hiểm dáng tươi cười hiện hiện, một cái vừa tiến vào tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, ngay khí tức đều còn có mấy phần phù phiếm ra hỏa, vậy mà cũng có thể trở thành quản gia ứng long đại cuộc chiến giúp đỡ, Quảng nguyên cô đương, ngươi lần này với tư cách là chuẩn bị tự, rước lấy nục, đang chuẩn bị cho các ngươi quản gia năm nay lại bại lần thứ nhất. Phùng anh thanh âm nhàn nhạt truyền ra, nhưng lại làm cho không khí trong sân có chút trở nên có vài phần cổ quái. Lại nói tiếp, những năm gần đây này, Quản gia tại ứng Long đài cuộc chiến ở bên trong đảo là không có chiếm được quá lớn tiện nghi, có thể nói đã muốn nhiều năm không ai đi vào ứng Long đài bên trong chuyển hai vòng. Mà giờ khắc này Phùng Anh đích thoại ngữ tương đương với đang nói, quản nghiên lựa chọn, đúng lại để cho quản gia năm nay lại bại lần thứ nhất. Bất quá hắn bực này thuyết pháp nhưng lại làm cho quản gia chi trong lòng người đều là thoáng khó chịu. Bất quá giờ phút này mỗi người lại cũng biết kế tiếp xung đột đúng không thể tránh được rồi, cho nên cho dù trong nội tâm khó chịu, giờ phút này cũng không có ai mở miệng, mà là một cái cái ánh mắt nhanh chóng rơi xuống Đỗ Phi trên người đánh giá cẩn thận bắt đầu đứng dậy lại nói tiếp Đỗ Phi giờ phút này ngược lại có tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh khí tức bất quá rất hiển nhiên cùng Phùng Anh so sánh với, khí tức của hắn vẫn có vài phần phụ phiếm cho nên tuy nhiên Đỗ Phi cái tuổi này có thể đạt tới như thế cảnh giới cũng đúng tương đương chi lợi hại nhưng là cùng tại phong giới bắc vực hàng đầu không nhỏ Phùng Anh so sánh với lời mà nói giờ phút này Đỗ Phi tuổi hồ còn thật sự có một chút như vậy không đủ xem cũng không biết Quảng Niên rốt cuộc từ chỗ nào tìm về người này đến người này muốn trở thành quản gia giúp đỡ thật sự cũng đủ sao haha ha ha, Quảng Niên. Ngươi cũng đừng có tại loại chuyện này thượng nói đùa a. Quản chức chứng kiến hào khí có chút không đúng, lập tức tiến lên một bước nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người đều biết, Phùng anh thực lực cực kỳ cường hãn, là chúng ta quản gia lần này ứng Long đài cuộc chiến trợ thủ tốt nhất. Quản chức ngược lại biết rõ, chính mình chủ động mời Phùng anh sự tình, hơn phân nửa làm cho chính mình vị chất nữ trong nội tâm khó chịu, cho nên quản chức ngược lại đơn phương cho rằng, quản nguyên cử chỉ này bất quá là muốn tùy tiện tìm một người đến, lách vào rơi Phùng anh vị trí. Nhưng là, ứng Long Đài cuộc chiến quan hệ trọng đại, liên quan đến toàn cả gia tộc Hưng suy, cho nên Quản Triết ngược lại không phải do quản niên hồ đồ. Về phần Đỗ Phi thực lực, Quản Triết trong nội tâm ngược lại có vài phần khẳng định. Bọn hắn quản gia coi như là gia đại nghiệp đại rồi, nhưng là trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có hai vị tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh hậu bối. Muốn nói cách khác, cũng không cần sẽ tìm nhiều một vị đến góp đủ số. Có thể tại bằng chứng ấy tuổi đạt tới tình trạng như thế, xác thực bất phàm. Chi tiết, lần này quản gia phải cần người là trí cường, đối lập phía dưới, Phùng Anh tự nhiên là do so Đỗ Phi muốn đỡ một ít. Quản Triết thúc, ta cũng không có nói dỡn. Đỗ Phi là ta Thiên Tân vạn khổ mới cho chúng ta quản gia tìm trở về giúp đỡ, thực lực của hắn ta tự mình tham dò qua, tuyệt đối so với từ chỗ nào chạy đến chó và mèo càng thêm thích hợp. Nhưng mà, đối mặt quản chết đích thoại ngữ, quản nghiên nhưng lại lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói: "A, là như thế này sao?" Nghe được quản nghiên nói như vậy, Phùng Anh giận quá thành cười, tầm mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người, trong đôi mắt nhưng lại có khó có thể che giấu ý chào phúng, "Quản nghiên cô nương, hắn có hay không thành cho các ngươi quản gia giúp đỡ tư cách, chỉ sợ không phải một mình ngươi định đoạt." Mặt khác, Đối với ta muốn không phải trở thành các ngươi quản gia giúp đỡ, cũng không phải ngươi nói tính toán. Nếu là quản nghiên cô nương đối với ta ý kiến lớn như vậy lời mà nói, như vậy ta có thể chủ động đem vị trí nhường lại. Đương nhiên, ta đối ứng long đài cuộc chiến còn có mấy phần hứng thú, cho đến lúc này, tùy tiện cái gì chu ra, tô ra, cổ ra, chắc hẳn đều rất hoang nên ta đi giúp đỡ chút, ngươi nói đúng không? Cái này Phùng Anh hiển nhiên cũng đúng cực đoan tự phụ đích nhân vật, hắn đảo là không có tranh chấp cái gì, chỉ bất quá cái này đã mạc đích thoại ngữ nói đến cuối cùng, cũng đã biến thành ăn quả quả uy hiếp. Bất quá sự thật cũng sát thực giống như hắn theo lời giống nhau, dùng thân phận của hắn cùng thực lực, nếu là muốn chủ động trở thành Khác gia tăng Tam gia giúp đỡ lời mà nói, như vậy cái kia Tam gia tất nhiên cũng chắc là không biết có lý do cự tuyệt. Hơn nữa, việc này một cái không tốt, chính là làm cho quản gia cùng Càn Khôn Tông quan hệ từ nay về sau chuyển biến xấu, bởi vì, tại thời khắc này, không ít quản gia đệ tử đều là sắc mặt có vài phần biến hóa. Mà cái kia quản chết sắc mặt cũng đúng cực đoan khó coi, hắn đưa mắt nhìn quản Nghiên một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu nói, "Quản Nghiên, không cần phải hồ đồ." mời Phùng Anh thiếu gia trở thành giúp đỡ một chuyện, đúng đến đến gia tộc trưởng lão đồng ý, ta tự mình gây nên, những chuyện này không biết bởi vì ngươi hồ đồ có chỗ thay đổi, cho nên ngươi tốt nhất cùng Phùng Anh thiếu gia biểu đạt thoáng một tí ấy nấy. Về phần vị tiểu hữu này, quản Chiết lại nhìn thật sâu đô Phi Liếc, hiện nhiên hắn cũng không muốn đem đô Phi đắc tội tử, lập tức thản nhiên nói, tiểu hữu đã đến rồi, như vậy cũng là chúng ta quản gia khách nhân, đến lúc đó ứng Long đài võ hội, tiểu hữu nếu là có hứng thú lời mà nói, tiểu cùng đi đang xem cuộc chiến tốt rồi, về phần giúp đỡ một chuyện, người vẫn có tự mình hiểu lấy tốt, đúng không? Đỗ Phi nghe vậy ngược lại cười cười, cũng không nói gì nửa câu lời nói. Việc này hắn một ngoại nhân vốn sẽ không có lập trường xử lý, đã mình đã đáp ứng xuất thủ, như vậy dùng quảng nghiên tính tình, tất nhiên cũng có chuẩn bị ở sau giải quyết việc này, cho nên giờ phút này Đỗ Phi đảo là không có mở miệng giải thích được câu. Nhưng là hắn cái dạng này, nhưng lại làm cho không ít người chứng kiến hắn thời điểm lại càng cười lạnh một tiếng, hiện nhiên là đưa hắn khinh thị đến cực hạn. Một người nam nhân trốn ở nữ nhân đằng sau, thành bộ dáng gì nữa? Cái này Đỗ Phi không phải là cái kia quảng nghiên dưỡng tiểu bạch kiểm a? Chương 076, Gia Yến, quản chết thúc Tiểu Nghiên đã đem người mời tới, như vậy tất nhiên là có đạo lý của nàng. Tiểu Nghiên cũng đúng ngươi xem rồi lớn lên, ngươi chắc hẳn cũng tin tưởng, tính tình của nàng rốt cuộc là như thế nào. Dùng cách làm người của nàng, đúng tuyệt đối không sẽ vì nhất thời khí mà làm ra có tổn hại lợi ích của gia tộc sự tình. Tiểu Nghiên vì sao đối với hắn như vậy có lòng tin, có lẽ nghe nàng nói một chút sẽ tốt hơn a. Tiểu tại không khí trong sân trở nên cực đoan cổ quái thời điểm, trong lúc đó một đạo giống như ngân châu rơi bản giống nhau thanh thúy thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên, rồi sau đó liền gặp được đám người đột nhiên từ cảm thấy hướng về hai bên tách ra sau đó, một cái đang mặc màu trắng váy bảo bóng hình xinh đẹp, chính là nhẹ chuyển bước liên tục, chậm rãi đi ra. nữ tử mặc trên người quần trắng vừa vặn thừa đỡ ra trên người nàng cái kia thon thả và động lòng người đường cong, làm cho người ta liếc mắt nhìn tiểu có vài phần rời không mở ánh mắt. hơn nữa mặt mũi của nàng cũng đúng tương đương thanh tú huyền chuyển hám súc, so với kia quảng niên còn muốn hấp dẫn người vài phần, nhưng là tại trên người nàng lại có một loại khó tả khí độ, làm cho nàng xuất hiện tê. hơi điểm, tựa hồ tiểu thành cái này phiến thế giới trung tâm giống nhau. tư du cái này nữ vừa xuất hiện trong chàng không ít quản gia đệ tử chính là hưng phấn kêu một tiếng, mà ngay cả quản nghiên giờ phút này đều là vẻ mặt vẻ mừng rỡ. Đỗ Phi cũng đúng nhàn nhạt, nhạt nhìn nữ nhân này liếc, chợt nhịn không được đồng tử tiểu hơi hơi co dù lại. Nữ nhân này khí tức tuy nhiên cực đoan mị mờ, nhưng là Đỗ Phi lại vẫn là có thể phát giác, người này thực lực so về cái kia tôn anh còn cường hãn hơn vài phần. Nói cách khác, người này cũng có tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực. Mà xem chung quanh quản gia loại người biểu lộ, nghĩ đến nữ nhân này mới được là quản gia kia trong hàng đệ tử chính thức hoạch tâm rồi. Chỉ nhìn nữ nhân này, rốt cuộc làm cho Đỗ Phi không phải không thừa nhận quản gia kia cũng không phải xấu hổ vì phong giới bắc vực bảy thế lực lớn một trong những thứ không nói khác chỉ cần đúng này đến luẩn tiểu làm cho không người nào có thể khinh thị nửa phần từ du sao nhìn thấy cái này quản tư du quản chiếc khe nhiễu chân mày về sau mới thẳng nhiên nói nếu là tư du mở miệng như vậy quản nghiên ngươi tiểu giải thích một chút đi ngươi rốt cuộc vì sao lại cho rằng người này có thể có tư cách thành cho chúng ta quản gia ứng long đài võ hội giúp đỡ đỗ phi xác thực là tại một tháng trước mới đạt tới tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh quản nghiên nhàn nhạt mở miệng nói hơn nữa hai tháng trước Hắn có lẽ hay là ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh mà thôi. Nghe được quang nghiên nửa câu đầu, không ít người đều hơi hơi nhếch miệng, nhưng là sau khi nghe được nửa câu lời nói, không ít người thì là đào hút một hơi lương khí. Ở đây quản gia đệ tử có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thật đúng là không ít, nhưng là bất kể bất kỳ một cái nào, muốn hai người bọn họ nguyện trong đạt tới tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, không ít người chỉ sợ đều được đem bả đầu lắc thành trống lúc lắc, bởi vì cái này nguyên vốn là cơ hội chuyện không thể nào. Mà cái kia tôn anh đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại, nhìn qua đô phi ánh mắt ngược lại nhiều vài phần nương trọng thiếu vài phần kinh thị, dù sao hắn cũng đúng tinh tường biết rõ cái này lượng cấp bậc ở giữa trên lệnh rốt cuộc bao nhiêu, hơn nữa phá tông kiếp trình độ kinh khủng, không có trải qua người cũng thì không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa tại hắn tiến vào tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thời điểm, còn cùng chúng ta cùng đi tử linh nguyên, có thể nói lần này chúng ta quản gia có thể thuận lợi tìm được viễn cổ thiên phượng yêu tinh, liền có sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa cái kia chu gia mời đến ảnh ma tông đan đạo cao thủ lãnh vô mệnh cũng đúng tử trong tay hắn. cái gì? nghe được quản nghiên lời này, không ít người ngược lại đều đảo hút một hơi lương khí. Cái kia lãnh vô mệnh tại đây phong giới bắc vực hàng đầu thậm chí so với kia tôn anh còn muốn lớn hơn vài phần. Bởi vì đan sư tại phong giới bên trong đúng cực kỳ hiếm thấy. Huống hồ, cái kia lãnh vô mệnh thực lực của bản thân cũng đúng cực kỳ khủng bố. Tuy có chỉ có ngũ phẩm đỉnh phong đan tông cảnh, nhưng là giống nhau tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả căn bản bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là không thể tưởng được một nhân vật như vậy, rõ ràng chết ở cái này Đỗ Phi trong tay. Còn có cái này buồn sự sao? Cái kia quan chiết ánh mắt giờ phút này cũng đúng rơi xuống Đỗ Phi trên người, trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc hiện nhiên hắn là không thể tưởng được, Đồ Phi rõ ràng còn có bực này bổn sự. Ha ha ha, quả nhiên là không sai bổn sự a. Tôn Anh giờ phút này nhàn nhạt dừng ở Đồ Phi, trong đôi mắt có vài phần âm trầm hương vị hiện lên, bất quá, chỉ là dựa vào điểm này đã nghĩ muốn cho ta đem vị trí tặng cho hắn, có lẽ còn không quá đủ a. Lãnh Vô Mệnh là người nào, Tôn Anh tự nhiên biết rõ, mặc dù đối với giao bắt đầu đứng dậy có thể sẽ có chút khó giải quyết, nhưng là Tôn Anh lại cực kỳ có tự tin, chỉ cần mình nguyện ý lời mà nói, tất nhiên có biện pháp đem cái tia Lãnh Vô Mệnh giải quyết hết. Nhưng là Cái kia quản chết bọn người giờ phút này dừng ở Đỗ Phi trong đôi mắt lại nhiều vài phần mùi khác. Nếu như Đỗ Phi đã từng hiệp trợ qua bọn hắn quản gia, nhưng lại có thể giải quyết hết lánh vô mệnh lợi mà nói, như vậy xác thực nói rõ hắn thực lực không tệ. Nhưng là, thực lực không tệ phải không sai, có thể không thay thế rơi Tôn Anh, lại lại là một chuyện khác. A. Như vậy không biết cần nhờ cái gì, mới có thể lại để cho các hạ thối vị nhượng trước đâu này. Đỗ Phi dừng ở giờ phút này ánh mắt giống như độc xà giống nhau Tôn Anh một lát sau, trong lúc đó, trên mặt hắn nhưng lại hiện lên một vòng dáng tươi cười, hắn tiểu như vậy chầm chằm vào Tôn Anh chậm rãi mở miệng nói, "Tôn anh vẻ mặt âm độc dừng ở Đồ Phi, nụ cười trên mặt nói không nên lời trầm trọng, một lát sau, hắn mới thản nhiên nói, "Không, dám, tuy nhiên không biết ngươi là cái đó tòa Sơn Lý Bông xuất hiện hầu tử, nhưng là, ngươi cũng phải minh bạch, tại phong giới bất kỳ địa phương nào, người mạnh là vua. Ngươi muốn để cho ta thối vị nhục trước, có thể? Chỉ có ngươi có tư cách kia. Nhưng là, nếu như ngươi không bằng ta lời nói, có lẽ hay là ngoan ngoãn xéo đi a? Thiếu tới nơi này hư lắm rồi thiếu gia tâm tình của ta." Rất hiển nhiên Cái này Tôn Anh giờ phút này đối với Đỗ Phi ngược lại có chút không để vào mắt, dù sao hắn lần này ra tay hiệp trợ quản gia mục đích cực kỳ rõ ràng, nhưng là quản nghiên dẫn theo như vậy một tên đến xấu chuyện tốt của mình, điểm này làm cho hắn có vài phần trong cơn giận dữ cảm giác. Muốn ta vị trí này, có thể, ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta, nhưng là kết quả chỉ có hai cái, một người là ngươi biến, một người là ta cút. Đương nhiên, ngươi muốn tử lời mà nói, ta cũng sẽ không tự tuyệt. Hướng về phía Đỗ Phi nếp nếp miệng về sau, Tôn Anh mới vẻ mà tâm độc mở miệng nói, quản gia mọi người nghe nói như thế, mỗi một người đều là có chút biết miệng, lại không nói thêm gì. Sự tình phát triển đến trình độ này, lời mà nói, như vậy lại nói thêm cái gì cũng đúng nhiều lời. Hơn nữa đối với bọn hắn quản gia mà nói, ai tới với tư cách đứng Long đài cuộc chiến giúp đỡ, kỳ thật cũng có thể, chỉ cần có thể giúp bọn hắn quản gia lấy được quán quân là được rồi. Chỉ cần Đỗ Phi thật sự có thực lực, như vậy cho dù vì hắn đắc tội càn công tông, tựa hồ cũng không có cái gì. Một đôi ánh mắt, cơ hồ tại thời khắc này đều tập trung đến Đỗ Phi trên người. Giờ phút này, cái kia tôn anh đúng đã muốn thả ra ngoan thoại đến, đến rồi. Cái này Đỗ Phi nếu không phải dám tiếp được trận này tử lời mà nói, như vậy hắn tự hồ chỉ có xéo đi phần rồi. Mà đang ở cái này từng kia ánh mắt nhìn chăm chú chị hạ, Đỗ Phi trên mặt ngược lại hiện lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn cứ như vậy mắt hí dừng ở tôn anh, một lát sau mới nhẹ nhàng một phát miệng, thản nhiên nói, đã như vậy lời mà nói, rất đáng tiếc, ta không muốn biến, cũng không muốn tử, cho nên, lựa chọn của ta phải. Người cút cho ta. Đương làm cuối cùng một chữ hạ xuống song. Đỗ Phi nụ cười trên mặt vài chỉ trong nháy mắt biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là một cổ cực đoan lạnh lạnh hương vị tràn ngập tại trên mặt của hắn, làm cho hắn giờ phút này trên người sát khí sôi trào, chính là quản chết bọn người thấy được, đều là một cái cái khỏe mắt co lại. Người này, quả nhiên cũng không phải là cái gì dễ trêu chủ a. Mà trong giờ phút này lập tức trở mặt Đỗ Phi, mọi người chung quanh mỗi một người đều là có vài phần cứng họng hương vị, ai có thể đủ nghĩ đến, người này trở mặt tốc độ, rõ ràng so lần sách nhanh hơn vài phần. Mà quản đình cùng quản nghiên ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, đối với Đỗ Phi đích thủ đoạn, bọn hắn ngược lại xem qua không ít cũng là bởi vì quản định quan hệ đỗ phi mới có thể đối với các nàng khách khách khí khí đích lời nói muốn nói cách khác quản gia muốn thỉnh đến cái này tôn đại thần phòng trừng cũng đúng cực kỳ khó khăn cũng được tên tiểu tử này có chút ý tứ a quản trách đạo là vì đỗ phi lời này lời nói xem trọng đỗ phi vài phần nếu là đỗ phi lúc này nhận thức kinh sợ lời mà nói như vậy cái này đỗ phi cũng cứ như vậy mà thôi mà có thể ở phía sau cầm ra tư thái của mình như vậy đã nói lên cái này đỗ phi đối với tại lập trưởng của mình thấy thập phần tin tưởng mà thông minh như vậy người đáng giá người thưởng thức. Nhưng là, cho dù như thế, nếu là tùy ý hai người này thật sự ở này ra bữa tiệc động thủ, đối với quản gia thanh danh mà nói, lại tuyệt đối không phải là chỗ tốt gì cũng được. Bất quá, ngay tại quản chức chuẩn bị ra tay ngăn cản cái này hai cái tiểu gia hỏa động thủ thời điểm, hơi nghiêng quản tư Du đột nhiên tiến lên một bước, đem quản chức ngăn cản bắt đầu đứng dậy, chợt dừng ở Đồ Phi, thản nhiên nói, có thể hiệp giúp bọn ta quản gia theo nhiều như vậy đối với trong tay đoạt được viễn cổ thiên phượng yêu tình, cái này bổn sự đã nói lên người này thực lực bất phàm, hơn nữa, quản Nghiên nhãn lực gần đây không sai hắn đã cảm thấy cái này đỗ phi có năng lực lợi mà nói như vậy cái này đỗ phi dĩ nhiên là là có năng lực nhưng là cái này đỗ phi mới mới vừa tiến vào tứ phẩm cấp thấp vũ thông cảnh tuy nhiên cũng đúng cực kỳ cường hãn rồi nhưng là cùng cái này tôn anh so lợi mà nói chỉ sợ còn có mấy phần trên lại a quản triết như mày thấp giọng mở miệng nói ai biết được quản tư du nhàn nhạt cười cười nhìn thật sâu đỗ phi liếc về sau tiếp tục chậm rãi nói hắn có phải là tôn anh đạo thủ đối với tại chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào nếu như hắn thất bại lợi mà nói Như vậy đối với tại chúng ta mà nói cũng đúng tốt nơi, ít nhất Quản Nghiên, cô gái nhỏ này, có thể chặt đứt hắn ý nghĩ của hắn, ngoan ngoãn nghe chúng ta an bài. Nghe vậy, quản chết trầm mặc một lát sau, mới được là trầm rãi nhẹ gật đầu, đối với Quản Nghiên tính tình bọn hắn cũng đúng rồi giải, muốn lại để cho hắn khuất phục lời mà nói, dựa vào mấy câu chỉ sợ là làm không được cái gì, còn nếu là cái này, nàng mang về đến gia hỏa thua ở Tôn Anh trong tay lời mà nói, như vậy, có lẽ Quản Nghiên sẽ ngoan ngoãn khuất phục rồi, điểm này, cái kia Tôn Anh hơn phân nửa là minh bạch, cho nên, làm cho bọn họ động thủ cũng đúng không có gì chỉ bất quá, sự tình thật sự sẽ như cùng tưởng tượng đồng dạng dễ dàng sao? chương không tháng bại. ha ha a khặc khặc khặc khặc của mọi người nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia tôn anh trên khuôn mặt giờ phút này nhưng lại hiện lên một vòng nhàn nhạt sắc khí hắn trong đôi mắt có không che giấu chút nào sôi trào sát ý tiềm lượng mà cái kia nhìn qua đỗ phi trong tầm mắt cũng là có âm hẳn đến cực hạn hương vị kiểu như vậy đưa mắt nhìn đỗ phi một lát sau hắn mới nét nét miệng thản nhiên nói ngươi có bản lĩnh hay không ta không biết nhưng là ngươi lại thật là rất có trùng trùng a mà thôi Hôm nay ta lại là muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì át chủ bài, lại để cho ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta tôn anh cút. Ngươi nếu là thật sự có vài phần năng lực lời mà nói, như vậy ta vị trí này tặng cho ngươi thì như thế nào? Nhưng là nếu như ngươi chỉ là ở trước mặt ta cố làm ra vẻ lời mà nói, như vậy có lẽ ngươi thỉu cần trả giá một ít một cái giá lớn nữa à? Nói nhảm ngược lại rất nhiều. Đỗ Phi nghe vậy, nhưng lại cười nhạt một tiếng, rồi sau đó duỗi ra tay phải vươn hướng tôn anh phương hướng, tay phải bàn tay có chút một khúc, khiêu khích hương vị mười phần. Nhìn thấy Đỗ Phi động tác. Cái kia Tôn Anh trong đôi mắt lại là có thêm lệ khí chợt lóe lên, rồi sau đó liền gặp được một cổ dị thường hùng hậu cuồng bạo chân khí chậm rãi theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra. Mà một màn này lại làm cho chung quanh mọi người mỗi một người đều là nhanh chóng tối lui, hiển nhiên cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, cái này Tôn Anh đã bị Đồ Phi triệt để chọc giận. Cứ như vậy lạnh lùng dừng ở Đồ Phi, một lát sau, Tôn Anh mới được là mỉm cười cười một tiếng nói, tuy nhiên ta là nhất định phải cùng ngươi đồng thủ, nhưng là ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, làm cho người ta cho là chúng ta Càn Khôn Tông lấy lớn hiệp nhỏ chỉ muốn động thủ thời điểm ngươi có thể bức ta lui ra phía sau nửa bước như vậy cho dù ta thua cái này tôn anh đích thoại ngữ trong lúc đó đảo là có thêm như thế nào cũng khó có thể che giấu nạo khí dù sao lấy hắn danh khí vang sáng trước mắt vị này chính là như thế nào đều so ra kém hắn mà đỗ phi với tư cách cũng làm cho tôn anh cảm thấy tiểu tử này là muốn dẫm phải hắn thừa vị cho nên trận này tỷ thí thắng bại đối với đỗ phi mà nói không trọng yếu mà tôn anh giờ phút này muốn làm chính là đem đỗ phi triệt để giấm nát lòng bàn chân như vậy hắn muốn muốn nhờ trên mình vị sự tình liền đem hội biến thành chê cười Đỗ Phi nghe vậy nhưng lại giống như cười mà không phải cười rừng ở Tôn Anh, tuy nhiên hắn cũng không biết, chỉ bất quá trong nháy mắt cái này Tôn Anh trong đầu tiểu tha nhiều như vậy con con bất quá tại Đỗ Phi xem ra, cái này Tôn Anh cũng tiểu như vậy mà thôi, muốn thắng hắn, có lẽ thật đúng là cần phế một thêm chút sức khí, nhưng là muốn lại để cho hắn thối một bước, tựa hồ không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn à. Hơn nữa, mình nếu là muốn tìm được tiến vào ứng long đài cơ hội, nói không chừng còn cần mượn điểm thế, cho nên vô luận như thế nào xem, đã cái này Tôn Anh ngu xuẩn như vậy lời mà nói. Đỗ Phi ngược lại chút nào đều không ngại một cước đưa hắn dẫm nát lòng bàn chân. Đã hai vị mình đã nói rõ, như vậy ta quản gia làm chủ người, cũng không nên trở ngại, hai vị nếu là giao thủ lời mà nói, tính xin điểm đến là dừng, về phần ai có thể trở thành chúng ta quản gia lần này ứng Long Đại Võ hội giúp đỡ, tự xem thắng bại như thế nào, như vậy được chưa? Một mực mắt hy rừng ở trong sân quản tư du đột nhiên tiến lên nửa bước, nhẹ giọng mở miệng nói. Tuy nhiên nàng mang theo vài phần hỏi thăm hư vị, bất quá quản gia hiểu rõ nàng tính tình người, nhưng đều là biết rõ, giờ phút này nàng tương đương với đã đem sự tình định ra rồi ta đương nhiên không có vấn đề, trừ phi có người sợ. tôn anh hơi trào phúng quét đỗ phi liên nói, nhưng là đỗ phi lại không nói nhảm nửa câu, mà đúng khẽ gật đầu, chậm chính là chậm rãi tiến lên, mà nương theo lấy động tác của hắn, mơ hồ trong đó một cổ thất sắc chân khí không ngừng theo hắn trong cơ thể tràn ngập mà mở, mà loại chấn động nhưng lại so về dĩ vãng mạnh hơn nhiều lắm. lúc này đây đỗ phi chẳng những là tiến vào tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh đơn giản như vậy, mấu chốt nhất chính là thiên vượng bất diệt kinh bị hắn tu luyện đến đại thành tình trạng, đây là đỗ phi sức chiến đấu tăng lên, cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tôn Anh cảm ứng được Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra chân khí chấn động, lông mày lại hơi hơi chớp chớp, chợt hắn trong đôi mắt hiện lên một tia hàn ý, rồi sau đó vậy mà vừa xài bứt ra, thân hình cơ hồ lập tức tựu vọt đến Đỗ Phi phía trước, rồi sau đó hai tay tại giữa không trung hóa ra cực đoan huyền ảo quy tích, mà trên người hắn bành trướng chân khí, cũng đúng lập tức bộc phát mà mở. Càn khôn đại nguyên trưởng, Tôn Anh hai tay trong lúc đó, một sáng một tối, cương đu hai cổ kình lực cực đoan hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, trực tiếp tạo thành một đạo đinh ốc khí tỉnh, hung hăng hướng về Đỗ Phi vào đầu đánh tới, khí thế như vậy, có thể nói là cực đoan khủng bố. Không phải không thừa nhận, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Cái này tôn anh có thể như thế hung hăng càng quấy, xác thực là có vài phần hung hăng càng quấy tiền vốn. Nếu là bình thường tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả muốn thắng hắn, có lẽ cực kỳ khó khăn. Bất quá rất đáng tiếc nhưng lại hắn gặp được lại là Đỗ Phi. Tại cương nhu giao văn v 2 cổ kinh lực giáp công phía dưới, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, rồi sau đó liền gặp được cước bộ của hắn đột nhiên ở giữa sân dừng lại, mà ở hắn bên ngoài thân chỗ lại là có thêm thất thải quang mang lập tức vun ra, mà ở Đỗ Phi trên cánh tay phải. Thất thải thủy tinh lông vũ lập tức bao trùm trên của hắn. Đông, bên phải cánh tay bao trùm lên tiên phượng giáp về sau, Đỗ phi nhưng không có nửa phần né tránh tư thái, mà là trực tiếp bàn chân đập mạnh, ngay cái gì vũ khí đều không sử dụng, mà là tiểu như vậy một quyền hung hăng hướng về khí thế hung hung tôn anh chỗ chỗ anh tới. Trầm thấp nổ vang thanh âm, cơ hồ là lập tức tiểu ở giữa sân truyền ra, rồi sau đó hai người tiếp xúc cái kia một điểm chỗ, Cùng bạo kình phong lập tức tràn ngập mà mở, mà trên mặt đất cũng là có cánh tay loại phẩm chất vết rách không ngừng lan tràn ra. Hừ. Kình phong tràn ngập trong lúc đó, Đỗ Phi thân hình vẫn không nhúc nhích, mà cái kia Tôn Anh thân thể nhưng lại quơ, quơ giữa cổ họng truyền ra một kia kêu rên thanh âm, tựa hồ hắn muốn lui ra phía sau nửa bước tan mất Đỗ Phi tình lực, bất quá lại nhịn được không hề động, mà là sắp mặt mấy lần, mơ hồ có vài phần khó coi. Hiển nhiên, tại đây cứng đối cứng trong chiến đấu, cái này Tôn Anh vậy mà ăn được một điểm nhỏ thiếu, thế thôi, không chịu thua kém tẩy mạnh. Tôn Anh nhếch miệng cười lạnh một tiếng, đè nén xuống trong lòng mình kinh ngạc cảm giác, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân đập mạnh, song trưởng lập tức phô thiên cái địa hướng về Đỗ Phi chỗ cho ấn tới. Trong chốc lát, Liên gặp được đạo đạo trưởng ấn giống như giống như cuồng Phong Bạo Vũ, lập tức tiểu bao phủ tại Đỗ Phi quanh thân trù yếu hại. Khá tốt tiểu tử này chỉ biết sử dụng tẩy mạnh. Đơn giản chỉ cần che giấu ở chính mình hoàn cảnh xấu, Tôn Anh nhưng lại có vài phần may mắn, nếu là cái này Đỗ Phi chỉ có lực lượng cơ thể cường hãn lời mà nói, như vậy hắn nếu ứng nghiệm giao lời mà nói, nên vậy không có quá lớn vấn đề à. Thật sao? Đỗ Phi khoệ miệng trong lúc đó hiện lên một vòng trào phúng dáng tươi cười, phản phất là lập tức tụ khám phá cái này Tôn Anh cách nghĩ giống nhau, đột nhiên, liền gặp được hắn bản chân lại lần nữa đập mạnh, lúc này đây một cổ làm cho người hít thở không thông bành trướng chân khí lập tức giống như báo táp giống nhau ở hắn đầu ngón tay chỗ ngưng kết đại thiên vượng chỉ Đỗ Phi nâng lên tay phải một ngón tay lại trực tiếp hướng lên trời tế chỗ điểm đi trong chốc lát liền gặp được một chỉ cực lớn thiên vượng chi chỉ lập tức hiện hiện rồi sau đó hướng về tôn anh chỗ chỗ ẩm ẩm điểm đi càng khôn phá sân ấn tôn anh đồng tử cũng là bởi vì Đỗ Phi vũ khí mà có chút co rụt lại hiện nhiên cái này tôn anh đúng không thể tưởng được cái này Đỗ Phi rõ ràng còn có kinh khủng như vậy vũ khí trong người lập tức liền gặp được hai tay của hắn ấn ký biến đổi trong một sát na một cái trăm trượng loại khổng lồ trưởng ấn chính là lập tức hiện hiện tại hắn trước người chỗ trưởng ấn phía trên cương nhu lực đạo nước đũ. giao hòa giống như nhất thể mà ở xuất hiện trong nháy mắt tiểu nương theo lấy tôn anh hất lên tay trong chốc lát đạo này trưởng ấn chính là đón phía chân trời phía trên điểm ở dưới cái kia một ngón tay ầm ẩm, ẩm mà đi với anh hai đạo thế công cơ hồn là lập tức tiểu hung hăng đụng vào nhau trong một sát na một cổ càng thêm cuồng bạo trùng kích kình đạo lại lần nữa tràn ngập mà mở còn lần này cái kia tôn anh rốt cuộc không chịu nổi mà là thân hình một cái chính là nhịn không được một bước hướng về phía sau thối lui cơ hội tại tôn anh thân hình lui ra phía sau lập tức đỗ phi thân hình lại giống như quỷ mị giống nhau vọt đến hắn trước mặt chỗ rồi sau đó một trưởng không mang theo bất cứ chút do dự nào trực tiếp đặt tại tôn anh ngực bụng chỗ Phụt tôn anh toàn thân chấn động một ngụm máu tươi cuồn bắn ra cả người thất tha thất thể hướng về phía sau lui mấy bước về sau mới đứng vững thân hình rồi sau đó hắn ngẩng đầu cực đoan chật vật dừng ở đỗ phi trong đôi mắt có không thể tin hương vị hắn thật sự vô pháp tưởng tượng tại sử dụng cái kia đợi vũ khí đồng thời người này rõ ràng còn có năng lực ra tay kích thương chính mình Tại tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh cường giả bên trong, thân thủ của ngươi thì như bình thường mà thôi, không có gì ra vẻ yếu kém chỗ." Đỗ Phi dừng ở Tôn Anh, trong lúc đó mỉm cười cười một tiếng, cho nên, thừa nhận. Nghe vậy, Tôn Anh sắc mặt nhưng lại mạnh mẽ biến đổi, lúc trước chính hắn nói, chỉ cần Đỗ Phi có thể làm cho hắn rút đi nửa bước, hắn cho dù thua, nhưng là giờ phút này hắn, tựa hồ bất kể thế nào xem, đều lui không ngừng nửa bước đi à nha. Tại đây lập tức, cái này Tôn Anh khuôn mặt nhưng lại trở nên giữ tận khó thấy được thực hạ. Mà đang ở Tôn Anh khuôn mặt biến hóa thời điểm, xung quanh cũng đúng mơ hồ trong đó truyền ra từng đợt kinh hô thanh âm, mà cái kia còn chết, quản tư du bọn người sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi tuy nhiên hai người bất quá giao thủ ba chiêu mà thôi, nhưng là ba chiêu này trong lúc đó, đỗ phi nhưng không có đã bị nửa phần hao tổn, mà cái kia Tôn Anh nhưng lại thổ hết trở ra, trong lúc này chiến lệnh, thật sự là to đến có vài phần khoa trương a. Mà chiến đấu, cũng đúng tại lúc này dùng loại này ra ngoài ý định phương thức chấm dứt, mà tốc độ kia cực nhanh, quả thực có vài phần làm cho người phản ứng không kịp. Bởi vì, vốn là tại rất nhiều người xem ra, cái này chiến đấu nên đúng cái tia tôn anh đè nặng đỗ phi đánh mới đúng, coi như là đỗ phi có thể cùng tôn anh thế lực năng nhau, như vậy phòng trừng cũng muốn đánh lên một hồi, sau đó mới có thể phân ra thắng bại. nhưng là không thể tưởng được, thắng bại lại dùng bực này gọn gàng phương thức phân ra, điểm này thật sự là làm cho người cảm thấy kinh thán không thôi à. tương đạo quỷ dị ánh mắt cơ hồ đều là lập tức rơi xuống này mà sắc khó thấy được cực hạn tôn anh trên người. sau một lát, không ít nhân tài đúng phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó mơ hồ trong đó một cổ xôn sao thanh âm nhưng lại ở giữa sân chỗ tràn ngập mà mở. chương không Tất cả ra tình thế, Quảng Nghiên cùng Quản Đình hai người ngược lại vẻ mặt đương nhiên nhìn xem một màn này, tựu giống như các nàng hai cái đã sớm đoán được kết quả đồng dạng. Phải biết rằng, ngày đó bọn hắn đúng vậy bái kiến Đỗ Phi ra tay bộ dáng, ngang cấp trong vô địch thủ. Tại ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thời điểm Đỗ Phi có thể làm được điểm này, cái kia tại tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thời điểm, muốn làm được điểm này cũng tuyệt đối sẽ không khó. Tôn anh thực lực tuy nhiên coi như là không sai, nhưng là rất hiển nhiên, hắn y nguyên không phải là Đỗ Phi đối thủ, huống chi, hắn còn mang theo khinh thị thái độ nhìn xem Đỗ Phi, như vậy hội có cái gì kết cục? trên cơ bản rõ ràng sự tình thật là lợi hại tiểu gia hỏa quản chiếc giờ phút này cũng đúng vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua giờ phút này sắc mặt khó thấy được cực hạn tôn anh cùng vẻ mặt bình tĩnh đỗ phi hai người thực lực của hắn viễn siêu những bọn tiểu bối này đủ khả năng nhìn ra mấy cái gì đó càng nhiều hắn tự nhiên thấy minh bạch tại vừa rồi trường tranh đấu kia bên trong cho dù không có cái kia nửa bước ước hẹn lời mà nói tôn anh tại đỗ phi trước mặt cũng đúng thua không nghi ngờ hai người này cao thấp tại cái này trong vòng ba chiêu tiểu bạo dò không thể nghi ngờ xem ra ta lại đúng xem thường hắn a Quản Tư Du giờ phút này cũng đúng mắt đẹp có vài phần kỳ dị nhìn qua Đỗ Phi, sau đó lộ ra một tia có thể nói ngọt ngào dáng tươi cười, xem ra, lúc trước cái kia quản nghiên nói không giả, cái này Đỗ Phi sức chiến đấu quả nhiên viễn siêu mặt ngoài, cái này cũng khó trách lúc trước hắn có thể hiệp trợ quản gia đoạt được viễn cổ thiên phượng chi tranh giành thắng lợi. Đối với cái này tôn anh thực lực, Quản Tư Du có lẽ hay là tình tưởng vài phần, coi như là tự mình ra tay muốn đánh bại đối phương, phòng trừng cũng muốn trả giá một điểm một cái giá lớn. Nhưng là cái này Đỗ Phi ít giao ra cái gì một cái giá lớn tiểu lại để cho người này thổ huyết trở ra lần này bổn sự đã muốn tiếp cận mặt khác mấy nhà mấy cái yêu nhiệt đi à nha có người này chi trợ hoặc hứa quản gia cũng có thể đã lâu hưởng thụ lần thứ nhất ứng long đài đi à nha quản chức thuốc tư du tỷ hiện tại các nguyên nên vậy tin tưởng ai mới là chúng ta quản gia lần này ứng long đài võ hội giúp đỡ đi à nha quản nghiên giờ phút này cũng đúng khó được lộ ra vẻ tươi cười nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy cái kia quản chức cùng quản tư du liếc nhau một cái về sau chỉ có thể đủ nhẹ gật đầu lúc trước lời nói đã muốn nói được thập phần minh bạch đã tại đây giao phong bên trong đúng đỗ phi thắng được như vậy bọn hắn quản gia tự nhiên nguyện ý lựa chọn càng mạnh một cái đợi một chút mà đang ở bọn hắn gật đầu thời điểm này mặt sắc khó coi tôn anh nhịn không được lên tiếng hiện nhiên hắn không muốn bỏ qua cơ hội này chứng kiến không ít người ánh mắt rơi xuống trên người của mình tôn anh sắc mặt biến huyễn một lát sau mới nói khẽ vừa rồi chỉ là của ta có chút coi thường rồi nếu là lại so lần thứ nhất lời nói tôn anh thiếu gia quy củ là ngươi định như thế nào đánh cũng đúng chuyện của mình ngươi hiện tại thua tiểu không nhận chứng có phải là có chút ném là các ngươi càn khôn tông mà ta quản nghiên quét tôn anh liếc nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Ngay vậy, tôn anh sắc mặt nhưng lại biến một chút. rồi sau đó hắn cũng cảm giác được cái này trong đại sảnh, không ít người đều là mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn mình. phong giới cho tới bây giờ tiểu không phải là người nào tình điệu mười phần địa phương, ở cái địa phương này, chỉ cần ngươi bị người dám một cước lời mà nói, rất nhiều người cũng sẽ không chú ý đi lên nữa dám ngươi một cước. đặc biệt là, dám đến còn là trước kia một cái xem ra giống như là các bậc thiên kiêu chi tử nhân vật. cảm nhận được này cổ hào khí, cái kia tôn anh nắm tay quả đấm nhịn không được nhưng lại nắm chặt lại, sau đó hắn nhìn qua quán chết Mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, "Quản chức tiền bối, ngày đó ngươi tới Càn Khôn tông mời ta ra mặt thời điểm, đúng vậy nói tận lời hữu ích, đêm nay, ngươi không phải là muốn muốn cư như vậy đem bà ta đuổi đi à?" Cái này, nghe vậy, quản chết ngược lại có vài phần xấu hổ cùng im lặng, "Cái này đổ ước đúng chính các ngươi ước hẹn, tại sao là quản gia trách nhiệm rồi?" Ha ha ha, Tôn Anh thiếu gia cũng không cần tức giận, vốn là chúng ta quản gia đúng ý thuộc Tôn Anh thiếu gia. Chỉ bất quá, Tôn Anh thiếu gia đã cùng vị này Đỗ Phi huynh đệ có ước định, còn phân ra thắng bại lời mà nói, như vậy từ đối với hai vị tôn trọng Chúng ta tự nhiên cũng muốn dựa theo ước định của các ngươi làm việc, cho nên, mong rằng Tôn Anh thiếu gia chớ trách, quản tư Du vẻ mặt thấy náy mở miệng nói, "Bất quá, ta biết rõ Tôn Anh thiếu gia đối với chúng ta tứ gia ứng Long đại võ hội có phần có hứng thú, không bằng, tiểu lưu lại đang xem cuộc chiến như thế nào. Ta đến lúc đó tự nhiên sẽ an bài người tiếp khách, sẽ để cho Tôn Anh thiếu gia thỏa mãn." Hiển nhiên, quản tư Du tuy nhiên không tuyển chọn Tôn Anh, nhưng là cũng không muốn hắn chạy đến mặt khác tham gia quấy rối. Nghe vậy, Tôn Anh sắc mặt ngược lại hòa hoan vài phần, mà quản tư Du nói gần nói xa ý tứ lại làm cho hắn xa tư tưởng không thôi, lập tức sắc mặt biến hóa một lát sau, hắn mới dừng ở Đỗ Phi, lạnh lùng nói, "Tốt, nếu là lúc trước quyết định, bản thiếu gia thì nhận biết. Bất quá bản thiếu gia cũng là muốn lưu lại nhìn xem, dựa vào một điểm mưu lợi thủ đoạn thủ thắng người, có năng lực gì?" Hừ. Tại ứng Long Đài võ hội phía trên, dựa vào là đều đúng bản lĩnh thật sự, dựa vào mưu lợi có thể không làm được. "Tôn anh thiếu gia, những quy củ này, đúng vậy chính ngươi định." Quản Nghiên hướng về phía Tôn Anh tự nhiên cười nói nói. Nghe vậy, Tôn Anh sắc mặt cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu. Rồi sau đó cười lạnh một tiếng tối lui đến phía sau. Hiển nhiên hắn cũng minh bạch, giờ phút này hắn đã không phải là cái này trong đại sảnh nhân vật chính rồi, như đúng tiếp tục ở đây lý làm càn lợi mà nói, cuối cùng dọa người sẽ chỉ là chính mình. Ha ha, Đỗ Phi huynh, đã sự tình định ra đến lời mà nói, như vậy lần này ứng Long Đài Võ hội làm phiền Đỗ Phi huynh rồi, ngày nay ban đêm nhà này yến, coi như là vì Đỗ Phi huynh tại trần. Quản tư Du quay đầu lại hướng về phía Đỗ Phi tự nhiên cười nói nói. Đỗ Phi cười cười, nhưng trong lòng đã tại cái này quản tư Du trên người đánh lên một cái nguy hiểm nhãn cái này nữ thuật nhìn dịu dàng động lòng người nhưng là cái kia tâm tư chính là rất nhiều nam nhân cũng chưa chắc so ra mà vượt xem ra cái này quản tư du có thể tại quản gia giống như nơi lây vị cũng không chỉ là bởi vì rất xinh đẹp mà thôi một nghĩ đến đây đỗ phi ánh mắt nhưng lại hữu ý vô ý rơi xuống quản nghiên trên người lúc này ngược lại muốn cho bọn hắn quản gia một chút mặt mũi không phải là cái gì mở miệng dẫn ra điều kiện nơi a bất quá đỗ phi ngược lại đối với cái này không thèm để ý tại quản đình đồng hành tùy ý thử ra hiến các loại đồ ăn rượu ngon nói thật Đỗ Phi đã muốn rất lâu không có ở loại này, miệng lưỡi chi dục thượng có cái gì truy cầu rồi, giống nhau đều là màn trời chiếu đất, khó được hưởng thụ thượng như vậy lần thứ nhất, coi như là đối với chính mình hao. Đỗ Phi các hạ, hôm nay đa tạ ngươi." Quảng Nghiên bưng một chén rượu đi tới Đỗ Phi trước người, hơi kỳ dị nhìn Đỗ Phi liếc về sau, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ai ti, không cần phải cảm ơn ta, muốn tạo tiểu tạ cô gái nhỏ này, hơn nữa, ngươi đáp ứng chuyện của ta, tốt nhất nhớ kỹ, nếu không nghe lời, ta liền cho tính ra tay cũng là có thể làm làm bộ dáng nha." Đỗ Phi cười cười, nửa hay nói giỡn nói, "Cái này Để cho trưởng bối Triệu Kiến thời điểm, ta sẽ chủ động đưa ra, Đỗ Phi các hạ còn xin yên tâm cũng được." Quản Nghiên gật đầu nói, "Bất quá đã giờ phút này Đỗ Phi các hạ ngươi đáp ứng rồi làm chúng ta quản gia giúp đỡ, như vậy đối với cái này Ứng Long Đài Võ hội cũng ứng có một chút cơ bản biết." Nói cũng đúng, ngươi thiệu cho ta nói một chút ta. Đỗ Phi cười cười nói, "Ừm, cái này Ứng Long Đài Võ hội mục đích là cái gì, ta liền cho không nói nhảm nhiều. Nhưng là, cái này Ứng Long Đài Võ hội đã muốn cử hành 10 giới rồi, vì không tạo thành chúng ta tứ gia bất hòa, không cùng, cho nên tham gia Ứng Long Đài Võ hội Chỉ có thể đủ đúng trẻ tuổi, hơn nữa, một nhà lần thứ nhất có thể ra ba người, một người trong đó có thể là từ ngoại giới mời về đến giúp đỡ. Mà tứ ra giúp tham đối chiến, áp dụng ba chiến lượng thắng phương thức, hai hai đối chiến, cuối cùng quyết định ra một lần quản quân. Quảng Nghiên giải thích nói, mà ứng long đài võ hội tổ chức nơi, chính là tại ứng long đài trước kia. Những này ta biết rồi. đỗ phi nhẹ gật đầu, cái này trận đấu phương thức, cũng là tại dữ liệu của mình bên trong, bất quá ta tương đối quan tâm nhưng lại, mặt khác tam gia có phiền bái gì nhân vật. cái này. Trước tiên là nói về Chu Gia, à, trước kia ngươi nhìn thấy Chu Gia Chu Thành kỳ thật tại Chu Gia không tính là cái gì thượng được mặt bàn đích nhân vật, bọn hắn Chu Gia tiểu bối trung danh khí lớn nhất là một cái gọi là Chu Vân, giờ phút này đã muốn bước vào tứ phẩm cấp thấp Vũ Tông cảnh nhiều năm, nghe nói đã sớm có trùng kích tứ phẩm trung gia Vũ Tông cảnh tư cách cũng không phải là vừa rồi tôn anh cái loại này mặt hàng có thể so sánh với. Quảng Nghiên hơi vài phần ngưng trọng nói, a có chút ý tứ. Nghe vậy, Đỗ Phi trong mắt ngược lại hiện lên một tia hơi hứng thú hứng vị, có thể giống như lần này thực lực. Rõ ràng chỉ là tiểu bối bên trong cường thủ mà thôi, cái này phong giới bên trong thực lực, Đảo cũng có hứng thú. Sau đó lại nói Tô gia, Tô gia Tô thần thực lực cũng cùng cái kia Chu Vân không sai biệt lắm, cũng đúng cực kỳ phiền toái đích nhân vật. Cái kia cổ gia đâu này? Đỗ Phi ngược lại hỏi Bắc vực tứ gia bên trong cuối cùng một nhà. Cổ gia sao? Nhắc tới hai chữ này, Quảng Nghiên trên mặt biểu lộ ngược lại có vài phần khó coi, một lát sau nàng mới lắc đầu, nói, thành cổ đúng Bắc vực xưa nhất thành thị, mà cổ gia cũng đúng Bắc vực lịch sử dài lâu nhất một trong những gia tộc, hơn nữa theo ý nào đó mà nói, cổ gia thực lực cũng là tất cả trong gia tộc mạnh nhất, thậm chí ngay mặt khác tam tông đều không thể cùng bọn họ bằng được, mà cổ gia trẻ tuổi bên trong cũng là cường giả vô số, có thể nói cổ gia đúng tứ gia bên trong duy nhất một nhà không cần thỉnh cái gì giúp đỡ gia tộc, mà cổ gia người bình thường ta đừng nói rồi, nói thẳng cổ gia trẻ tuổi trung mạnh nhất một người chính là cổ hạo sơn, cổ hạo sơn nghe vậy đỗ phi đôi mắt đảo hơi hơi co rụt lại, theo quảng nghiên ngưng trọng trong giọng nói, hắn ngược lại nghe nói người này trô bất phạm, người này đừng nói là tại cổ gia trẻ tuổi, coi như là tại bắc vực trẻ tuổi ở bên trong đều là bài danh tiền tam đích nhân vật, hơn nữa, hắn 3 năm trước đây tiểu đã có tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, mà 3 năm này đến, hắn đều ở hứng long đài bên trong tu luyện, kỳ thực lực chi khủng bố, chỉ sợ đã muốn khó có thể tưởng tượng rồi. Chương 079, quản gia đại trưởng lão. Tiệm tu 3 năm sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được nhẹ gật đầu, dùng phong giới bên trong tu luyện tài nguyên chi bản cùng, một người có thể chiếm cứ ứng long đài cái kia chủng, chồng, chỗ tu luyện 3 năm, như vậy đã nói lên gia tộc đối với hắn coi trọng. Mà 3 năm thời gian Chắc hẳn hắn gần đây cũng đã có tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh thực lực a. Xem ra cái này ứng long đài cuộc chiến tiền vai nhất chính là người này. Như vậy các ngươi quản gia đâu này? Người mạnh nhất là ai? Sẽ không phải là ngươi vị kia quản tư du tỷ tỷ a. Gật đầu một lát sau, Đỗ Phi ngược lại đột nhiên thoáng có hứng thú hỏi. Đây cũng không phải, chúng ta quản gia mạnh nhất chính là quản phong cũng đại ca, quản phong cũng đại ca khoảng cách tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh chỉ có một bước ngắn rồi. Thực lực của hắn tại tứ gia bên trong coi như là đỉnh tiêm rồi. Cùng tô thần, Chu Vân bọn người không sai biệt lắm, chỉ bất quá. Gặp Cổ Hạo Sơn phần thắng tiểu cực thấp rồi, nói đến đây, quả nhiên trên mặt ngược lại hiện lên một vòng giống như cười mà không phải cười sát thái, cho nên Đỗ Phi các hạ ngươi nếu làm muốn. Tiến vào ứng Long Đài lời mà nói, có lẽ người đối thủ chân chính chính là Cổ Hạo Sơn. Ít nhất có tứ phẩm trung giai Vũ tông cảnh thực lực sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại trong lòng cảm thán thoáng một tí, cái này phong giới bên trong trẻ tuổi chất lượng, quả nhiên là so về Huyền Vũ đại lục còn mạnh hơn a. Coi như mình cái kia yêu nghiệt đại sư huynh La Thông, tựa hồ cũng không có đạt tới tình trạng như thế a. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều lắm có lẽ cái kia cổ hạo sơn tại vòng thứ nhất thời điểm gặp được những người khác đã bị bán nữa nha. Quảng Nghiên hướng về phía Đỗ Phi cười cười, nhẹ giọng ăn ủi Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười cười, trật thản nhiên nói, cái này ta cũng không phải cảm tưởng, có thể trở thành các ngươi phong giới bắc vực trẻ tuổi trung bài dành tiền tam đích nhân vật, không phải dễ đối phó như vậy. Chỉ bất quá, tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả, ta lại không đúng chưa bao giờ gặp. Nhìn thấy Đỗ Phi cái này thái độ, Quảng Nghiên ngược lại ngẩn người, trật trong đôi mắt chính là hiện lên một kia kỳ dị sát thái. Cho dù nhà mình vị kia quản phong cũng cũng chưa chắc tại đối mặt cổ Hạo Sơn thời điểm, có thể giống như lần này tin tưởng a. Hai vị đang nói chuyện cái gì đâu này? Ngay tại quản Nghiên âm thầm kinh ngạc thời điểm, quản Tư Du nhưng lại chậm rãi đã đi tới, hướng về phía Đỗ Phi cười cười nói: "Không có gì, đã có tâm muốn tham gia các ngươi hứng long đài võ hội, tổng đô yếu giải thoáng một tí đối thủ của ta rốt cuộc đều là nhân vật nào à. Đỗ Phi hướng về phía quản Tư Du cười cười nói: "Đỗ Phi huynh có thể có phần này tâm tư, ta lại đúng trước thay ta môn quản gia tạ ơn rồi, vừa vặn" Giờ phút này chúng ta quản gia mấy vị cao tầng đến ở bên trong sảnh nghị sự, không biết Đỗ Phi huynh có hứng thú hay không đi qua phiếm bài cầu. Quản tư Du tựa hồ trong lúc lơ đãng mở miệng nói. "A." Nghe vậy, Đỗ Phi lông mày có chút nhếch lên, xem ra quản gia kia cao tầng đã biết ở chỗ này phát sinh thời điểm rồi, kế tiếp bọn hắn muốn làm, hẳn là muốn tìm kiếm chính mình nội tình, thuận tiện sờ thoáng một tí mình muốn lao đến chỗ ta. Như vậy, tiểu thỉnh cầu tư Du tiểu thư dẫn đường. Đỗ Phi sau khi suy nghĩ một chút, cũng đã cười cười, dựng lên một cái tư thế xin mời. Quản tư Du cũng không nói thêm gì mà là nhẹ nhàng bước liên tục, tựu chậm rãi hướng về trong đại sảnh bộ đi đến. Quang Nghiên nhìn Đỗ Phi liếc, nói khẽ, ta cũng vậy cùng đi. Yêu cầu của ngươi ta sẽ nói cho cao tầng ta nhất định sẽ hết sức cho người tranh thủ. Dứt lời, Quảng Nghiên cũng là nhanh bước đi theo. Đỗ Phi đại ca, quản đình cũng đúng đi tới Đỗ Phi bên người, sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên nói khẽ, ta cũng biết thành cho chúng ta quản gia giúp đỡ, thì ý nghĩa đắc tội mặt khác tâm gia, cho nên nếu là chúng ta quản gia không có biện pháp đáp ứng yêu cầu của ngươi lời mà nói, ngươi không cần bận tâm ta. Đỗ Phi đại ca ngươi đã sớm không nợ ta cái gì. Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại một người, sau đó thân thủ luốt luốt quản đỉnh cái đầu nhỏ, cái tiểu nha đầu này, tâm địa thật đúng là thiện lương a. Sau đó, tại quản đỉnh dưới sự dẫn dắt, Đỗ Phi ngược lại tại có chút phức tạp phủ trong nội viện quân chỉ chốc lát hậu, đến cuối cùng, sau lưng cái kia ẩm ỉ thanh âm đã hoàn toàn biến mất, rồi sau đó, hai người tại một gian khí thế bành trướng phong cách cổ xưa đại sảnh trước kia ngừng lại. Quản đỉnh tiến lên nhẹ nhàng gõ hai cái cửa phòng về sau, mới chậm rãi đẩy cửa ra, sau đó, Đỗ Phi liền gặp được giờ phút này cái này trong đại sảnh đảo là có thêm không ít thân ảnh, xem địa bộ này, quản gia kia đối ứng Long Đại võ hội, thật đúng là vô cùng đệ bụng a. Tại cửa bị đẩy ra lập tức, trong đại sảnh vốn là rất nhỏ nói chuyện với nhau thanh nhem cơ hội là lập tức kết nhiên như chỉ, rồi sau đó tất cả mọi người đúng nhanh chóng quay đầu rồi, ánh mắt lập tức rơi xuống cái kia đại sảnh lối vào đạo kia gầy gò thon dài thân ảnh phía trên, chợt không ít người đôi mắt đều hơi hơi híp mắt bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi tùy ý nhìn lướt qua đại sảnh, rồi sau đó chính là chắp tay, đón lấy mặt không đổi sắc cùng quản đỉnh cùng một chỗ đi vào. Trong đại sảnh, chẳng những quản nghiên, quản dung, quản tư du bọn người ở tại sân hơn nữa cũng không có thiếu giống như quản trích giống nhau quản gia trưởng đối ngồi ngay ngắn ở hai bên xem bọn hắn những người này bộ dạng hiện nhiên đều là quản gia nhân vật trọng yếu đỗ phi ánh mắt tại bốn phía quét một quyền về sau cuối cùng tiểu rơi xuống vị trí đầu não chỗ tại đó có một người mặc màu xanh áo choàng lão giả lão giả trên mặt hiện đầy nếp nhăn thoạt nhìn cực đoan giản mua nhưng là hắn trong đôi mắt lại là có thêm sạch bong lập loè ra mà ở trên người của hắn cũng có được một cổ cực đoan khủng bố chân khí tràn ngập ra làm cho không gian đều hơi hơi chấn động lên tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh Đỗ Phi ánh mắt tại nơi này áo bào xanh lão giả trên người đưa mắt nhìn một lát sau, ngược lại mơ hồ cảm ứng ra lão giả này thực lực, không hổ là phong giới Bắc vực bảy thế lực lớn một trong a. Đỗ Phi trong nội tâm nhịn không được thở dài một hơi. Phải biết rằng, tại phong giới bên trong, bán bộ Vũ tông cảnh giới đã là cao nhất cấp bậc, mà áo bào xanh lão giả cự ly này cấp độ còn kém một chút như vậy điểm, hiển nhiên, người này chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa địa vị cũng nhất định cực cao. Đỗ Phi trong nội tâm truyền ý niệm trong đầu, suy đoán lão giả này thân phận, nhưng là trong lúc đó, mắt của hắn con mắt lại hơi hơi nhíu lại. Rơi xuống ngồi ở lão giả này trái ra tay nơi một người mặc áo bào sám nam tử trên người. Nam tử nhìn về phía trên ước chừng 25-26 niên kỷ, khuôn mặt có chút ảnh tuấn, giờ phút này hắn cũng đúng như có điều suy nghĩ dừng ở Đỗ Phi, hiện nhiên đối với Đỗ Phi cũng đúng có chút coi trọng. Người này nên vậy chính là quản gia trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, quản phòng cũng đi ở nhà. Đỗ Phi nhìn không được nhìn nhiều cái này áo bào sám nam tử vài lần, trong nội tâm hơi động một chút, ngược lại đoán được thân phận của hắn, có thể tại đây trong đại sảnh giống như nơi đây vị. Hiển nhiên người này nên vậy chính là chỗ này quản gia trẻ tuổi bên trong đích nhân tài tuyệt xuất rồi, mà ngoại trừ quản phong cũng còn có thể là ai? haha, ha vị tiểu hữu này nên vậy chính là quản nghiên mời về đến giúp đỡ, đỗ phi tiểu hữu đi à nhà? tại đỗ phi đánh giá quản gia mọi người thời điểm, cái tên áo bảo xanh lão giả cũng đúng mắt hí dừng ở đỗ phi một lát sau, mới hướng về phía đỗ phi thiện ý cười nói, lao phu quản lâm, quản gia đại trưởng lão. đỗ phi nghe vậy, đảo hơi hơi thở ra một hơi, không thể tưởng được người này lại là quản gia dưới một người trên vạn người thân phận, lập tức đỗ phi cũng không phải dám chậm trễ. Mà là chắp tay nói, bái kiến đại trưởng lão rồi. Quản Lâm cười khoát tay áo, đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới thản nhiên nói, vừa rồi phát sinh thời điểm, ta đã biết rồi, mà quản đỉnh cấp lấy viễn cổ thiên phượng yêu tình một chuyện, cũng đúng làm phiền tiểu Hữu xuất thủ, phần nhân tình này, chúng ta quản gia tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Đã tiểu Hữu nguyện ý thành cho chúng ta quản gia ứng long đài võ hội giúp đỡ lời mà nói, như vậy chúng ta cũng không thể bạc đái tiểu Hữu, không biết tiểu hưu nghĩ muốn cái gì. Bởi vì cái gọi là không lợi không dạy sớm, quản Lâm tự nhiên cũng minh bạch, tuy nhiên Đỗ Phi mệnh đúng quản đỉnh cứu nhưng là tại viễn cổ thiên phượng chi tranh giành thời điểm đỗ phi đã muốn xem như đem bản nên vậy còn cũng còn rồi cho nên giờ phút này hắn sẽ có nhu cầu mới được là nhân chi thường tình nếu là hắn cái gì cũng không muốn lời mà nói quản gia ngược lại muốn hỏi nghi mục đích của hắn nghe được quản lâm hỏi được trực tiếp như vậy đỗ phi ngược lại cười cười nhìn quản nghiên nói ta muốn đừng làm quản nghiên tiểu thư mời ta trở thành những long đại võ hội giúp đỡ thời điểm ta đã đem điều kiện nói được thập phần rõ ràng thật sao quản lâm nhìn quản nghiên giờ phút này có vài phần khó xử bộ dạng lập tức cười cười nói quản nghiên ngươi cứ việc nói thẳng a. Dạ. Nghe vậy, quản niên tựa hồ cắn răng, sau đó mới trầm giọng nói: trước kia tại mời đỗ phi các hạ ra tay thời điểm, ta đã đợi gia tộc đáp ứng hắn. Nếu là hắn có thể ra tay lời mà nói, có thể tiến ứng long đài nhìn xem. Đúng đấy, muốn một cái tiến vào ứng long đài danh này sao? Nghe vậy, quản lâm đồng tử nhưng lại co rúm lại, rồi sau đó hắn đưa mắt nhìn đỗ phi một lát, nhìn thấy hắn không có chút nào dao động dương tự hạo, mới cười cười nói: đỗ phi tiểu hữu, vốn quản niên đáp ứng rồi ngươi điều kiện này, ta cũng không nên nói cái gì. Chỉ bất quá. Quản nghiên rốt cuộc là đại biểu không chúng ta quản ra, tiểu hưu chắc hẳn cũng biết, cái này ứng long đài danh ngạch quý giá, chúng ta quản gia đối với cái này cũng đúng cực kỳ để ý, không biết tiểu hưu có thể không đổi một cái điều kiện. Đan dược, yêu tinh, vũ kỹ, công pháp, chỉ cần tiểu hưu muốn, chúng ta quản gia đều có thể hết sức thỏa mãn. Đỗ Phi khẽ lắc đầu, nhìn thẳng quản Lâm, nói khẽ, tại ta ra dưới tay, nếu là quản gia có thể lấy được quán quân lợi mà nói, như vậy ta liền cho muốn một cái tiến vào ứng long đài danh ngạch Về phần những vật khác, ta không có hứng thú, cũng không cần. Quản Lâm lông mày có chút nhăn một chút mà trung quanh mấu chốt cao tầng cũng là một cái cái xì xào bàn tán bắt đầu đứng dậy Hiển nhiên đối với Đỗ Phi điều kiện này quản gia cao tầng cũng thì không cách nào đơn giản đáp ứng dù sao coi như là đối với quản gia mà nói một cái ứng long đài danh ngạch, cũng đúng cực đoan trân quý quản lâm đại trưởng lão thứ cho ta nói thẳng không biết các ngươi quản gia nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đoạt được ứng long đài võ hội quan quân Đỗ Phi không đếm xuể bốn phía xì xào bàn tán thanh âm rồi sau đó nhạt cười nhạt nói không đến Ba thành quản lâm chần chờ một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói hắn ngược lại tin tưởng dùng quản gia tiểu bối thân phận đối mặt chu gia cùng tô gia có lẽ còn có thể có phân gia 5 năm phần thắng nhưng là gặp cổ gia lợi mà nói cái kia tỷ lệ chính là cực kỳ loại nhỏ tiểu nhân chương không thám không giao dịch căn cứ ta vừa rồi hiểu rõ đến một ít tin tức đến nhìn các ngươi quản gia gặp được tô gia hoặc là chu gia lợi mà nói cho dù phần thắng không cao nhưng là ít nhất cũng có phân gia 5 năm a đỗ phi dừng ở quản lâm vẻ mặt thành thật mở miệng nói tiếp tục quản lâm gật gật đầu đảo là muốn nhìn xem đỗ phi kế tiếp muốn nói gì cũng không biết Cổ gia ngoại trừ cổ Hạo Sơn cái này đại phiền toái bên ngoài, còn có hay không cái gì phiền toái nhân vật? Đỗ Phi đồng tử coi lại một chút, ngược lại trực tiếp hỏi lên. Vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Một mực dừng ở Đỗ Phi quản phong cũng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, Cổ gia có thể nói là tứ gia bên trong thực lực nhất hùng hậu một nhà rồi. Tiểu bối bên trong ngoại trừ cổ Hạo Sơn bên ngoài, còn có hai cái phiền toái gia hỏa, mà hai người này thực lực, phỏng trừng cũng cùng ta không kém quá nhiều. Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử cũng đúng mạnh mẽ coi dù lại, cái này Cổ gia thực lực, quả nhiên là cực đoan kinh người a bởi vì chiến đấu áp dụng chính là ba cục lượng thắng hình thức tới ngọn nguồn ai lên sân khấu cũng đúng rút thăm quyết định cho nên chỉ cần chúng ta quản gia gặp được cổ gia thời điểm ngoại trừ cổ hạo sơn bên ngoài mặt khác lượng sân đều thắng lời mà nói vẫn có cơ hội có thể đạt được xuất sắc quản phong cũng vẻ mặt bình tĩnh nói nhưng là ta muốn cái này cũng không dễ dàng đâu đỗ phi trầm rãi thở ra một hơi nói sắp thực không dễ dàng ta giờ phút này ta cũng không gặp người chúng ta quản gia theo ta cùng tư du hai người còn có thể thượng được mặt bàn nhưng là coi như là vận khí tốt nhất thời điểm hai người chúng ta không cần đối mặt cổ Hạo Sơn phần thắng cũng vẫn là phân ra năm năm mà thôi nhưng là nếu như trong chúng ta một cái gặp cổ Hạo Sơn lời mà nói như vậy trên cơ bản Tự nhất định phải thua bởi vì ta cùng Tư Du cũng không phải cổ Hạo Sơn đối thủ Quản Phong cũng nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi chậm rãi mở miệng nói ngươi muốn ứng Long Đài danh lạch có thể nhưng là ngươi có như vậy tìm được danh lạch tư cách sao nếu là ta không có suy đoán sai lời mà nói cổ Hạo Sơn hơn phân nửa là có tứ phẩm trung giai Vũ Tông cảnh thực lực à Đỗ Phi dừng ở Quản Phong cũng mở miệng nói ngươi đoán đến xác thực đúng vậy căn cứ ta được đến tin tức 3 tháng trước hắn chính thức tiến vào cảnh giới này quản phong cũng vẻ mặt bình tĩnh nói quả là thế sao đỗ phi ngẩng đầu nhìn quản lâm liếc về sau đột nhiên cười nói nếu như ta nói đã là như thế ta gặp được cái kia cổ hạo sơn thời điểm y nguyên có năm thành đã ngoài năm chắc chiến thắng như vậy các ngươi cảm thấy ta có hay không có tư cách tìm được một cái ứng long đài danh lệng nghe vậy quản phong cũng đồng tử lại hơi hơi co rụt lại cùng quản lâm liếc nhau một cái về sau hai người trong đôi mắt đều là hiện lên cực kỳ phức tạp cảm xúc nếu là cái này đỗ phi thật sự mạnh mẽ như vậy lời mà nói Như vậy cho hắn một cái danh ngạch thì như thế nào? Lúc này đây, quản phong cũng ngược lại không nói. Quản Lâm trầm mặc thật lâu về sau, mới thản nhiên nói, ngươi đã có lớn như vậy tin tưởng, như vậy ngươi ngược lại nói không sai, chỉ cần ngươi gặp được Cổ Hạo Sơn thời điểm, thật sự có 5 phần phần thắng, như vậy, nên đáp ứng yêu cầu của ngươi thì như thế nào? Đa tạ. Đỗ Phi chắp tay nói, ngươi không cần cảm ơn ta, những chuyện này chỉ là trên miệng nói nói, đúng không có bất kỳ tác dụng. Quản Lâm mắt hi đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới trong lúc đó khẽ đảo tay sau đó liền gặp được một khối mục chất lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong, đây là ta quản gia tham gia ứng Long đài cuộc chiến cuối cùng một cái danh ngạch cần thiết lệnh bài, Đỗ Phi Tiểu Hưu, nếu là ngươi thật sự có lớn như vậy tin tưởng lời mà nói, như vậy liền đem gì đó lấy đi, đương nhiên, cái kia thủ lao chúng ta cũng như như lời ngươi nói, nương theo lấy quản lâm thanh em rơi xuống, trong một sát na, một cổ cực đoan khủng bố cường hãn uy áp, chính là lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, mà ở như vậy uy áp bao phủ phía dưới, quản gia cơ hồ tất cả mọi người đúng sắc mặt có vài phần lương trọng, phảng phất tại quản lâm như vậy uy áp phía dưới. Tất cả mọi người không thể động đậy giống nhau. Sự tình phát triển đến trình độ này, mỗi người đều là nhìn ra, cái này Quản Lâm là muốn thử xem xem Đỗ Phi thực lực chân thật rốt cuộc như thế nào. Một nghĩ đến đây, trong đại sảnh vô số ánh mắt cơ hồ lập tức đều là rơi xuống đạo kia thân ảnh gầy gò phía trên, tựa hồ là mỗi người đều mơ tưởng nhìn xem, dưới loại tình huống này, hắn rốt cuộc hội làm như thế nào. Nhưng mà, đang lúc mọi người như vậy nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi lại đột nhiên cười cười, rồi sau đó ngay sau đó, liền gặp được hắn bản chân vừa động, vậy mà không vội không chậm hướng về phía trước đi ra. Nương theo lấy hắn mỗi một bước đi ra, ở đại sảnh trên mặt đất đều là lập tức xuất hiện một cái sâu đạt nửa xích dấu chân nhưng là coi như là như thế hắn vẫn là không vội không chậm từng bước một đi tới tiêu phang phất cái kia cường han đến khó có thể tưởng tượng uy áp đối với hắn mà nói căn bản không có chút nào ý nghĩa giống nhau với anh đương làm một bước cuối cùng hạ xuống xong đỗ phi thân hình rốt cục xuất hiện ở quản lâm trước mặt rồi sau đó liền gặp được hắn giơ tay lên núi núi về sau sau đó ngay tại quản gia vô số người quỷ dị trong ánh mắt chậm rãi đem cái kia một bài chào trong tay đại trưởng lão như thế tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi nhận lấy lệnh bài lập tức, Đỗ Phi nhưng lại hướng về phía Quản Lâm nét miệng cười nói. Quản Lâm giờ phút này cũng đúng mắt lộ ra sạch bong rừng ở cái kia phảng phất điểm nhiên như không có việc gì theo hắn trong tay nhận lấy lệnh bài Đỗ Phi liếc, tuy nhiên mặt mũi của hắn không có chút nào biến hóa, nhưng là nhưng trong lòng thì rung động đến cực hạn. Hắn là tứ phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh cường giả, cùng Đỗ Phi ở giữa thực lực, quả thực là thiên địa chi kém, tại Quản Lâm xem ra, đừng nói Đỗ Phi, có như là cái tiêu cổ hạo sơn giờ phút này ở trước mặt mình, không chừng biện pháp thừa nhận chính mình đợi bị áp, nhưng là không thể tưởng được Trước mắt cái này Đồ Phi rõ ràng có thể không đếm xỉa rơi chính mình nghĩ áp. Bực này năng lực cũng không phải là người bình thường có thể làm được a. Mặc kệ hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến điểm này, hắn có thể làm được điểm này, cũng đã nói rõ hắn cường hắn rồi. Lợi hại ra hỏa a. Quản Lâm trong đôi mắt ánh sao cũng đúng nhàn nhạt biến mất, nhìn thật sâu Đồ Phi liếc về sau, hắn mới biết được, về người này tại Viễn Cổ Thiên Phượng chi tranh giành bên trong với tư cách, rõ ràng đều là tranh giành, mà có người này trở thành quản gia giúp đỡ, có lẽ cái kia chiến thắng cổ gia, đoạt được quán quân tỷ lệ, thật đúng là rất lớn. Quản Phong cũng giờ phút này cũng là có chút ít kinh ngạc nhìn qua Đỗ Phi, vừa rồi ở đằng kia đợi uy áp phía dưới, mình cũng có vài phần không thể động đậy, nhưng là cái này Đỗ Phi, rõ ràng có thể như thế bình tĩnh. Xem ra, người này so với chính mình còn mạnh hơn. Xem ra lúc này đây, chúng ta quản gia ngược lại khó được lại có cơ hội vấn đỉnh quán quân rồi. Quản Phong cũng đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, sau đó mới được là cười nói: "Quản thiếu gia quá khen." Đỗ Phi khách khí một câu: "Không biết điều kiện của ta." Đỗ Phi lại nhìn quản Lâm liếc, nhẹ giọng mở miệng nói: nếu là chúng ta quản gia thật có thể đủ đạt được lần này ứng Long Đài võ hội quán quân lợi mà nói như vậy ứng Long Đài tiến vào danh nghịch, tiểu có một là của ngươi, hơn nữa có thể cho ngươi người thứ nhất tiến vào. Quản Lâm dừng ở Đỗ Phi, vẻ mặt thành thật nói, như thế tiểu tạ ơn đại trưởng lão rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng trong lòng thở dài một hơi, hắn tự nhiên minh bạch trước mắt cái này một vị cũng đúng minh bạch nhu cầu của mình, cho nên hắn giờ phút này ngược lại nhân tình làm đủ, trực tiếp cho mình rất muốn nhất mấy cái gì đó. Dưới loại tình huống này, cái kia ứng Long Đài võ hội mình muốn lười biếng chỉ sợ cũng không được. Năm ngày sau chính là võ sẽ bắt đầu rồi chúng ta ngày mai sẽ khởi hành đi trước ứng long đài tiểu hưu tối nay tựu nghỉ ngơi thật tốt ta có cái gì phải cần lời nói cứ mở miệng chúng ta quản gia hội tận lực thỏa mãn quan lâm vừa cười nói đỗ phi nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó đối với mọi người ôm quyền về sau lại không nói thêm gì nữa nói nhảm mà là nhanh chóng xoay người rời đi mà ở hắn lúc xoay người tại hắn dưới quần áo phương trên da thịt thất thải ký hiệu cùng hắc bạch hai màu khí tức mới được là lặng yên tán đi quản lâm thân là quản gia đại trưởng lão có tứ phẩm phong vũ tông cảnh thực lực có thể nói là cực đoan cường hãn bực này trình độ, Châu mang đến uy áp, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Một lúc mới bắt đầu, Đỗ Phi chỉ dùng Thiên Phượng bất diệt thể đến đối kháng hắn uy áp, đến cuối cùng, nhưng lại không thể không đem luân hồi linh văn dùng đi ra, mới xem như đem cái kia uy áp hóa đi. Nhưng là cái này theo một cái bên cạnh đến nói lời, cũng nói là minh Đỗ Phi thực lực cường hãn. Trong đại sảnh, phần đông quản gia loại người nhìn qua giờ phút này chậm rãi rời đi Đỗ Phi, sau đó trong tràng mới có một chút xì xào bản tán thanh âm bỗng phát ra. Hiển nhiên, lúc trước Đỗ Phi biểu hiện đã tại trong lòng của bọn hắn để lại ấn tượng rất sâu. Dù sao bực này sự tình đúng vậy người bình thường tuyệt đối làm không được a cái này Đỗ Phi không đơn giản a Tiểu Đình nghe nói người là ngươi trước cứu ngươi cùng hắn quan hệ cũng tốt nhất ngươi biết hắn là từ chỗ nào xuất hiện đấy sao tại chúng ta phong giới bắc vực cũng không có nghe nói qua nhân vật như thế a Quản Lâm cười cười mở miệng nói cái này Đỗ Phi đại ca giống như không phải chúng ta phong giới bắc vực người ta muốn hắn hẳn là đến từ những địa phương khác a Quản Đình hơi khẩn trương mở miệng nói bất quá Đỗ Phi đại ca đúng người tốt các ngươi không cần phải đối với hắn sảng bề nha ha ha à, hắn có thể ra tay cho ngươi đoạt được viễn cổ thiên phượng yêu tình Còn hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem yêu tinh cho ngươi, cái này đã nói lên người này là một cái dạng người có tín nghĩa rồi. Hắn đã như vậy có tín nghĩa, hẳn là chúng ta quản gia còn có thể nói mà không tin không thành. Cô gái nhỏ ngươi cũng đừng cánh tay ra bên ngoài mà ta. Chúng ta quản gia còn không đến mức tại loại chuyện này đã nói cười a. Quản Lâm hướng về phía quản đỉnh ha ha cười nói. Nghe vậy, quản đình khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chính là trở nên một mảnh đỏ bừng, lập tức nhịn không được phẫn nộ dậm chân, nhưng lại nói cái gì đều nói không nên lời. Quản Lâm trưởng lão, ngươi cảm thấy, hắn thật có thể đủ hiệp rút bọn ta quản gia lấy được lần này ứng Long Đại võ hội quán quân sao? Quản Phong cũng trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng mở miệng nói, như thế không dám nói, cổ Hạo Sơn tiểu tử kiệt nhưng tuyệt đối không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Bất quá cái này Đỗ Phi, ít nhất so với kia tôn anh cường a. Tuy nhiên hắn muốn mấy cái gì đó đúng nhiều hơn một điểm, Quản Lâm thẳng như nói, bất quá, chỉ cần hắn có thể thật sự hiệp giúp bọn ta quản gia có chỗ thu hoạch lời mà nói, như vậy cho dù đem bà danh ngạch cho hắn một cái thì như thế nào? So về cái gì đều không chiếm được, trả giá một điểm một cái giá lớn, luôn đáng giá a. Chương 081 mở màn. Tại phong giới bắc vực trung tâm chỗ có một tòa cực kỳ cổ lão cự thành phố lớn. Chỉ bất quá bởi vì tòa thành thị này không có nước nguyên quan hệ, cho nên không biết tại bao nhiêu năm trước tòa thành thị này cũng đã bị hoang phế. Nhưng là giờ phút này tòa thành thị này bên trong nhưng lại tiếng người huyên áo. Tại một ít hoàn hảo công trình xây dựng phía trên, khắp nơi đều là dựng cực lớn bình bìnhải, rất xa nhìn sang cực đoan độ sộ. Bởi vì phong giới bắc vực nhất huyền bí chỗ ứng long đài Tiểu ở vào tòa thành thị này trung tâm chỗ. Ngày thường bởi vì tứ gia phong tỏa quan hệ, người bình thường căn bản là vào không được tòa thành thị này. Nhưng là hôm nay bởi vì 3 năm một lần tứ gia ứng long đại võ hội quan hệ, cho nên những này ngoại nhân đều là có thể đến đang xem cuộc chiến. Khó gặp đại sự, tự nhiên là hấp dẫn vô số người chú ý. Đương làm Đỗ Phi đám người đi tới tòa thành thị này thời điểm, cũng đã là 5 ngày đi qua, dọc theo con đường này chạy đi đảo cũng không tính là nhàm chán, ít nhất Quảng nguyên cũng đã đem cái này phong giới Bắc vực các phương diện tình thế lại giảng giải lần thứ nhất, lại để cho Đỗ Phi đối với cái này Bắc vực hiểu rõ càng nhiều vài phần. Mà khi Đỗ Phi bọn người tiến nhập thành thị về sau thời điểm, nhưng có thể nhìn thấy giờ phút này trong thành thị khắp nơi đều là người ta tập hợp, mà cái kia dựng tại công trình xây dựng phía trên trên bình đài lại càng tràn đầy huyên náo tiếng người, mà ở trên bầu trời thỉnh thoảng cũng có thể nghe được từng đợt phá phong chi tiếng vang lên, rồi sau đó từng đạo thân ảnh giống như châu chấu giống nhau xuất hiện. ứng long đài võ hội ngoại trừ chính thức võ hội bên ngoài, giống nhau cũng có một chút khắp nơi cường giả luật bàn. bởi vì tại loại này cùng loại với trước, đùa giỡn thi đấu chuyện gì thượng, chúng ta tứ gia đều xem xét một ít cường giả, mời bọn hắn thành vì gia tộc cung phụng hoặc là hộ vệ. hơn nữa bởi vì chúng ta tứ gia vốn có tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú quan hệ gia nhập chúng ta tứ gia tiểu ý nghĩa nhận được rồi rất tốt tu luyện tài nguyên hòa bình đại cho nên mỗi 3 năm một lần ứng long đài võ hội ngược lại hấp dẫn không ít cường giả đỗ phi đám người đi tới ở vào trong thành thị chủ quản gia ghế thời điểm quảng nghiên mới nhẹ nhàng mở miệng nói nghe vậy đỗ phi chỉ là bất trí không hay không nhẹ gật đầu hắn tự nhiên minh bạch quảng nghiên lôi kéo ý nói không chừng lúc này đây còn có gia tộc phương diện trao quyền bất quá đỗ phi đối với gia nhập một cái thế lực nhưng không có quá lớn hứng thú cũng được quảng nghiên nhìn thấy một màn này cũng hơi hơi thở dài một hơi, nàng sớm chỉ biết Đỗ Phi không có hứng thú này, chỉ bất quá gia tộc Phương diện có yêu cầu, chính mình luôn muốn mở miệng hỏi một câu, nếu không nghe lời, tiểu lạc của mình không phải. Ha ha, Đỗ Phi huynh ngươi ngược lại đã tới chậm, xin mời ngồi a. Đã muốn ngồi ngay ngắn ở ghế phía trước hiếp mắt mắt nhìn về phía trước trên lôi đài đánh nhau quản phòng cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì giống nhau, quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc, vẻ mặt dáng tươi cười nói. Đỗ Phi nghe vậy, cũng đúng không khách khí, mà là nhẹ gật đầu về sau, tiêu ý ngồi ở phía trước ngồi trên ghế. Rồi sau đó tầm mắt của hắn chính là chậm rãi hướng về phía trước quét đi ra ngoài. Đầu tiên khắc sâu vào đỗ phi mi mắt là một cái cực lớn hồ nước, chỉ bất quá, cái này giữa hồ lưu động cũng không phải nước chảy, mà là màu đỏ tím nham thạch nóng chảy tại nhẹ nhàng lan lột, toát ra từng đợt nhiệt khí. Mà giờ khắc này, nham thạch nóng chảy trong ao dùng cự thạch xây dựng một cái cự đại lôi đài, trên lôi đài đang có hai người cao thủ tại so chiêu. Nhưng là, điểm này kỳ thật cũng không hấp dẫn người chú ý lực, mà ở cái kia nham thạch nóng chảy chỉ trung tâm chỗ, có một cây chỉ sợ hơn trăm người cũng chưa chắc có thể ôm lúng cực lớn của đá cột đá cổ lão vô cùng trên mặt hiện đầy giống như lân phiến giống nhau chất sừng vật sau đó tựu như vậy phóng lên trời trực tiếp ngay nhận được cái kia cao không thể nhận ra phía chân trời chỗ cái này chính là ứng long đài đến sao dừng ở một màn này đỗ phi ngược lại trong lòng thì thào mở miệng nói cũng chỉ có bực này đồ số vật mới có thể đúng bắc vực tứ gia thiên tân vạn khổ muốn phải bảo vệ của ta tiêu như vậy xem chỉ chốc lát hậu đỗ phi ánh mắt mới chậm rãi thu trở về mà quản phong cũng cũng đúng nhìn ra đỗ phi đã nhận ra cái gì lập tức chính là cười cười nói đỗ phi huynh chắc hẳn cũng đã nhìn ra vật ấy chính là trong truyền thuyết ứng long đài cái này ứng long đài ta không có đi lên qua nhưng là nghe nói có thể đi đến ứng long đài đỉnh tu luyện lời mà nói tại đó có một loại cực đoan chân quý năng lượng gọi là thiên long khí vật ấy chẳng những đối với tu luyện có tốt nơi đối với lực lượng cơ thể lại càng chỗ tốt vô số ngươi nói như vậy ta lại đúng càng muốn thượng đi biết một chút về nghe vậy đỗ phi ngược lại nhịn cười không được cười nói muốn gặp thức lời mà nói chỉ sợ đến trước đêm những này tên phiền toái giải quyết ta thoại âm rơi xuống quản phong cùng ánh mắt lại hơi hơi một chuyện mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười rơi xuống trong sân một phương hướng các chỗ. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng chậm rãi quét tới, sau đó liền gặp được, tại cách đó không xa một cái trên khán đài, giờ phút này có rất nhiều nhân mã xuất hiện, mà người nọ mã bên trong, hắn ngược lại gặp được một đạo có chút thân ảnh quen thuộc, đương nhiên đó là cái tia Chu thanh. Chu gia loại người sao? Đỗ Phi đôi mắt có chút nhíu lại, ngược lại minh bạch quản phòng cũng ý tứ. Cái này mặt khác tam gia bên trong, cùng chính mình ân đoán lớn nhất, hoặc là duy nhất có ân oán, chính là tuần này ra chính mình chẳng những lại để cho Chu gia viễn cổ thiên phượng hành trình cái gì đều lao không đến, hơn nữa chính mình còn chém giết lánh vô mệnh, làm cho tuần này ra lúc này đây ứng long đại võ hội thiếu đi một cái trợ giúp lớn, như vậy nhìn, chính mình thật đúng là thành Chu gia tử thủ nha. Ánh mắt khắp nơi Chu Thanh trên người dừng lại sau một lát, đố phi ánh mắt một chuyện, chính là rơi xuống hắn phía trước chỗ, giờ phút này đạo là có thể xem tới đó có hai đạo có chút hấp để người chú ý lực bóng người. Hắn một người trong thân người xuyên đeo lam sắc kình, sức lực, bảo, sau lưng lưng có một cây cực kỳ khoa trương trường thương, mơ hồ trong đó một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức theo hắn trên người tán phát ra. Mà một người khác khuôn mặt thì là cực kỳ bình thường, bất quá hắn trên mặt ngược lại mang theo vài phần nhàn nhạt dáng tươi cười, cái kia đợi bộ dáng, phản phất đối với sắp đã đến ứng long đại cuộc chiến không có chút nào cảm giác giống nhau. Đỗ Phi ánh mắt tại đây hai cái trên người dừng lại sau một lát, trên cơ bản ngược lại minh bạch, hai người này nên vậy chính là chu gia phiền toái nhất loại người đi à nha. Cái kia sau lưng lưng có trường thường, chính là chu gia Chu Vân, chu gia các loại tuyệt học, nghe nói đều bị hắn tu luyện đến xuất thần nhập hóa, cho dù ta chống lại lại để cho thắng bại cũng không quá đáng đúng một nửa một nửa mà thôi. Quản Phong cũng vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, hiển nhiên đối với cái này một vị, nhưng hắn là cực đoan coi trọng, cái kia một cái khác đâu này. Đỗ Phi đôi mắt hiếc hiếc, ánh mắt lại rơi xuống một người khác trên người, tại hắn xem ra, một cái khác tựa hồ càng thêm nguy hiểm vài phần a. người này là ảnh ma Tông Vương ạ, xem như lãnh vô mệnh cùng Chu Thanh Đồng môn sư đệ, bất quá người này thực lực có thể so sánh cái kia hai vị sư huynh cường hãn nhiều lắm, trong mắt của ta, coi như là cái kia Chu Vân cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Quản Phong cũng mắt hí rưng ở người này chấm dãi mở miệng nói nghe vậy đỗ phi đảo hơi hơi cau lại lông mày lãnh vô mệnh phiền cái chỗ hắn là tự mình tiếp xúc qua tự nhiên minh mạch hắn cực kỳ lợi hại nếu không phải hắn đã sớm ăn được viên cổ thiên phượng thiệt tỏi lời mà nói mình cũng chưa hẳn có thể thắng hắn mà giờ khắc này chạy ra một cái vương ngạn đến hơn nữa so với hắn hai vị sư huynh còn muốn lợi hại hơn vài phần hiện nhiên người này tuyệt đối khó đối phó a mà ở đỗ phi mắt hí nhìn qua vương ngạn thời điểm cái kia chu thanh tựa hồ cũng đúng đã nhận ra cái gì sau đó thấp giọng tại vương ngạn bên người nói mấy câu rồi sau đó liền gặp được cái kia vương ngạn chậm rãi ngẩng đầu, thoáng cổ quay ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người. Sau đó trên mặt của hắn nhưng lại cố ra một kia nhàn nhạt dáng tươi cười. Chợt hắn vươn tay phải của mình, nhẹ nhàng ở hết hầu trôi hoa một chút. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến, nhưng là Đỗ Phi nhưng vẫn là nhìn ra ý của hắn. Ngươi cái này mệnh, ta muốn định rồi. Ai ti? Một màn này làm cho Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại. Xem ra chính mình trở thành quản gia ứng long đài võ hội giúp đỡ Tựa Hồ cũng là chuyện tốt ta, ít nhất như là loại này đối thủ có thể tại trước tiên triệt để giải quyết hết. Đỗ Phi huynh. Ngươi cùng cái kia Vương Ngạn có gút mắt sao? Quản Phong cũng cũng đúng một mực chú ý đến bên kia, tự nhiên là thấy được cái kia Vương Ngạn động tác, lập tức hắn ngược lại nhịn không được hơi kinh ngạc nói: "Quản Nghiên các nàng không có nói cho ngươi biết sao? Viễn cổ Thiên Phượng chi tranh giành thời điểm, Lãnh vô mệnh bị ta giải quyết, hải cốt không còn." Đỗ Phi nhàn nhạt giải thích nói, hiển nhiên là không biết, vì sao cái này Quản Phong cũng không biết điểm này? Thì ra là thế. Quản Phong cũng ngẩng người, rồi sau đó vẻ mặt xin lỗi nói: "Nói thật, ta đối với quản dung bọn hắn Viễn cổ Thiên Phượng chi tranh giành thời điểm xảy ra chuyện gì biết đến cũng không phải rõ ràng như vậy." Hiện tại xem ra lời mà nói, ngày đó nếu là không, có Đỗ Phi huynh ra tay lời mà nói, quản đỉnh cái kia bệnh căn phòng trừng cũng không có biện pháp xử lý, lúc này đã tạ. Không có gì, nên vậy." Đỗ Phi thản nhiên nói. "Đúng rồi, quản phong cũng ngược lại đột nhiên vang lên cái gì giống nhau, cái này Vương Ngạn cùng cái Tiết Lãnh vô mệnh đều là ảnh ma tông đại trưởng lão đệ tử, mà vị đại trưởng lão kia, ta nếu là nhớ không lầm, hẳn là có tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực. Hơn nữa, vị này đại trưởng lão cực kỳ bao che khuyết điểm, sợ là Đỗ Phi huynh ngươi chém giết Lãnh vô mệnh sự tình, không có biện pháp từ bỏ ý đồ." Đương nhiên, việc này cũng là bởi vì ta quản gia mà dạy, chỉ cần Đỗ Phi huynh ở lại ta quản gia lời mà nói, ta cam đoan cái kia ảnh ma tông đại trưởng lão kết nối với môn lá Gan đều không có. Nghe thế quản phong cũng lôi kéo ngữ điệu, Đỗ Phi ngược lại cười cười, thản nhiên nói, những chuyện này đợi cho hứng Long đại võ hội về sau rồi nói sau. Ha ha ha, Đỗ Phi huynh nói cũng phải, ngược lại ta quá mức nóng lòng. Quản phong cũng nhẹ gật đầu, vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói, cũng không thể nói là đại ca ngươi nóng đội, dù sao Đỗ Phi huynh bực này còn trẻ anh hào, nếu không phải nhanh lên lôi kéo lời mà nói. Nói không chừng bỏ chạy đến đối thủ này mà đi. Ngồi ở mặt khác một mặt một ngón tay dừng ở Đỗ Phi quản tư du, giờ phút này cũng đúng vẻ mặt cười mỉm mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cười một chút, nhưng không có mở miệng giải thích cái gì, mà là ánh mắt lại lần nữa chậm rãi hướng về phía trước quét tới, tại đó hai cường giả giao thủ thời điểm, coi như là uy vũ sinh phòng, tựa hồ có chút đặc sắc à? Chương 082, võ hội mở màn. Bên kia chính là Tô gia loại người, chứng kiến phía trước nhất ăn mặc áo trắng phục người đến sao? Người nọ chính là Tô gia Tô Thần, Tô gia tiểu bối bên trong đệ nhất nhân, thực lực cùng ta không sai biệt nhiều. Quản Phong cũng rất xa chỉ vào tô gia phương hướng nhẹ giọng giải thích nói, về phần này mặt chính là cổ gia loại người rồi, bất quá như vậy nhất tên phiền thoái nhưng bây giờ còn không có xuất hiện. Tại quan sát phía dưới khắp nơi cường giả giao thủ thời điểm, Quản Phong cũng cũng đúng bất thời giờ vì Đỗ Phi giới thiệu thoáng một tí gia tộc khác cường giả, bất quá bởi vì phiền phái nhất đích nhân vật cổ Hạo Sơn còn không có xuất hiện quan hệ, cho nên Đỗ Phi ngược lại không tính là để bụng. Bất quá coi như là như thế, Đỗ Phi ngược lại nhìn ra, cái này Bắc Vực tứ gia tiểu bối mỗi một nhà đều có tinh nhuệ vô cùng chắc là tại đây phong giới bên trong tu luyện tài nguyên cực kỳ ác liệt địa phương ngược lại lại càng dễ tôi luyện người đích ý trí nếu không Đỗ Phi ngược lại nghĩ không ra những thứ khác lấy cớ để giải thích vì cái gì phong giới bên trong tiểu bối đều như vậy lợi hại nương theo lấy thời gian trôi qua Đỗ Phi ngược lại dần dần đối với phía dưới giao thủ mất đi hứng thú đến cuối cùng hắn ngược lại trực tiếp dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu đứng dậy Tiểu như vậy không biết qua rồi bao lâu về sau bốn phía cái loại nảy đình thai nhất có cổ nào thanh em mới được là dần dần yếu bớt rồi sau đó Đỗ Phi cũng cảm giác được bên cạnh mình ngồi mọi người nguyên một đám khí tức tựa hồ cũng đúng trở nên rồn dập vài phần. Muốn bắt đầu sao? Đỗ Phi vốn là vi hơi hấp lại hai mắt ở phía sau đột nhiên mở ra, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước chỗ, liền gặp được cái kia nham thạch nóng chảy trì giữa không trung. Giờ phút này có một vị lão giả vừa vặn treo trên bầu trời mà đứng. Đó là cổ gia loại người, thường một lần ứng long đài võ sẽ là cổ gia lấy được quan quân, cho nên lần này chính là cái này cổ gia đến chủ trì. Quản tư du tại Đỗ Phi bên người thấp giọng giải thích nói: ứng long đài võ hội ba năm một lần, quy củ như thế nào? Đại gia chắc hẳn đều là tình tưởng vô cùng ta cũng vậy, tiểu không nói thêm cái gì. năm nay y nguyên giống như những năm qua giống nhau. mỗi gia xuất hiện ba người, còn có một người là từ địa phương khác mời đến giúp đỡ. lão giả thanh âm ở giữa sân quanh quẩn, sau đó liền gặp được hai tay của hắn xê dịch, bốn đạo vòng sáng chính là lập tức tiêu xả ra, ở giữa sân không ngừng xoay bắt đầu đứng dậy. suy, vòng sáng xuất hiện thời điểm, liền gặp được quản phong cũng bản tay đột nhiên giương lên, trong chốc lát một đạo hấp lực chính là lập tức tràn ngập ra, trực tiếp đem bên trong một đạo vòng sáng hấp đến nơi lòng bàn tay, mà đổi thành bên ngoài tam gia loại người, giờ phút này cũng đúng theo thứ tự đưa tay. Nguyên một đám đem một đoàn vòng sáng đột nhiên thu hồi, bá, vòng sáng đang rơi xuống quản phong cũng trong tay thời điểm, trực tiếp tạo thành một trường tấm lệnh bài. Sau đó cái kia trên lệnh bài liền có một đạo ánh sáng kéo dài ra, rồi sau đó cùng cái kia chu ra chỗ chỗ tiêu xạ ra ánh sáng liên tiếp lại với nhau. Trận đầu đối thủ, đúng chu ra sao? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn này mắt liếc, lập tức liền gặp được cái kia vương ngạn đã muốn ngẩng đầu, hướng về phía Đỗ Phi nít nít miệng, lộ ra một tia có thể nói giữ tận vô cùng dáng tươi cười. Không thể tưởng được chúng ta vòng thứ nhất đối thủ lại là chui ra. A. Quản tư Du ngẩng đầu nhìn qua Chu gia phương hướng, thần sắc có chút phức tạp mở miệng nói: Đúng Chu gia cũng tốt, dù sao cũng đúng sớm muộn gì muốn giải quyết bọn hắn, gặp được mạnh nhất cổ gia lời mà nói, cho dù giải quyết bọn hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được tiền nghi, cho nên bất kể thế nào tính toán lời mà nói, giờ phút này vẫn là chúng ta chiếm một điểm nhỏ tiền nghi." Đỗ Phi không đếm xỉa tới mở miệng nói, hiển nhiên, đối với cái này Chu gia hắn đảo là không có quá mức để ở trong lòng. Có lẽ hay là Đỗ Phi huynh nói rất đúng, mặc kệ gặp được là cái gì đối thủ, tựa hồ cũng không có gì tốt may mắn, chỉ cần có thể đem đối thủ giải quyết là được. Quản Phong cũng nghe vậy cũng đúng mỉm cười nhẹ gật đầu, rồi sau đó hắn tùy ý đem trong tay vòng sáng chia ra làm ba, đưa cho Đỗ Phi hai người, nói: đem cái này vòng sáng đánh vào chính mình lệnh bài bên trong. Nói như vậy sẽ quyết định chúng ta thứ tự xuất trận. Nghe vậy, Quản Tư Du đạo là người thứ nhất đem vòng sáng đánh vào chính mình lệnh bài bên trong, lập tức liền gặp được nàng trên lệnh bài hiện lên một cái rất nhỏ một chữ. Mà cơ hồ tại đồng thời tại Chu Gia này mặt cũng có nhân thủ bên trong đích trên lệnh bài hiện hiện một cái một chữ, lại là Chu Vân. Nhìn qua người nọ sau lưng tạo hình khoa trương trường thường, Quản Tư Du ngược lại thở dài một hơi. Đỗ Phi huynh ngươi cũng tới a." Quản Phong cũng nhìn qua một màn này, rõ ràng nhíu nhíu mày, rồi sau đó liền gặp được hướng về phía Đỗ Phi cười nói. Đỗ Phi nghe vậy nhẹ gật đầu, tùy ý lấy ra vòng sáng đập đến trong tay mình trên lệnh bài, trong chốc lát, trên lệnh bài ngược lại hiện lên một cái ba chữ. Mà cơ hồ đồng thời, cái kia Quản Phong cũng cũng đem vòng sáng đập đến chính mình trên lệnh bài, lập tức tự xuất hiện một cái hai chữ. Đối thủ của ta, lại là Chu Thành cái kia phế vật. Nhìn thấy một màn này, Quản Phong cũng đảo hơi hơi cau lại lông mày, tuy nhiên gặp được Chu Thành, hắn là đã muốn thắng định rồi nhưng là dùng thân phận của hắn gặp gỡ Chu Thanh thật sự là quá mức lãng phí hơn nữa bởi vì hắn chống lại Chu Thanh quan hệ cho nên Đỗ Phi chống lại chính là cái kia Chu Gia mời về đến giúp đỡ ảnh ma Tông Vương ạ rồi ồ quản gia quản Tư Du rõ ràng gặp Chu Vân đây là thật là có thu a xem ra quản gia kia trận đầu hy vọng là không lớn Kỳ thật cũng giống như vậy trận thứ hai không phải quản phong cũng gặp được Chu Thanh sao cái kia Chu Gia còn không phải nhất định phải thua xem ra cái này hai nhà ai có thể đủ xuất hiện lại để cho xem trận thứ 3 đi à nha xách xách xách chu ra mặt này mới đến, tựa hồ là ảnh ma tông vương ngạn a, vương ngạn người này, nhưng là có thêm tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh đệ nhất nhân danh sư a. quản gia kia bên kia cũng không biết là đi nơi nào mời tới một cái vô danh tiểu bối, lại để cho hắn gặp vương ngạn, xem ra quản gia vận khí cũng phải không tốt. nếu như là quản phong cũng gặp được vương ngạn có lẽ còn có mấy phần đáng xem, hiện tại ngược lại rất không thú vị a. bất quá cũng khó nói, nếu quản gia trận đầu vận khí tốt lợi mà nói, chẳng phải là thắng định rồi. trong chẳng các nơi đều có được xì xào bàn tán chi tiếng vang lên. Quản gia tộc nhân cũng phải không thiếu đều là hơi sầu lo nhìn xem phía trước nhất chỗ, hiển nhiên như vậy phân phối kết quả cũng không thể làm cho bọn hắn thỏa mãn. Quản gia mạnh nhất loại người, rõ ràng gặp Chu gia yếu nhất loại người. Cái này chỉ có thể nói là xui xẻo. Như vậy phân phối không tốt sao? Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nhìn qua quản phong cũng nói, cũng không phải không tốt, chỉ bất quá, chỉ sợ một trận chiến này thắng bại mấu chốt, ngay tại Đỗ Phi huynh trên người, tư du tuy nhiên lợi hại, bất quá, hơn phân nửa không phải cái kia Chu Vân đối thủ, cho nên, cái này ba cục trước hai cục, đoán chừng là một thắng một phụ cục diện a. Quản Phong cũng cười cười mở miệng nói, cho nên lúc này đây, ngược lại phải có Lao Đỗ Phi Minh. Nên vậy, Đỗ Phi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ta cùng Ảnh Ma tông vị nào, tựa hồ cũng có một chút như vậy điểm thù hận đâu rồi, ngược lại muốn cảm tạ các ngươi quản gia cung cấp cho ta một cái bình đài, để cho ta có thể giải quyết phiền toái, mà ngoại nhân lại còn không có biện pháp nói này nói kia. Có thể không giết người lời nói, có lẽ hay là không giết người tốt, dù sao Ảnh Ma tông cũng tuyệt đối không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Quản Phong cũng nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc, thản nhiên nói, ta cũng vậy không thích giết người bất quá nếu là có người không biết tốt xấu lời mà nói, ta cũng sẽ không chú ý cũng được." Đỗ Phi nhàn nhạt lên tiếng. "Ha ha ha, Đỗ Phi huynh quả nhiên là thú vị a." Quản Phong cũng cười một tiếng, thản nhiên nói, "Kế tiếp, tựa hồ muốn mở ra a." Giữa không chung, lão giả kia gặp được trận đầu trình tự đã muốn định xuống dưới rồi, lập tức hắn tiểu khẽ gật đầu, chợt hai tay cùng lúc tại giữa không trung có chút một trảo. Nương theo lấy động tác của hắn, liền gặp được phía dưới nham thạch nóng chảy trong ao nham thạch nóng chảy quay cuồng, rất nhanh thì có hai cái bình đại theo nham thạch nóng chảy trong ao bay lên, cùng trước kia một cái cộc lại vừa vặn ba cái vào bàn a quản phong cũng nhìn thấy một màn này cũng không nói cái gì nữa nói nhảm mà là thân hình vừa động trước hết rơi xuống hắn một người trong trên bình đài đỗ phi cái này vòng thứ nhất có lẽ thật sự nên vậy nhờ vào ngươi quản tư du cũng đúng hướng về phía đỗ phi thoáng bất đắc di cười cười nàng ngược lại tin tưởng biết rõ chính mình chưa chắc là chu vân đối thủ dứt lời nàng thân hình nhất định vừa động lập tức rơi xuống phía dưới trên bình đài đỗ phi nhìn qua của bọn hắn hai người động tác cũng chỉ có thể đủ nhún vai mình muốn đi ứng long đài bên trong xem nhìn tự nhiên là cần ra sức một điểm lập tức Đỗ Phi bản chân cũng đúng một điểm, rồi sau đó tựu rơi đến cuối cùng một cái trên mình đài. Rơi xuống phía trên về sau, Đỗ Phi ngược lại chậm rãi ngẩng đầu, rồi sau đó ánh mắt chính là nhàn nhạt, nhạt rơi xuống cái kia Vương Ngạn trên người. Giờ phút này Vương Ngạn ánh mắt cũng đúng đã muốn vòng vào tới, đang cùng Đỗ Phi ánh mắt chạm vào nhau lập tức, hắn nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân đạp mạnh, cả người lập tức tựu tiêu xạ đến trong chằng chỗ, hơi trào phúng ánh mắt, chính là chỗ này loại đã rơi vào Đỗ Phi trên người. Giữa không trung, cái kia cổ ra lão giả nhìn thấy một màn này, tùy ý gật đầu nói: đã vòng thứ nhất cường giả cũng đã vào bảng rồi như vậy mà bắt đầu quyền cước không có mắt cảm giác mình không là đối phương đối thủ lợi mà nói chính mình cách sân là được nếu không nghe lời xuất hiện cái gì tổn thương chúng ta ngược lại khái không chịu trách nhiệm Và anh nương theo lấy thanh em của hắn rơi xuống lập tức liền gặp được quản tư du cùng chu vân chỗ chỗ đại chiến lập tức bộc phát mà mở mà chu thanh cùng quản phòng cũng chỗ chỗ cái kia chu thanh cắn rằng hiện nhiên là không cam lòng cứ như vậy nhận thua cho nên cũng đúng bản chân đại mạnh toàn lực ứng phó ra tay chỉ bất quá tại đây hai phe ra tay đồng thời cuối cùng một cái trên bình đài Đỗ Phi cùng Vương Ngạn hai người nhưng lại nhàn nhạt, nhạt đối mặt trong lúc nhất thời Tựa Hồ hoàn toàn không có bất kỳ động thủ tư thế Ánh mắt tông Vương Ngạn Vương Ngạn nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua mặt khác hai nơi chiến trường ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người về sau hắn mới được là cười một tiếng mở miệng nói Đỗ Phi Đỗ Phi cũng đúng cười cười hắn ngược lại biết rõ cái này Vương Ngạn Tựa Hồ có chút có vài phần tâm cao khí ngạo hiện nhiên là muốn phải chờ tới cái kia cái tia lượng cuộc chiến đấu kết quả đi ra về sau động thủ lần nữa Hiển nhiên Hắn hơn phân nửa cũng đúng nhìn ra cái kia lượng cuộc chiến đấu đúng kết quả gì. Đối với lựa chọn như vậy, Đỗ Phi đảo đúng không nói thêm gì, đã hắn muốn đợi lời mà nói, chính mình hay theo hắn đợi a. Chương 083, đối chiến Vương Ngạn. Bằng hưu tựa hồ cũng không phải chúng ta bắt vực loại người a. Vương Ngạn ánh mắt chậm rãi một chuyện, tại Đỗ Phi trên người dừng lại sau một lát, mới nhẹ giọng mở miệng nói. Phong giới bao la vô cùng, bắt vực cũng tuyệt đối tiểu không đến địa phương nào đi, Vương Ngạn huynh không đến mức tất cả mọi người nhận thức a. Đỗ Phi thản nhiên nói. Ha ha à, Đỗ Phi huynh nói cũng đúng à Vương Ngạn không tiếng động cười một tiếng, sau đó hắn trầm trầm vào Đỗ Phi, chậm rãi nói: "Bất quá, có là Gan giết sư huynh của ta loại người, ta lại đúng vô luận như thế nào đều cần hảo hảo nhận thức thoáng một tí." "Như thế nào?" Vương Ngạn huynh là tới vì Lãnh vô mệnh cái kia phế vật xuất đầu sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhếch nhếch miệng, vẻ mặt bình thản. "Xuất đầu cái gì, ngược lại không thể nói, người kia ta vốn tiểu nhìn hắn không thuận mắt mắt, chết rồi cũng tựu chết rồi, tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác." Vương Ngạn chậm rãi lắc đầu, "Bất quá ta sư tôn đối với cái này chuyện gì ngược lại có một chút như vậy điểm ý kiến." cho nên sư phó có việc, ta chỉ có thể đệ tử phục hắn lao rồi, đợi sẽ động thủ thời điểm. Nếu là có cái gì tổn thương lợi mà nói, tính xin Đỗ Phi huynh chớ trách ta. Đỗ Phi nghe vậy ngược lại nhịn cười không được cười. Cái này Vương Ngạn ngược lại và những người khác người bất đồng, sẽ không nói một ít dễ nghe chàng diện lời nói, mà là trực tiếp tự nói với mình, để cho động thủ lời mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Chỉ bất quá, hắn đã không khách khí, chẳng lẽ mình còn có thể đối với hắn khách khí không thành? Nếu là quá khách khí, cái kia ứng Long đài nhưng là không còn phần của mình nha. Vương Ngạn nói chuyện chuyện đó về sau thực sự không hề cùng Đỗ Phi nói nhảm cái gì mà là cứ như vậy phụ bắt tay vào làm dừng ở cách đó không xa cái kia hai cái chính tại chiến đấu chỗ Hiển nhiên hắn kế tiếp cần phải làm là yên tĩnh cùng đợi mặt khác lượng cuộc chiến đấu chấm dứt mà Đỗ Phi cũng là không có ra tay bất quá Đỗ Phi đảo là không có chú ý cái kia lượng cuộc chiến đấu mà là hai mắt khép hở chính mình điều tức bắt đầu đứng dậy tiêu phán phất hắn giờ phút này không phải tại trên lôi đài mà là đang ở đâu tu luyện giống nhau tại hai người như vậy khí định tần nhàn rằng có phía dưới thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua mà qua rất nhanh Quản Phong cũng cùng Chu Thanh cái kia một hồi chính là phân ra thắng bại. Chu Thanh bị Quản Phong cũng tùy ý một trưởng vùng gia bình đại trực tiếp nhận thua. Quản gia, Quản Phong cũng thắng. Mà Quản Tư Du cùng Chu Vân cái kia một hồi ngược lại rằng co rất lâu cuối cùng nhất Quản Tư Du lại dùng nửa chiều chi kém bị cái kia Chu Vân Anh ra bình đại. Chu gia, Chu Vân thắng. Giữa không trung cổ gia lão giả chăm chú nhìn động thủ hai cái địa phương lập tức liền đem kết quả tỷ thí tuyên bố ra. Ba ba ba. Mà đang ở hắn thanh âm hạ xuống song trong chẳng vô số ánh mắt nhưng lại di chuyển tức thời trực tiếp rơi xuống vẫn không có động thủ lượng trên thân người. Quản Phong cũng cùng Quản Tư Du hai người cũng đúng lui về quản gia ngồi trên ghế, rồi sau đó ánh mắt cũng đúng rơi xuống Đô Phi bóng lưng phía trên. Không thể tưởng được, sự tình quả nhiên như vậy phát triển. Quản Tư Du nhìn qua một màn này, nhịn không được cười khổ một tiếng nói. Quản Phong cũng ngược lại lắc đầu, nói khẽ, cái này cũng khó mà nói, chúng ta còn không có thua lâu rồi. kế tiếp, tự nhìn xem Quản Nghiên mời đi ra vị này giúp đỡ, rốt cuộc có thể cho chúng ta cái gì kinh hỉ a nếu là hắn chỉ là hồ giấy lời mà nói, như vậy cái này một vòng thua thì thua, cửa hại cuối cùng cũng không nên qua. Nếu là hắn thật sự có bổn sự lời nói nói đến đây, quản phong cũng đồng tử có chút co lại một chút, nhưng không có tiếp tục nói nữa. tại đám người đứng ngoài xem xì xào bàn tán thanh em cùng vô số ánh mắt hội tụ phía dưới, trong sân vương ngạn đột nhiên nghiêng đầu, hướng về phía đỗ phi chỗ chỗ cười một chút, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn đột nhiên chậm rãi theo trong tay háo đuôi ra, trắng non chỉ trưởng trong lúc đó, mơ hồ trong đó một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng chấn động tràn ngập mà mở. đỗ phi huynh, ta không biết đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi cẩn thận rồi. đỗ phi vi hơi híp lại hai mắt giờ phút này cũng đúng chậm rãi mở ra. Rồi sau đó hắn nhìn qua đối diện giờ phút này toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng vương ạ Sau đó chậm rãi đưa tay ra trường bàn tay có chút một khúc. Rồi sau đó một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười hiện hiện đỗ phi trên mặt, xin chỉ giáo. Bảnh, bảnh. Hai cổ cực đoan khủng bố chân khí chấn động, cơ hồ trong nháy mắt này giống như cuộn phong sóng biển giống nhau, một luồng sóng ở tại rộng rãi trên lôi đài tràn ngập mà mở, chân khí đè xuống không khí. Sau đó giúp nhau đổi bính, rồi sau đó chợt nghe đến từng đợt vụ, vụ thanh âm không ngừng truyền ra, rung động lòng người. Trong tràng chỗ, ánh mắt hai người đối mặt trong lúc đó ánh mắt đều là dần dần trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, mà Dương Cung Bạt kiếm hào khí, cũng đúng tại thời khắc này bao phủ toàn trường. Bành. Như vậy rằng có bất quá rằng có nháy mắt công phu, rồi sau đó liền gặp được cái kia vương ngạn trong đôi mắt hàn mang chợt lóe lên, rồi sau đó hắn bản chân trên mặt đất mạnh mẽ đậm mạnh, thân hình lập tức biến thành một đạo tàn ảnh chính là hướng về đỗ phi chỗ chỗ nhau tới, hiển nhiên, tốc độ kia đã muốn nhanh đến thường nhân khó có thể tưởng tượng lần lượt bổ sung. Hùng hậu chân khí cái bọc tại đô phi quanh thân cao thấp, hắn dừng ở cái kia đột nhiên tiềm lực mà đến vương ngạn, trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng ý. Rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân vừa động, cướp đạp cũ tiêu lăng vân bộ liền hướng hơi nghiêng tránh ra. Oanh. Ngay tại Đỗ Phi tránh ra trong chớp mắt, một chỉ trắng nón bản tay mang theo cực đoan lăng lệ ác liệt kỳ khí, tựu như vậy sai một ly theo Đỗ Phi trong thai chỗ sẽ qua, cái kia kình phong nơi đi qua, mà ngay cả không khí đều là phát ra một hồi nổ thanh âm. Xuy. Kình phong chọc vào thai mà qua lập tức, Đỗ Phi tay phải cũng đúng như thiểm điện tỏa ra, trực tiếp chộp vào này trên cổ tay, rồi sau đó bản chân đập mạnh, tay phải xoay tròn, cũng đã có một cổ hùng hán lực đạo phát ra về sau trực tiếp ngạnh xanh xanh đích đem đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh hướng về hơi nghiêng quang đi ra ngoài. vậy anh. bất quá tại đạo thân ảnh kia sắp điện rơi xuống đất phía trên lập tức cặp kia trắng nón hai tay lại đồng thời tại mặt đất vỗ, trực tiếp làm cho cái kia mặt đất hiện hiện một dấu bàn tay, mà hắn thân hình nhưng lại mượn cái vô này chi lực lại lần nữa hướng về đỗ phi chỗ chỗ tiêu xạ mà đến, mà cơ hồ đồng thời hắn hai chân mũi chân đều là hướng về đỗ phi mi tâm chỗ rơi đi. vậy anh. đỗ phi sắc mặt không có chút nào biến hóa, mà là hai tay cùng lúc anh ra trực tiếp đã rơi vào cái kia vương ngạn mũi chân phía trên, mà đồng thời hắn chân phải đầu gối một khúc chính là hướng về vương ngạn ngực bụng chỗ đụng tới đông bất quá ngay tại đỗ phi một chiêu này sắp rơi xuống vương ngạn ngực bụng chỗ thời điểm hắn hai tay đột nhiên đồng thời chắn chính mình trước người chỗ rồi sau đó ngạnh xanh xanh đích đem đỗ phi một chiêu này tiếp xuống dưới bất quá coi như là như thế khổng lồ kia vô cùng lực lượng y nguyên chấn đắc vương ngạn thân hình lập tức bắn ngược ra hắn hai tay lăng không nhanh chóng vô mấy trục hạ về sau mới xem như ổn định thân hình chợ hắn một cái lý ngư đã đỉnh cả người chính là lại lần nữa đứng thẳng chỉ bất quá lúc này đây vương ngạn nhưng không có tiếp tục công tới Mà là cái kia vốn là thoải mái trên khuôn mặt, nhiều hơn một bôi che dấu không đi ngưng trọng ý. Mà bốn phương tám hướng chỗ, giờ phút này cũng đúng chuyển đến từng đợt đạo rút lương khí chi âm, vừa rồi hai tay giao thủ hùng hiểm chỗ, trong chẳng cơ hồ mỗi người cũng nhìn ra được, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, người bình thường tại bực này cận thân bác đấu bên trong, trên căn bản là đòi không đến chỗ tốt gì. Nhưng là cái này hai vị nổi tại bực này lăng lệ ác liệt cận thân bác đấu bên trong rõ ràng chỉ là tương xứng mà thôi, chắc hẳn hai người này đều cũng có cực đoan khủng bố kinh nghiệm chiến đấu a. Hơn nữa, song phương bực này đối binh đạo thật sự có vài phần kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài hương vị thật lợi hại a quản gia ghế chỗ không ít người quản gia loại người thẳng đến giờ phút này mới hơi hơi thở dài một hơi hiện tại xem ra lợi mà nói cái này đỗ phi quả nhiên là rất có một chút buồn sự a nếu không nghe lời cũng đúng không có biện pháp cùng cái kia vương ngạn đấu đến tình trạng như thế ra tay quyết đoán khí thế tàn nhẫn chiêu chiêu chí mạng quản phong cũng âm thầm nhẹ gật đầu mình và vương ngạn thực lực phòng trường cũng đúng không sai biệt lắm nhưng là giờ phút này đỗ phi rõ ràng có thể cùng vương ngạn đánh cho không chia trên dưới như vậy nhìn lần này quản gia tìm đỗ phi để làm giúp đỡ cũng là không chút nào thiếu thiệt rồi, à bất quá rốt cuộc có thể không chiến thắng còn có chút khó nói a vương ngạn có thể được xưng là tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh đệ nhất nhân hắn át chủ bài mà ngay cả ta cũng vậy không kiến thức qua nhà đỗ phi ngươi thật có thể được sao quản phong cũng mắt hí ngưỡng dừng ở đỗ phi thân ảnh rồi sau đó thì thào mở miệng nói giờ phút này đỗ phi nhất cử nhất động liên quan đến quản gia vận mệnh thì không phải do hắn không chú ý ha ha à chắc không được lãnh vô mệnh cái kia phế vật hội đã rơi vào trong tay của ngươi Thực lực quả nhiên không kém, dùng tiểu tử kia hung hăng càn quấy chủ quan, từ trong tay ngươi, ta không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Trong chẳng chỗ, Vương Ngạn nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt hương vị bắt đầu trở nên càng ngưng trọng lên. Vương Ngạn huynh cũng đúng không chút nào kém a. Đỗ Phi có chút cười cười, cái này Vương Ngạn thực lực, quả nhiên không hổ là tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh đệ nhất nhân, như thế nhân vật, nếu là dễ đối phó tiểu thật sự quái. Bất quá, ta trước kia nói qua rồi, tuy nhiên ta tỉnh không để ý Lãnh vô mệnh tên kia chết sống, nhưng là, có một số việc ta còn là không làm không được, cho nên, xin lỗi rồi. Vương Ngạn mỉm cười, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn lại lần nữa thò ra, chỉ bất quá lúc này đầy cái kia trắng non trên bàn tay, lại nhiều hơn một bôi kỳ dị ám ảnh, mơ hồ trong đó, một cổ cực đoan khủng bố chấn động lập tức phát ra mà mở. Ảnh ma phệ người thủ, quát nhẹ thanh âm, chấm dãi theo Vương Ngạn trong miệng truyền ra, rồi sau đó liền gặp được cái kia kỳ dị ám ảnh lập tức đều phúc trùm lên hai tay của hắn phía trên, làm cho hắn hai tay giống như dấu ở một bóng ma bên trong giống nhau, có vẻ cực đoan quỷ dị. Bá. Ở trong tối ảnh phúc chùm lên trên hai tay lập tức Vương Ngạn bàn chân đặt mạnh, thân hình giống như quỷ mị giống nhau hiện hiện tại đỗ phi trước người chỗ, rồi sau đó một quyền chính là không hề xinh đẹp hướng về đỗ phi mặt chỗ rơi xuống. Và một quyền này đánh ra, lập tức liền gặp được ngập trời chân khí hỗn hợp có ám ảnh mang tất cả ra, mơ hồ trong đó một cổ kỳ dị lực cắn nuốt theo quyền phong bên trong tràn ngập, phảng phất có thể đem người chủ động kéo đến cái kia quyền phong trước kia giống nhau. Cảm nhận được một quyền này uy lực, đỗ phi ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, rồi sau đó hắn bản chân đặt mạnh, bên ngoài thân thất thải quang mang lập tức toét phát ra. chương Không ảnh ma đại pháp. Vô Thất thải sắc chân khí lập tức ngưng tụ tại Đỗ Phi trên hai tay, trong chốc lát, thất thải thủy tinh lông vũ lập tức phúc trùm lên Đỗ Phi trên hai tay, giống như hai kiện bảo vệ tay giống nhau, hoa lệ đến cực hạn. Mà ở cái này bảo vệ tay xuất hiện trong nấy mắt Đỗ Phi nhưng lại đôi mắt có chút ngưng tụ, rồi sau đó bản chân đại mạnh, một quyền đồng dạng hung hăng hướng về khí thế hung hung vương ngạn quyền phong chỗ đối chiến mà đi. Keng, hỏa hoa lập tức nổ bắn ra mà mở, kim thiết vang lên thanh âm truyền ra lập tức, một cổ mắt thường có thể thấy được cuồng bạo lực lượng gợn sóng liền từ hai người tiếp xúc chỗ lập tức nhanh chóng lan tràn mà mở, mà cái kia trên mặt đất. Giờ phút này cũng là có từng đạo vết rách lập tức vang tung tóe mà mở, rầm rầm rầm. Vương Ngạn nhìn thấy chính mình cái kia hung hãn vô cùng thế công cư nhiên bị Đỗ Phi dùng đồng dạng đồng thời ngăn ngăn lại, lập tức hắn sắc mặt liền có vài phần đặc sắc. Chỉ bất quá, hắn nhưng không có nửa phần muốn lui về phía sau ý tứ, mà là một bước lấn đến gần Đỗ Phi bên người, rồi sau đó hai đấm lập tức nhanh chóng vung ra, từng đạo cuồng bạo thế công xé rách không khí, giống như giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ tại Đỗ Phi quanh thân chỗ. Nhưng mà, đối mặt cái này Vương Ngạn cực đoan cuồng bạo thế công, Đỗ Phi nhưng cũng là không có nửa phần muốn lui ra phía sau ý tứ, hiển nhiên hắn cũng đúng minh bạch, song phương lực lượng, cơ thể tựa hồ cũng đúng cực đoan cường hãn, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng đúng thập phần phong phú. Cùng loại bực này đối bính phía dưới, ai nếu là lui về phía sau nửa bước, chỉ sợ khí thế lập tức sẽ rơi vào hạ phòng, rồi sau đó chính là hội lâm vào đối phương kiểm chế bên trong. Bởi vì lần, cái kia cực đoan khủng bố quyền phong giống như bạo vũ lê hoa giống nhau, hàng lâm lập tức, Đỗ Phi hai tay xoay dịch, mang theo thất thải quang mang thế công, cũng đúng một luồng sóng hướng về phía trước oanh ra, cùng vương ngạn quyền ảnh không ngừng đụng vào nhau. Ken ken ken Cực đoan chói hai kim thiết vang lên thanh âm, giống như cửu thiên xét giống nhau ở giữa sân vang vọng mà mở, mà lưỡng đạo thân ảnh cứ như vậy hôn chiến lại với nhau. Cái kia từng đạo cực đoan cuồng bạo năng lượng kình phong không ngừng phát ra mà mở, người xem kinh hồn tăng đạm. Ken! lại là lần thứ nhất cực đoan khủng bố đụng nhau. Lúc này đây, Đỗ Phi cùng Vương Ngạn hai người thân hình có ngay lập tức đình trệ, rồi sau đó cơ hồn là đồng thời lao mặt đất nhanh chóng hướng về sau lưng trôi rút lui mà đi. Hừ, Vương Ngạn thân hình vừa mới đứng vững, trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng cực đoan lạnh lẽo vẻ rồi sau đó liền gặp được một đạo cực đoan khủng bố chấn động lập tức theo hắn trong tay mang tất cả mà mở ảnh ma phệ nguyệt thủ, Phệ nguyệt trạm, trầm thấp quát chói hai thanh âm truyền ra, rồi sau đó liền gặp được vương ngạn hai tay cùng lúc lên đỉnh đầu chỗ khép lại, rồi sau đó rất xa chém hướng về đỗ phi chỗ trôi đánh xuống, mà nương theo lấy động tác của hắn, một đạo ám ảnh tạo thành trạm kích cũng đúng trực tiếp xé rách hư không, hung hăng hướng về đỗ phi chỗ trôi đánh tới, mà cái tia trạm kích phía trên tràn ngập một loại đem thiên địa vạn vật đều phá hủy khủng bố hương vị, thiên vượng phong lôi ấn, đỗ phi hai tay ấn ký biến đổi, một đôi phượng cánh hiện hiện tại sau lưng chỗ. Rồi sau đó liền gặp được sấm gió tàn sát vừa bãi trong lúc đó, một đạo hư hào sấm gió chi ấn lập tức tiêu xạ ra, cùng cái tiêu cực lớn trạng kích hung hăng đụng vào nhau. Bành! Sáng chói vô cùng quang mang, cơ hồ lập tức ở giữa sân chỗ bộc phát mà mở, mà cái kia cực đoan khủng bố khí lãng cũng đúng lập tức tụ làm đến rộng rãi trên bình đài, có từng đạo khổng lồ vết rách hiện hiện. Nham thạch nóng chảy dao ở bên trong, đạo đạo nham thạch nóng chảy trụ giống như hỏa long giống nhau phóng lên trời, một lát sau lại là trở xuống nham thạch nóng chảy dao ở bên trong, mà cái kia mang theo khói trắng lại làm cho rất nhiều tầm mắt của người có vài phần mơ hồ. Vương Ngạn thân hình lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhìn qua cách đó không xa bạch khói lượn lờ chỗ. Một lát đồng tử lại hơi hơi co rụt lại, bởi vì ở đằng kia khói trắng bên trong, giờ phút này lại có một đạo gầy gò thon dài thân ảnh vừa xài bước ra. Như vậy đều bắt ngươi không có biện pháp sao? Vương Ngạn ánh mắt càng lạnh như băng bắt đầu đứng dậy, hắn đảo đúng không nghĩ tới, chính mình cái kia cực đoan khủng bố thế công, đối với người này rõ ràng không có nửa phần tác dụng. Xem ra hắn thực lực đảo là xa xa vượt qua ngoài dự liệu của hắn a, quả nhiên là phiền vai đối thủ a. Xem ra nếu không phải ta không toàn lực ứng phó lời mà nói nói không chừng kết cục cũng sẽ cùng cái kia lãnh vô mệnh phế vật giống như đông nhỉ Vương Ngạn mắt hí nhìn qua Đỗ Phi một lát sau nhưng lại thở dài một hơi không phải không thừa nhận điều này hiển nhiên hắn muốn là không nghĩ tới đối phó một cái Đỗ Phi như vậy tên không kinh chuyện ra hỏa rõ ràng còn cần toàn lực ứng phó thoại âm rơi xuống về sau đã thấy đến Vương Ngạn có chút lắc đầu rồi sau đó hai tay của hắn ấn ký đột nhiên nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy rồi sau đó theo động tác của hắn giữa không trung chính là hiện lên một vòng bôi kỳ dị ám ảnh Những này ám ảnh phảng phất tại bên trên bầu trời tạo thành một cái quỷ dị trận pháp giống nhau, lập tức liền đem vương ngạn cả người cái bọc tại trong đó. Cái đó đúng. Quản Tư Du bọn người nhìn qua một màn này, trong lúc đó đồng tử có chút co rụt lại, hiển nhiên là nhận ra một chiêu này địa vị. Cư nhiên bị bức ra một chiêu này rồi, cái này Đỗ Phi, thật đúng là thai hỏa. Chu Thanh rừng ở một màn này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, chính mình vị sư đệ này buồn sự như thế nào, hắn rõ ràng nhất bất quá, nhưng là không thể tưởng được hắn cư nhiên bị Đỗ Phi dồn đến tình trạng như thế. Tựa hồ kế tiếp có chút ý tứ a. Đỗ Phi cũng đúng nhìn qua một màn này, chỉ bất quá hắn nhưng không có ngăn cản ý tứ, mà là cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn xem. Vâng. Đang lúc mọi người thần sắc khác nhau thời điểm, cái kia vốn là cái bọc tại vương ngạn bên ngoài thân chỗ trận pháp đột nhiên đều phúc trùm lên trên người của hắn, rồi sau đó mỗi người chính là tình tưởng nhìn thấy, cái kia vương ngạn thân hình tựa hồ giờ phút này có nào đó kỳ dị biến hóa, cái kia trắng non da thịt giờ phút này rõ ràng nhanh chóng nhuyễn bắt đầu chuyển động, làm cho hắn màu da lập tức trở nên một mảnh u ám. Suy. Cơ thể biến hóa kỳ dị thanh âm tại lần này truyền ra, ngược lại có vẻ cực đoan quỷ dị chỉ bất quá, phong giới bên trong chúng nhiều cường giả giờ phút này nguyên một đám sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng. hiện nhiên, đối với cái này một màn bọn hắn cực kỳ coi trọng. quả nhiên là ảnh ma đại. pháp sao? quản tư du nhìn qua một màn này, thì thào mở miệng, sắc mặt cũng là có vài phần ngưng trọng. cái này ảnh ma đại. pháp đúng ảnh ma tông chấn tông tuyệt học. nghe nói tại ảnh ma tông bên trong cũng không có mấy người có tư cách tu luyện, không thể tưởng được cái này vương ngạn rõ ràng thật có thể đủ đem một chiêu này tu luyện thành công. nghe nói, chiêu này nhưng thật ra là làm cho thân người hóa thành ma thể chẳng những lực lượng cơ thể tăng phúc thật lớn, hơn nữa, mà ngay cả sự khôi phục sức khỏe đều là cực kỳ kinh người. Có thể nói, sử dụng ra ảnh ma đại. Pháp vương ngạn, cơ hồ tại lúc này tương đương với dựng ở thế nữa à? Chắc hẳn, vốn là cái này vương ngạn là chuẩn bị dùng chiêu này để đối phó cái kia cổ hạo sân a. Không thể tưởng được rõ ràng ở chỗ này sớm dùng đến. Quản phong cũng sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói, hiển nhiên hắn là, minh bạch, coi như mình ra tay lời mà nói, tựa hồ cũng có vài phần phiền toái a. Cái này, cục diện có vài phần phiền toái nha. Trung quanh quản gia loại người. Mỗi một người đều là vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, bọn hắn quản gia lúc này đây có thể không tiến vào vòng tiếp theo, chỉ có thể nhìn Đỗ Phi. Đỗ Phi đại ca không có sao chứ? Quản đình giờ phút này cũng đúng vẻ mặt lo lắng nhìn qua trong chằng chỗ, đôi mắt một lát cũng không dám rời đi Đỗ Phi chỗ chỗ. Đối với người Đỗ Phi đại ca có chút tin tưởng à, nhưng hắn là muốn tìm cổ Hạo Sơn phiền bách người, một cái vương ngạn mà thôi, không có biện pháp đối với hắn tạo thành phiền phức gì. Quản Nghiên vô vũ quản đình tiểu tay, nhẹ giọng ăn ủi. Bất quá nàng tuy nhiên như thế mở miệng, nhưng là hiển nhiên mình cũng đúng không có quá nhiều tin tưởng. ảnh ma đại cái này chính là các ngươi ảnh ma tông chấn tông tuyệt học đến sao? Chu gia chỗ chỗ, Chu Vân nhìn qua một màn này, đôi mắt có chút nhíu lại, sau đó quay đầu lại nhìn Chu Thanh liên nói. xác thực ảnh ma tông chấn tông tuyệt học, chỉ bất quá ta cũng không biết, hắn lại có tư cách tu luyện chiêu này. Chu Thanh giờ phút này sắc mặt cũng là có vài phần kỳ dị, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể thắng, chỉ cần chúng ta Chu gia có thể tiến vào vòng tiếp theo lời mà nói, chắc hẳn hắn chiêu này cũng có thể đối phó cổ Hạo Sơn tên kia à? Cổ Hạo Sơn tên kia cũng không phải là dễ đối phó. Bất quá chúng ta hiện đang lo lắng quá nhiều cũng đúng không chỗ hữu dụng. Chu Vân nhàn nhạt mở miệng nói, còn đúng tiếp tục xem a. Hy vọng người này sẽ chết tại Vương Ngạn trong tay. Muốn nói cách khác, ta còn thật sự không tốt theo ta sư tôn bản giao a. Chu Thanh nghiến răng nghiến lợi dừng ở Đỗ Phi, một lát sau nhẹ giọng mở miệng nói, hy vọng như thế đi. Chu Vân cười cười, rồi sau đó tầm mắt của hắn cũng đúng rơi xuống trong tràng chỗ. Với anh trong tràng chỗ, Bành Trướng quang mang trong lúc đó giống như cũng như gió mang tất cả mà mở, rồi sau đó liền gặp được ám sắc quang mang trung tâm chỗ. Giờ Phút này có một đạo thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Giờ Phút này Vương ạ, hắn hình dạng cùng trước kia tương đối cũng không có quá biến hóa lớn, nếu là muốn nói biến hóa lời mà nói, chính là hắn trên người giờ phút này bao trùm lấy tầng một màu đen như mực chất sừng tầng, giống như khôi giáp giống nhau, đem cả người hắn phúc trùm lên trong đó, mà ở phía sau hắn chỗ, còn có một chồng chất màu hồng đỏ thâm cánh rơi kéo dài tới mà mờ, vừa ý khởi xuất khí vô cùng và có vẻ tà ác vô cùng. Giờ Phút này Vương ạ, rất xa nhìn sang, trên người lại có một loại cực đoan tà ác khí tức tràn ngập ra, hiển nhiên, giờ Phút này hắn so về trước kia không biết khó đối phó gấp bao nhiêu lần. Đỗ Phi nhìn qua giờ phút này bộ dáng biến ảo vương nạng, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngương trọng. Xem ra cái này cái gọi là ảnh ma đại. Pháp, cũng đúng một môn cực đoan cường đại rèn thể công pháp a. Ta nói rồi, tuy nhiên ta cũng không hận người, bất quá có một số việc ta là nhất định phải làm. Sau khi ngươi chết, chớ có trách ta. Vương ngạn trong đôi mắt hiện lên một tia thị huyết lương vị, rồi sau đó hắn tựa hồ cười toe toét miệng nhẹ giọng mở miệng nói. Ma nương theo lấy thanh em rơi xuống, trong chốc lát hắn trong cơ thể một cổ bạo tạc tính chất lực lượng đột nhiên nhưng lại theo hắn bên ngoài thân chỗ bộc phát mà mở mà một cổ không che giấu chút nào sắc ý cũng đúng giờ phút này tại hắn trên người tràn ngập ra làm cho người biết rõ giờ phút này vương ngạn đã muốn rốt cuộc không cần che giấu thân thủ của mình mấy may rồi với anh thoại âm rơi xuống vương ngạn sau lưng cánh rơi đột nhiên chấn động rồi sau đó liền gặp được trong chàng cuồng phong tứ lướt, mà cái kia vương ngạn thân hình lập tức giống như quỷ mị giống nhau biến mất ngay tại chỗ chỗ chương 085 phân thắng bại bá cơ hội tại một cái hô hấp lập tức vương ngạn thân hình nhưng lại trong chốc lát tiểu là xuất hiện ở đỗ phi trước người chỗ rồi sau đó cái kia hắc ám sắc nắm tay quả đấm chính là đột nhiên hướng về đỗ phi ngực bụng chỗ anh ra đỗ phi đồng tử cũng đúng mạnh mẽ co dù lại hai tay lập tức giao nhau tại trước người chỗ mà bên ngoài thân chỗ thất thải quang mang lập tức bắt đầu khởi động mà mở Mời anh Cùng bạo lực lượng lập tức phun trào mà mở đỗ phi chỗ lập chỗ mặt đất trực tiếp bị toát ra một cái hố vô số cự thạch trực tiếp biến thành một phấn đỗ phi thân hình đồng dạng bị một cổ cường hãn vô cùng lực đạo trực tiếp đánh bay chợt hai tay của hắn không nứt đánh ra vài chục cái. Mới xem như đem vẻ này đáng sợ vô cùng lực đạo tan mất, mà khỏe mắt quét hai cánh tay của mình liếc, đã thấy đến cái kia thất thải thủy tinh lông vũ giờ phút này tựa hồ có vài phần văng tung tóe. Lập tức, Đỗ Phi đồng tử lại hơi hơi co rụt lại, cái này Vương Ngạn ảnh ma đại, phát quả nhiên là có vài phần môn đạo. Xem ra, ngươi cũng đúng tu luyện qua cái gì đoán thể vũ khí đi à nha. Nếu không nghe lời, ngươi là ngăn không được ta một quyền. Vương Ngạn nhìn qua bị đánh bay, nhưng lại không có gì rõ ràng thương thế Đỗ Phi, lập tức niết miệng nói: "Phải biết rằng" Nếu là bình thường tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh cường giả lợi mà nói, cứng rắn, lạnh, ăn một quyền này của hắn, ít nhất đến thổ huyết ba thăng. Bất quá coi như là như thế, ta lại đúng muốn nhìn, như vậy thế công, ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần? Vương Ngạn nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng ý vị thâm trường hương vị, hiển nhiên, đối thủ càng khó đối phó, trong lòng của hắn càng có một loại đem đối phương hành hạ đến chết xúc động. Có chút buồn sự. Đỗ Phi đưa mắt nhìn cánh tay của mình sau một lát, chợ hắn chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một vòng vui vẻ thân thể của ngươi cường độ cùng lực lượng cơ thể đều rất mạnh. Nói đến nơi này, Đỗ Phi bên ngoài thân thất thải quang mang lại lần nữa tràn ngập mà mở, mà thanh âm của hắn cũng đúng chậm rãi truyền lay động mà mở. Nhưng là rất không xảo. Ta, so ngươi càng mạnh. Vâng anh, Sáng chói thất thải quang mang cơ hồ tại thời khắc này điên cuồng tràn ngập mà mở, rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mọi người liền gặp được, cái kia vốn chỉ là cái bọc tại Đỗ Phi trên hai tay thất thải thủy tinh khôi giáp, lập tức phục trùm lên toàn thân của hắn, cao thấp chỗ, mà ở hắn sau lưng vậy đối với vượng cánh phía trên, giờ phút này cũng là có sấm gió bắt đầu khởi động, đương làm thất thải quang mang nhanh chóng tiêu tán thời điểm. trong tràng mọi người nhìn qua một màn này, mỗi một người đều là có chút hút một hơi lương khí. có thể người ở chỗ này cái nào không có có vài phần nhã lực, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, cái này đỗ phi sử dụng đến mấy cái gì đó, tựa hồ có vài phần nhìn quen mắt, cũng tựa hồ là đoán thể vũ khí a. viễn cổ thiên vượng, thứ này ta đã thấy cái kia viễn cổ thiên phượng dùng qua. chu thanh đảo hút một hơi lương khí, trong lúc đó nghẹn nào ra, ngày đó đối chiến viễn cổ thiên vượng thời điểm. Cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng cũng đúng mặc như thế hung hăng cản quấy Hoa Lệ chiến giáp, không thể tưởng được hôm nay chiến giáp này rõ ràng xuất hiện ở đố phi trên người. Không phải Viễn Cổ Thiên Phượng, đây là một môn đoán thể vũ khí, nhưng là cái này vũ khí lại cùng Viễn Cổ Thiên Phượng thoát không khỏi liên quan, như vậy xem ra lợi mà nói, ngày đó, chúng ta tổn thất không chỉ có riêng đúng Viễn Cổ Thiên Phượng yêu tinh cùng máu huyết, nói không chừng chúng ta tổn thất chính là càng thêm trọng yếu mấy cái gì đó. Chu Vân sắc mặt thừa trọng mở miệng nói, nghe vậy, Chu Thanh sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm khó coi vài phần, nếu là thật sự như thế nếu như ngày đó mình có thể tìm được bộ này đoán thể vũ kỹ lời mà nói chẳng phải là vừa rồi tiểu cũng không bại như vậy tính toán lời mà nói cái này đỗ phi thật đúng là chính mình chu ra sinh tử chi thủ a không sai đoán thể vũ kỹ a vương ngạn mắt hi dừng ở giờ phút này đỗ phi bên ngoài thân chiến giáp nhưng trong lòng thì có chút một hồi nghiêm nghị hắn tự nhiên có thể cảm giác ra đỗ phi giờ phút này triệu hồi ra không chỉ có riêng là một việc chiến giáp mà thôi đỗ phi trên người truyền ra cái chủng loại kia hương vị tại thời khắc này nguy hiểm mấy lần Phản phất trong cơ thể hắn có một cổ bạo tàng tính chất lực lượng tùy thời đều bộc phát ra giống nhau. Có chút ý tứ a. Bất quá ta hôm nay đảo là muốn nhìn xem, đến tận cùng là ngươi cái này đoán thể vũ kỹ càng mạnh, có lẽ hay là ta đây ảnh ma đại pháp càng tốt hơn. Vương Ngạn trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn hương vị, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn đồng thời tại trước mặt chỗ một chảo, rồi sau đó liền gặp được ngập trời ám ảnh lập tức điên cuồng tán sát bừa bãi ra, rồi sau đó những này ám ảnh trực tiếp tại hắn trên bàn tay hợp thành một cái cự đại quang luân, quang luân biên giới chỗ sắc bén vô cùng, quang luân có thể đạt được chỗ chính là không gian cũng đúng bị xé nứt ra từng đạo hắc ám sắc dấu vết ảnh ma phá thiên luân hai tay vung lên cái tia cực lớn quang luân lập tức xé rách qua không gian mang theo một hồi kỳ dị gào thét chi âm, tựu như vậy hướng về đỗ phi chỗ chỗ nộ anh mà đi mà đỗ phi mắt hí nhìn qua vương ngạn cái này cực đoan khủng bố thế công trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một vòng ngưng trọng hương vị thiên vượng phong thiên chấn đỗ phi hai tay ấn ký vài chỉ trong nháy mắt biến đổi trong chốc lát liền gặp được thất thải quang mang bắt đầu khởi động trong lúc đó một đạo hiện đẩy thiên Phượng ký hiệu thất thải ngọc tỷ lập tức hiện hiện ở giữa không trung bên trong một cổ kỳ dị uy áp từ đó tràn ngập ra, mà thất thải ngọc tỷ nhưng lại bao phủ mà hạ, đem đỗ phi cả người đều là hộ tại trong đó. Vô tại thất thải ngọc tỷ thành hình lập tức, cái kia hất gáy sắc quang luân cũng đúng gào thét mà dừng, rồi sau đó liền gặp được tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo vũ khí tựu như vậy ầm ầm chạm vào nhau, tiếp xúc trong một sát na, tự phảng phất này thiên địa đều là vì một trong chấn. Rồi sau đó, mọi người ngay tại khỏe mắt run rẩy bên trong chứng kiến, cái kia đến thất thải ngọc tỷ phía trên sắc bén quang luân, giờ phút này lại giống như yêu ướt ngọc tấm giống nhau phía trên chỗ hiện lên một vòng bôi vết rách, rồi sau đó nhanh chóng sụp đổ. Thiên Vượng Chi Linh ở đằng kia quang luân phá toái lập tức, Đỗ Phi bàn chân đập mạnh, thân hình lập tức tiêu xả ra, mà hư hảo Thiên phượng hư ảnh lập tức phúc trùm lên trên người của hắn, nương theo lấy hắn một trường đánh ra. Ngày đó Vượng hư ảnh cực lớn Vượng cánh cũng đúng hung hăng hướng về giờ phút này còn ở vào ngạc nhiên trạng thái vương ngạn chỗ chỗ vô xuống dưới, vương ngạn ở phía sau cũng đúng phản ứng tới, hai tay nhưng lại xây dịch, lập tức liền gặp được hắc sát trung khổng lồ lập tức hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ đông ở đằng kia hắc ám sát chuông khổng lồ thành hình lập tức hư ảo cực lớn vỡ cánh cũng đã hung hăng vỗ tới trong một sát na liền gặp được cả bình đài lập tức sụp đổ mà vương ngạn thân hình tự như vậy trực tiếp hung hăng quăng vào nham thạch nóng chảy chỉ ở chỗ sâu trong mà hắn triệu hắn đi ra hắc ám sát chuông khổng lồ ở phía sau rõ ràng không có nửa phần tác dụng thời gian chậm rãi trôi qua mà đi sau một lát liền gặp được cái kia vốn là phúc trùm lên đô phi bên ngoài thân chỗ thiên vượng hư ảnh chậm rãi biến mất mà mà ngay cả ngày đó vượng chiến giáp đều là chậm rãi tối lui chỉ lưu lại một đạo gầy gò thon dài thân ảnh lăng không mà đứng mà bốn phương tám hướng chỗ, khắp nơi đều là lặng ngắt như tờ, tầm mắt mọi người đều là chăm chú nhìn giờ phút này sụp đổ bình đài chỗ. Ở đằng kia nham thạch nóng chảy quay cuồng bên trong, giờ phút này có một đạo chật vật vô cùng thân ảnh đang tại leo ra, chỉ bất quá, leo ra nham thạch nóng chảy, hoạt động đến cận tồn bình đài tàn tích phía trên, giống như có lẽ đã hao phí hắn tất cả khí lực giống nhau. Hắn oán độc ánh mắt đã rơi vào đỗ phi trên người, dây rủa lấy không ngừng muốn đứng lên, nhưng là mỗi một lần rủa đến cuối cùng, nhưng đều là vô lực lại lần nữa sủi lơ dưới đi. Như vậy một màn Làm cho trong chẳng vô số người khỏe mắt đều là điên cuồng run dậy, đã muốn không ít người đều là nhận ra, giờ phút này cái kia chính đang không ngừng dễ dủa người không phải những người khác, đương nhiên đó là mới vừa rồi còn hung hăng càn quái vô cùng vương ạ. Cái kia thi triển ảnh ma đại. Pháp vương ạ, rõ ràng không phải đô phi đối thủ. IT, Tại xác nhận điểm này về sau, cái kia từng kia ánh mắt đều là trở nên quỷ dị vô cùng, đặc biệt là rơi xuống đô phi trên người thời điểm, mỗi người trong đôi mắt đều có được khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới được sưng tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh đệ nhất nhân thi triển ảnh ma tông chấn tông tuyệt học ảnh ma đại pháp vương ngạc rõ ràng tại đỗ phi trước mặt bị bại như thế rứt khoát trực tiếp quản gia ngồi trên ghế quản tư du bọn người đúng vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua một màn này một lát sau còn có người mạnh mẽ quăng chính mình vài bàn tay sau đó trên mặt mới hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng hiển nhiên đến lúc này bọn hắn mới xác định cái này đỗ phi thật sự thắng rất cường hãn vũ kỹ rất cường hãn lực lượng cơ thể quản phong cũng cũng đúng ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú một màn này vừa rồi đỗ phi chiêu thức cho hắn một loại kinh hồn táng đảm cảm giác làm cho hắn hiểu được, coi như là trên mình tràng diện đối với Đỗ Phi, nói không chừng cũng đúng hội rơi xuống cái này kết cục. Cái gì tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh đệ nhất nhân, tại Đỗ Phi trước mặt căn bản chính là một cái thiên đại chê cười. Quản đình cô gái nhỏ kia tùy tiện nhặt về đến một người, ai có thể đủ nghĩ đến lại là như thế nhân vật? Hiện tại lời mà nói, ta lại là có chút tin, có hắn mà nói, có lẽ chúng ta lúc này đây đối mặt cổ ra thời điểm, không hề hội e ngại cái kia cổ hạo sân rồi. Quản Phong cũng trên mặt hiện lên một vòng vẻ vui mừng, một lát sau, nhưng lại nhịn không được nhẹ gật đầu. Một lúc mới bắt đầu. Hắn còn đang hoài nghi Đỗ Phi có thể không đối kháng Cổ Hạo Sơn tính là chân thật, mà tại lúc này, hắn ngược lại đem loại này hoài nghi đều tiêu trừ. Quản đình cùng Quản Nghiên liếc nhau một cái, hai người đều là sắc mặt vui mừng, bọn họ là quản gia bên trong cùng Đỗ Phi giao tình tốt nhất loại người rồi, Đỗ Phi có thể chiến thắng lời mà nói, đối với quản gia cùng bọn họ mà nói, đều là thiên đại chỗ của ta. Vương Ngạn sư đệ, rõ ràng thất bại. Chúng ta chu gia, rõ ràng thất bại. Chu Thanh dừng ở trong chàng một màn này, một lát sau, khóe mắt có lại, hơi vài phần nghẹn ngào mở miệng nói: Mà cái kia Chu Vân giờ phút này sắc mặt cũng là có vài phần khó coi, hắn chăm chú nhìn Đỗ Phi, khẽ cau mày nói, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Như thế thực lực, đã muốn có thể cùng Cổ Hạo Sơn tên kia so sánh với nghĩa Mô phòng rồi. Hắn không có khả năng tại đây bắt vực bên trong bừa bãi vô danh. Chu Thanh sau khi suy nghĩ một chút, nhưng không có đáp án, rồi sau đó hắn thất vọng thở dài nói, cho dù biết rõ thì đã có sao. Chúng ta Chu gia lúc này đây, đã muốn bị nổ cao. Chu Vân nghe vậy có chút nhẹ gật đầu, một lát sau mới nói khẽ, chỉ bất quá, người Lãnh vô mệnh sư minh thủ các người không biết cứ như vậy coi như hết trương 086, thương thảo thân hình lơ lửng ở giữa không trung bên trong đỗ phi ánh mắt cứ như vậy đã rơi vào phía dưới thân hình khí tức bể vải vương ngạn trên người rồi sau đó đỗ phi có chút cau lại lông mày giờ phút này đỗ phi có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trên cánh tay phải một mảnh chết lặng hiển nhiên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cái kia vương ngạn cuối cùng phản kích không hề giống đúng mọi người nhìn qua như vậy vô lực chỉ bất quá đỗ phi ngạnh xanh xanh đích đưa hắn cái kia cường hãn phản kích áp chế xuống dưới mà thôi lại nói tiếp từ luyện hóa này vương tộc viễn cổ thiên vượng máu huyết về sau Đỗ Phi Thiên phượng Bất Diệt Kinh đã đạt đến đại thành tình trạng, mà đồng dạng một chiêu thi triển ra, uy lực kia so về trước kia thời điểm không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Nếu không nghe lời, hắn cũng tất nhiên vô pháp như vậy dễ dàng đem cái kia vương ngạn giải quyết hết. Đương nhiên, loại uy lực này một cái giá lớn, chính là cực kỳ cực lớn tiêu hao. Đỗ Phi đảo là muốn thuận tiện đem vương ngạn giải quyết, bất quá hắn nhưng cũng là tin tưởng, nếu là giờ phút này giải quyết vương ngạn lời mà nói, như vậy chính mình tương đương với cùng cả cái chu gia đối kháng, mà đó cũng không phải mình muốn. Mình muốn chính là tiến vào ứng long đài. Chân thứ ba, quản gia. Đỗ Phi thắng. Tại Đỗ Phi trong nội tâm suy nghĩ biến hóa thời điểm, không xa chỗ, cái kia cổ ra lão giả đã muốn chạy tới, ánh mắt hơi kỳ dị nhìn Đỗ Phi liếc về sau, rồi sau đó mới trầm giọng mở miệng nói. Mà nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, quản gia kia ghế chỗ, khắp nơi đều là có một ít kinh hỉ hoan hô thanh âm truyền ra. Mà Chu gia này mặt nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, tại một lát trầm mặc về sau, mới nhìn thấy Chu Vân vung tay lên, sau đó đã có người nhanh chóng lướt đến trong chẳng chỗ, đem cái kia vương ngạn dịu dắt bắt đầu đứng dậy. Đa tạ. Đỗ Phi mặc chăm chú nhìn giờ phút này có chút chật vật vương ngạn rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, vương ngạn ngẩng đầu xóa đi vết máu ở khỏe miệng về sau, mới hướng về phía đỗ phi buồn rười rượi cười nói, đỗ phi huynh thực lực quả nhiên cực đoan cường hãn, chắc không được lãnh vô mệnh, cái kia phế vận sẽ chết trong tay ngươi, ta thua cũng không an. như thế xem ra lời mà nói, lúc này đây đỗ phi huynh cũng cùng ta giống nhau đúng hướng về phía cái kia ứng long đài mà đi a. nói như vậy lên lời nói, có lẽ ta còn có thể nhìn thấy đỗ phi huynh tại cổ hạo sơn trước mặt đại truyền thần đi rồi. đỗ phi nghe vậy nhưng lại cười cười, hiển nhiên cái này vương ngạn trước kia phòng trường cũng cho rằng. Hắn duy nhất đối thủ chính là cái kia cổ hạo sơn rồi, chỉ bất quá không thể tưởng được giữa đường thời điểm, lại bị chính mình cho giải quyết hết mà thôi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ánh mắt ngược lại rơi xuống cái kia cổ ra ghế chỗ, hắn giờ phút này ngược lại có vài phần hứng thú, muốn xem nhìn vị cổ ra đệ nhất nhân, được xưng phong giới Bắc vực trẻ tuổi tiền tăng cổ hạo sơn, rốt cuộc là nhân vật nào. Đợi cho Vương Ngạn bị Chu gia loại người đưa tiễn sau khi đi, Đỗ Phi nhìn thật sâu cổ ra phương hướng sau một lát, mới thân hình vừa động, chính là lướt trở về quản gia ghế chỗ. Mà nhìn thấy Đỗ Phi trở về, Những kia quản gia đệ tử cũng đúng nhanh chóng mở ra vị trí, mà nhìn xem người phía trước trong tầm mắt, tất chính là nhiều hơn càng nhiều là kính nghệ. Hiển nhiên, Đỗ Phi vừa rồi cái kia vừa đứng bày ra thực lực, đã muốn làm cho bọn hắn đối với Đỗ Phi tâm phục khẩu phục rồi. "Đỗ Phi huynh, trận chiến này ngược lại đã làm phiền ngươi." Quản tư Du hướng về phía Đỗ Phi tự nhiên cười nói, cái kia nụ cười trên mặt ngược lại khó được động lòng người vô cùng. Đỗ Phi cười cười, gật gật đầu về sau, mới tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, nói khẽ, "Kế tiếp, hẳn là cổ ra cùng Tô ra ở giữa tỉ thí đi à nha." Ừm. Quản tư du nhẹ gật đầu, nói: "Bất quá cổ gia thực lực cường hãn, muốn còn hơn Tô gia, có nên không là cái gì khó khăn quá lớn, bây giờ nhìn tình huống này lời mà nói, nên vậy chính là chúng ta cùng cổ gia tranh đoạt quán quân vị." Đỗ Phi nghe vậy, ánh mắt ngược lại lại lần nữa rơi xuống cổ gia ghế chỗ, rồi sau đó thở dài một hơi, thì thào mở miệng nói: "Không biết, kế tiếp có thể hay không nhìn thấy người trong truyền thuyết kia của Hạo Sơn xuất thủ." Hơi nghiêng quản phong cũng nghe vậy, nhưng lại quay đầu cười khổ một tiếng nói: "Cái này chỉ sợ là không thể như Đỗ Phi huynh nguyện rồi." Tại ứng Long Đài võ trong hội, nói như vậy, Thường một lần quán quân gia tộc đều có hai cái tốt nơi, đầu tiên là chọn tài quyền, thì ra là một ít có tranh luận thắng bại, là bọn hắn định đoạt, thứ hai, thì là gặp được lời của bọn hắn, sẽ không áp dụng rút tham đối chiến phương thức, mà là bọn hắn quán quân gia tộc có thể chỉ định ai trước tham gia thi đấu, ai đối với ai, cho nên, tại điểm này đến nhìn, như thế quán quân gia tộc ưu thế lớn nhất rồi. Mà tô ra chỉ có một tô thần đủ xem một điểm, phòng trừng, cổ gia căn bản sẽ không để cho cổ hạo sơn ra mặt, mà là trực tiếp phái cổ giận cổ hồng hai người đến giải quyết. Tê chiến đấu Ngàn bạn không nên xem thường hai người kia, chống lại hai người này lợi mà nói, cho dù ta phần thắng, phòng chừng cũng chỉ có 5 6 thành mà thôi, mà tư du nếu là đúng lên hai người này lợi mà nói, phần thắng không đến 3 thành. Cho nên, Đỗ Phi Minh, nếu như một vòng cuối cùng thời điểm, ngươi gặp cổ Hạo Sơn lợi mà nói, như vậy quản gia thắng bại đã có thể đều rơi vào trên người của ngươi. Tự nhiên làm hết sức. Đỗ Phi ngược lại hướng về phía quản phong cũng cười cười nói. Nghe vậy, quản phong cũng cũng chỉ có thể mỉm cười nhẹ gật đầu, hiện tại lại nói đúng nói như vậy, đến trên trận lợi mà nói, thắng bại thật đúng là sẽ rất khó nói rất nhanh trong chẳng chỗ tại cổ gia lão giả kia dưới sự chỉ huy chiến đấu ngược lại chính là bắt đầu rồi quả nhiên giống như quản phong cũng đoán trước giống nhau cổ gia chỉ là trực tiếp đem cổ giật cổ hồng sai khiến đi ra phân biệt đối chiến tô gia tô thần cùng một cái khác tô gia đệ tử về phần tô gia mời về đến càn khôn tông giúp đỡ tất chính là tạm thời không có cơ hội xuất thủ đối mặt cái này cổ gia có vài phần ăn gian giống nhau hành vi tô gia cũng không có biện pháp gì chỉ có thể đủ tất cả lực nên chiến lại nói tiếp tô thần sau lưng cũng không phải kém cùng cổ giật đấu gần trăm hiệp vẫn còn thắng bại chẳng phân biệt được nhưng làm một cái khác, tô gia đệ tử thực lực còn kém bài phần, cơ hồ mấy cái hiệp trong đã bị cái kia cổ hồng cho giải quyết hết, mà ở thua trận một hồi về sau, tô thần rõ ràng cũng nhận được một ít ảnh hưởng, khiến cho hắn phong cách chiến đấu bắt đầu trở nên cẩn thận bắt đầu đứng dậy. chỉ bất quá loại này cẩn thận nhưng không có mang cho hắn quá nhiều chỗ tốt, rồi sau đó lại đấu gần trăm hiệp về sau, hắn lại dùng nửa chiêu chi kém thua ở cổ giật trong tay, cái này tỉ thí đúng áp dụng ba chiến lượng thắng phương thức đến quyết định thắng bại, cho nên tô gia tại liên tục thua lượng trong tràng, bọn hắn mời về đến giúp đỡ mà ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có trận này chiến đấu cứ như vậy đã xong nghe được cổ gia lão giả kia tuyên bố rồi kết quả về sau trong sân không ít ánh mắt tại thời khắc này nhưng lại đều trở nên có vài phần hỏa nóng lên cái này kế tiếp muốn tiến hành chính là là tối trọng yếu nhất một vòng cuối cùng rồi mà một vòng cũng sẽ quyết định cái đó gia tộc tại kế tiếp 3 năm có thể trưởng quản ứng long đài mà tại thời khắc này chính là quản tư du quản phong cũng bọn người cũng đúng mỗi một người đều là có chút thở ra một hơi sau đó ánh mắt trở nên có vài phần ngưng trọng lên cuối cùng này một trận chiến vẫn là cổ gia chiếm cứ tính quyết định ưu thế cũng không biết cái này cổ gia kế tiếp sẽ an bài như thế nào? cổ gia vị lão giả kia ánh mắt tại thời khắc này cũng đúng chậm rãi rơi xuống đỗ phi trên người, trong đôi mắt nhiều vài phần lăng lệ ác liệt vẻ. hiển nhiên hắn tự hồ cũng đúng nhìn ra, năm nay quản gia mạnh nhất loại người cũng không phải quản phong cũng, mà là cái này không biết từ nơi này mời về đến giúp đỡ. cứ như vậy đưa mắt nhìn đỗ phi một lát sau, vị này cổ gia lão giả, nhưng lại trong lúc đó thân hình vừa động, nhưng lại trực tiếp rơi xuống quản gia ngồi trên ghế. thấy nhiều cổ bình trưởng lão, nhìn thấy lão giả này xuất hiện, quản tư du, quản phong cũng bọn người liếc nhau một cái về sau. Lại Nguyên một đám đứng lên, cùng thanh âm mở miệng nói: "Không cần phải khách khí." Cổ Bình nhìn xem ngồi ở trên ghế ngồi không hề động làm Đỗ Phi liếc về sau, mới thản nhiên nói: "Hôm nay võ hội, đã muốn xem như có kết quả, dựa theo quy củ đến nói lời, buổi chiều có thể tiếp tục hiệp đấu sau võ hội." "Bất quá, vừa rồi gia tộc này mặt truyền đến tin tức, Cổ Hạo Sơn đối với vị tiểu hữu này rất có hứng thú, cho nên, cuối cùng một vòng, hắn sẽ đích thân ra tay. Vì công bình để, chúng ta cổ gia quyết định cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, cái này một vòng cuối cùng chiến đấu, áp đến ngày mai sáng sớm." Cổ bình thanh âm cũng không có có thể áp chế, cho nên hắn mặc dù là bình thản mở miệng, nhưng là thanh âm kia lập tức nhưng lại truyền khắp toàn trường, làm cho trong chàng mỗi người đều đúng hơi sững sờ, rồi sau đó nguyên một đám ánh mắt đều là lập tức trở nên hỏa nóng lên rồi. Người trong truyền thuyết kia cổ Hạo Sơn, rõ ràng thật sự chuẩn bị xuất thủ. Hơn nữa, cổ Hạo Sơn rõ ràng đối với cái kia Đô Phi có vài phần hứng thú. Như vậy nói đúng là tại cổ Hạo Sơn xem ra lời mà nói, cái kia Đô Phi cũng đúng có được hướng hắn khiêu chiến tư cách. Nói như vậy lời mà nói, ngày mai một vòng cuối cùng chiến đấu, chỉ sợ sẽ đặc sắc đến khó có thể tưởng tượng. Ha ha ha, Cổ Bình trưởng lão, ngược lại tạ ơn các ngươi cổ gia hảo ý. Như vậy từ ngày mai lại đến tỉnh giáo. Một mực phía sau ngồi trên ghế quản lâm giờ phút này cũng đúng thân hình vừa động, xuất hiện ở phía trước, rồi sau đó cười tủm tìm mở miệng nói. Đó cũng không phải chúng ta cổ gia hảo ý, mà là, nếu như dùng hắn giờ phút này trạng thái đối chiến, thua lời mà nói, ta sợ các ngươi không phục. Cổ Bình nhàn nhạt mở miệng nói, "Mà khác, minh ngày thứ nhất sân cổ Hạo Sơn sẽ xuất chiến, nếu là nhà các ngươi không có ý kiến lời mà nói, cũng đừng có lãng phí thời gian, một hồi định thắng bại a." Một hồi định thắng bại. Nghe vậy, quản Lâm Đồng Tử cũng hơi hơi co rú lại, hiển nhiên, tại cổ gia xem ra, chỉ có Đỗ Phi còn đủ xem một ít, quản tư du cùng quản phòng cũng bọn hắn căn bản là không để vào mắt, cái này đối với bọn họ mà nói, có lẽ có lẽ hay là cho quản gia một ít cơ hội a. Việc này, chúng ta hội hảo hảo thương nghị một phen, tạ ơn cổ bình trưởng lao nhắc nhở. Quản Lâm trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng mở miệng nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Dứt lời, cái kia cổ bình lại đúng khẽ lắc đầu, rồi sau đó hiển nhiên chẳng muốn lại nói thêm cái gì, mà là thân hình vừa động, chính là lập tức rời đi quản gia ghế một hồi định thắng bại sao? quản lâm dừng ở cổ bình thân ảnh, một lát sau, hắn lại quay đầu lại, nhìn đỗ phi liếc, cười cười nói, đỗ phi tiểu hữu, đối với cái này cổ gia đề nghị, ngươi có ý kiến gì không? đỗ phi có chút nhíu nhíu mày, một lát sau mới chậm rãi lắc lắc đầu nói, ta chưa từng gặp qua cổ hạ sơn, ta không có biện pháp cho ra đáp án về phần rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ cũng muốn quản gia chính mình quyết định. chương 087 quyết chiến ngày. hôm sau, đương làm lờ mờ trên bầu trời xuất hiện một vòng ánh sáng thời điểm, ứng long đài chỗ thành cổ bốn phương tám hướng chỗ, không ngừng có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Sau đó giống như châu chấu giống nhau sẹt qua phía chân trời, cuối cùng hướng về hôm qua tiếng người huyên náo chỗ lao đi. Ít qua một lát công phu, cái kia so hôm qua còn nhiều hơn đám biển người như thủy triều, đều là phô thiên cái địa giống nhau hiện lên, rồi sau đó không nứt không dứt kéo dài rời khỏi cuối tầm mắt chỗ. Rất hiển nhiên, cái kia cổ Hạo Sơn sắp sửa ra tay sự tình đã muốn triệt để chuyển ra ngoài. Đối với cái này vị chuyển kỳ loại đích nhân vật, không biết bao nhiêu người đều mơ tưởng nhìn xem, hắn là có phải có ba đầu sáu tay? Mà đối với có tư cách cùng hắn đối chiến Đỗ Phi, càng nhiều là người thì là trong lòng còn có tốt kỳ. Như vậy một cuộc chiến đấu thật sự là tràn đầy quá nhiều không biết tính. Tuy nhiên tại nơi này trước mắt ai cũng không dám khẳng định kế tiếp một trận chiến này sẽ là như thế nào hướng đi. Nhưng là mỗi người tuy nhiên cũng minh bạch chính là vì loại này không biết tính mới làm cho hôm nay chiến đấu càng hấp dẫn người nhãn cầu. Hôm qua nham thạch nóng chảy trì không biết từ lúc nào đã muốn biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là một mảnh màu đen tảng đá ngưng tụ mà thành cực lớn quảng trường. tiêu phang phất trong vòng một đêm cái kia cổ ra chọn dùng thủ đoạn là gì trực tiếp làm cho cái này nham thạch nóng chảy trì ngưng tụ giống nhau. Nhưng là cái này cực lớn màu đen quảng trường lại cùng hắn trung tâm chỗ ứng long đài hợp thành nhất thể tiêu phản phất cái kia ứng long đài vốn làn nên lại là như vậy như vậy giống nhau không biết năm nay cái này ứng long đài sẽ bị cái đó một nhà đo được từng kia ánh mắt hội tụ tại cái kia ứng long trên đài rồi sau đó đều là trong lòng cảm hắn nói tại tu luyện tài nguyên cực đoan khuyết thiếu phong giới bên trong đối với cái này ứng long đài trên căn bản là cái người đều có vài phần nhược tưởng chỉ bất quá cái này ứng long đài đúng tứ gia liên thủ trong coi cho nên bắt vực những người khác hoặc là thế lực trên cơ bản cũng đúng không có gì cơ hội nhưng là cái này tuyệt không trở ngại bọn hắn đối ứng Long đài hướng tới cũng được. Bá, ngay tại mỗi người đều ở niệm tưởng ứng Long đài thần kỳ thời điểm, trong lúc đó, một hồi phá phong thanh âm từ phía trên tế chỗ truyền đến, rồi sau đó mỗi người tựu đều là mạnh mẽ ngấp đầu. rồi sau đó liền gặp được tại ứng Long đài đỉnh chỗ. giờ phút này có một đạo thân ảnh chính nhanh chóng rơi xuống, hắn coi như là tại giữa không trung ngã xuống, cũng đúng bảo trì khoanh chân mà ngồi tư thế, dạng như vậy, tiêu phảng phất hắn là theo tạm thời trong khi tu luyện rời đi, tùy thời còn phải đi về giống nhau. Và anh, đừng làm thân hình của hắn rơi xuống hất thạch trên quảng trường lập tức. Vô số đạo ánh mắt lập tức hội tụ đến trên người của hắn. Rồi sau đó mỗi người mới đều nhìn rõ ràng, giờ phút này, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử khuôn mặt bình thường, nhưng là, trên người hắn lại ăn mặc một mảnh tử kim sắc áo choàng, trướng mắt vô cùng. Hắn hữu phảng phất không có có ý thức đến, chính mình xuất hiện đã muốn khiến cho chính mình trở thành khu vực này trung tâm giống nhau, hắn cứ như vậy bình nhiên ngồi xếp bằng, không có chút nào bị những người khác ảnh hưởng bộ dáng. Cổ Hạo Sơn, từng đợt đảo rút lương khí chi tiếng vang lên, rồi sau đó một ít đã từng thấy qua người này người, chính là Kinh hô ra. Mà Kinh hô làm cho những kia chưa từng gặp qua Cổ Hạo Sơn loạn người, mỗi một người đều là trong lòng có vài phần cổ quái tư vị. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn khuôn mặt bình thường vô cùng, nhét vào trong đám người mặt khả năng đều tìm không ra đến ra hỏa, rõ ràng chính là được xưng phong giới Bắc vực trẻ tuổi bên trong bài danh tiền tam cường giả một trong, Cổ gia, Cổ Hạo Sơn. Bất quá, đối với những kia đã từng thấy qua Cổ Hạo Sơn người xuất thủ mà nói, lại tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn cái này bình thường hình dạng còn đối với hắn có dù là một tia nửa hảo khinh thị. Bởi vì bái kiến hắn người xuất thủ mới biết được, người này động thủ là bực nào tàn nhẫn, mà ở quảng trường tứ phía chỗ, giờ phút này Bắc vực tứ gia nhân mã đều là đều hội tụ. Đối với hôm nay một trận chiến này kết quả như thế nào, hiển nhiên Bắc vực tứ gia đều là cực kỳ quan tâm. Đặc biệt là cổ gia, tuy nhiên bọn hắn đối với cổ Hạo Sơn cực kỳ có lòng tin, nhưng là, hôm qua Đỗ Phi biểu hiện cũng đúng cực đoan đặc sắc, cho nên cái này cũng làm cho bọn hắn không thể coi thường. Nếu là trong trận chiến đấu này, cái kia cổ Hạo Sơn một cái không cẩn thận thất bại lời mà nói, như vậy bọn hắn cổ gia sẽ mất đi đối ứng long đài quyền sử dụng rồi. Mà loại chuyện này đúng cổ gia tuyệt đối sẽ không cho phép, bởi vì bọn họ cổ gia có lòng tin, nếu là cổ Hạo Sơn tiếp tục tại Ứng Long đài tu luyện lời mà nói, có lẽ hắn có thể trở thành phong giới bên trong, duy nhất có tư cách trùng kích vũ thánh cảnh loại người. Bá, ở này đầy trời tất cả ánh mắt hội tụ thời điểm, trong lúc đó, mọi người lại nghe đến một hồi phá phong thanh âm từ đàng xa truyền đến, rồi sau đó liền gặp được giờ phút này có mấy đạo thân ảnh hội tụ, cuối cùng tại đây màu đen trên quảng trường chậm rãi rơi xuống. Người đến có ba người, đương nhiên đó là Đỗ Phi, quản phong cũng cùng quản tư Du ba người. Cái kia Đỗ Phi đến rồi, nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh, trong chẳng vô số ánh mắt của người tiểu đều hơi hơi lóe lên, đợi đã lâu mới đợi đến cái này Đỗ Phi, kế tiếp nhìn qua gì đó, nên vậy sẽ làm cho chính mình thỏa mãn à? Đỗ Phi rơi xuống đất phía trên về sau, nhưng lại nhàn nhạt ánh mắt chậm rãi rơi xuống giờ phút này cái kia tại trong sân rộng chỗ quanh chân mà ngồi áo bào tím nam tử trên người, rồi sau đó mắt của hắn con mắt tiểu hơi hơi nhíu lại. Cổ Hạo Sơn không hổ là phong giới bắc vực trẻ tuổi bài danh tiền tam đích nhân vật một trong, chỉ là khí này độ cũng đã cực đoan kinh người, mà đang ở Đỗ Phi ánh mắt quanh bắn tới thời điểm. Hắn phản phất cũng là có chỗ phát giác, rồi sau đó, cái kia một mực không có biến hóa khuôn mặt tựa hồ có chút đông lúc đích, Sau đó cái kia đóng chặt hai mắt, chính là chậm rãi mở ra. Mà đang ở hắn hai mắt mở ra lập tức, hắn trước mặt trong không khí, đột nhiên có một cổ cực đoan khủng bố chấn động tràn ngập mà mở, cái kia đợi chấn động mạnh, tựa hồ có thể làm cho thiên địa núi sông đều biến sắc. Mà tựa hồ không có có cảm thấy trên người mình có đủ khí tức đúng kinh khủng cỡ nào giống nhau, cái kia cổ hạo sơn tự như vậy dừng ở Đô Phi, bình thường trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười mà nụ cười này lại làm cho hắn khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng. Vô anh, nương theo lấy cái này lạnh lùng dáng tươi cười hiện hiện, cổ hạo sơn trên người, đột nhiên có một cổ cực đoan âm hàn sát khí lặng yên lan tràn mà mở. Ngươi, chính là Đỗ Phi rồi. Cổ hạo sơn dừng ở Đỗ Phi, nhẹ nhàng cười nói. Lời của hắn đạm mạc, ngược lại giống như đang cùng bằng hưu nói chuyện phiếm giống nhau. Đỗ Phi ánh mắt đồng dạng rơi xuống giờ phút này cổ hạo sơn trên người, hắn trên người tràn ngập ra bành trướng khí tức, làm cho mắt của hắn con mắt có chút ngưng tụ. Bực này khí tức, chính mình thành thật là không có nhỉ lầm phẩm trung giai vũ tông cảnh, thật sự là lợi hại ra hoa. Đỗ Phi tại trong lòng cũng là cảm thán một tiếng, hắn cả đời này gặp được đối thủ coi như là nhiều đích rồi, nhưng là giống như Cổ Hạo Sơn như vậy nên kỷ đạt tới tình trạng như thế, cũng chỉ có cái này Cổ Hạo Sơn một người. Thái sư quân vũ tông tam tiểu động chủ, bốn tiểu điện chủ, thậm chí cả chính mình vị kia yêu nghiệt đồng dạng sư mình tại đây một vị trước mặt phòng trường đều có vài phần ám đạm thất sắc. Lại một lần nữa, Đỗ Phi không thể không cảm thán, cái này phong giới bên trong một đời tuổi trẻ thực lực, thật sự chính là kinh người vô cùng a mà cổ hạo sơn có thể đạt tới tình trạng như thế cũng khó trách quảng gia, chu gia, tô gia đều đối với hắn kiêng kỵ vô cùng xem ra hắn quả nhiên là có vài phần bản lĩnh thật sự đỗ phi người này chính là cổ gia cổ hạo sơn quản phong cũng chạm mới đỗ phi bên cạnh thân dừng ở phía trước ngồi xếp bằng nam tử trong đôi mắt có che giấu không xong kiên kỵ ý đối với cái này một vị tứ đại gia tộc trẻ tuổi mỗi người sợ hãi các ngươi cân nhắc đến ra sao đúng một hồi định thắng bại có lẽ hay là ba cục lương thắng đỗ phi nhẹ gật đầu về sau mới tùy ý hỏi cái này chỉ sợ hết thể đều muốn xin nhờ Đỗ Phi huynh rồi. Quản Phong cũng trầm mặt một lát sau, mới thở dài một hơi nói: hiển nhiên, trải qua cả đêm thương thảo, quản gia phương diện cũng đúng minh bạch. Nếu là Đỗ Phi bại lời mà nói, kế tiếp lượng sân cũng không có bất kỳ ý nghĩa, cho nên còn không bằng lưu manh một ít, một hồi định thắng bại, như vậy tỷ lệ có lẽ còn có thể nhiều hơn một chút thôi. Nghe vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhẹ gật đầu, đã quản gia kia có thể giống như lần này quyết định, như vậy cũng nói minh quản gia đối với lòng tin của mình. Như vậy Vu Công vô Tư, hôm nay trận này mình cũng phải không có thể bại ta hôm nay hội toàn lực ứng phó. trầm mặc một lát sau, Đỗ Phi mới chậm rãi mở miệng nói, thanh âm rơi xuống, cái kia quản phong cũng cùng quản Tư Du đều là nhẹ gật đầu, rồi sau đó hai người cơ hồ đồng thời thân hình vừa động, chính là lui về bên ngoài chàng quản gia rất nhỏ chỗ. hy vọng lúc này đây chúng ta quản gia lựa chọn, không có sai a. quản Lâm giờ phút này cũng là xuất hiện ở ghế phía trước, dừng ở trong chàng một lát sau, mới thở dài một hơi mở miệng nói, ha ha ha, xem ra lúc này đây quản gia ngược lại lựa chọn một ván định thắng bại rồi, đây đối với quản gia mà nói, ngược lại khó được quyết đoán cùng đại thủ Đức rồi cũng không biết bọn hắn từ đâu tới đây tin tưởng. tại quảng trường một phương hướng khác, cổ gia ghế chỗ, cái kia cổ bình giờ phút này mắt hí dừng ở một màn này, rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Long tin của bọn hắn, hiện nhiên là tới từ ở cái này đô phi a, cũng không biết bọn hắn từ nơi này tìm trở về cái này giúp đỡ, đạo thật sự có vài phần buồn sự a. tại cổ bình bên người chỗ, còn ngồi một cái lao già tóc bạc, người này gọi là cổ nguyên, cũng là ở cái này cổ gia bên trong địa vị khá cao một vị trưởng lão. hy vọng một trận chiến này không có bất kỳ lo lắng a. cổ bình nghe vậy cũng đúng thở dài một hơi nhẹ giọng mở miệng nói, hiển nhiên hôm qua Đỗ Phi biểu hiện thật sự là quá mức ra vẻ yếu kém rồi. Cho dù bọn hắn loại nhân vật này giờ phút này đều cũng có vài phần sinh lòng kiến kỵ. Hai vị trưởng lão kinh xin thoải mái, vung lòng tinh thần a, có cổ hạo sơn đại ca tại. Tại đây phong giới bắc vực bên trong, coi như là cái kia tam tông tiểu tông chủ ra tay, tối đa cũng chính là thắng bại chẳng phân biệt được cục diện mà thôi. Cái này không biết ở đâu xuất hiện giá hỏa muốn thủ thắng. Nói chuyện hoang đường viền vông. Tại hai cái lao người sau lưng, một người mặc hồng bảo xinh đẹp thiếu nữ đột nhiên cười nhẹ mở miệng nói, thiếu nữ dáng người cao gầy. Bộ dáng xinh đẹp, tại cổ ra bên trong thập phần có danh tiếng, gọi là Cổ Liên. Nàng có thể nói là Cổ Hạo Sơn não tàn phấn một trong, tại nàng xem đến, Đỗ Phi muốn muốn khiêu chiến Cổ Hạo Sơn, quả thực là tự tìm đường chết hành vi. Tuy nhiên các người đối với Cổ Hạo Sơn có lòng tin, đây không phải chuyện xấu, chỉ bất quá, lại không nên coi thường thiên hạ này anh hào nữa à. Cổ Bình nhíu như mày, mở miệng quát. Nghe vậy, Cổ Liên lại không nói gì thêm chỉ là khinh thường nhếch miệng, thần sắc trên mặt không có quá nhiều biến hóa. Nhìn thấy một màn này, Cổ Bình cũng chỉ có thể đủ lắc đầu, bởi vì Cổ Hạo Sơn tồn tại Cái này cổ ra đệ tử phần lớn bộ dáng như vậy, hắn có biện pháp nào? Chương 088, tham dò. Đối với những người khác các loại thái độ, giờ phút này Đỗ Phi lại là không có phát giác, cũng không có công phu đi phát giác, giờ phút này trong mắt hắn, chỉ có đạo kia mặc áo bào tím thân ảnh. Từ sau người trên người tràn ngập ra bành trướng chấn động, khiến cho Đỗ Phi làn ra cũng là có thể mơ hồ đã nhận ra một hồi hàn khí, hắn biết rõ, xem đổi mới, võ lâm trời cao a cái này cổ hậu sơn, sẽ là chính mình xuất đạo đến nay, châu gặp phải nhất đối thủ cường đại một trong. Hô Một đoàn thật dài bạch khí theo Đỗ Phi hơi thở gọi ra, mà Nương Theo lấy cái này một hơi gọi ra, Đỗ Phi ánh mắt tại thời khắc này, cũng đúng đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt đến cực hạn. Ha ha, không sai ánh mắt, phải biết rằng, còn lại mấy cái bên kia phế vật liền nhìn đến ta thời điểm, cũng không dám nhìn thẳng, loại người như ngươi ánh mắt ta lại đúng hồi lâu không có gặp được nha. Mà đang ở Đỗ Phi ánh mắt biến hóa thời điểm, cái kia cổ Hạo Sơn cũng đúng cười mở miệng nói, mà Nương Theo lấy hắn như vậy dáng tươi cười, một cổ cực đoan cuồng bạo khí tức, lập tức chính là hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ đập vào mặt, cái kia khí tức hung thần vô cùng tràn đầy trần trụi sắc ý. Giờ phút này Cổ Hạo Sơn, tuy nhiên khuôn mặt vẫn là bình thường vô cùng, nhưng là hắn khí tức trên thân, nhưng lại như là núi như nhạc. Cái kia thật sự chính là rất vinh hạnh a. Đỗ Phi cũng đúng mắt hí nhìn qua Cổ Hạo Sơn, một lát sau cười một tiếng mở miệng nói. Nương theo lấy Đỗ Phi thoại âm rơi xuống, một cổ bạo tạc tính chất lực lượng đồng dạng là mạnh mẽ theo hắn bên ngoài thân chỗ buộc phát mà mở. Cái kia đợi bộ dáng, đảo giống như Đỗ Phi tại thời khắc này, đã muốn chuẩn bị không chút nào giữ lại ra tay giống nhau. Mà hắn bực này động tác, Cũng nếu như đến hắn bên ngoài thân gào thét ra khí tức vừa vặn đem cái kia cổ Hạo Sơn khí tức đều ngăn trở. Nhìn qua một màn này, trong tràng vốn là tại xì xào bàn tán vô số người, tại thời khắc này đều là yên tĩnh trở lại, mỗi người đều là mắt hí nhìn qua một màn này, hiển nhiên bọn họ đều là biết <cười> rõ, trước mắt cái này hai cái, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì đèn đã cạn dầu a. Mỗi người đều nói cổ ra cổ Hạo Sơn đúng bắc vực trẻ tuổi bài danh tiền tam cường giả một trong, hôm nay, ta lại là muốn hảo hảo biết một chút về rồi. Đỗ Phi nhẹ nhàng nắm tay trưởng, chậm chầm vào cổ Hạo Sơn mở miệng nói, thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi đột nhiên vừa xài bức ra, trong chốc lát liền gặp được thất thải chân khí lập tức theo hắn bên ngoài thân chỗ buộc phát mà mở, mà hắn toàn thân thất thải ký hiệu nhanh chóng lưu động, thoạt nhìn hoa lệ đến cực hạn. Ha ha ha, biết một chút về, hào một cái biết một chút về. Mỗi người đều nói ta cổ Hạo Sơn làm người tâm cao khí ngạo nhưng là không thể tưởng được, lòng của ngươi rõ ràng so với ta còn cao, khí rõ ràng còn so với ta ngạo. Ngươi muốn biết một chút về có thể, nhưng là biết một chút về một cái giá lớn, chỉ sợ sẽ là ngươi cái này mệnh rồi. Cổ Hạo Sơn cười lớn mở miệng, mà cái kia bình thản trên mặt lại là có thêm một cổ nồng đậm sát khí tràn ngập ra, sau đó liền gặp được hắn rốt cục chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, mà rộng thùng thình trong tay áo. cái kia tựa hồ có vài phần khô héo hai tay, chậm rãi thò ra. Ừ. Đỗ Phi ánh mắt, cơ hồ tại đây cổ hạo sơn bàn tay thò ra lập tức, tiểu hơi hơi ngưng tụ. Hắn bàn tay thoạt nhìn cùng người bình thường bất đồng, tựa hồ có vài phần không phù hợp tuổi của hắn, nhưng là coi như là như thế, ở đằng kia trên bàn tay, mơ hồ trong đó có một loại kim loại giống nhau lợi hại khí tức thiểm lược mà qua, xứ giả hai tay của hắn nhìn về phía trên giống như hai thanh cực đoan sắc bén lưỡi dao giống nhau. Ta rất thích ngươi cuồng nạo, bởi vì đem người như vậy giấm nát lòng bàn chân là của ta lớn nhất hứng thú, không ai. Cổ Hạo Sơn hướng về phía Đỗ Phi nét miệng cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được thân hình hắn đột nhiên hướng về phía trước một đạo, nhưng là tại ngã xuống một trong một sát na, hắn toàn bộ thân hình giống như vội yêu thú giống nhau, lập tức bạo lực ra. Bá. Cái này Cổ Hạo Sơn động tác cực đoan nhanh chóng, cơ hồ giống như quỷ mị giống nhau, lóe lên phía dưới, liền gặp được một đạo tàn ảnh hiện hiện, mà hắn thân hình cơ hồ giống như một đạo cô sáng giống nhau trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ hoa tới, tốc độ thật nhanh. Đỗ Phi dừng ở một màn này, khoe mắt mạnh mẽ có lại, cái này của Hạo Sơn không hổ là tứ phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả, chỉ là như vậy một người bình thường động tác, chính là triển lộ ra hắn cực đoan cường hãn tốc độ. Như thế tốc độ, coi như là chính mình dựa vào nhãn lực cũng thì không cách nào bắt, biện pháp duy nhất chính là dựa vào tinh thần lực cảm ứng. Vậy anh, cơ hội tại tinh thần lực tràn ngập ra trong ngáy mắt, Đỗ Phi bản chân nhưng lại hoành ngập ra, trực tiếp rơi xuống đất phía trên trong chớp mắt, cả thân hình đã muốn hướng về bên trái thẳng đi. Rầm rầm rầm. Mà đang ở Đỗ Phi thân hình nghiêng lập tức, liền gặp được hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, không khí đột nhiên bạo liệt mà mở, mà cái kia Cổ Hạo Sơn hai tay lại giống như hai thanh trường thương giống nhau, trực tiếp hướng về cái chỗ kia rơi xuống suy sụt. Mà ở gặp được Đỗ Phi rõ ràng có thể tránh đi lập tức, Cổ Hạo Sơn trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngạc chiêu, nhưng là hắn hai tay nhưng lại một chuyện, bàn tay y nguyên nhanh chóng hướng về Đỗ Phi cổ họng chỗ hung mãnh đâm mà đi. Cái này Cổ Hạo Sơn vừa ra tay, thế công chính là tàn nhận đến từ hạ, hiển nhiên nếu là bị hắn một chiêu chứng thực lợi mà nói, không chỉ có riêng đúng bị thua như vậy đơn giản kết cục rồi giống như trường thương giống nhau hai tay tại trước mặt cấp tốc mở rộng, bất quá Đỗ Phi lúc này đây nhưng không có rút đi, rồi sau đó hai tay vỗ, trong chốc lát liền gặp được thất thải chân khí tràn ngập trong lúc đó, trực tiếp tại hắn trước người chỗ tạo thành một đứa màu tăm trắng, keng, đụng chạm lập tức kim thiết vang lên thanh âm lập tức tràn ngập mà mở, từng đạo cực đoan khủng bố kình phong rung động, cơ hồ là lập tức chính là khuyết tán mà mở, rung động là người, có chút buồn sự, cổ Hạo Sơn nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng có thể đem thế công của mình đều ngăn lại, trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, bất quá hạ trong nấy mắt. Hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong đã có hẳn mang sẽ qua. Chỉ bất quá, ta một chiêu này kim thương phá sát bí quyết, cũng không biết tốt như vậy dễ nát. Cổ Hạo Sơn thanh em rơi xuống, lập tức liền gặp được, cái kia điểm vào thất thải thủy tinh trên tâm chắn xong đầu ngón tay chỗ, đột nhiên đồng thời có kim sắc cổ sáng tiêu xả ra. Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, đồng tử nhưng lại co dù lại, một cổ cực đoan khủng bố cảm giác lập tức hiện hiện trong lòng, làm cho hắn cơ hồ là vô ý thức, thân hình chính là nhanh chóng hướng về hơi nghiêng tránh đi. Bá, mà đang ở Đỗ Phi thân hình vừa động lập tức đã thấy đến cái kia thất thải thủy tinh tâm chắn rõ ràng trực tiếp bị xuyên thủng, rồi sau đó cái kia kim sắc cổ sáng nhưng lại lập tức tiêu xả ra, rồi sau đó Lao Đô Phi bả vai chỗ hiện lên. Hừ. Đỗ Phi buồn bực hừ một tiếng, thân hình lập tức hướng về phía sau thối lui, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn bờ vai của mình liếc, sau đó liền gặp được bờ vai của mình chỗ hiện lên hai cái miệng vết thương, máu tươi đang tại tràn đời ra, đem chính mình nửa người nhôn đỏ, nếu không phải có Thiên Phượng bất diệt thể hộ thể lời mà nói, cho dù Đỗ Phi phòng trùng cũng phải bị phế một tay. Cái gì? Trong sân giao thủ Có thể nói hoàn toàn là tại tốc độ ánh sáng trong lúc đó hoàn thành, bởi vậy, rất nhiều người chính là nhìn thấy, chẳng qua là giao thủ một cái trong một sát na, Đỗ Phi cũng đã xuất hiện thương thế, mà một màn này, lại làm cho không ít đào hút một hơi lương khí. Không hổ là cổ ra cổ hạo sơn. Bất quá một chiêu phía dưới, tiêu làm đến cái kia hung hăng cản quấy vô cùng tiểu tử xuất hiện thương thế, lợi hại a? Xem ra tiểu tử kia ngược lại xem trọng chính mình vài phần rồi, hắn thật đúng là cho rằng, thắng một cái vương ngạ là có thể đúng cổ hạo sơn đối thủ đến sau. Quản gia ghế chỗ. Quản Phong cũng cùng quản tư Du bọn người giờ phút này sắc mặt cũng đều là hơi đổi, hiển nhiên bọn họ là không thể tưởng được, chỉ bất quá một cái giao thủ công phu, Đỗ Phi rõ ràng tiểu xuất hiện tương thế, chẳng lẽ cái này của Hạo Sơn thật sự lợi hại đến nơi này đợi không người nào có thể địch nổi tình trạng không thành. Đỗ Phi đại ca không có sao chứ? Quản Ninh vẻ mặt lo lắng chăm chú nhìn một màn này, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương vô cùng. Nên vậy không có chuyện gì, người Đỗ Phi đại ca không phải bình thường người, nếu là không có phần thắng lợi mà nói, hắn đúng sẽ không xuất thủ. Quản Nghiên trong lòng thở dài một hơi về sau, cũng đúng nhẹ giọng an ủi. Nghe vậy, quản đình mới được là nhẹ gật đầu, bất quá bất kể thế nào xem, trên mặt của nàng y Nguyên tràn đầy sầu lo. Cổ ra ghế chỗ, Cổ Liên nhìn qua một màn này, trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng tráo phúng thanh âm, rồi sau đó khẽ nói, "Ta cũng đã sớm nói, người này chính là một tôm tép nhãi nhép, tại Cổ Hạo Sơn đại ca trước mặt, hắn cái gì cũng không phải. Ngươi có cái gì thật là cao hứng, cái kia Đô Phi tuy nhiên chúng một chiêu, nhưng là hắn chẳng những tránh được chỗ hiểm, hơn nữa, Cổ Hạo Sơn một chiêu này thì mang cho hắn một điểm ngoại thương mà thôi, đây là kế tiếp thắng bại không có gì ảnh hưởng." Cổ Nguyên đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, Hiện tại không cần phải cao hứng đến quá sớm, cái này Đỗ Phi khó đối phó. Nghe vậy, cổ liên lại đúng hơi sững sờ, hiển nhiên nàng là có vài phần không tin. chầm Mặc một lát sau, nàng mới nói khẽ, nhưng là, cổ Hạo Sơn đại ca Kim Thương phá sát bí quyết, nhưng là chúng ta cổ gia trí cao võ học cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi đã quên hôn qua cái kia một cuộc chiến đấu đến sao? Cái này Đỗ Phi tuyệt đối không đơn giản, thân thể của hắn lực lượng cường hãn, có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta bên ngoài. Hơn nữa ngấu chốt nhất một điểm đúng, người này ra tay cực đoan tàn nhẫn quyết đoán. Hiển nhiên hắn cũng là ở vết trong chiến đấu mài luyện ra được cũng chỉ có người như vậy mới thật sự là lợi hại những tia gia tộc khác cái gọi là thiên tài bất quá là nhà ấm lý đoá hoa mà thôi ở trước mặt hắn không có bất kỳ tác dụng mà ngươi của hạo sơn đại ca nếu không phải thận trọng đối đãi lời mà nói nói không chừng lần này sẽ tại lật tuyển trong mừng rồi cho nên tỷ thí hiện tại mới xem như bắt đầu các ngươi có lẽ hay là hảo hảo xem tiếp đi à cầu nguyện nhờ n nhạt mở miệng nói nhưng là hắn trong đôi mắt hương vị nhưng lại ngương trọng đến cực hạn nghe được hắn như vậy mở miệng của mình cũng hơi hơi nhẹ gật đầu Dừng ở Đố Phi trong đôi mắt, cũng là có ngưng trọng đến mức tận cùng hương vị. Tuy nhiên hắn cũng biết, trải qua 3 năm ứng long đại khổ tu, Cổ Hạo Sơn rốt cuộc cường hàn đến trình độ nào, nhưng là cái này không biết ở đâu xuất hiện Đố Phi, vô luận như thế nào xem cũng tuyệt đối không phải là cái gì đèn đã cạn dầu a. Cổ Liên khỏe miệng giật giật, vẫn là vẻ mặt không cam lòng, tuy nhiên hai vị này trưởng lão cực kỳ có uy tín, nhưng là nàng lại không tin, có người có thể đủ thắng được qua hắn Cổ Hạo Sơn đại ca. Chương 089, trực tiếp đối bính. Ha ha ha, thật cường hàn thân thể a, chết không được vương nạn hội thua ở trong tay của ngươi trong chàng, cổ Hạo Sơn giờ phút này lộ ra một tia cười tủm tìm biểu lộ, hắn cứ như vậy dừng ở Đỗ Phi, vẻ mặt cười khẽ mở miệng nói. Chỉ bất quá, nét mặt của hắn tuy nhiên thoải mái, nhưng là tại đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một tia kinh ngạc. Chính mình vừa rồi một chiêu kia uy lực, hắn thập phần tin tưởng, coi như là vương ngạn gặp được một chiêu kia lời mà nói, chỉ sợ cũng đến lập tức trọng thương mà đột, nhưng là người này, chẳng qua là có một chút như vậy thương ra thịt mà thôi. rất mạnh thế công, Đỗ Phi thân thủ tại bờ vai của mình miệng vết thương phụ cận chọn vài cái, đã ngừng lại đổ máu về sau mới cười cười nói. Chỉ bất quá Đồ Phi dáng tươi cười tại lúc này thoạt nhìn cũng đúng đặc biệt lạnh lùng. Bởi vì, xuất đạo lâu như vậy, Đồ Phi cũng là lần đầu tiên đang cùng cùng thế hệ loại người giao thủ thời điểm, lập tức tự xuất hiện như thế thương thế. Cái này Cổ Hạo Sơn quả nhiên không thẹn với Bắc vực trẻ tuổi bài danh tiền tam danh sưng, so về những thứ khác Bắc vực thiên tài, không biết cường đến địa phương nào đi. Xem ra, ta cũng là xem thường ngươi một ít ta. Bất quá, có lẽ ngươi cũng không biết ta, con người của ta am hiểu nhất cũng đúng đoán thể vũ khí, mà ở ứng Long Đài 3 năm này, ta lại vừa vận tu luyện một môn có chút thú vị rèn thể vô cùng không bằng, hôm nay chúng ta sẽ tới thử xem xem vi lực của nó. Như vậy được chưa? Cổ Hạo Sơn tựa hồ tại hỏi thăm Đỗ Phi giống nhau, nhưng là hắn nhưng không có cho Đỗ Phi bất luận cái gì đáp lời cơ hội, mà là niết niết miệng về sau, rồi sau đó liền gặp được chân của hắn trưởng đập mạnh, trong chốc lát, một cổ đen kịt quang mang lập tức lượn lờ tại thân thể của hắn phía trên. Mặc Long Biến. Và anh. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, ngập trời mực hắc quang mang lập tức chính là theo Cổ Hạo Sơn trong cơ thể mang tất cả ra, mà ở thân thể của hắn phía trên lập tức thì có từng khối màu đen như mực kỳ dị lân phiến bao trùm trên của hắn, những kia lân phiến giống như hắc thiết giống nhau, lóe ra kỳ dị sáng bóng, một loại cực đoan khủng bố khí tức cũng là từ trên của hắn phương tràn ngập ra, mà ở cổ Hạo Sơn thân hình biến hóa đồng thời, lại sau lưng cũng đúng mơ hồ trong đó hiện lên một đạo tại trong mây đen quay cuồng long xà chi ảnh, rất xa nhìn sang tuy nhiên mơ hồ, nhưng lại cực đoan hấp dẫn người ánh mắt. Cổ Hạo Sơn đại ca rõ ràng nhanh như vậy tựu sử dụng mặc long biến, vô số cổ gia đệ tử nhìn thấy một màn này, đồng tử đều là mạnh mẽ co dù lại bọn hắn rất rõ ràng một chiêu này mặc long biến uy lực, đặc biệt là cổ hạo sơn vẫn còn ứng long trên đài tu luyện chiêu này 3 năm, liền có thể thấy chiêu này uy lực, nhưng là không thể tưởng được, cái này đỗ phi rõ ràng có thể làm cho cổ hạo sơn đại ca nhanh như vậy chỉ dùng để ra một chiêu này đến, xem ra người này quả nhiên không phải là cái gì đèn đã cạn dầu à? ngươi hôm qua cái kia nói đoán thể vũ kỹ có chút ý tứ, thi triển đi ra à? nếu không nghe lời, ngươi sẽ chết rất khó coi. cổ hạo sơn quay đầu nhìn qua đỗ phi, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, tiêu phán phất nếu như Đỗ Phi không cần ra một chiêu kia lời mà nói, hắn sẽ bị chết rất khó coi, mà dùng đến, đến rồi, sẽ chết đến đẹp mắt một điểm giống nhau. Mặc Long biến sao? rất có ý tứ vũ khí a. nhìn qua giờ phút này đột nhiên thanh thế kinh người tới cực hạn cổ Hạo Sơn, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng ý, rồi sau đó liền gặp được hắn bàn chân đập mạnh, nháy mắt, thất thải quang mang cũng đúng nhanh chóng theo hắn trong cơ thể chỗ mang tất cả ra, rồi sau đó trực tiếp biến thành một kiện hoa lệ vô cùng chiến giáp, thiên vũ giáp, thất thải khí tức giờ phút này cũng là ở Đỗ Phi thân hình nhanh chóng tràn ngập, rồi sau đó nương theo lấy khí này tức chẳng ngập tại đỗ phi sau lưng chỗ cũng là có hư hảo thiên phượng chi ảnh hiện hiện phảng phất là cùng với cổ hạo sơn tiến hành đối với so với bình thường quả nhiên là không sai đoán thể vũ kỹ nha cổ hạo sơn mắt hí nhìn qua đỗ phi như vậy biến hóa đảo hơi hơi nhẹ gật đầu hắn có thể cảm giác rõ rệt được ra chẳng qua là cái này một lát cơ vu đỗ phi khí tức cũng đã lăng lệ ác liệt mấy lần không ngừng Bành! đỗ phi đôi mắt cũng đúng cứng lại tại cổ hạo sơn trên người rồi sau đó hắn lại đúng không có bất kỳ mở miệng hứng thú mà là bản chân đại mạnh lập tức chỉ nghe thấy một hồi không khí nổ thanh âm. Rồi sau đó Đỗ Phi thân ảnh cơ hồ giống như Thuấn Di giống nhau xuất hiện ở Cổ Hạo Sơn trước người chỗ, rồi sau đó một quyền, không mang theo chút nào xinh đẹp như vậy ầm ầm rơi xuống. Đông. Đỗ Phi quyền phong trước kia không khí, tại thời khắc này lập tức bị áp súc đến nổ mà mở, rồi sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, Đỗ Phi quyền phong nơi đi qua, chính là không gian đều hơi hơi cổ bắt đầu chuyển động. Keng. Nhưng mà, Cổ Hạo Sơn đối mặt Đỗ Phi như vậy hung hãn thế công, hắn nhưng lại nhếch miệng cười một tiếng, không có chút nào tránh lui ý tứ, rồi sau đó bao vây lấy màu đen như mực lần phiến quyển phong cũng đúng tại thời khắc này gầm ầm minh ra, cùng Đỗ Phi nắm tay quả đấm ngạnh xanh xanh đích đụng vào nhau. Hai đạo quyền phong va chạm trong một sát na, một đạo kim thiết vang lên thanh âm lập tức ở giữa sân tràn ngập ra, một quyền kình phong rung động nhanh chóng mang tất cả mà mở, trực tiếp làm cho quanh mình trên mặt đất đều là hiện lên từng đạo vết rách. Một quyền đối chiến về sau, hai người đều là thân hình đồng thời chấn động, hướng về phía sau báo tố bắn đi. Nhưng là, cái kia Cổ Hạo Sơn giờ phút này nhưng lại vẻ mặt hưng phấn, đột nhiên, hắn ngửa đầu cười to một tiếng về sau, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn cũng đau đuốn về Đỗ Phi chỗ chỗ lập tức bổ tới. Xuy. Trong chốc lát, hai đạo sắc bén khí lôi kiếm lập tức chính là gào thét ra, tại thời khắc này, mà ngay cả không gian tựa hồ cũng bị xé nứt. Văng. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi bàn tay đồng thời vỗ, trong chốc lát, liền gặp được Đỗ Phi hai đấm đồng thời hành đến nơi này hai đạo thế công phía trên, đem cái này thế công trực tiếp tiếp xuống dưới. Sau đó, Đỗ Phi cũng không khách khí, mà là hai tay cùng lúc vỗ, trong chốc lát, từng đạo thất thải thủy tinh lông vũ lập tức hiện hiện phía trên trời, nương theo lấy Đỗ Phi động tác Giống như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Cổ Hạo Sơn chỗ cho mang tất cả mà đi. Ha ha ha, hảo thủ đoạn. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy hung hãn thế công, cái kia Cổ Hạo Sơn trong đôi mắt chiến hỏa hừng hực thiếu đốt, rồi sau đó liền gặp được hắn tại giữa không trung thân hình xoay tròn, hai chân giống như dao long giống nhau nhanh chóng không ngớt vùng ra, hung hăng đập vào Đỗ Phi cái kia chút ít thế công phía trên. Dầm dầm dẫm anh. Tại Cổ Hạo Sơn trong động tác, những kia thủy tinh long vũ cơ hồ lập tức bị hủy, bất quá hạ trong nháy mắt, Đỗ Phi thân hình cũng đã kéo đi lên, rồi sau đó hắn thân thể lập tức hướng về cổ hạo sơn chỗ chỗ đụng phải đi lên trong một sát na một cổ khủng bố đến khó có thể tưởng tượng năng lượng rung động chính là không ngừng tràn ngập ra trực tiếp làm cho không ít người đều là da đầu từng đợt du lên bọn hắn thật sự là có vài phần khó có thể tưởng tượng hai người kia rõ ràng dựa vào lực lượng cơ thể chính là lập tức đánh tới tình trạng như thế vậy mà dựa vào lực lượng cơ thể có thể cùng cổ hạo sơn đấu đến tình trạng như thế cổ ra ghế chỗ những kia cổ gia tộc nhân nhìn qua trong tràng lửa nóng đến cực hạn chiến đấu ánh mắt cũng đúng bắt đầu trở nên lương tụ bắt đầu đứng dậy Đối với tu luyện mặc lòng biến về sau có thể cường hãn đến mức nào, cổ gia loại người đều là trong lòng hiểu rõ, nhưng là không thể tưởng được, cái này đỗ phi đoán thể vũ kỹ, rõ ràng cũng có thể làm cho hắn và cổ hạo sơn không chia trên dưới. Cái này không biết ở đâu xuất hiện ra hỏa, quả nhiên không đơn giản. Cái kia cổ liên giờ phút này nhìn qua trong sân trong tấm mắt, cũng là không có đương nhiên cùng chỉ cao khí ngang. Cái loại này thịt cùng thịt đối bính trong lúc đó phát ra thanh âm chấm thấp, làm cho nàng có vài phần kinh hồn táng đạm cảm giác. Quản gia chỗ, phong cũng. Quản Tư Du bọn người cũng là một cái cái vẻ mặt khẩn trương dừng ở một màn này, trong đôi mắt hương vị ngưng trọng đến cực hạn. Trước mắt bực này chiến đấu, thật sự là quá mức kích thích người ánh mắt rồi. Hơn nữa một trận chiến này còn quan hệ lấy hai nhà thắng bại, cho nên một trận chiến này càng thêm hấp để người chú ý lực. Quản Lâm trưởng lão, Đỗ Phi đại ca phần thắng đại sao? Quản Đinh dừng ở trong tràng một lát sau, rốt cục nhịn không được mở miệng nghe thấy nói. Quản Lâm chầm trầm vào trong tràng, chần chờ một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu nói, Đỗ Phi biểu hiện đã có vài phần vượt quá ngoài dự liệu của ta rồi, nhưng là có thể thắng hay không qua cổ Hạo Sơn, ta cũng không nên nói. Cổ Hạo Sơn có thể được xưng là bất vực trẻ tuổi bài danh tiền Tam đích nhân vật một trong, không chỉ có riêng là bởi vì hắn thân thể cường hãn mà thôi. Quản Đính nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt cũng đúng lại lần nữa rơi xuống trong trắng chỗ. Tại nàng xem đến, một mực sáng tạo kỳ tích Đô Phi đại ca, lúc này đây Y Nguyên cũng có thể sáng tạo ra, tạo ra chính thức kỳ tích à? Bảnh. Hoa lệ đến cực hạn quân phong, mang theo làm việc nghĩa không được chuồn bước hương vị, tiểu như vậy hung hăng rơi xuống cổ Hạo Sơn ngược bụng chỗ, rồi sau đó chợt nghe đến một hồi rất nhỏ tiếng răng rắc truyền ra. Hiển nhiên, cổ Hạo Sơn tại đỗ phi một quyền này phía dưới cũng là bị một ít bị thương. Nhưng là cổ Hạo Sơn nhưng không có như vậy tối lui. Rồi sau đó vẻ mặt nhẹ nhàng cười vung tay lên. Trong chốc lát, cái kia giống như lưỡi dao giống nhau đầu ngón tay liền từ đỗ phi bụng chỗ sẽ qua. Mà ngày đó vượng chiến giáp giờ phút này nhưng lại yếu ớt đến giống như trang giấy giống nhau bị cổ Hạo Sơn vung lên mà phá. Rồi sau đó liền gặp được đại lượng máu tươi tiêu xả ra. Bang bành, bành. Ở phía sau, hai người thân hình mới là đồng thời tại giữa không trùng chấn động. Rồi sau đó nhanh chóng hướng về phía sau tiêu xả ra. Chật cơ hồ đồng thời rơi xuống đất phía trên. Hừ. Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mơ hồ trong đó có vài phần khó coi, giờ phút này trên người hắn Thiên Phượng chiến giáp phía trên xuất hiện không ít tổn hại, mơ hồ trong đó còn có vết máu thẩm tấu chỗ, hiển nhiên, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn bị thương không ít. Đương nhiên, đối diện chỗ, cái kia Cổ Hạo Sơn toàn thân cũng là có không ít địa phương thẩm thấu máu tươi, hiển nhiên ở đẳng kia vân vân vốn. Cấp đối bính bên trong, Cổ Hạo Sơn cũng không có chiếm được quá nhiều tiền y, Mà tại loại này vật lộn bên trong, hai người không có ai nhận được rồi tuyệt đối ưu thế. Nhiều nhất chỉ có thể đủ nói thế lực ngang nhau mà thôi. Trung quanh quảng trường, mọi người nhìn qua một màn này, mỗi một người đều là có vài phần nghĩ mà sợ, bọn họ đều là thập phần tin tưởng, nếu là thay đổi chính mình đi vào lời nói, nói không chừng sớm đã bị đối phương đánh thành một mảnh bánh thịt rồi. Nhưng là, hai người này tại bực này đẳng cấp đối bính bên trong, lại giống như không có bất kỳ sự tình giống nhau, chỉ có thể đủ nói, hai người này thật sự là có vài phần quá mức biến thái a. Chương không, không mạnh nhất thủ đoạn. Cổ Hạo Sơn bàn tay chậm rãi tại ngực của mình bụng chỗ lướt qua, tại đó giờ phút này có mảng lớn huyết thủy thẩm thấu ra, chợt hắn dừng ở chính mình ngược miệng vết thương, trong lúc đó lại giống như bệnh tâm thần đồng dạng đại bật cười. Ha ha ha, rất tốt, rất không tồi. Có thể dựa vào chi lực đem ta bước đến tình trạng như thế, cho dù cái kia hai vị này đều là làm không được. Cổ Hạo Sơn ngẩng đầu, hiện ra huyết quang đôi mắt, cứ như vậy dừng ở Đỗ Phi, rồi sau đó hắn có chút miết miết miệng, lập tức hắn khuôn mặt chính là lập tức trở nên tràn đầy thô bạo cùng huyết tinh hương vị. Đỗ Phi trầm rãi hít một hơi, thất thải chân khí trong người nhanh chóng chạy, không ngừng hóa giải những kia đã muốn xâm nhập trong cơ thể khí kình. Tuy nhiên hắn vừa rồi sử dụng luân hồi chi lực hóa giải đại bộ phận lực lượng, nhưng là cái này cổ hạo sơn thị ti cường hãn, quả thực là vượt quá tưởng tượng bên ngoài, coi như là Đỗ Phi đã muốn hóa giải một bộ phận, nhưng là cái tiêu phá thể mà vào khí kình, y nguyên làm cho người cực kỳ không dễ chịu. Từ Đỗ Phi tu luyện thiên phượng bất diệt kinh về sau, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người có thể đủ tại lực lượng phía trên cùng mình đối với đụng phải tình trạng như thế. Quả ra lúc này đây có thể đem ngươi mời về đến, thật sự là làm một kiện đáng giá ăn mừng sự tình a. Cũng chỉ có đem ngươi đối thủ như vậy triệt để giấm nát dưới chân mới có một chút như vậy điểm ý tư a. cổ hạo sơn nụ cười trên mặt trầm rãi biến mất, mà cái loại nảy hơi vài phần điên cuồng ánh mắt tại thời khắc này cũng đúng dần dần khôi phục bình tĩnh. nhưng là hắn bực này bình tĩnh phía dưới, hắn toàn thân cao thấp nhưng lại có một cổ cực đoan nguy hiểm chấn động tràn ngập ra. hiển nhiên cái này cổ hạo sơn tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật bình thường, hắn không biết bởi vì ăn được một chút thiệt thòi, tự trong lòng bạo độ, cũng sẽ không bởi vì chính mình bị thương, tự cảm giác mình thụ vũ đủ. hắn chỉ là cẩn thận, tỉnh táo thậm chí cả hoàn mỹ đem lực lượng của mình thi triển đi ra. hiển nhiên giờ phút này cổ hạo sơn mới là ở vào chính thức đỉnh phong trạng thái, mà chính là hình thức cổ hạo sơn mới là tuyệt đối khủng bố. tốt rồi, thăm dò cũng đã thăm dò qua rồi, chơi cũng đã ngoạn cú liễu kế tiếp tiểu để cho ta chăm chú một điểm a bất quá như vậy chơi tiếp tục cũng không phải cái biện pháp không bằng tiểu để cho chúng ta tại hạ một chiều phân ra thắng bại như thế nào. cổ hạo sơn hướng về phía đỗ phi cười cười, rồi sau đó liền gặp được hắn bước chân tựa hồ có chút dừng lại, trong chốc lát một cổ ngập trời mực yên giống như báo táp giống nhau điên cuồng theo hắn trong cơ thể chỗ mang tất cả mà mở trong một sát na cái này phiến thiên địa chính là bị đều bao phủ tại mực yên phía dưới, mà một cổ cực đoan khủng bố hư vị cũng đúng tại thời khắc này lặng yên lan tràn mà mở. tại mực yên tràn ngập lập tức, cổ hạo sơn cũng đã chậm rãi đưa tay ra trưởng, rồi sau đó hắn vươn hướng đô phi chỗ phương hướng, chậm nhẹ nhàng năm xuống. mà nương theo lấy động tác của hắn, một tiếng hơi vài phần sát khí quát trói thai cũng đúng chậm rãi văng lên. mà long địa ngục, vù vù hô, nương theo lấy cổ hạo sơn một tiếng quát trói thai truyền ra, lập tức liền gặp được cái kia bị mực yên tràn ngập thiên địa trong lúc đó, có vô số hư mực long đột nhiên di động hiện ra chúng cứ như vậy tại giữa không trung xoay quanh quấn quấn lấy, mang theo một cổ cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra. Mà ở trên người của bọn nó có một loại cực kỳ quỷ dị uy áp lan tràn, cái này uy áp bên trong tựa hồ mang theo một loại trầm trọng áp lực, trực tiếp làm cho cả quảng trường lập tức đều là hạ xuống mấy mét. Mà cổ hạo sơn trong đôi mắt giờ phút này cũng là có tinh quang tràn ngập, hắn yêu thương thế trên người, tại thời khắc này tựa hồ đều khôi phục, mà thân thể của hắn tựa hồ cũng đúng chút bất chi bất giác phồng lớn lên vài phần, mà hai cánh tay của hắn giờ phút này cũng tựa hồ biến thành long trạo giống nhau. Tiêu giống như giờ phút này cái này cổ hạo sơn đã muốn biến thành cái này ma long địa ngục chúa tể giống nhau đỗ phi đây là ta cuối cùng đích thủ đoạn cũng đúng mạnh nhất đích thủ đoạn nếu là ngươi có thể phá ta đây chiêu gọi ta liền cho nhật vua. cổ hạo sơn giống như yêu thú giống nhau hai mắt dừng ở đỗ phi rồi sau đó nhếch miệng cười một tiếng mở miệng nói đỗ phi giờ phút này cũng đúng ánh mắt ngưng trọng chăm chú nhìn bực này biến hóa chỉ bất quá một lát lập tức hắn tự có một loại bị vô số cường đại tồn tại nhìn xem cảm giác loại cảm giác này vô hình gian mang cho đỗ phi áp lực lớn giờ phút này hắn chẳng những chân khí trong cơ thể nhận lấy hạn chế hơn nữa lực lượng cùng tốc độ phòng trường cũng đúng nhận lấy thật lớn hạn chế hơn nữa mấu chốt nhất nhưng lại cạnh mình chế ngự nhưng là cái kia cổ hạo sơn trong này nhưng lại như cá gặp nước xem ra cái này cổ hạo sơn tu luyện mặc long biến cùng cái này ma long địa ngục căn bản chính là một bộ cần phối hợp với nhau vũ kỹ chỉ có bộ này vũ kỹ phối hợp với nhau mới có thể đem cổ hạo sơn thực lực lớn nhất hạn độ phát huy ra đến thủ đoạn thật là lợi hại không hổ là bác vực trẻ tuổi trung bài danh tiền tam gia hỏa coi như là đố phi tại thời khắc này cũng đúng không thể không khen một tiếng bực này thủ đoạn coi như là giờ phút này mình cũng đúng cảm thấy khó giải quyết vô cùng. chúng chi, cổ hạo sơn vốn là còn có đẳng cấp thượng ưu thế tuyệt đối. tại đây luyện trong ngục, ngươi có thể dãi dỏng, cũng có thể phản kháng, nhưng là, hy vọng ngươi không phải chết rồi. cổ hạo sơn hai tay vừa nhấc, trên hai tay khí tức một hồi núp đích, rồi sau đó rất nhanh, hai thanh giống như long nha rèn mà thành trường đao, chính là hiện hiện tại hai tay của hắn phía trên, mà trường trên đao, một cổ nhắm người mà vẽ khí tức, giống như thực chất giống nhau. bá, tại đây hai thanh trường đao xuất hiện ở trên lòng bàn tay lập tức, cổ hạo sơn hai tay vừa động. Lập tức lưỡng đao đã muốn giao nhau hướng về phía trước bổ ra, trong chốc lát, hai đạo đen như mực sắc chạm kích chính là đan vào lại với nhau, rồi sau đó xoay quanh hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ hung hăng mà đi. Đỗ Phi đôi mắt nhìn qua cái kia lập tức đập vào mặt Đa Mang, sắc mặt nhưng lại có vài phần khó coi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ở cái địa phương này, cái này của Hạo Sơn thế công có rõ ràng tăng phúc, mà thôi thực lực của mình, giờ phút này chúng chiêu lời mà nói, kết cục cũng sẽ cực đoan không chịu nổi. Mà phiên bái nhất nhưng lại, tại bực này cục dưới mặt, chính mình chớp liên tục tránh đều làm không được. Bởi vì chính mình giờ phút này tốc độ nhận lấy thật lớn hạn chế, nếu là mình một lòng muốn tránh lời mà nói, cho dù lẫn mất qua lần đầu tiên, cũng tuyệt đối tránh không khỏi lần thứ hai lần thứ ba. Mà kết cục như vậy, lại không phải mình muốn. Đỗ Phi tâm niệm chuyển động trong lúc đó, cũng đã lập tức hiểu rõ ra, giờ phút này chính mình ngoại trừ cứng đối cứng bên ngoài, giống như hổ đã không có hắn cách làm của hắn rồi. Thiên Phượng Phong Thiên trấn. Cắn răng về sau, Đỗ Phi chỉ có thể đủ hai tay ấn ký biến đổi, trong chốc lát, liền gặp được một đứa màu ngọc tỷ lập tức hiện hiện tại phía chân trời chỗ. Rồi sau đó đem đối phó cả người bao phủ tại trong đó. Bảnh! Tại đố phi thân hình bị bao phủ tại bên trong về sau, cái kia hai đạo đan vào lại với nhau cường hàn chẳng kích, lại cũng đã lập tức rơi xuống thất thải ngọc tỷ phía trên, trong chốc lát, một hồi nổ mạnh thanh âm chính là lập tức truyền ra, trực tiếp làm cho cái kia thất thải ngọc tỷ phía trên đều là toát ra một đạo rầm rạp vết rách. Ha ha ha, có chút ý tứ, chỉ bất quá công kích của ta giờ mới bắt đầu, không ngại chúng ta tới nhìn xem, ngươi có thể ngăn trở bao nhiêu chiêu, gọi như thế nào. Cổ Hạo Sơn nắm trường đao, cười tủm tỉm nhìn qua một màn này rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn cùng nhau, trường đao chui đao lập tức liên tiếp lại với nhau, rồi sau đó nương theo lấy tay hắn chỉ một chuyện, lập tức hai thanh trường đao chính là điên cuồng xoay tròn, mà ở cái này xoay tròn bên trong, từng đạo đen như mực sắc đao mang, nhưng lại không ngừng báo tố sát ra, luyện ngục tuyệt xác nhận, bá bá bá, từng đạo đen như mực sắc lưỡi đao trong nháy mắt này, phô thiên cái địa hướng về đỗ phi chỗ chỗ gào thét mà đi, cái kia mỗi một chui lưỡi đao bên trong, đều là ẩn chứa cực đoan khủng bố hương vị, mà cái kia đợi số lượng, cũng nếu như người chứng kiến chính là từng đợt ra đầu du lên. Như phảng vất là đao mang hình thành giống như cuồng phong bạo vũ, cơ hội lập tức chính là xé rách hết thảy, hướng về không có biện pháp né tránh mảy may đỗ phi chỗ chỗ anh tới. Hừ, nhìn qua một màn này, đỗ phi mặt sắc biến đổi, trong chốc lát cắn đầu lưỡi một cái, rồi sau đó một ngụm tinh huyết phun sắc ra, trực tiếp tiêu làm đến cái kia thất thải ngọc tỷ phía trên hào quang đại tác, lập tức thành lớn vài phần. Ken ken ken, rồi sau đó cái kia rầm rạp chẳng trị đao mang chính là lập tức rơi xuống thất thải ngọc tỷ phía trên, phát ra một hồi đình đang thanh âm. Bực này thanh âm rằng có sau một lát, rốt cục biến mất vô tung bất quá cái kia thất thải ngọc tỷ nhưng không có nửa phần biến hóa hiện nhiên đỗ phi đã đem cái kia cuồng bạo thế công đều ngăn cản xuống dưới bất quá tuy nhiên như thế giờ phút này đỗ phi mặt sắc lại cũng không tính toán đẹp mắt hắn mắt hí dừng ở trước mắt một cổ cực đoan cảm giác nguy hiểm tại thời khắc này vẫn là hiện lên trong lòng có chút ý tứ rõ ràng có thể đều đỡ được cổ hạo sơn mắt hí hơi nghiền ngẫm chăm chú nhìn một màn này một lát sau nhưng lại nhẹ nhàng cười nói mà thôi đã muốn chơi tiểu chơi lớn hơn một chút đi thoại âm rơi xuống đã thấy đến cổ hạo sơn hai tay du lên Rồi sau đó cái kia hai thanh trường đao lại lần nữa tách ra, sau đó đã thấy đến cổ Hạo Sơn hai tay chính là cao cao dơ lên, mà một cổ cuồng bạo đao mang cũng đúng lập tức ngay tại đầu của nó đỉnh châu ngưng tụ. Trong chàng tất cả mực yên, tại thời khắc này điên cuồng xoay tròn, tiêu ngay trên bầu trời hư ảo mực long, giờ phút này cũng đúng vây quanh cổ Hạo Sơn dơ lên cao cao trường đao xoay tròn, mà theo cổ Hạo Sơn trong cơ thể tràn ngập ra cuồng bạo khí tức, tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng xoay tròn. Tiêu phán phất, tại thời khắc này cổ Hạo Sơn không. Cổ Hạo Sơn trường đao trong tay đã muốn biến thành cái này phiến thiên địa trung tâm giống nhau. Bọn hắn điên cuồng xoay tròn lấy, xoay quanh, chúng không ngừng hội tụ, sau đó mơ hồ trong đó, một đạo dài đến vài trăm mét lam mang, chính là chậm rãi xuất hiện ở thiên địa trong lúc đó, tiêu phảng phất, cái kia Cổ Hạo Sơn đã đem tất cả lực lượng đều là đều áp xúc tại một đao kia phía trên giống nhau. Loại này lực sát thương, không thể nghi ngờ là có một loại cực đoan khủng bố hủy diệt tính. Đỗ Phi, ngươi có thể kế tiếp một chiêu này sao? Cổ Hạo Sơn hướng về phía giờ phút này mà sắc cực đoan khó coi Đỗ Phi mỉm cười. Rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn cầm đao, đồng thời hướng về phía trước chém dựng. Bá, nương theo lấy động tác của hắn, cái kia cực lớn đao mang phảng phất tại thời khắc này biến thành một đầu hủy thiên diệt địa mực long giống nhau, cứ như vậy mang theo tự dương hung thần, bạo lực ra. Giờ khắc này, thiên địa rung dậy. Chương 091, ngoài ý muốn. Bá, Nhất đao rơi xuống, tiêu phảng phất liền thiên địa đều là trong nháy mắt này bị xé nứt ma mở giống nhau, tiêu phảng phất ngay không gian đều thì không cách nào chống cự một chiêu này giống nhau, đương làm một chiêu này hạ xuống xong, Đỗ Phi chính là cảm giác được toàn thân đều là chuyển đến một hồi đau đớn. Hắn Tinh Tường biết rõ, một chiêu này, mình tuyệt đối trốn không thoát. Không là vì không thể trốn, mà là vì trốn không thoát. Đơn thuần và kinh người lý do. Chỉ nhìn điểm này, lại biết cái này của Hạo Sơn mạnh rồi. Với anh, sang chói thất thải quang mang tại thời khắc này điên cuồng theo Đỗ Phi bên ngoài thân châu mang tất cả ra, cùng một thời gian, cực lớn hắc bạch song sắc tuyển qua cũng đúng hiện hiện tại Đỗ Phi trước mặt chỗ. Hiển nhiên, vì tiếp được cổ Hạo Sơn một chiêu này, cũng đã đem thực lực của mình thúc dục đến cực hạn rồi. Bởi vì hắn biết rõ. Cổ Hạo Sơn một chiêu này, chính mình phải tiếp được, tiếp không dưới, sẽ chết. Hết thể đều đã xong. Cổ Hạo Sơn sắc mặt đạm mạc chăm chú nhìn một màn này, thì thào mở miệng nói: Với anh. Tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức kinh thiên bạo liệt thanh âm, đột nhiên ở đằng kia cực lớn thất thải ngọc tỷ chỗ chỗ vang vọng mà dậy, mà một cổ cực đoan lăng lệ ác liệt bao khí, cũng đúng lập tức chuốt xuống mà mở, trực tiếp làm cho mặt đất trở nên một mảnh phá thành mà nhỏ. Cuối cùng kết thúc ca, cổ ra chỗ, cậu nguyên dừng ở một màn này, rốt cục thở ra một hơi, chăm chú nhìn trong sân đôi mắt cũng hơi hơi loé lên bởi vì hắn có thể cảm giác được, cổ hạo sơn một chiêu này xem như triệt để rơi xuống Đỗ Phi trên người, mà Đỗ Phi trước kia biểu hiện nhưng lại làm cho hắn chờ đợi lo lắng, giờ phút này có thể đem cái này Đỗ Phi giải quyết, thật sự là thiên đại chuyện tốt ta. Bực này trình độ công kích, mặc kệ cái này Đỗ Phi như thế nào cường hành, nhưng là hắn dù sao chỉ có tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, một chiêu này cho dù không cần mạng của hắn, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn trọng thương. Nói cách khác, một trận chiến này kết cục đã muốn xuất hiện, mà tại bên cạnh người cổ liên giờ phút này cũng hơi hơi thở dài một hơi, chỉ bất quá nàng trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia ngưng trọng ý bởi vì nàng biết rõ tại trẻ tuổi ở bên trong có thể đem cổ hạo sơn bức đến tình trạng như thế loại người tuyệt đối không cao hơn năm ngón tay số lượng vẫn bị thất bại sao cơ hồ cùng một thời gian quản gia chỗ quản lâm giờ phút này sắc mặt cũng đúng ảm đạm dối xuống vốn là hắn còn tưởng rằng lúc này đây quản gia có thể tiếp quản ứng long đài rồi nhưng là không thể tưởng được, đỗ phi cường han đến tình trạng như thế rõ ràng còn đúng thua ở cổ hạo sơn trong tay cái này cổ hạo sơn chẳng lẽ tiêu thật sự cường đến không thể địch nổi tình trạng không thành mà nghe được hắn lời này. Quản gia những người khác, nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó coi, bọn hắn tất cả hy vọng đều là ký thác vào Đỗ Phi trên người, nhưng là không thể tưởng được, Đỗ Phi rõ ràng thất bại. Tuy nhiên, cái này kết cục rất nhiều người đều là đã muôn đoán được. Đỗ Phi đại ca, ngươi không biết cứ như vậy bại, đúng hay không? Nhưng là, quản gia bên trong chỉ có một ngoại lệ, quản đình giờ phút này mãnh liệt đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc dừng ở trong chừng chỗ, tự Phản phất, nàng Đỗ Phi đại ca là một cái bất bại chiến thần, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này đình chỉ bước chân giống nhau. Có thể làm cho ta dùng ra một chiêu này. Ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Trong chẳng chỗ, Cổ Hạo Sơn dừng ở phía trước đao khí tứ lớp chỗ, một lát sau hắn sắc thực lập đầu, rồi sau đó chính là trong chớp mắt rời đi, hắn đối với mình một kích, có lòng tin tuyệt đối. Giang rắc. Nhưng mà, ngay tại Cổ Hạo Sơn trong chớp mắt lập tức, ở đằng kia đao khí tứ lớp chỗ, trong lúc đó, có một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền ra, mà tiếng bước chân lại làm cho Cổ Hạo Sơn thân hình đột nhiên cứng đờ, rồi sau đó hắn chính là nhịn không được mặt không biểu tình lấy lại tinh thần, mà phía sau sắc khó coi dừng ở đạo kia theo đẩy trời đao khí bên trong chậm rãi đi ra gầy gò thân ảnh đạo thân ảnh kia chủ nhân giờ phút này hắn toàn thân bao trùm lấy thiên phượng chiến giáp đều đã chốc ra trải rộng ký hiệu trên thân thể cũng đúng dính đầy máu tươi bất quá hắn vẫn là như vậy chậm rãi theo đao khí tứ lớp trung tâm chỗ đi ra mà ở bên người của hắn tựa hồ có một loại kỳ dị lực đạo đem những tia xâm nhập hắn bên ngoài thân đao khí đều hóa giải tựa hồ cũng là bởi vì loại này kỳ dị lực lượng hắn mới bảo vệ cái mạng của mình a cổ hạo sơn mạnh mẽ ngẩng đầu dừng ở đốp phi mi tâm chỗ tại đó có một cái lập lụa thái cực vân tản ra quang mang nhàn nhạt linh vân đan sư nhìn qua một màn này. Cổ Hạo Sơn khỏe mắt nhịn không được kéo ra, hắn tuy nhiên đã sớm đã nhận ra Đỗ Phi tựa hồ có chút đan đạo buồn sự, nhưng là không thể tưởng được, buồn sự này cư nhiên như thế mạnh, không có ý tứ, cho ngươi thất vọng rồi, ta còn chưa có chết. Đỗ Phi hướng về phía cổ Hạo Sơn nét miệng cười một tiếng, nhưng là nụ cười kia thấy thế nào đều chưa tính là đẹp mắt. Cái đó đúng. Luân hồi linh văn, Cổ Nguyên trên mặt trong lúc đó hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, hiển nhiên hắn nhãn lực vô cùng tốt, lập tức chính là nhận ra Đỗ Phi mi tâm mấy cái gì đó.